chương bốn trăm mười bảy tiểu mới xe hơi sư phụ sư phụ chúng ta xe hơi chế tạo ra rồi hoàng mau một bên hết sức kích động lớn tiếng gào thét một bên liền bắt đầu hướng trong phòng và vào re sợ tu tám con u gian y ủn ngũ nhọn đường u gian y ủn ngũ đình hồ hướng thao hoàng kia xin lỗi củ gờ kia xin lỗi tạm khẳng hướng đế thỏa bại a m phố phỉ chim cắt thổi nạ chỉ gánh khe cửa đ ộ t sai u tối lời sở dâm vặn bất quá chờ rồi d à i như vậy một đoạn thời gian cuối cùng là đến khi sản phẩm đi ra rồi hay là để cho ngô minh tâm tình thật tốt trong lòng của hắn giống vậy cùng lão long bọn họ vậy hy vọng nhiệm vụ này đó là càng sư phụ ngươi thành, n vẫn là mình đi ra một sau đó thử một lần đi n à y chiếc xe đầu tiên ta đã cho ngươi lai tới liền dừng ngỏ bên ngoài nhé được đi vậy ta đi cảm tình này hoang mau lại nhưng đã đem xe cho mở rồi hả như vậy tốt hơn này thấy tận mắt vừa thấy xe này càng làm cho ngô minh hứng thú vì vậy liền vội vàng đứng lên cùng hoàng bao cùng nhau đi ra ngoài phòng ừ không tệ không tệ chỉ là cái này b ê ngoài n liền hết sức xinh đẹp khiến người ta rồi cảm thấy hai mắt tỏa sáng a đến một cái ngoài cửa ngô minh liền phát hiện cửa đã ngừng lại sáng lên ngân màu trắng xe nhỏ k i a lưu tuyến hình thân xe còn có kia hết sức mới m ẽ độc đáo thiết kế vừa lên chịu hay không cho một loại người hết sức lơ khí hết sức quý khí cảm giác mà đến khi cẩn thận nhất phẩm vị nhất thời lại phát hiện nay phân quý khí trong nhưng lại không mất lưu h ò a mặc dù ngô minh đối với này xe hơi căn bản là không có gì nghiên cứu càng không cần đồ chơi này nhưng là chỉ là này bề ngoài sẽ để cho hắn đều có một loại thai mắt một cảm giác mới sư phụ nếu không ngươi ngồi lên ta mang ngươi khắp nơi linh lợi như thế nào vốn là n à y hoàng mao là muốn nói để cho ngô minh mình lái xe cảm thụ một chút bất quá sau đó suy nghĩ một chút nhưng hắn là cho tới bây giờ chưa thấy qua tiện nghi này sư phụ lái qua xe à này có biết lái xe hay không còn là hai chuyện khác nhau đâu vì vậy lại đột nhiên đổi lời nói để cho ngô minh đi lên ngồi sau đó hoàng mao mình lái xe ừ cũng tốt vậy chúng ta liền đi dạo một vòng đi dù sao cũng có chút lúc nhật không khắp nơi vòng vo vò một chút rồi nhân tiện chờ một chút n g ư ờ i giúp giới thiệu một chút đi đối với lần này ngô minh cũng không có cự tuyệt phản đang ở nhà cũng không có chuyện gì tới coi như đi ra ngoài đi dạo một vòng đi theo ngô minh vừa lên xe hoàng mao lập tức bắt đầu xe khởi động bất quá này chạy thời điểm lại khiến người ta cũng không có cảm giác gì ha ha sư phụ như thế nào xe này Là d ù như g ngươi c o nguồn năng l ợ n năng nguyên cùng g mới làm là vậy ớ tới i nhiên liệu chuyển đổi trang bị coi trang đồng động chuyển như nguyên. Như bộ bị lực v thứ nhất khiến cho chiếc xe này liền trực tiếp bớt đi rồi thời đại t r ư ớ c xe hơi trái tim cũng chính là máy theo hoàng mao từ từ từng điểm từng điểm cho n ô minh giải thích n ô minh cũng coi là đối với chiếc xe này có một cái hiểu hoàn toàn mới không thể không nói này xe hơi ưu điểm vẫn là tương đối vượt trội đầu tiên mới vừa nói rồi có rồi nguồn năng lượng mới còn có tương ứng động lực chuyển đổi trang bị khiến cho chiếc xe này bớt đi rồi thường gặp xe hơi trái tim máy như vậy thứ nhất đối với những thứ kia xe hơi người sử dụng mà nói chỗ tốt này có thể to lắm chỗ tốt lớn nhất khi lại chính là tiết kiệm tiền này xe hơi chuyên trở nguồn năng lượng mới nỗ minh là lại quá là rõ r à n g rồi dựa theo d ư ớ i tình huống bình thường coi như đem xe này chạy đến báo hư rồi cũng rất khó dùng hoàn nơi đó năng lượng có thể nói đây là một chiếc mãi mãi cũng không cần thêm xăng xe hơi không chỉ có bớt đi rồi xăng tiền hơn nữa còn thuận lợi tới không cần lo lắng ngày nào quên cố gắng lên đột nhiên ở nơi nào thả neo thứ yếu bởi vì bớt đi rồi mấy cái này trang bị không chỉ có khiến cho xe này ra trở ngại tỷ lệ giảm bớt thật nhiều giống vậy cũng có thể bớt đi đại bút tiền sửa chữa mọi người đều biết cái này máy làm một ở dưới nhiệt độ nói cho vận chuyển trái tim cơ phận xuất hiện trở ngại tỷ lệ là lớn hết sức đặc biệt là đối với một ít kỹ thuật tương đối tương đối kém quốc sản xe hơi mà nói xe này mở ra rồi sau một khoảng thời gian sửa chữa máy sự t ì n h đó là chuyện thường xảy ra mà đây mỗi một lần sửa chữa máy này chi phí cũng đều phải không thấp trừ cái này ra bớt đi rồi máy khiến cho thân xe sức nặng giảm bất khảo ít động lực tính năng nhất định sẽ tăng lên nói đến chỗ này động lực tính năng thì không khỏi không nói một chút cái này nguồn năng lượng mới này nguồn năng lượng mới cung cấp năng lượng đó là tuyệt đối đầy đủ từ trên lý thuyết nói cơ hồ để đến, đến rồi người muốn bao lớn năng lượng hắn là có thể cho người cung cấp bao lớn năng lượng mặc dù từ an toàn các loại vấn đề cân nhắc này nói đến cung cấp lớn nhất động lực nhất định là có hạn chế nhưng là coi như như vậy hay là khiến cho cái này xe hơi động lực tính năng so với hiện giờ trên thị trường cái tia chút xe hơi muốn ưu việt rất nhiều trừ cái này cái nguồn năng lượng mới mang tới tốt lắm sử chi bên ngoài n à y tiểu mới tài liệu giống vậy khiến cho này xe hơi tính năng càng tăng lên thêm một bước đầu tiên đương nhiên là này cái an toàn tính năng mặc dù công ty còn không có cầm đi cho tương quan uy tính ảnh tiến hành qua cái gọi là đụng khảo sát nhưng là lấy ngô minh đối với những tài liệu kia tính năng rất hiểu rõ ngô minh là hết sức tin tưởng này xe hơi an toàn tính năng những thứ này tài liệu đặc biệt không chỉ có cường độ cùng nhận tính đều hết sức thật là tốt chính là cái này chất lượng cũng hết sức nhẹ như vậy thứ nhất càng lại là thật to tăng lên rồi xe hơi động lực tính năng hoàng m a o công ty sản xuất tuyến thành lập phải như thế nào rồi bây giờ là không phải là có thể đại lượng sản xuất còn nữa cái này sản xuất s ả năng rốt cuộc có đủ hay không a đối với xe hơi tính năng nô g minh thật ra thì sớm là có thể dự liệu lấy được hiện tại hắn quan tâm sự tình là này xe hơi lúc nào mới có thể đưa ra thị trường vấn đề phải biết cái này xe hơi kỹ nghệ chính là nô g minh cái thứ nhất muốn bắt tới khai đ à o không có biện pháp ai kêu hắn ô nhiễm nghiêm trọng nhất đâu thật ra thì bây giờ nô g minh cần tiêu diệt chủ yếu chính là hai loại nhiên liệu dầu hỏa cùng thắn đá này hai loại thuốc nhộn u hữu cơ tạo thành ô nhiễm có thể nói là đường kim nguồn ô nhiễm giữa số một c h ế phạm mà muốn hoàn toàn để cho này hai loại nhiên liệu ngưng sử dụng không nghi ngờ chút nào l i vì, vì vậy thì phải từ phản xệ dầu hỏa phương diện độc thủ sử dụng dầu hỏa loại này nhiên liệu sản phẩm ở bên trong có đủ nhất đại biểu khi lại chính là xe hơi rồi vì vậy công ty thành lập thời điểm nô minh cho công ty nhiệm vụ thứ nhất chính là chế tạo xe hơi sau đó nhất cử chiếm lĩnh cái này thị trường. Sư phụ, yên chiếm thị phụ, tâm cử cái Sư đúng rồi sư phụ có ba chuyện cần nghe đề nghị của ngươi thật ra thì ta lần này tới chủ yếu chính là vì rồi này ba chuyện ừ được rồi Ngươi nói nô minh không hiểu, công ty này còn có cần gì tới hỏi hắn, nhưng là, nếu Hoàng、Mau、nói ra rồi, hắn cũng chỉ tạm thời nghe gì đi. hiểu, tới hỏi rồi, thời có Mặc Mao tạm một chỉ chút. dù, ty là, ra ừ sư phụ này chuyện đầu tiên đâu rồi đó chính là này xe hơi cần ngươi cho lấy một cái tên kiện sự tình thứ hai đó chính là cái này xe hơi định giá vấn đề một vấn đề cuối cùng đó chính là công ty lo lắng này nguồn năng lượng mới có thể hay không bị người khác lấy trộm sau đó bắt trước vấn đề quả thật này ba vấn đề đều chỉ có thể giao cho chúng ta tới quyết định vấn đề thứ nhất gọi là chuyện này chuyện đương nhiên chính là hẳn do ngô minh cái này chân chính ra chủ tới quyết định như vậy cũng tốt so với hải sau khi s i n h ra dưới tình huống bình thường dĩ nhiên đến lượt do này làm cha mẹ hoặc là nhà nhất đức cao vọng trọng trường đối tới lấy tên nói s a u rồi không có ngô minh cung cấp nguồn năng lượng mới còn có kiểu mới tài liệu xe này cũng không khả năng tồn tại không phải sao cho nên về công v ề tư cũng nên do ngô minh vội tới xe gọi là mới đúng đến nôi thứ hai chuyện theo lý mà nói hẳn căn cứ này xe hơi chất lượng cùng với thị trường tới quyết định nhưng là bởi vì ngô minh đã sớm đã thông báo chuyện này nhất định phải trải qua đồng ý của hắn sau mới có thể quyết định. vì vậy cái này c là là chí là ũ làm ra một ít các biện pháp đề phòng đó cũng là át không thể thiếu nhưng là bởi vì ngô minh từng có giao phó bất luận kẻ nào đều không chính xác tùy tiện đi nghiên cứu những thứ này này mới khiến mọi người trong lòng càng được chứa cấp bách ngô minh vừa nghe dĩ nhiên cũng làm những chuyện này tới a tốt rồi đặt tên sự tình công ty tự quyết định là được ta còn cường điệu hơn một chút chính là cái công ty này chủ yếu nhất mục đích cũng không là để kiếm tiền con mắt của ta là hoàn toàn trùng khoa hiện hữu cũ xe hơi hệ thống tiêu trừ xe hơi mang đến ô nhiễm còn nữa ngươi trở về đem ý của ta truyền đạt cho công ty ta khai sáng cái công ty này mục đích cũng không là để kiếm tiền mà là vì rồi loại trừ ô nhiễm vì vậy các ngươi sau này muốn sản xuất sản phẩm gì phải làm sao ta nghĩ các ngươi thì có đ ế n rồi đến lúc này nô minh mới nhớ mình lại quên rồi giao phó đối phương mình tạo dựng cái công ty này cuối cùng mục đích nghĩ tới đây nô minh vội vàng cùng hoàng bao giao phó mờ loại trừ ô nhiễm a ta biết rồi sư phụ tiên nguồn năng lượng mới sự tình đâu cái đó các ngươi cũng không cần q u ả n rồi muốn mở ra rất khó khăn nếu như thật sự có người có thể mở ra coi như hắn xui xẹo chuyện này nô minh không nghĩ giải thích quá nhiều bởi vì liên quan đến rồi đồ vật quá nhiều chương bốn trăm mười tám ba lê triển lãm xe thời gian vội vã mà qua bất quá từ lần trước hoàng bao tới cùng nô minh báo cáo một lần sau nhưng vẫn không có thấy có đ ộ n g tính gì đối với lần này nô minh là lơ lẽn bởi vì hắn tin tưởng công ty tự n h i ê n có sắp xếp của bọn hắn căn bản cũng không cần hắn đi lo lắng nói s a u rồi coi như hắn lo lắng thì có chỗ í c h lợi gì đâu rồi hắn chính là nhất cá nghiệp dư quá nhiều n h ú n g tay ngược lại có thể đem chuyện làm hư bánh ngọt gọi là thuật nghiệp có chuyên về một phía chính là cái đạo lý này trải qua khoảng thời gian này tu luyện âu dương vũ các nàng bà cái đã có thể nói là có một chút thành cựu đặc biệt là âu dương vũ vốn là năm c h ắ c tử trải qua khoảng thời gian này tu luyện tu vi này có thể nói là một nhật ngàn dặm bất quá vì rồi có thể làm cho các nàng có thể tốt hơn tu luyện nô minh trước mấy ngày nhưng là đem các nàng đưa đến bí mật trong cốc đi không chỉ là bởi vì hoàn cảnh nơi đây thanh lưu linh khí dày đặc c ũ nước g nàng giờ, cũng không gì chẳng đang hoàng là vì rồi làm lại, liền là này vì bình rồi trên rồi, ra minh đợi chiêu. tâm đem mà cho các có cơ cho chắc. căn có chuyện thể thật đánh họ nỗ bản bọn n tốt Bây sở qua pháp ba lê khoảng thời gian này trở nên so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải náo nhiệt lên rồi bởi vì ở chỗ này sắp có hai tràng siêu cấp xe hơi thịnh hội ba lê quốc tế triển lãm xe cùng thế giới việt ra sức kéo thi đấu tranh giải gọi tắt vê đốt giờ cờ ba lê triển lãm xe là vì một nghìn tám trăm chín mươi tám năm quốc tế xe hơi xa lông sẽ đầu tiên là hàng năm một lần sau đó từ từ biến thành mỗi hai năm một lần hướng về phía cái này có hơn một trăm n ă m lịch sử xe hơi thịnh hội không nghi ngờ chút nào luôn là hấp dẫn vô số mê xe ánh mắt mỗi một lần cử hành cũng đưa đến toàn thế giới vô số mê xe điên cuồng nhìn chăm chú đồng thời lại là vô số xe hơi xưởng sản xuất l i ề u mạng cao thấp quốc tế tính siêu cấp lớn lôi đ à i mà thế giới việt giã sức kéo thi đấu tranh giải đâu đây chính là trừ r ồ i ép một bên ngoài nội danh nhất quốc tế tính xe hơi cột so tài hơn nữa bởi vì cuộc thi đấu này tất cả dự thi xe đều là một lượng sản xe làm trụ cột từ một điểm này mà nói hắn càng có thể nói rõ xe hơi tổng thể chân thực chất lượng phản ứng ra xe hơi sản xuất thương gia chân chính là năng lực vì vậy đối với xe hơi xưởng sản xuất mà nói cái này tái sự tuyệt đối so với F1 cuộc so tài càng có hàm kim lượng càng có thể so sánh bình luận ra mỗi người thực lực chuyện đương nhiên thì càng thêm xe hơi xưởng sản xuất chỗ mong đợi ngay tại lúc đó cũng càng thêm bị những thứ kia sẽ phải mua xe hoặc là đổi xe đám người xem trọng dẫu sao kia F1 cuộc so tài thượng cái kia chút xe hơi đây chẳng qua là đặc biệt lấy ra tranh giải mà thôi không có gì thực tế ý nghĩa như vậy hai cái trọng đại xe hơi thịnh hội chẳng những hấp dẫn vô số mê xe xe hơi sản xuất thương lại là hấp dẫn vô số ký giả truyền thông chen chúc tới tất cả mọi người muốn ngay đầu tiên báo cáo này hai chàng quốc tế xe hơi thịnh hội trong đó đặc biệt là thế giới việt giã sức kéo thi đấu tranh giải cuộc so tài huống lại là điểm chính giữa điểm chính vương ngọc kiều là quốc nội một cái nổi tiếng đài truyền hình xe hơi tiết mục ký giả đối với cái này dạng đặc sắc thịnh hội nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua vì vậy trước thời hạn rồi hai ba ngày nàng liền đã tới rồi ba lê đang là một cái lần chuẩn bị đầy đủ sau rốt cuộc nên đón rồi ba lê triển lãm xe khai mạc sáng sớm nàng liền mang theo nhiếp ảnh ra nhỏ trịnh đi tới triển lãm xe p h ò n g khách ở máy thu hình đi theo dưới vương ngọc k i ể u tư thế ưu nhã thần thái ung dung k h o i trá không ngừng đối với chiếc này chiếc đẹp dưỡng xe tiến hành giới thiệu đồng thời còn luôn luôn đối với những thứ kia xe hơi sản xuất thương gia người phụ trách vào hành một lần phỏng vấn đối với cho các nàng những ký giả này phỏng vấn những người phụ trách kia đương nhiên là cầu cũng không được rồi đây chính là miễn phí vì bọn họ làm quảng cáo sự tình a vì vậy đối phương cũng giới thiệu phải hết sức tường tận trên căn bản mỗi một chiếc triển lãm bên cạnh xe hơi đều có đến một cái hai vị vóc người bốc lửa dung mạo siêu phàm người mẫu xe hơi cái này trên căn bản đều đã hình thành một loại thông lệ có người mẫu xe hơi biểu tình là cái đó m ê người A, mặc cái đó bại lộ a thon dài trắng non mỹ lệ bắt đùi thoải mái cơ hồ toàn bộ lộ ở bên ngoài khiến người ta cũng không hiểu rõ đây rốt cuộc là tới dương xe hay là tới dương người có lẽ có rất nhiều người đến là vì rồi đến xem người mẫu xe hơi đối với mấy thứ này hiện tượng đã đã tham gia vô số lần triển lãm xe vương ngọc t i ể u đó đương nhiên là thấy có lạ hay không mỗi một lần nàng phỏng vấn thời điểm cũng có thể hỏi ra một ít hết sức vấn đề mấu chốt cũng là để cho những người phụ trách kia ấp úng nửa ngày cũng đắp không tốt vấn đề thậm chí có người phụ trách lại là đáng thương nhìn nàng tựa hồ là làm cho nàng nương tay cho vậy mặc dù vương ngọc t i ể u không phải cái loại đó không biết nằm nhẹ t c h i ế n lạn đả cái chủng loại kia người nhưng mà mỗi một lần nhìn xong nào đó chủng loại hình xe sau nàng cũng sẽ căn cứ nàng cảm giác của mình đối với những xe này làm ra một ít tương đối khách quan đánh giá mà thường thường nàng những cảm giác này đều là tương đối chính xác đây đương nhiên là bởi vì chính nàng bị sợ rồi rất lớn công phu đột ố i v nhiên vương ngọc có thể nói kiều phát hiện trước mặt lại bu đầy người bầy trong đó có tới xem triển lãm xe nhân giống vậy còn có rất nhiều đồng hành của nàng vì vậy hướng về phía ông kính nói rồi đôi câu liền cũng bắt đầu hướng về bên kia đi tới trong lúc nàng thật vất vả chen vào về sau thấy rồi hai chiếc triển lãm xe cộ một khắc kia nói thật chính là nàng cũng không biết làm sao tới hình dung này hai chiếc xe trong đó một chiếc khi nhưng chính là ngày đó hoàng bao mở cho ngô minh nhìn cái kia chiếc chỉ bất quá nhan sắc đổi thành rồi màu đen mà thôi mà một chiếc khác là một chiếc phấn màu đỏ xe nhỏ thân xe so với chiếc thứ nhất muốn hơi nhỏ một chút nhưng là nhìn nhưng lại càng khéo léo đẹp đẽ nổi bật lên vẻ dễ thương dù sao không biết rõ làm sao nàng vừa nhìn thấy chiếc xe này trong đầu lập tức liền xuất hiện rồi một cái ý niệm đó chính là nàng nghĩ mới bất quá làm một hợp cách ký giả rất nhanh nàng liền điều chỉnh tốt rồi tâm tình của mình bắt đầu chú ý tới xe t r ở ra đồ v ậ tới t thật đúng là đừng nói này xem một chút xét thật đúng là làm cho nàng nhìn ra rồi không giống tầm thường chỗ đầu tiên trừ rồi hai cái nhìn chính là an ninh loại nhân bên ngoài sẽ không có người không có đẹp người mẫu xe hơi thậm chí ngay cả một phụ trách giải thích người đều không có cố làm ra vẻ huyền bí loẹ thiên hạ rất rõ ràng đối phương này một không theo lẽ thường xuất bài động tác để cho này vương ngọc kiều lập tức liền bắt đầu phê phản đến di nơi đó có một cái thông báo viết là cái gì a đi xem một chút rất nhanh Vương Ngọc Kiều liền phát hiện, vô số người Ngọc liền hiện, Kiều phát số đào a quanh n bên cạnh một khối to lớn thông g vây khối báo b một to đào nguyên đào nguyên thôn không nghĩ n tới lại danh tiếng lớn như vậy à ngay cả những người nước ngoài này cũng toàn bộ biết nhưng là đây là quốc tế triển lãm xe không phải quốc tế diệu triển hội cùng đào nguyên đào thông có quan hệ ì tới. t Ôm â báo nội h tò mò, Vương Ngọc dung đầu tiên là giới thiệu rồi này xe hơi một ít chủ yếu công năng còn có đặc biệt tính bất quá này vương ngọc t i ề u nhìn một cái trong lòng liền xuất hiện rồi một cái ý niệm giả nếu là thật còn giống này thông báo khóa lại miêu tả cái kia dạng như vậy công ty khác xe hơi còn có cần phải tới nơi này triển lãm sao còn không bằng trực tiếp kéo đến xe hơi báo hư c h ẳ n g đi sớm một chút biến thành sắt vụn thật là tốt dù sao để cũng không bán được chiếm kho hàng lãng phí tiền tài mà thôi a cái gì đào nguyên khoa học kỹ thuật ta xem xem nơi này có công ty cụ thể địa chỉ điều này sao có thể không thể nào quốc nội lúc nào xuất hiện như vậy một nhà xe hơi công ty đó a ta sao không biết ta ừ đào nguyên khoa học kỹ thuật đào nguyên tử nghiệp đào nguyên đào nguyên thôn không thể nào rất nhanh vương ngọc k i ề u liền bắt đầu từ từ đem hết thệ các thứ này cũng cho liên hệ tới rồi khó trách mới vừa rồi những người đó một mực nói gì đào nguyên thôn cái gì chứ nếu như mới vừa rồi trong nội tâm nàng khẳng định cho là thông báo nội dung là khót lác nhưng là giờ phút này trong lòng của nàng liền bắt đầu lẩm bẩm tự hồ chỉ cần là cùng cái này đào nguyên thôn dính vào bên đồ vật liền tỏ ra vô cùng cái gì bất kể là đào nguyên tử nghiệp hay là lần trước thế vận hội v v người xem các bằng hữu người xem các bằng hữu ta ở chỗ này có một phát hiện kinh người cũng là một người để cho người mừng rỡ vạn phần phát hiện ngay sau đó vương ngọc kiều trong lòng liền bắt đầu kích động nàng đã tham gia quốc tế triển lãm xe kia có thể nói là không thể đếm hết được rồi nhưng là nói thật trong nội tâm nàng luôn có một cỗ v ấ t khí bởi vì ở những xe này dương thượng dĩ nhiên cũng làm cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện quốc gia mình rú ly thiết kế chế tạo xe mỗi lần nghĩ đến chuyện này để cho trong nội tâm nàng cảm thấy đó là từng trận bi a i a giống vậy nàng cũng tin tưởng những thứ này mê xe bằng hữu cũng giống như vậy tâm tình đã từng nàng cũng nghe được qua như vậy nói là quốc gia mình nhân quá và ngoại căn bản cũng không ủng hộ xe sản xuất trong nước đối với lần này nàng là khịt mũi có thưởng đối với cái này xe hơi nàng là hết sức hiểu rõ xe sản xuất trong nước rốt cuộc là dạng gì nàng so với ai khác đều biết không phải là mọi người không có yêu nước tâm tình mà là ngươi không chịu thua kém a ngươi luôn không khả năng để cho nhân dân cả nước hy sinh ích lợi của mình tới đốt mập ngươi đi mà hôm nay nàng cuối cùng là t h ấ y rồi không cần biết hắn có hay không kia thông báo thượng khoa trương như vậy nhưng là có thể đi vào nơi này vậy thì chính xác không sai rồi chương bốn trăm m ư ơ i chín nhất cử thành danh rất nhanh ở ba di triển lãm x é thượng xuất hiện rồi trung quốc chế tạo xe hơi rất nhanh sẽ tùy tiết mục bà báo ở trong nước nổi dậy một cái lần nghị luận trào lưu dẫu sao đây chính là hiếm thấy chuyện mới lạ tới đây cũng là chuyện không có biện pháp có một câu nói làm cho tốt ca cho tới bây giờ đều là bị bắt trước lúc nào chớ vượt qua a chỉ bất quá tình huống quốc nội vừa v ậ n chính là ngược lại mà thôi cho tới bây giờ đều là bắt trước lúc nào muốn đi vượt qua a bây giờ rốt cục thì có người có muốn đi vượt qua rồi mọi người yêu cầu rất đơn giản ngươi dám có ý tưởng ta liền dám ủng hộ ngươi, ngươi nếu là đau thật thương thật làm ta liền dám toàn tâm toàn ý ủng hộ ngươi nhưng là khi này trong báo cáo nói ra rồi này n h à tên của công ty sau mọi người lập tức liền bắt đầu ngần, ngần ra bất quá rất nhanh đã có người bắt đầu từ từ suy đoán từ từ bạo liêu tới suy đoán nhân đương nhiên là từ nơi này đào nguyên khoa học kỹ thuật bốn chữ này phía trên tới không có cách nào này đào nguyên hai chữ này bị đào nguyên tử nghiệp dưỡng sinh diệu làm cho là rất có tên bây giờ vừa nghe này đào nguyên khoa học kỹ thuật căn bản là rất đào nguyên tử nghiệp là chị em gái quyển sách sao vì vậy người càng ngày càng nhiều dần dần cũng tán thành đây nhất định cùng đào nguyên thôn có liên quan cái này suy luận vừa ra lập tức coi như quá chừng rồi một liên quan đến đ ả o nguyên thôn sự t ì n h không nghi ngờ chút nào lập tức là được rồi cơ hồ tất cả mọi người n h i ệ t nghị chủ đề đây cũng là chuyện không có biện pháp này đ ả o nguyên thôn đó thật là quá không bình thường chỉ là này dưỡng sinh rượu vậy thì cùng nhà nhà vui buồn tương còn tới theo lại có người bắt đầu ở trên mạng b ả o liêu nói là bọn hắn nhà vốn là ở tại cách đ ả o nguyên thôn không xa một chỗ ai biết đoạn thời gian trước nơi đó đột nhiên muốn thành lập một cái khu khai phát vì vậy bọn họ liền toàn bộ rời đến rồi chỗ k h á c đi chờ thêm rồi không bao lâu bọn họ trở về đi nơi đó nhìn một cái phát hiện nơi đó lại nhưng đã bị n i ê m giới rồi Căn bản không cách nào đi vào bất quá nhưng là thành lập được một cái vô cùng cửa to lớn trên cửa chính là viết đ ả o nguyên khoa học kỹ thuật bốn chữ này nói như thế vừa chuyển ra lập tức liền dẫn được vô số người nhàm chán trước đi điều tra tin tức này là hay không là thật thậm chí rất nhiều ký giả cũng là bắt đầu hướng chỗ đó di chuyển chờ bọn hắn đến sau quả nhiên phát hiện ra cái thứ ở trong truyền thuyết cửa cũng phát hiện ra đ ả o nguyên khoa học kỹ thuật này vài cái chữ to trừ cái này ra bọn họ phát hiện nơi này lại thành lập được vô số nhà trọc trời t i ê kích thước rõ ràng chính là muốn làm một thành phố vậy tới bất quá đáng tức là bất kỳ muốn đi vào nhân đều bị từ chối khéo liền coi như bọn họ mang ra vua không ai thân phận cũng vô ích cuối cùng phần lớn ký giả đều là không biết làm sao đi trở về phủ nhưng mà có một phần nhỏ nhưng là nhìn mình có bối cảnh muốn thông qua lối đi khắc tiến vào cái này thần bí đào nguyên khoa học kỹ thuật thật tốt phỏng vấn một phen đến trong huyện tìm người người ta vừa nghe nói chỗ đó liền lập tức lắc đầu chỗ đó không về trong huyện quản không phục lên thành phố lấy được câu trả lời như cũ như vậy còn chưa chịu phục chạy đến trong tỉnh người ta gọi hắn đi kinh thành sau đó tất cả mọi người liền đều bắt đầu chịu phục rồi bởi vì hắn đã không khả năng kia bất quá như vậy thứ nhất này đào nguyên khoa học kỹ thuật đại danh vậy coi như thật coi là lửa rồi lửa có phải hay không như vậy thứ nhất coi như lại để cho láo ngô bọn họ bắt đầu nhức đầu dĩ nhiên rồi bọn họ nhức đầu cũng không phải là bởi vì này người khác nói này đào nguyên khoa học kỹ thuật như thế nào như thế nào càng không sợ người khác nói này nói kia cùng lắm rồi liền trực tiếp cho một cái trụ sở quân sự danh nghĩa phái một chi nhọ bộ đội trông n o n người khác còn có thể nói gì à bọn họ phiên não là bởi vì trước mặt bọn họ để một phần văn kiện trên văn kiện thật ra thì cũng không có cái gì chính là một ít có liên quan đảo nguyên khoa học kỹ thuật chế tạo ra xe hơi tài liệu cặn kẽ mà thôi thôi mà đưa tới bọn họ coi trọng như vậy nhưng là trong đó hai cái t ừ nguồn năng lượng mới tài liệu mới trong đó đặc biệt là cái này nguồn năng lượng mới cái từ ngữ này để cho bọn họ lại là cảm thấy từng trận tim đập nhanh hơn đứng lên thứ tốt ta thật là đồ tốt ta nếu là có hai thứ đồ này như vậy chúng ta đem có thể nhất cử điện định tương lai bá chủ địa vị nhìn trong tài liệu giới thiệu đặc biệt là nguồn năng lượng mới giới thiệu thấy trịnh quốc đống ánh mắt đều bắt đầu mạ quang nhiên liệu ý vị như thế nào a kia là tất cả quốc gia mạch sống đặc biệt là hôm nay nhiên liệu đã dần dần bắt đầu từ từ khô h é o thời điểm nếu có thể nắm giữ một loại mới tinh thực dụng nhiên liệu này trong đó ý vị như thế nào đồ vậy căn bản cũng không phải nói đến lúc đó bọn họ cả đời này theo đuổi cả đời lý tưởng đều đưa siêu ngạch thực hiện bọn họ cũng sẽ trở thành danh truyền thiên cổ thậm chí là nổi tiếng toàn thế giới đúng vậy à có rồi loại này nguồn năng lượng mới cùng những thứ này tài liệu mới ta có thể khẳng định đến lúc đó chúng ta thực lực quân sự khẳng định có thể đột nhiên tăng mạnh căn bản cũng không cần lại sợ bất kỳ quốc gia tới thuật nghiệp có chuyên về một phía không phải trên vị trí đó không thể rõ ràng các vấn đề ở cái dạng gì vị trí liền sẽ xem xét phương diện nào vấn đề chính quốc đóng coi như thủ tướng dĩ nhiên suy nghĩ một chút liền chủ yếu là phương diện kinh tế sự t ì n h mà lao vu không nghi ngờ chút nào chính là lập tức nghĩ đến rồi phương diện quân sự c h ỗ t ố t bất quá n ô ái quốc lúc này lại là rơi vào trong trầm tư không phải hắn không động tâm mà là hắn có càng sâu đích một tầng cân nhắc ai Chỉnh, lao trịnh lao vu các ngươi nghĩ có chút nguyên cứ vậy ta hỏi ngươi cửa a cái này đào nguyên khoa học kỹ thuật là ai đó a ngô ái quốc đột nhiên thở thật dài một cái đến trong thần thái tràn đầy một loại thật sâu sự bất đắc dĩ và nhụ c trí đó còn cần phải nói đương nhiên là ngô minh tiểu tử kia nói coi là a lão ngô ý của ngươi là nói sợ tiểu tử kia không đáp ứng đúng không không thể nào tiểu tử kia nhắc tới vẫn đủ dễ nói chuyện đó a rất nhanh lão vu liền ý thức được rồi này ngô ái quốc là ý gì bất quá lão vu hiển nhiên có chút không quá khen cùng đối phương cách nhìn l i ê n theo này ngô minh s ợ tác sở vi đến xem lão vu biết người này ít nhiều gì vẫn có chút yêu nước tâm tình lão kia với ta hỏi ngươi à ngươi nói cái này nguồn năng lượng mới cùng tài liệu mới sự t ì n h nô minh có biết hay không a rất hiển nhiên nô ái quốc cũng không có giống như lão vu vậy lạc quan dĩ nhiên biết những đồ chơi này căn bản là hắn đảo l ồ i ra bất quá cũng vậy trừ hắn ra còn có ai có thể làm ra những thứ này tới a vậy hắn thiếu tiền sao thật giống như không thiếu đi đó là âu dương thế gia do trì gia tộc thiếu tiền làm sao có thể chính là toàn thế giới cũng thiếu tiền hai người bọn họ gia tộc cũng sẽ không thiếu tiền người nào không biết bọn họ phú đắc lưu du a vậy ngươi nói một chút nhìn nô minh tại sao còn muốn làm cái công ty này tại sao không trực tiếp đem này nguồn năng lượng mới cùng tài liệu mới cho chúng ta hoặc là hợp tác với chúng ta a a cái này theo ngô ái quốc liên tiếp đặt câu hỏi để cho lão vô cùng lao trịnh nhất thời chấn động một cái đúng vậy a này ngô minh đây là vì cái gì a như thế g i ô n g chống thua chiêng nhất định là có hắn con mắt của mình nhưng là có một chút là khẳng định đó chính là những thứ này hắn nhất định là không có tính toán giao cho quốc gia một điểm này có thể hết sức chắc chắn rồi bằng không liền lấy cái kia cái tính cách quả quyết không sẽ như thế đại phí chủ trương làm chuyện này còn nữa bây giờ suy nghĩ của chúng ta đã không thích hợp lại bị hạn chế ở trong mấy thứ này mặt bây giờ cái thế giới này sắp trở trời các ngươi suy nghĩ một chút coi như quốc gia thực lực kinh tế tái phát đ ạ t thực lực quân sự mạnh mẽ đi nữa có ích lợi gì sao ở h i ê n viên môn cùng ma môn bọn họ trong mắt những người kia có ý nghĩa sao đột nhiên n ô ái quốc giọng của trở nên càng thâm trầm vừa nhắc tới này h i ê n viên môn cùng ma môn sự t ì n h nhất thời để cho này lão vô cùng lao chỉnh tâm thần đại c h ấ n đúng vậy à ngày này cũng sắp đổi rồi muốn mới vừa rồi những thứ đó còn có ý nghĩa gì tới a ở nơi này chút tu hành thế lực trước mặt những thứ này đều là h ư ớ n g công tới lại không quản này ba di triển lãm xe cùng đảo nguyên khoa học kỹ thuật sự t ì n h cho bao nhiêu nhân tạo thành rồi nghĩ hoặc đưa tới rồi bao nhiêu người nghị luận này nắn g ngủi ba di triển lãm xe rất nhanh liền tạ mặt rồi tiếp theo chính là thế giới việt r ã sức kéo thi đấu tranh giải người xem các bằng hữu mọi người khỏe ta là vương ngọc hiểu nơi này chính là thế giới việt r ã sức kéo thi đấu tranh giải hiện trường chờ một chút chúng ta gặp nhau cho mọi người tiến hành hiện trường báo cáo theo từ c u so tài ban tổ chức lấy được tin tức đ ế từ nước ta đảo nguyên khoa học kỹ thuật xe hơi c ũ、so、người sắp m u xem bằng hữu người xem bằng hữu mọi người mời xem bên kia một trăm linh một cùng một trăm linh hai số dự thi xe chính là tới đào nguyên khoa học kỹ thuật dự thi xe cộ theo ố n g kính rốt cuộc phát chóc đến rồi một chiếc màu đen cùng phấn màu đỏ xe vương ngọc k i ề u giọng của lại cũng đều trở nên có chút kích động bất quá bây giờ cách chính thức mở cuộc tranh tài đã không bao nhiêu thời gian rồi trên trường đấu đã cấm chỉ mọi người tùy ý tiến vào vì vậy làm cho nàng cũng không khỏi không chỉ có thể ở thật cao trên khăn đ à i nhìn bên kia cũng không thể tránh được đứng lên rất nhanh tranh giải liền bắt đầu sẽ ở đó trong nháy mắt tối sầm một đỏ hai chiếc xe nhất thời liền nhanh như tia chớp sông ra ngoài rồi đưa đến mọi người một tràng tốt lên a điều này sao có thể thật là nhanh khởi b ư ớ ca ngay tại hai chiếc xe kia sông ra một khắc kia vương ngọc k i ể u trong lòng chính là chấn động một cái nàng dĩ nhiên biết điều này có ý vị gì như vậy khởi b ư ớ c tốc độ nàng nhưng là trước giờ chưa từng thấy chưa bao giờ nghe tới thật ra thì lại nào chỉ là nàng tới Những theo ứ kia chớ x hơi từng của công trận g là tiếng kinh hô chuyển t nhìn thể có g tới h vương ngọc kiều cũng là thật chặt nắm quả đấm nhỏ không biết là khẩn trương đâu rồi vẫn là muốn cố gắng lên bất quá Tự hồ k song song đến cuối cùng vậy càng thêm chính là càng ngày càng mạnh tốc độ là càng lúc càng nhanh ở nơi này lịch trình ở bên trong lấy ưu thế tuyệt đối liền trực tiếp làm một chút một cái chẳng đến khi tranh giải vừa kết thúc toàn bộ sân so tài nhất thời liền s ô i trào vô số ký giả cùng mê xe bắt đầu hướng hai chiếc xe kia chen c h ú t đi để cho vương ngọc kiều muốn chen cũng không chen vào được mà cũng chính là lúc này nàng nghe được vô số thanh từ phía sau chuyển tới rồi mặc dù hết sức hỗn loạn nhưng là có một câu nàng nghe vẫn là rõ ràng rồi bởi vì đối phương nói đúng tiếng anh cái này không khoa học chính là chỗ này câu quả thật ngay cả vương ngọc kiều cũng cảm thấy đây có điểm không khoa học rồi nhưng là không có cách nào đây chính là sự thật nếu không phải là bởi vì đây là quốc tế cuộc so tài vương ngọc kiều cũng hoài nghi có phải hay không những người còn lại cố ý mở nước tới à? nhưng mà đến khi cuộc so t à i đ á m trách phương đem vậy có điểm bị sợ người có tên lần phiếu điểm công bố ra về sau không còn có người dám hoài nghi không nghi ngờ chút nào trải qua rồi này một cái nho nhỏ giai đoạn tranh giải đào nguyên khoa học kỹ thuật nhất thời liền toàn m i ể u tiêu hồng hay là cái loại đó vinh quang tột đỉnh cái chủng loại kia loại hình vô số người cửa đều bắt đầu chú ý trong đó đặc biệt là những thứ kia xe hơi sản xuất thường lại là toàn bộ bắt đầu lục xoát tất cả có liên quan cái này đào nguyên khoa học kỹ thuật hết thệ ti t ư c mà lúc này đám người cuối cùng có lần nữa vang lên rồi ở ba di triển lãm x e t h ư ợ n g cái đó nhìn rất giả dối thông báo mà theo cuộc so tài này một màn này còn có giai đoạn này tranh giải thành tích truyền về quốc nội lập tức mọi người đều bắt đầu điên cuồng lên đặc biệt là những thứ kia mới vừa rất muốn bán mua xe nhân bắt đầu khắp nơi h ỏ i t h ă m này đào nguyên khoa học kỹ thuật xe hơi nơi nào có phải bán bất quá đồng thời cũng có rất nhiều nhân bắt đầu lo âu bắt đầu cái giá tiền này tới mà ngô minh bọn họ ở nhà dĩ nhiên cũng thấy rồi tương quan báo cáo rồi ngô minh biết cái này rốt cuộc là muốn động thủ rồi h minh tiểu tử mới vừa rồi lao chị gọi điện thoại đến chúng ta hỏi thăm rồi này khí chuyến xe hắn muốn cho ta hỏi một chút ngươi nhìn xem có thể hay không giúp một tay quốc nội cái kia chút công ty a đột nhiên lao lý t h ầ n s á c chuyển một cái liền bắt đầu nói tới rồi một chuyện khác tới a giúp một tay bọn họ muốn cho ta làm sao giúp a nô minh nghe rồi lao lý nói về sau giọng hết sức bình thản nói đến hắn chẳng thể nghĩ tới vậy mà sẽ có như vậy điện thoại của tới ừ ta nghe ý tứ của hắn hình như là hỏi có thể hay không tiếp thu một số những thứ kia công ty nhân viên nô minh vừa nghe thì ra đối phương là cái ý này này trong lòng liền quên được vừa mới bắt đầu Nô Minh chương ò n tưởng rằng đối p là h bốn trăm hai mươi long đằng xe hơi từ thế giới này việt giã sức kéo thi đấu tranh giải giai đoạn thứ nhất tái sự song sau giết ra rồi đ ả o nguyên khoa học kỹ thuật con ngựa đen này lấy không gì sánh nổi ưu thế lấy một loại không khoa học phương thức để cho tất cả chớ xe hơi cũng toàn bại sau từ đây cắt ra mới đ ả o nguyên khoa học kỹ thuật liền nhất cử thành danh trở thành rồi toàn thế giới nhiệm nghị đề tài rồi khắp nơi cũng đang thảo luận này đ ả o nguyên khí chuyển xe dựa theo di vãng kia là sẽ không xuất hiện tình huống như vậy đừng nói chỉ là một phân đoạn tranh giải danh đầu liền là cả thế giới việt giã sức kéo thi đấu tranh giải tổng thành tích hạng nhất cũng không cách nào để cho mọi người như vậy có hứng thú dẫu sao loại vật này rất nhiều lúc đều là phong thủy luân chuyển ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây không có gì đáng giá ngạc nhiên dù sao mọi người sản phẩm cũng không kém cho dù có t r ê n h lệnh đó cũng là cực kỳ nhỏ không rất rõ ràng nhưng mà lần này nhưng là hoàn toàn không giống nhau tia tựa như tia chấp tối sầm một đỏ hai chiếc đua xe thật là quá để cho người khiếp sợ dùng hạt đứng trong b ầ y gà đã không thể đủ hình tha cho chúng nó trói mắt hơn nữa phần k i a có chút không khoa học phiếu điểm càng làm cho bọn họ giống như minh tinh vậy như vậy ở mọi người bắt đầu cũng đem toàn bộ ánh mắt đều tụ tập ở c u so tài này tụ tập ở đột nhiên này dết ra tới đen trên thân ngựa thời điểm đang n o n g n ợ i nó là hay không có thể có thể trước sau như một tiếp tục cấp mọi người con người mang đến đà kích cường liệt thời điểm quả nhiên bọn họ cũng không có để cho mọi người thất vọng trước sau như một mỗi một giai đoạn tranh giải bất kể là ở loại hình gì đường đ a thượng đều là một uy thế không gì sánh nổi hung hãn đánh thẳng vào mọi người tâm linh lấy không gì sánh kịp ưu thế bắt lại rồi từng cái giai đoạn hẳn nhất như vậy thứ nhất không nghi ngờ chút nào cũng chính là toàn bộ cuộc so tài hẳn nhất vô số mê xe bắt đầu điên cuồng lên rồi bọn họ đã bị sân so tài ở bên trong tia tối sầm một đỏ hai cái thân ảnh hoàn toàn chinh phục trong đó đặc biệt là quốc nội mê xe vào giờ khác này lại l à lộ ra rồi trong lòng bọn họ kia khó mà chế trụ kích động nơi nào có thể mua được xe cái vấn đề này nhất thời lập tức liền bị vô số người chú ý lần này cũng không có giống như kiểu trước đây để cho mọi người ngàn vạn vậy tìm mà không có bất kỳ kết quả thậm chí mọi người ở đây muốn tìm này đào nguyên khoa học kỹ thuật xe hơi thời điểm đào nguyên khoa học kỹ thuật nhân lập tức liền đi ra hơn nữa lập tức liền cử hành buổi họp báo tin tức mời toàn thế giới ký giả truyền thông tham gia đến lúc đó gặp nhau từng cái trở lại ký giả vấn đề lần này mới vừa từ thế giới việt giã sức kéo thi đấu tranh giải lần trước tới vương ngọc kiều cũng nhận được rồi đào nguyên khoa học kỹ thuật phát tới thư mời căn bản là bất chấp nghỉ một chút vương ngọc kiều quyết định lập tức liền lên đường ừ xem ra cái này đào nguyên khoa học kỹ thuật thật là không đơn giản à lại có thể mời tới nhiều như vậy nổi danh truyền thông ký giả đến một cái hội trường vương ngọc kiều nhất thời liền bị sợ hết hồn bởi vì nàng phát hiện lần này tới truyền thông đó là lạ thường hơn, hơn nữa nay một người so với một người càng có sức ảnh hưởng phải biết những thứ này truyền thông đó cũng không phải là tùy tùy tiện tiện một người vì tuy tiện tiện một chủ quản kỹ thuật tiêu thụ chủ quản công ty này là ý gì ai chẳng lẽ cũng không biết phái ra một cái tổng tài phó tổng tài loại vừa nghe đây cũng là chủ quản kỹ thuật lại là tiêu thụ chủ quản vương ngọc tiểu liền có một chút mộng rồi này lại có chút không phù hợp thông thường dựa theo tình huống bình thường trọng đại như vậy buổi họp báo hẳn trực tiếp do lão tổng đi ra hoặc là ghế thủ lãnh chấp hành quan hoặc là thường vụ phó tổng tới mới đúng đó à. đáng tiếc h ắ n nơi nào biết này đào nguyên khoa học kỹ thuật không giống nhau nơi nào có thể cùng phổ thông công ty vậy đối lại đâu mọi người khỏe ta là đào nguyên khoa học kỹ thuật lòng đằng xe hơi công ty chủ quản kỹ thuật dót g i ta là tiêu thụ chủ quản âu dương lỗi hoan lên mọi người đến bây giờ mọi người có thể giơ tay đặt câu hỏi rồi đi lên giảng đài hai người một người là tóc vàng người ngoại quốc một người là người trung quốc chắc lần này nói lập tức sẽ để cho một đám ký giả có chút trắng vắng rồi mặc dù có phiên dịch dụng cụ tiến hành phiên dịch nhưng là đối phương nói đều đang là tiếng trung ngay cả cái đó người ngoại quốc rót giờ cũng không ngoại lệ vương ngọc kiều cũng có chút mần ra này lúc nào này cái gì đào nguyên khoa học kỹ thuật cũng quá lớn đầu đi à nha bất quá trong lòng của nàng nhưng là trong lúc bất trợn cảm thấy từng trận thông khoái mới vừa rồi ta nghe hai vị lúc giới thiệu nói đào nguyên khoa học kỹ thuật long đẳng công ty ta muốn xin hỏi một chút này đào nguyên khoa học kỹ thuật cùng long đẳng công ty rốt cuộc là quan hệ như thế nào còn có không biết đ á t công ty sản xuất xe hơi có hay không nổi danh đâu có lẽ là vương ngọc t i ề u đặc biệt may mắn này cái thứ nhất chính là làm cho nàng đặt câu hỏi bất quá không ngờ nàng lại không hỏi chớ mà là trực tiếp hỏi rồi hai cái này làm cho nàng tò mò nhất vấn đề long đẳng công ty tên đầy đủ là long đẳng xe hơi chế tạo công ty hữu hạn là đào nguyên khoa học kỹ thuật hạ chi nhánh công ty đang dòng tên công ty xuống hiện hữu hai khoản xe hơi theo thứ tự là đàn ông khoản cùng nữ sĩ khoản chia ra bị mệnh danh là Vương tử cùng tiên nữ, trong tử một mỗi đó k h o ả n g chỉ i làm thấp thụ trung tiêu ẩn. cao cấp trả chủ quản dương lỗi.、Chỉ、là nói đến hai chiếc xe hơi xe tục ê n miệng danh này, cũng thời một chút thôi. tự một t khỏe Hai cho chỉ chữ, điểm, giúp cái ai mà xem có có có ra, dù Không hơn ỉ là tụ, h nữa còn không có chút nào phối hợp người vương tử này làm sao lại cùng tiên nữ cho kéo tới cùng nhau đi nữa nha không phải phải cùng công chúa sao đây quả thực là loạn kéo nhân duyên tuyến m à nhưng là không có cách nào đây là bọn hắn kỳ kỳ tiểu công chúa là tên có ai dám nói nữa chứ không tới à nhớ tới ban đầu tiểu gia hỏa ra lệnh một tiếng liền đem âu dương trang viện cho hủy đi hơn phân nửa âu dương lỗi liền trên lưng đổ mồ hôi lạnh nay tiểu tổ tông nơi nào là bọn họ những tôm k é p này có thể trêu chọc tới a thật ra thì nói tới này cho xe đặt tên sự tình còn có một đoạn câu chuyện nhỏ tới ban đầu vốn là để cho ngô minh tới đặt tên nhưng là ngô minh nhưng đưa cái này việc ra một rồi nội bộ công ty tự mình tới xử lý theo lý mà nói này không liền là một cái tên sự tình ấy ư, có cái gì cùng lắm rồi đó a chẳng lẽ nhiều người như vậy còn không nghĩ ra hai cái tên tới không sai tiếp thu ý kiến hữu ích đúng là muốn xưng tên chữ tới rồi hơn nữa còn không ít tới đâu nhưng là vấn đề lại tới rồi có lẽ là trong lúc này tây văn hóa khác biệt công ty này lập tức chia rồi hai bộ phân bắt đầu tranh luận nay g i a n g co chậm chạp không thể đem danh tự này sự tỉnh cho quyết định coi như là đi tham gia thế giới việt giã sức kéo thi đấu tranh giải rồi này hai chiếc xe tử vẫn không có tên cái này nói đến thì cũng chẳng có gì dù sao nha đây là đánh vang đảo nguyên khoa học kỹ thuật danh hiệu về phân khác ngược lại là không có vấn đề nhưng mà nhưng bây giờ không được rồi xe này lập tức phải đưa ra thị trường rồi Cái còn có này không tên, vì ậ y này quyết định. Không biết rõ làm sao, chuyện này, coi được. có cho cho sao, nơi biết lại Tiểu biết. như không Nhưng vẫn không định. Không Kỳ Kỳ để là, là làm v rõ vậy tiểu gia hỏa ở cẩn thận tự hỏi rồi một trận sau trực tiếp kêu cho hoàng mao gọi điện thoại vương tử cùng tiên nữ vương tử là người tây phương tiên nữ là người đông phương như vậy là được đối với tiểu kỳ kỳ danh hiệu bất kể là r u ộ t trì gia tộc hay là âu dương thế gia vậy cũng là tuyệt đối được ưa chuộng nay tiểu gia hỏa không gần như chỉ ở dốt trì gia tộc làm qua tổng giáo luyện vẫn còn ở âu dương thế gia tháo qua phòng úc vì vậy Danh tự này chỉ như vậy quyết định. sau n h tự đó chính là một cái mỹ nữ vàng bắt đầu đặt câu hỏi đối với loại vấn đề này đương nhiên là do rót giờ tới đáp làm cho này chủ quản kỹ thuật chính hắn đối với cái này hai khoản xe hơi đặc biệt tính tính năng tham số vậy cũng là rõ như lòng bàn tay vì vậy giải thích phải hết sức cặn kẽ cuối cùng h ắ n phân phó bên cạnh nhân viên làm việc đem đã sớm chuẩn bị xong tài liệu cho tại chỗ ký giả mỗi người phát ra một cái phân nhìn phía trên kia giới thiệu cặn kẽ nhất thời đông đảo ký giả lập tức phát ra rồi từng tiếng kêu lên không có biện pháp phía trên nói giới thiệu những thứ đó thật sự là quá kinh người bất quá lạ thường những tài liệu này bên trong không biết tại sao không có bất kỳ uy tín cơ cấu xuất cụ cái kia chút chứng minh bất quá coi như như vậy những ký giả này có thể sẽ không cho là vật này có thể có cái gì lượng n ư ớ tới bởi vì những thứ này chỉ cần một kiểm tra là có thể kiểm tra ra nếu là ở những thứ này thượng giờ t r bị bợm không nghi ngờ chút nào đó là ở tự hủy trường thành tự tìm đường chết tới âu dương lỗi tiên sinh xin hỏi có thể không tiết lộ một chút các ngươi xe hơi gặp nhau từ lúc nào đưa ra thị trường tiêu thụ còn nữa giá tiền này như thế nào một lần nữa đến vương ngọc tiểu đặt câu hỏi nàng lập tức lại hỏi ra một cái bây giờ trong nước quan tâm nhất vấn đề đó chính là này xe hơi vấn đề tiêu thụ đặc biệt là cuối cùng giá cả vấn đề bây giờ đã tại trên mạng tranh cãi ngất trời quốc nội tiêu thụ tương hội tại một tuần lễ sau nước ngoài tiêu thụ còn đ ã định đến nỗi tiêu thụ giá cả mà theo âu dương lỗi không nhanh không chậm bắt đầu trả lời để cho vương ngọc kiều tựa hồ cũng có một chút không thể tin vào thải của mình những xe này nói đắt c ũ n g đắt nói tiện nghi đó chính là thật t o tiện nghi tới năm mươi n g à n hai trăm n g à n một triệu đây chính là ba loại phiên bản long đằng xe hơi thống nhất tiêu thụ giá cả kích thích nhất lỗ thai của nàng khi lại chính là cái đó năm mươi n g à n đối với long đằng xe hơi như vậy phẩm chất năm mươi n g à n đó là bán cải tráng a chương bốn trăm hai mươi một khiêu chiến thật ra thì từ trong tài liệu vương ngọc kiều đã biết này ba loại cấp bậc xe hơi ở tính năng lượng cũng không có gì quá lớn khu khác duy nhất khu đừng chẳng qua là ở một ít bên ngoài đồ trang sức thượng còn có nội sức cùng với một ít thư thích chức năng trên cũng có sở kém khác thôi liền khó khăn sệ gì đẳng cấp mà nói trừ rồi bề ngoài nhìn càng ung dung hoa quý nội sức trang phục càng sang trọng càng thư thích ra còn t h a lại bộ phận liền cùng thông thường nhất không có gì khu khác dĩ nhiên rồi nơi này là dùng long đẳng xe hơi cùng long đẳng xe hơi làm so sánh nếu là cầm long đẳng xe hơi cùng khác xe hơi đem so sánh nói như vậy chính là trong bọn họ loại sách phổ thông bất luận là b ê ngoài hay là bên trong phòng thậm chí là rất nhiều thêm chức năng tiêu cơ hồ đều có thể cùng các loại hình cao cấp xa hoa xe hơi sánh bằng cái này làm cho vương ngọc t i ề u hết sức không hiểu như vậy sang trọng xe hơi lại bán cải trắng vậy giá cả chẳng lẽ bọn họ không kiếm tiền thậm chí là lô vốn bán không câu trả lời đương nhiên là hủy bỏ mua bán lô vốn cũng không ai sẽ làm coi như này rột trí gia tộc và âu dương gia tộc dù có tiền bọn họ cũng sẽ không làm chuyện ngu như vậy tới thật ra thì coi như là cấp thấp nhất xe hơi thông thường công ty vẫn rất có lời bởi vì bọn họ ở chế tạo này xe hơi thời điểm có thể tiết kiệm đi đồ vật thật thật tại tại chính là quá nhiều không nói khác liền nói cái này máy một khối này đi hoàn toàn liền không cần bọn họ cân nhắc chỉ là cái này liền giảm thiếu một đại bút chi phí nhưng là đâu rồi quả thật ở nơi này đê đường trên xe bọn họ là kiếm không rồi quá nhiều tiền đây cũng là chuyện không có biện pháp tới ngô minh mở công ty này mục đích thông qua hoàn bao đã truyền đạt cho rồi hai gia tộc cao tầng rồi mục đích cũng không là để kiếm tiền đối với ngô minh chỉ thị bọn họ khi lại chính là muốn thi hành thật ra thì bây giờ r i ộ t trì gia tộc và âu dương thế ra trong lòng đối với cái này cái tài sản cũng không có lây trước như vậy nhiệt tình đặc biệt là r i ộ t trì gia tộc từ ngô minh cho bọn hắn đánh rồi một cánh cửa khác bọn họ cũng đã bị một loại khác đồ thật sâu hấp dẫn lấy loại vật này chính là tu hành đặc biệt là bọn họ thấy được tân gia chủ của bọn họ hoàng bao tia x u ấ t thần nhập hóa năng lực sau liền đối với này thần kỳ công phu tràn đầy một chút cũng không có hạ n hướng tới mà đặc biệt là bọn họ cả gia tộc ở ngô minh đồng ý sau đi lên rồi con đường này sau khi bọn hắn thân thân thể hội rồi này tu luyện mang đến các loại chỗ tốt sau cả gia tộc trọng tâm cũng đã phát sinh tới thay đổi đây cũng là tại sao ban đầu ngô minh hắn một để lộ ra muốn để cho bọn họ cả gia tộc toàn bộ rời đến bên này lúc tới bọn họ liền lập tức đồng ý nguyên nhân phải biết gia tộc này rời cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy tới trong này xa xứ cũng không cần nói chỉ là cho gia tộc tạo thành tổn thất đó chính là thiên văn sổ tự v ậ y tài sản trị ra tới bằng không bọn họ này một rời nhất định sẽ cho vô số quốc gia tạo thành khó mà phỏng đoán t ổ thất thậm chí hỗn loạn người ta có thể để cho bọn họ như vậy dễ dàng rút lui sao mà bọn họ tới nơi này bên sau ngô minh quả thật cũng không có để cho bọn họ thất vọng không chỉ có chuyển cho bọn hắn nhiều hơn phương pháp tu luyện lại là bắt đầu cho bọn họ cung cấp rồi số lượng cực kỳ to lớn đ ăn dược cảm nhận được bên trong thân thể càng ngày càng lớn mạnh lực lượng để cho bọn họ cũng là càng ngày càng kiên định phải đi con đường này đến nôi đối với ngô minh khi lại chính là càng kính như thần linh thật ra thì từ mặt bên đi lên nói bọn họ đều có thể coi như là ngô minh học trò mới đúng rồi bởi vì công pháp của bọn hắn toàn bộ đều xuất xứ từ với ngô minh vì vậy đối thực với ngô minh nhiệm vụ cho bọn họ đó đương nhiên là không cần phải nói tuyệt tuyệt đối đối với chính là bất chết bất khấu thi hành lại nói này vương ngọc kiều trở lại đơn vị sau lập tức liền bắt đầu sửa sang lại tài liệu sau đó đem lần này lấy được tất cả tài liệu lúc này liền chuẩn bị cầm đi giao cho nàng hợp tác ngọc kiều ngươi làm sao mới đến đâu rồi ta đều mau cấp bách chết rồi gọi điện thoại của ngươi cũng không gọi được nàng mới vừa vào tới phòng làm việc nàng hợp tác lập tức liền theo chỗ ngồi nhảy lên vội vội vàng vàng hướng nàng chạy tới linh tỷ làm sao rồi nhìn ngươi này vô cùng lo lắng chuyện gì xảy ra rồi h ân sáng sớm hôm nay Ta k h ô người p là không biết ta ông chủ giống như là quỷ đòi mạng vậy người nếu là còn chưa tới ta đây ngày không phát qua rồi vương ngọc t i ể u vừa nghe cũng là thất kinh vậy làm sao ông chủ tất cả đi ra rồi ả các nàng theo như lời ông chủ khi lại chính là ngón tay các nàng trường đại phải biết trưởng đài kia bình thợ ờ là căn bản sẽ không quản những thứ này c h u y ệ n vụn vặt trừ phi ngươi tiết mục có thể làm xảy ra cái gì đại động tĩnh hoặc là quả thực làm được kém không có cách nào gặp người được rồi ngươi chính là trước tới xem một chút phần này quảng cáo đi theo trưởng đài tiết lộ đây là phía trên tiến cử tới quảng cáo thật giống như hay là người lớn vật lên tiếng bây giờ cơ h ộ tất cả đài truyền hình đều được rồi phần này quảng cáo đối phương nhất thời bán hội cũng không biết giải thích như thế nào cầm lấy vương ngọc tiểu đưa cho tài liệu của nàng sau liền mở máy vi tính ra chỉ một đoạn quảng cáo video để cho vương ngọc tiểu tự nhìn à, kỳ kỳ long đằng xe hơi lập tức vương ngọc t i ể u cũng là cả kinh bởi vì đoạn này quảng cáo lại là long đằng xe hơi quảng cáo mà quảng cáo này phát ngôn viên lại là cái đó tiểu kỳ kỳ đối với tiểu kỳ kỳ nàng vẫn biết đừng xem cái này tiểu g i a hỏa chính là một cái tiểu t h í h ả i bình thời cũng rất ít xuất hiện ở trong tv nhưng là một khi lộ mặt vậy coi như là muốn náo động tới tuổi tác tuy nhỏ nhưng là ảnh hưởng này lực đó là tương đối d ọ người bất quá này tiểu ra hỏa không phải là cho tới nay không nhận quảng cáo sao làm sao hôm nay đột nhiên tiếp rồi này long đằng xe hơi quảng cáo nữa nha Long đào khoa đẳng nguyên xe hơi, đào nguyên khoa học kỹ theo u nguyên ậ t tự đào nghiệp. x m ra, này à đ nguyên khoa học kỹ thuật khoa kỹ học quảng h i ê n n c ù này đào nguyên thôn đào cáo ó liên quan tới.、Cho、tới bây giờ, nàng cuối cùng biết rồi, quan nàng cùng nàng t Cho hợp bây c tại s a phải gấp này h ư vậy? Đây l bởi bản vì, lão Theo cáo quảng nàng cũng n của các A. à gấp bắt đầu n ù n kéo đến không ngừng ở các loại tv qua báo chí tiến hành còn có theo hắn và l o n g đ ẳ n g xe hơi có liên quan số liệu công bố nhất thời này l o n g đ ẳ n g xe hơi coi như thành rồi bánh bao thịt bánh bao không nhân ba nhà chúng ta muốn mua xe hơi phải không vậy chúng ta đi mua cái đó cái đó kỳ kỳ xe hơi kỳ kỳ xe hơi ha ha tiểu bảo vậy không đong kỳ kỳ xe hơi cái đó gọi là long đằng xe hơi chẳng qua là tiểu kỳ kỳ cho bọn hắn làm quảng cáo mà thôi vừa nghe cái này danh từ mới nhất thời cũng làm người ta dợ khóc dợ cười vậy chúng ta nhà đi mua cái đó long đằng xe hơi có được hay không b à hắn bất kể ngươi tên gì xe hơi đ â u rồi mắt cũng không nháy một cái nhìn bà hắn lần nữa hỏi tại sao phải mua cái đó long đằng xe hơi đ â u rồi chúng ta mua khác xe hơi không thật là tốt sao lần trước dẫn ngươi đi x a hành ngươi không phải nói không tốt không tốt ta bây giờ không thích rồi tiểu nam hải vừa nghe liền nhớ lại rồi chuyện lần trước lập tức liền hủy bỏ ngươi a không phải là tiểu kỳ kỳ n h a được rồi ngày mai ta và mẹ ngươi cùng nhau mang ngươi đi ta sẽ đi thăm ngươi k i u kỳ kỳ xe hơi tốt rồi cũng không biết có phải hay không sẽ rất nhiều người thật ra thì không cần con trai cố ý nhắc nhở hắn khi lấy được rồi lòng đ ẳ n g xe hơi tin tức sau đã quyết định mua cái xe này này đến không phải là bởi vì con trai nguyên nhân mà là bởi vì này lòng đ ẳ n g xe hơi tốt để cho hắn cũng không cách nào lại đi bắt bẻ bằng không coi như lại sủng ái đứa trẻ cũng không thể nào để cho con trai ầu tà tới coi như khóc đi nữa gây nữa cũng không được bất quá có một chút hắn nhưng là hết sức đồng ý con trai quan điểm đó chính là cái đó tiểu kỳ kỳ làm quảng cáo trên căn bản cũng sẽ không sai tới anh em ngươi nói thật sự có như vậy xe hơi ư thật trâu như vậy à. đua dẫn chứ đầu năm nay tình nguyện tin tưởng heo nái có thể leo cây cũng không thể tin quảng cáo a ta khuyên ngươi vẫn cẩn thận thì tốt hơn trên bàn rượu một đám người đang ăn uống một người trong đó nói ở trên tv thấy rồi quảng cáo muốn đi mua một chiếc xe một vị trong đó vừa nghe lập tức liền quên sẽ không có giả thế giới việt g i a sức kéo thi đấu tranh giải biết không chính là vê đốt giờ cờ ngươi biết cái này l ò n g đằng xe hơi chạy xảy ra điều gì thành tích sao ta cho ngươi biết bọn họ phải rồi hạp nhất hơn nữa còn là cái loại đó tuyệt đối trong nháy mắt giết cái chủng loại kia ừ chuyện này ta cũng biết thật là làm cho ngô minh người trung quốc hãnh diện a quả thật không sai rồi ta muốn là mua xe ta cũng phải chọn hắn tốt như vậy xe có thể hay không quá đ ắ p ta người anh em ta nhưng là trung hạ b ẩ n nộ a ha ha đây chính là ngươi tin tức bế tắc đi à nhà ta cho ngươi biết giá thấp nhất cái chủng loại kia năm mươi ngàn hơn nữa chiếc xe kia nhìn bất kể là từ bên ngoài hay là từ bên trong đều rất đẹp không thể nào vậy được ngày mai chúng ta cùng đi nhìn một chút đi cái này phải thật sự là năm mươi ngàn người anh em vẫn có thể miễn cưỡng tiếp nhận người keo kiệt còn có một cái nổ tin tức đâu xe này không biết khiến cho dùng cái gì động lực tới lại không cần xăng cái này coi như phải tiết kiệm nhiều tiền nhìn không những thứ này g á n g liệu không nghi ngờ chút nào liền có thể đoán được đến khi này long đẳng xe hơi chính thức bán thời điểm cái tràng diện này có thể bốc lửa tới trình độ nào mà rất hiển nhiên long đẳng công ty từ trên xuống dưới cũng đang không ngừng bận rộn đi để ứng phó này lại sắp tới bận rộn bất quá ngay vào lúc này long đẳng công ty nhưng nhận được một cái phân đến từ nhật bản thư mời hoặc giả nói là thư khiêu chiến mới đúng ở trải qua mấy ngày nữa b quan kiểu tu luyện sau âu dương vũ ba người các nàng lúc này đã về đến nhà ít ngày trước b quan chỉ là bởi vì đến rồi một cái so sánh thời khắc mấu chốt cho nên nô minh mới đưa các nàng đưa vào bí cốc chu mị đi nơi nào nếu bây giờ đã vượt qua này cái thời khắc mấu chốt rồi cũng thì không cần lại ở nơi đó ngây n ô trừ o tạo được làm ít công to n luyện, công Nhưng ngô minh, nàng, không luyện luyện. Nếu là giống như những khổ kia hành tăng vậy, tu luyện, kia liền không có ý nghĩa g gì. đó được đều có có tu thể ít biết, bất tu tu tu t hiệu quả. làm là là là là là hay vậy các phải phải khổ kể mà rồi kia kia vì r ý rồi âu dương vũ các nàng ba người trở lại rồi ra hoàng bao còn có nàng dâu toàn ngọc hương đó cũng là mỗi lúc trời tối cũng muốn trở về nơi này ăn cơm mà buổi tối cũng liền trực tiếp ở nơi này d u n g v a n g lời nói có chút dâu ria mà nói ở sư phụ nhà đó là ăn cho ngon uống tốt này ở cũng phải mãi hơn không đến sư phụ nhà ở hắn ngu a sư phụ hôm nay công ty nhận được một cái phân hết sức vật có ý tứ vốn là đang phàm ăn hoàng mao đột nhiên dừng lại rồi nói một câu không giải thích được để cho mọi người cũng đều dừng lại đi hắn bất quá nô minh nhưng cũng không nói lời nào hoàng mao ca ca là vật gì a là lễ vật ây ư lễ vật gì nô minh không nói lời nào đó là chờ hoàng mao tự mình nói n à y nhỏ cũng không biết nơi nào học được rồi một bộ này trước kia này kẻ hèn bọn này là hết sức n g a y thẳng hết sức sảng khoái đó a vì vậy nô minh mới không mắc hắn đích như đâu bất quá nô minh nhị được kỳ kỳ có thể không nhịn được a không có gì không phải là cái gì lễ vật chính là một phần thư mời mà tôi h đến kỳ kỳ sư muội cho ngươi một này tiếp lời chính là vậy đáng yêu tiểu sư muội kỳ kỳ nhất thời hoàng mao liền bắt đầu trở nên c ả n h thẳng lên trực tiếp lấy ra một tờ giấy đưa cho rồi tiểu kỳ kỳ đối với người tiểu sư muội này hoàng mao trong lòng cái đó sợ a ừ ta sau đó cho mọi người đọc vừa đọc a kỳ kỳ đến hoàng mao cung kính như thế như vậy thức thời liền cũng không để ý hắn rồi trực tiếp nhận lấy phần kia thư mời vì rồi thật tốt biểu hiện một chút sẽ phải bị mọi người đọc vừa đọc mà mọi người cũng là hết sức thú vị chờ cái này tiểu công chúa biểu hiện nhưng là ai biết lá thư mời kia bị tiểu gia hỏa mở ra rồi nửa ngày mọi người cũng chờ rồi nửa ngày chờ đến tiểu gia hỏa một tiếng t h é t kinh hãi làm sao rồi kỳ kỳ một bên lao lý vừa thấy tiểu gia hỏa như vậy thần thái lập tức liền mở miệng lý ra ra này chữ phía trên ta không nhận biết cũng là ngươi tới đi hết sức buồn rầu kỳ kỳ vội vàng liền đem tay này giữa thư mời giống như là ném phòng tay k h a i sọ vậy ném cho rồi lao lý được ta tới à không nghĩ tới chúng ta kỳ kỳ cũng không nhận ra a ân hắn đây là nhật bản chữ cầm đi mở ra tờ giấy kia nhất thời lao lý liền đến, đến rồi t r ô i dài hết sức quen thuộc nhưng có không quen biết bất cứ ai chữ vốn là giống như chửi m à nó bất quá hay là nhị được rồi trực tiếp đem phần kia đồ chơi ném trả lại cho rồi hoàng bao đối với nhỏ nhật bản bất luận như thế nào lao lý đồng chí vậy cũng là tuyệt đối không có hào cảm đồ chơi này hắn đều muốn trực tiếp xé a là ta không đúng cầm nhầm rồi bất quá phiên dịch tới cái kia mấy phần để ở công ty quên mang tới hoàng bao lúc này mới cũng xứng sờ rồi hắn mang thời điểm không có chủ ý lại đem bản chính cho mang tới vậy ngươi cái lăn lộn nhỏ còn để cho chúng ta vội vàng nói một chút lần này này chút tiểu quỷ lại muốn làm gì tới vốn là lớn hảo tâm tình l a o lý b ị này đến từ tiểu q u ỷ thư mời một làm cảm thấy này trong lòng rất là khó chịu được lý ra ra ngươi đừng nóng giận a ta liền nói thật ra thì bọn họ là tới mời chúng ta công ty tham gian cặp thí nghiệm đối với cái này cái hỏa khí có chút lớn lao tướng quân hoàng b a o vẫn là tràn đầy k í n h sợ vì vậy l i ề n bắt đầu dứt khoát nói ra rồi câu trả lời a này cặp thí nghiệm đâu rồi chính là chúng ta thường nói xe hơi va chạm thí nghiệm chính là dùng để kiểm tra cùng đánh giá này xe hơi hệ số an toàn hoàng mao một ngày lao ra đồ cũng sắp vểnh lên rồi lập tức chính là cả kinh đồng thời cũng rất nhanh biết vấn đề ra bây giờ nơi nào vì vậy vội vàng liền bắt đầu cho mọi người giải thích lên cái này là tới xe hơi va chạm thí nghiệm thật là ăn no căng b ụ n g rồi thật tốt xe cầm đi vỡ thành cái nát bất quá kia chút tiểu quỷ mời chúng ta làm gì ai chẳng lẽ chúng ta không biết mình đi khảo sát ta còn phải bọn họ tới mời không đi lao ra dù sao chính là một cái đó chính là đối với tiểu quỷ này không ưa hoàng mao ta đây chút tiểu quỷ là lòng không tốt đi b i ế trong p h đồng khác h n s nghĩ cái này tiếng trung quả nhiên là bác đại tình sâu tới a a kia chút tiểu quỷ lại muốn cùng chúng ta chơi đụng xe được a ta lần i chơi. người tài chơi, người đi cùng bọn họ chơi, liều mà, ai sợ ai tới ề n cùng bọn Công không không đến cùng bọn mạng, các có có họ họ hay ty ta tìm dám à. xế l sợ này lão lý coi như là nghe hiểu rồi lại tới chơi đụng xe so với ai khác càng không sợ chết tới đồ chơi này ai sợ ai à liều mạng giữa người không sợ nhất đúng là đồ chơi này lý ra ra cái này không cần tài xế ha ha cũng không phiền thoái ngươi rồi hoàng mau lúc này thật là bị này lão ra dọa cho xấu rồi cũng coi là hoàn toàn chịu phục sư phụ ha ha thật ra thì chúng ta chính là muốn chờ bọn họ đâu không nghĩ tới lại là người nhật bản trước chui vào rồi sau đó hoàng mao liền cùng ngô minh bọn họ nói về công ty này đã từng kế hoạch tới thật ra thì từ khi biết ngô minh khai sáng cái công ty này mục đích không là để kiếm tiền mà là vì rồi tiêu trừ bây giờ nguồn ô nhiễm sau công ty liền biết rồi ngô minh ý đồ chân tránh rồi đó chính là để cho bây giờ cái kia chút cũ hệ thống có ô nhiễm sản phẩm hoàn toàn bị loại bỏ nói trắng ra rồi đó chính là muốn hoàn toàn giết chết bọn họ tới mà đây cái giết chết tốc độ đó là đương nhiên chính là càng nhanh càng tốt tới vì vậy ở thiết kế xe hơi thời điểm bọn họ liền cố ý lưu lại rồi một cái sơ hở đó chính là an toàn phòng vệ phương diện cũng không có hướng khác vậy làm cho kinh tế hai tục ngược lại vì rồi hết sức cố gắng hạ xuống này xe hơi giá cả ở nơi này phương diện an toàn bọn họ còn tỉnh lược không ít đồ vật c ứ một lệ đó chính là này an toàn túi hơi đi những xe hơi này thượng gắn số lượng so với xe khác thì phải thiếu trừ rồi cần thiết phía trước an toàn túi hơi ra trên căn bản cũng chưa có dư thừa an toàn túi hơi cái này so với bắt đầu rất nhiều xe trên dưới trái phải an toàn túi hơi mà nói vậy coi như thật sự là quá ít một chút vì vậy rất rõ ràng người ở bên ngoài đến này long đ ằ n g xe hơi hệ số an toàn chính là vấn đề lớn nhất tới thật ra thì thì không phải vậy sở dĩ như vậy làm trừ rồi hạ xuống một ít giá vốn ra đó là bởi vì căn bản liền không cần phải làm vậy tới bởi vì tài liệu đặc biệt ứng dụng liền là、like、như thế cũng đã hoàn toàn đủ an toàn rồi đối với cái này vấn đề an toàn công ty mình cũng sớm đã làm qua khảo sát đến nỗi vì sao không có đi những thứ kia uy tín cơ cấu làm khảo sát đó hoàn toàn là vì rồi thiết t r í một cái bẫy chờ người khác tới tìm p i ề n t h i suy nghĩ một chút còn có cái gì chắc bình tài liệu có thể so với trực tiếp hiện trường tương đối tới càng rõ ràng tới càng có sức thuyết phục tới huống chi thông qua tương đối không chỉ có thể đột ra bản thân giống vậy cũng chính là cho dồi đối thủ đả kích nặng nề để cho đối phương diệt vòng càng mau cũng thật là bởi vì như vậy này long đằng xe hơi tất cả số liệu kia đều là mình khảo sát không có trải qua bất kỳ cơ cấu tiến hành chấp bình làm như vậy chính là chờ những thứ kia xe hơi sản xuất thường tới tìm phiền bay tới ha ha không tệ làm rất tốt đã này chút tiểu quỷ thật sự là quá âm hiểm ngươi phải cho hắn chơi càng âm hiểm các ngươi làm rất tốt ngay s n g này hoàng mao sau khi giải thích lao lý tâm tình này lập tức chính là nhiều mây chuyển trời trong xanh liên tục khen ngợi mà đang ở ngô minh người một nhà bàn luận tiểu quỷ thời điểm giống vậy tiểu quỷ cũng đang bàn luận đào nguyên khoa học kỹ thuật còn có long đ ằ n g khí c h u y ể n xe từ thế kỷ trước những năm tám mươi bắt đầu lấy phong điền bùn điền ba lưu là chủ yếu đại biểu nhật bản xe hơi nghề lấy người tính hoa thiết kế còn có kia tinh lương vững vàng xe hơi kỹ thuật khiến cho nhật bản xe hơi vượt qua rồi đã từng bá chủ nước mỹ tiếng thông dụng phúc đặc lúc ấy liên phong điền một nhà lãi hàng năm chính là thông dụng cùng phúc đặc hai nhà này công ty lãi hàng năm tổng cộng gấp đôi theo ừ nay về sau, này n sau, về ậ t Bản x hơi, lại là như phía sau cái mông gắn rồi hỏa thiệt nhanh chóng phát triển cùng quyết trương. lại cái rồi rồi triển là mông gắn cùng p sau đầu quyết bắt vậy, nước g công điển tới nôn, chí ty, thậm chí thả t hảo ra r xe tới trước núi ta ấ t thì t t có có có đường, có đường thì có xe o o y Mặc làm dù là vì rồi q u ả n g c á o n h ư n n g là, từ ơ i này, cũng có thể ra trong ngày xước, không có xước, thể ra khởi ô n g có xước, mở biên giới cải cách h ở i mở cũng để cho này nhật bản xe hơi trước tiên đi vào Nước ta là một người miệng đại quốc, có người liền mới quốc, có ta một là đại đối với khổng lồ trung quốc thị trường mà nói đây là một cái khổng lồ cỡ nào trị số a có thể nói một khi rời đi rồi trung quốc thị trường này nhật bản xe hơi sản nghiệp lập tức sẽ có tan giã nguy hiểm vì vậy này long đẳng xe hơi vừa ra tới lập tức liền đưa tới rồi tiểu quỷ bên hướng tiêu cao độ coi trọng hơn nữa theo h i ể u tin tức càng nhiều bọn họ liền bắt đầu hẹn bối rối ngồi c h o chết đó đương nhiên là không thể nào bất quá tạm thời nhưng lại không có muốn ra cái gì hành biện pháp hữu hiệu tới bất quá khá tốt cuối cùng là để cho bọn họ bắt một cái l o n g đằng xe hơi to lớn chỗ sơ hở đó chính là vấn đề an toàn vì vậy thì có rồi phần này t h ư mời đối với loại mời mọc này hàm là không có người có thể cự tuyệt cự tuyệt thì đồng nghĩa với nhận v u a chỉ cần thông qua này va chạm thí nghiệm để cho thế nhân đến rồi l o n g đằng xe hơi vấn đề an toàn khuyết điểm không nghi ngờ chút nào sẽ cho hắn lấy đả kích nặng n ề mặc dù đây cũng không phải là có thể chết người đối với mới có thể tùy thời liền e m này thiếu sót cho đền bù nhưng là như vậy thì có thể thật to trì hoãn này l o n g đằng xe hơi phát triển như vậy thứ nhất liền cho bọn hắn đầy đủ thời gian có thể nghĩ đủ phương cách tới hoàn toàn giải quyết hết tràn nguy cơ này giờ phút này nhật bản một cái sang trọng mô hình nhỏ trong phòng hội nghị đang ngồi ba cái thấp bẽ người nhật bản mặc dù mỗi một người đều tướng mạo xấu xí nhưng là thân phận này quả thật làm cho hy vọng của mọi người mà s u ố n g thán tùy tùy tiện tiện một ra đi cũng là muốn bị đội săn ảnh đội nhân n g ồ i ở chủ vị chính là cái kia là ba lưu tập đoàn tổng tài của ỷ c h ỉ rồ ra m à mô t ổ mà dưới tay của hắn hai bên ngồi một người là phong đ i ể n công ty đầu ba giếng thái lan một cái khác là b u ồ n đ i ể n chủ tịch của công ty b u ồ n đ i ể n nhỏ nhị lang ba vị này có thể nói chính là nhật bản xe hơi giới nhân vật dẫn đầu cũng có thể nói chỉ cần bọn họ ba vị dậm chân một cái toàn bộ nhật bản xe hơi nghề phải động đất mà toàn thế giới xe hơi nghề vậy cũng phải run ba run tới theo lý mà nói này đồng hành là hoàn gia hôm nay ba vị này nhưng là tệ tụ một đường có thể nói là thật là hiếm thấy mà khiến người ngoài ý chính là lại là n à y ba lưu tập đoàn ý chỉ rộ dạ mà m ổ tổ ngồi ở chủ vị mà đây hai vị khác nhưng là cam tâm tình nguyện thậm chí có điểm cung kính ngồi ở một bên quả thực là hết sức khiến người ta không hiểu tới nếu như dựa theo xe hơi nghề sức ảnh hưởng bài danh hẳn là phong điền ở vị trí đầu náo mười đông a thật ra thì các vị có chỗ không biết n à y ba lưu đây chính là quân công xí nghiệp cùng nhật bản quân giới có thiên ti vạn lũ quan hệ thậm chí căn bản là bị q u ỷ quân giới khống chế xí nghiệp vào giờ phút này chuyện đương nhiên đó chính là đương ra người làm chủ ba diên quân bổn điền quân đối với cái này lần xe hơi va chạm thí nghiệm trọng yếu tính ta nghĩ cũng không cần ta nói nhiều đi à n h a chúng ta trước hết kéo đối phương bước chân tiến tới vì vậy ta hy nhìn các ngươi đem cuối cùng thực lực toàn bộ lấy ra biết lúc này ỷ trị rộ dạ mạ mộ tổ hoàn toàn một bộ gia chủ thần thái trực tiếp cho đối phương ra lệnh nói đến dạ mạ mộ tổ quân xin yên tâm công ty chúng ta vừa v ẫ n đã nghiên cứu ra một bộ xe mới mặc dù còn chưa phải là rất hoàn thiện nhưng là ở nơi này phương diện an toàn tuyệt đối là nhất lưu lần này chúng ta đem lấy ra tham gia thí nghiệm giờ phút này ba giếng thái lan đó là mặt đầy cung kính thật ra thì ai nào biết trong lòng của hắn đó là nhỏ máu a bộ này xe mới vốn là chuẩn bị xuất kỳ bất ý che kỳ chưa chuẩn bị ở thời điểm thích hợp lấy ra từ đó phải lấy được lợi ích to lớn ai biết bây giờ phải lấy ra nhưng là hắn có biện pháp gì đâu rồi một làn này long đ ẳ n g xe hơi tốt quả thật không giống nếu là không có hành động lập tức công ty bọn họ liền phải bị trùng kích cực lớn còn có một cái đó chính là trước mắt ỷ trị rộ ra m à m ộ tổ hắn không chọc nổi a giống vậy bồn u điền nhỏ nhị lang cũng bày tỏ sẽ dốc toàn lực ứng phó sau đó ba người liền bắt đầu lần nữa bàn luận chương bốn trăm hai mươi ba Hơi、quá sớm. ngay tại tiểu quỹ phương diện cho thêm long đẳng công ty phát ra này phân thư mời sau không bao lâu rất nhanh này nhật bản xe hơi nghiệp đoàn giống như long đẳng xe hơi mời tiến hành xe hơi va chạm thí nghiệm sự t ì n h ngay tại toàn bộ xe hơi nghề ở bên trong cùng với tương quan truyền thông ở bên trong bắt đầu chuyển đi sôi sùng sục đứng lên cơ h ộ i tất cả quốc gia tương quan truyền thông báo rồi rít báo cáo rồi chuyện này hơn nữa cũng bày tỏ sẽ tiếp tục chú ý chuyện này gặp nhau ngay đầu tiên kịp thời báo cáo có liên quan lần này va chạm thí nghiệm tình huống cụ thể mà rất nhiều truyền thông vào giờ khác này cũng đã lên đường trước đi nhật bản hy vọng có thể tới một cái hiện trường truyền trực tiếp thật ra thì chỉ như vậy một lần nho nhỏ xe hơi va chạm thí nghiệm căn bản không có cần thiết làm cho lớn như vậy tấm kỳ cổ lần này sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy trừ rồi l o n g đ ẳ n g xe hơi bản thân biểu hiện ra phi phạm chỗ bên ngoài nhiều hơn chính là những thứ kia các quốc gia xe hơi xưởng sản xuất đối với chuyện này thúc đẩy bởi vì bọn họ giống vậy không nghĩ đến này l o n g đ ẳ n g xe hơi c ủ a c thời vốn là bọn họ đang d ầ u dĩ ứng đối ra sao này lòng đằng xe hơi khi thế hung hung công kích đâu ai biết tiểu quỷ này lại trước thời hạn liền hành động rồi như vậy thứ nhất nơi nào có thể không để cho khác xe hơi sản xuất thường mừng rỡ như đi tới thật ra thì bọn họ vốn là suy nghĩ làm như vậy tới nhưng là bọn họ lại có chỗ cố kỵ bởi vì thành công này rồi đó đương nhiên là tất cả đều vui vẻ từ đó nổi tiếng bên ngoài nhưng là giống vậy nếu làm ấ t t o u a vậy thì nhất định sẽ đối với công ty của mình tạo thành hết sức bất lợi ảnh hưởng như vậy thứ nhất nhưng chính là liên tiếp gặp tai nạn tới bởi vì bọn họ rất khó tin này long đ ẳ n g xe hơi có thể làm ra như vậy hoàn mỹ tân tiến xe hơi sẽ còn làm ra như vậy một cái lớn chỗ sơ hở đi ra đây cũng là bọn họ vẫn không có hành động nguyên nhân thật ra thì tiểu quỷ vừa mới bắt đầu cũng có phần này băn khoăn tới bất quá cuối cùng vẫn là quyết định liền làm như vậy đầu tiên dĩ nhiên là bởi vì bọn hắn ở trung quốc xe hơi thị trường chiếm đoạt số lượng thật sự là quá lớn trung quốc xe hơi thị trường đối với bọn hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu mà đây long đằng xe hơi công ty là một trung quốc bản xứ xe hơi chế tạo công ty bọn họ sản phẩm một khi đưa ra thị trường khẳng định trước nhất thì phải đối với trung quốc xe hơi thị trường phát lực như vậy thứ nhất đứng mũi chịu xảo không nghi ngờ chút nào đúng là nhật bàn xe thật ra thì trung quốc cho tới nay cũng có mấy nhà mình xe hơi chế tạo công ty nhưng là tiểu q u ỷ cũng không để ý tới đó là bởi vì chuyện này căn bản là cùng bọn họ không cùng đẳng cấp căn bản cũng không cần cân nhắc nhưng là này long đẳng xe hơi nhưng hoàn toàn khác nhau mặc dù bọn họ cũng không có trải qua bất kỳ cơ cấu khảo sát nhưng là liền bọn họ xe hơi tại thế giới việt giã sức kéo thi đấu tranh giải t h ư ở n g biểu hiện đã nói lên đối phương kỹ thuật đối phương xe vậy thì tuyệt đối so với bọn họ chắc chắn mạnh hơn liền càng không cần phải nói những thứ kiêm nghe hết sức dọa người đồ vật trừ cái này ra càng để cho bọn họ buồn dầu chính là cái này long đ ẳ n g xe hơi không chỉ là tốt hơn nữa còn bán đắt tiện nghi người ta cái đó giáng liệu thật giống như căn bản cũng không đem này làm xe hơi bán mà là làm củ cà rốt bán tới này là cố tình không muốn để cho bọn họ sống a vì vậy bọn họ căn bản cũng không có lựa chọn còn nữa ở suy nghĩ của bọn hắn ở bên trong luôn là có một cái hết sức ngoan cố quan niệm đó chính là trung quốc đồ vật vô luận như thế nào cũng không nên hơn được đồ đạc của bọn hắn lại không quản bọn hắn là thế nào m u ố n đối với tiểu quỷ hành động k h c sản xuất thương hay là vạn phần ủng hộ cũng thật là bởi vì đông đảo xe hơi sản xuất thương ủng hộ vì vậy mới làm ra rồi loại thanh thế lớn như vậy tới nơi này chính là ở vào đông kinh xe hơi va chạm thí nghiệm hiện trường lúc này đã là tiếng người huyên náo vô số ký giả truyền thông đều đã trưởng thương đoàn pháo trận địa sẵn sàng đón quân địch trừ bọn họ ra ra còn có vô số xe hơi h ã n g sản xuất t h ư ờ n g cũng đều dối dít phái đại biểu đi tới hiện trường muốn biết lần này thí nghiệm tình huống cụ thể r ó t giờ tiên sinh ngươi khỏe hoan n ê n quý công ty đến giác họa tổ tiên sinh ngươi tốt bốn nhà người của công ty đã toàn bộ đến vị long đẳng xe hơi công ty lần này phái ra đại biểu đội là do chủ quản kỹ thuật rót giờ coi như giữa người phụ trách mặc dù đối với với đối phương mục đích rót giờ kia cũng rõ ràng là gì nhưng là này cơ bản phong độ hay là phải vì vậy chính là bắt đầu rồi từng trận ôn hòa hết sức công thức hóa gọi sau đó cũng chưa có dưới văn như vậy sẽ để cho c h à n g diện này trở nên có điểm không đúng cũng biến thành có chút đèn nén bất quá vào giờ phút này nhưng cũng không có ai sẽ đi để ý những thứ này bây giờ mọi người muốn biết chính là kết quả mà thôi toàn bộ khảo sát thật ra thì dù sao cũng phải mà nói cũng chỉ chia hai bộ phân đó chính là chính diện đụng cùng mặt bên đụng mà đây đụng phương thức nhưng lại có thể chia làm hai loại một là cùng khác xe đụng còn có chính là cùng vật thể đụng này hai đại loại cuối cùng quản lý thể thành tích dựa theo tinh cấp phương thức tới chắc chắn thành tích trong đó thấp nhất chính là một sao cấp bày tỏ thừa viên bị thương tổn nghiêm trọng xác suất lớn hơn tương đương với bốn mươi sáu cao nhất chính là cấp năm sao bày tỏ thừa viên bị thương tổn nghiêm trọng xác suất ít hơn tương đương với một m ư ơ khảo nghiệm này cơ cấu nhân viên tựa hồ cũng đều có thể hiểu được mọi người kê nóng nảy tâm tình c ũ n g không biết nghĩ như thế nào lại trực tiếp đem khảo sát phân có ở đây không cùng sân bắt đầu cùng chung tiến hành mà cơ hội mọi người nhưng là đều tập trung ở ở rồi một cái trong đó trong sân bởi vì phải ở chỗ này cử hành chính là xe hơi tốc độ cao chạy chính diện va chạm có thể nói chàng này xe hơi va chạm thí nghiệm bản chất đó chính là đánh lôi đài là nhật bản xe hơi cùng long đằng xe hơi lôi đài chiến mà đây cái trực tiếp nhất hấp dẫn nhất con người chiến trường không nghi ngờ chút nào chính là ở cái sân này dót giờ tiên sinh nghe quý công ty xe mới hết sức ưu tú vừa vặn chúng ta phong điền công ty cũng nghiên cứu ra một cái khoản xe mới vì vậy hy vọng có thể cùng q u ý công ty tới một cuộc so t à i hữu nghị không biết ý của ngươi như quả nhiên khảo nghiệm này mới vừa mới vừa chuẩn bị bắt đầu phong điển chủ tịch của công ty tadromisi l i ê n mặt đầy cười híp mắt đi tới rót giờ trước mặt nói đến phong điển xe hơi công ty đó là toàn thế giới đều là rất có danh dự công ty mà q u ý công ty xe hơi đó cũng là hết sức ưu tú nếu ba giếng tiên sinh có như thế nhã hứng chúng ta long đằng xe hơi thì như thế nào dám mất hứng đâu ừ đúng như ba giếng tiên sinh theo như lời vậy chúng ta sẽ tới một cuộc so tại hữu nghị tốt rồi lúc này rót giờ cũng hơi hơi hít mắt ý cười đầy mặt hướng rồi tạ r ồ mịt xì hết sức hữu hảo nói đến mặc dù hai người nói chuyện đều là hết sức hữu hảo lễ phép nhưng là cho dù ai đều nghe ra trong này kia mùi thuốc súng nồng nặc ngay sau đó ý chị rộ ra m ạ mô tô còn có bổn điển nhỏ nhị lang giống vậy hướng rót giờ nói lên rồi tranh tài hữu nghị yêu cầu đối với lần này rót giờ cũng là rất thoải mái đáp ứng vốn là rót giờ còn tưởng rằng bọn họ tâm ra khẳng định chẳng qua là chọn lợi hại nhất một nhà ra tới khiêu chiến mà thôi không nghĩ tới lại toàn bộ cùng đi như vậy thứ nhất mặc dù lớn lớn ra rồi rót giờ dự liệu nhưng là cũng để cho trở nên càng c a o hứng thật ra thì vốn là đúng là như rót giờ tưởng tượng như vậy phong điền bổ điền còn có ba lưu đúng là trải qua một cái bên trong sân bộ phận tranh giải rồi muốn muốn chia ra một cái thắng bại rồi sẽ cùng long đẳng công ty quyết tử chiến một trận vốn là tại nội bộ thời điểm tranh tài bọn họ mỗi một người đều là lòng tin c h à n đầy bởi vì bọn họ đều có này ẩn giấu hàng tới cũng đối với chính mình công ty lá bài tẩy hết sức có lòng tin nhưng là kết quả quả thật làm cho bọn họ cũng xứng sở rồi đến cuối cùng mặc dù vẫn có chút kém đừng nhưng là tổng thể mà nói lại là một cái không phân cao thấp kết quả cứ như vậy có thể liền có hơi phiền phái rồi đây rốt cuộc là để cho kia công ty thượng đâu rồi này cũng là vấn đề rất hiển nhiên mặc dù bọn họ ba công ty là tạm thời liên hiệp nhưng là này dâu sao đồng hành là hoàn gia này cạnh tranh vẫn tồn tại không nghi ngờ chút nào mặc dù không có nói rõ nhưng là chỉ cần ai công ty xe hơi ứng chiến long đằng xe hơi đó không phải là biến hình nói rõ nhà này xe hơi nếu so với ngoài g i hai nhà được không đối với loại chuyện này đương nhiên là ngươi tranh ta đoạn ai cũng không chịu nhượng bộ cuối cùng ngạch thước có biện pháp vì vậy quyết định bọn họ t ă n g ra toàn bộ cùng đi ra chiến nếu có thể đánh bại này long đằng khí xe vậy bọn họ nhật bản xe hơi có thể coi là chân chính n ổ i danh rồi mà không nghi ngờ chút nào này long đằng xe hơi tuyệt đối liền phải tao h ư ơ n g n g ư ơ i suy nghĩ một chút ta ba trận chiến ba thua cái này không liền có thể nói rõ chúng ta sao đáng tiếc là ý c h ỉ rộ ra m à m ổ tô bọn họ sẽ không suy nghĩ qua một cái vấn đề khác đó chính là muốn là bọn hắn thua này vui cười có thể to lắm rồi ạ đến lúc đó bọn họ nhật bản xe hơi sẽ phải gặp họa theo nhân viên làm việc từ từ đem p h ẳ n g chân người những thứ này vậy chuẩn bị xong toàn bộ sân kiểm tra đất đám người cũng rơi vào một cái loại khẩn trương hoặc là tâm tình kích động trong đi kích động đương nhiên là những thứ kia ký giả truyền thông phải biết như vậy một trận long hồ đấu nhưng là không thấy nhiều hoặc có lẽ là trước kia liền chưa từng xuất hiện chuyện như vậy mặc dù toàn thế giới xe hơi sản xuất thương vậy cũng là hàng g i a cũng giống vậy hy vọng mình xe hơi có thể đỗ trả nguyên hơn nữa thông qua như vậy khảo sát cũng phải ra rồi thành tích căn cứ những thành tích này cũng có hạng nhưng là giống như vậy sinh tử quyết đấu sự t ì n h vậy thật là đúng là xưa nay chưa từng xảy ra tới đi a đây nếu là thật làm như vậy nhưng chính là đem đối phương vào chỗ chết đắc tội rồi đây là muốn dâm ở thi thể của người khác thượng lên trước tới đến nỗi khẩn trương đương nhiên là còn thừa lại nhân viên rót giờ thật ra thì tâm tình cũng khẩn trương mặc dù biết không thể nào phát sinh cái gì bất ngờ nhưng l à n à y tâm tình khẩn trương hay là không thể tránh được ý chị rộ d ả mạ m ổ t ô bọn họ càng khẩn trương hơn nay đồng dạng là quan hệ bọn họ đây sống hay chết đại quyết c h i tới tháng rồi quả nhiên là tất cả đều vui vẻ nhưng là thua đó cũng là sẽ thê thảm không nỡ nhìn đó a mặc dù bọn họ giống vậy cho là bọn họ không thể nào thất bại bởi vì bọn họ cũng sớm đã phải đến nơi này l o n g đằng xe hơi toàn bộ tài liệu đáp lời thiết chi an toàn phương diện hiểu vô cùng còn lại đúng là khác xe hơi sản xuất thương gia phái tới cái kia chút đại biểu rồi bọn họ khẩn trương đó là bởi vì bọn họ sợ l o n g đằng xe hơi thắng lợi nhưng là bất kể mọi người là loại tâm tính nào khảo nghiệm này hay là cứ theo lẽ thường tiến hành theo điều chỉnh thử viên đối với những thứ kia xe hơi tiến hành điều chỉnh sau cùng bày tỏ mọi thứ đều phù hợp rồi tương quan quy củ sau Đi đến đôi hơi, càng càng ngày càng đến gần mấy đôi xe hơi, ánh mấy m xe ắ theo của mọi người bắt đầu k ô n ngừng mở lớn. g mở Ẩm. Ẩm. t h xe hơi h tiếng va c ạ một chuyển cũng cơ hơi thanh h sau, tuân an toàn tới túi tới về ra âm, trận cấp tốc va chạm sau k i ê n mấy chiếc xe dạng lập tức liền xuất hiện ở rồi mọi người trước mắt nhưng là tình cảnh trước mắt nhưng là để cho vô số người cũng hít vào một n g ụ m khí lạnh này ngược lại không phải là bởi vì n à y đụng cũng thảm thiết đến khiến người ta hù dọa rồi vừa vặn ngược lại này xe hơi va chạm căn bản cũng không giống như là làm xe hơi va chạm thí nghiệm sau dạng đây ã từng, mỗi một lần mỗi xa xa v cũng, cũng là chuyện không có cách nào khác bởi vì trước mắt cảnh tượng này đúng là quá mức vị dị rồi trước kia có thể là xưa nay chưa từng xảy ra qua tình huống như vậy đó à không thể nào đây tuyệt đối không thể nào khi những thứ kia kiểm tra nhân viên vừa tiến vào sân từng cái lập tức liền s ư n g sở bất quá một trận điều tra cùng ghi chép sau ngay sau đó bọn họ lập tức liền lại bắt đầu mở cửa xe phía đối lập tình huống tiến hành một phen ghi chép đặc biệt là đối với phản g chân người tình huống tổn thương tiến hành nghiêm khắc cẩn thận kiểm tra cùng ghi chép qua một lúc lâu ngay tại mọi người cũng chờ phải cái gì không nhịn được thời điểm bọn họ lúc này mới bắt đầu đem xe keo tới cho mọi người ha ha chúng ta thắng rồi ta chính là nói chúng ta nhật bản xe hơi đó là tốt nhất xin lỗi rồi rót giờ tiên sinh lần này này một cuộc so tài hữu nghị tới là chúng ta may mắn thắng rồi trước nhất kéo tới chính là nhật bản cái kia mấy chiếc xe mà đến khi ỷ chị rổ ra mạ mô tô bọn họ đến kia mấy chiếc xe thời điểm lập tức liền kích động quát to lên thậm chí cuối cùng ỷ chị rổ ra mạ mô tô còn không quên cố ý tới cùng rót giờ cười hì hì nói lúc này mọi người cũng giống vậy đến rồi mấy chiếc nhật bản xe dạng mặc dù có một chút tổn thương nhưng là này tổn thương cũng không phải rất lớn trừ rồi chiếc thùng bảo hiểm cùng c á c nước một mảnh kia ra những thứ kia máy cũng hoàn hảo không chút tổn hại tất cả mọi người không phải là cái gì tay mơ có thể nói đều là trong n à y hành r a đến n à y mấy chiếc xe tổn thương như vậy nhỏ cũng biết nhất định là nhật bản này mấy chiếc xe thắng lợi ở cao như vậy nhanh chóng chạy trong đ ộ n g trạm trong này lực trúng kích kia là có thể tưởng tượng phá hư tính khẳng định rất lớn nếu này nhật bản mấy chiếc xe chỉ một điểm này chút ít tổn thương như vậy khẳng định lớn tổn thương ngay tại long đẳng xe hơi bên kia thậm chí cũng không cần đi vào trong phảng chất người mọi người là có thể suy đoán ra đại khái kết quả rồi ngay sau ỷ trị rỗ dạ mạ mổ tô lời mà nói rót giờ nhưng chỉ là hơi một chút không nói gì mà qua rồi một đoạn thời gian rất dài sau long đằng xe hơi cái kia mấy chiếc xe mới bị từ từ lai tới không sai không phải kéo mà là trực tiếp lai tới không thể nào toàn bộ tràng địa thượng nhất thời liền cũng ba chữ kia rồi chương bốn trăm hai mươi bốn tự trói mình đúng là cảnh tượng trước mắt thật sự là quá kinh người rồi cũng khó trách mọi người cũng không nhịn được lớn tiếng kêu thành tiếng chỉ thấy trước mắt mấy chiếc long đằng xe hơi lại không phát hiện chút tổn hao nào bị lai tới nói không phát hiện chút tổn hao nào cũng không chính xác trước mặt nó thùng bảo hiểm hay là rơi hơi có chút nước sơn nhưng là kịch liệt như vậy va chạm liền rơi hơi có chút nước sơn cái này làm cho mọi người vô luận như thế nào cũng không thể tin được tới a ta m u ố n biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra theo sát mặt trở nên xanh mét ỷ trị rổ ra mà một tổ một tiếng giống to mọi người cũng đều rối rít nhìn về phía rồi cái này khảo sát người phụ trách ánh mắt kia hàm nghĩa không cần phải nói chỉ một cái muốn biết đây là vì cái gì các vị tiên sinh các nữ sĩ ta biết tất cả mọi người hết sức khiếp sợ đừng nói là các ngươi rồi chính là ta mình cũng cũng không thể tin được tình cảnh như vậy nhưng là ta không thể không nói cho mọi người hết thể các thứ này cũng không phải là ma pháp khen ngợi mà là sự thật mặc dù vị kia người phụ trách một bộ hài hước biểu tình nhưng là giờ phút này mọi người cũng không có cái tâm đó tình đi thưởng thức hắn hài hước bọn họ chỉ muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì bọn họ càng muốn biết rốt cuộc là mình hoa mắt rồi hay là n i ệ u tần sai bằng không làm sao sẽ xuất hiện như vậy có không theo lệ thường sự t ì n h tới đây được rồi các tiên sinh ta biết mọi người muốn nhìn cái gì xin mọi người đều nhìn về màn ảnh lớn đi ta nghĩ hắn sẽ nói cho các người biết này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì theo vị này người phụ trách một bộ không thể làm gì biểu tình sau đó liền dùng tay chỉ trước mọi người mặt màn ảnh lớn nói đến theo hắn tiếng nói vừa dứt trước mọi người mặt trên màn ảnh lớn lập tức liền xuất hiện một cái đoạn video đây chính là mới vừa rồi những thứ kia xe hơi va chạm video chỉ bất quá màn ảnh thượng phát ra là thả chậm vô số lần video mà thôi thật ra thì nói tới nói lui mọi người cũng chính là muốn nhìn một chút ở hai chiếc xe va chạm một khắc kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra trải qua một đoạn thời gian chờ đợi sau ống kính rốt cuộc thì đi tới hai chiếc xe va chạm n g ư ờ i một khắc mà lúc này đây mọi người cũng đều bắt đầu chi r á p đ ư ờ n g thở mở to ánh mắt nhìn chằm chằm màn ảnh thì ra ngay tại hai chiếc xe tiếp xúc một khắc kia long đẳng xe hơi công ty xe hơi trước mặt thùng bảo hiểm liền bắt đầu từ từ thu trở về lui mà nhật bản cái kia chút xe hơi thùng bảo hiểm đây là từ từ văng tung tóe sau đó bắt đầu đến cách nước theo đến lúc này hai chiếc xe hơi trong lúc bất chợt dĩ nhiên cũng làm bắt đầu tách ra bởi vì lúc này long đẳng xe hơi bên kia xe hơi mới vừa rồi c ó giúp lại thùng bảo hiểm rốt cuộc lại bắt đầu từ từ mở rộng đi ra theo hai nhà này xe hơi cũng lẫn nhau trở về lui về phía sau rồi một đoạn ngăn cách cuối cùng thì hoàn toàn tính lại mà lúc này ở trong hình có thể thấy rõ ràng nhật bản chiếc xe hơi kia trước mặt thùng bảo hiểm đã diện tích lớn hư hại rồi mà long đằng xe hơi bên kia thùng bảo hiểm toàn bộ lại phục hồi như cũ chuyện gì cũng không có nếu không phải kia thùng bảo hiểm thượng bị cạo rơi xe nước sơn những thứ kia giống như là mới vừa làm qua xe bộ dạng a à cái này thùng bảo hiểm là thế nào thiết kế đ ó a lại có thể hòa hoãn áp lực lớn như vậy q u á không tưởng tượng nổi rồi đột nhiên một người ký giả kêu lớn một tiếng sau đó liền bắt đầu đặt câu hỏi bất quá lúc này nhưng không có bất kỳ người nào cảm thấy nàng thất lễ bởi vì vào giờ phút này mọi người trong lòng cũng là đồng dạng có cái vấn đề này sau đó mọi người lại một lần nữa đưa ánh mắt cũng đồng loạt nhìn về phía rồi mới vừa rồi vị kia người phụ trách ha ha vị tiểu thư xinh đẹp này còn có chúng vị tiên sinh cửa các nữ sĩ ta nghĩ nói lần này các ngươi là không là tìm sai đối tượng rồi à ta nghĩ đối với cái vấn đề này có quyền lên tiếng nhất hẳn là chúng ta rót giờ tiên sinh không phải sao thật ra thì vị này người phụ trách cũng buồn dầu đâu rồi làm sao vấn đề gì cũng nghĩ muốn tới hỏi hắn đâu rồi tránh chụp nhưng là ở bên kia đâu mọi người nghe được cái này vị người phụ trách giải thích này mới phản ứng được đúng là tìm lộn người rồi muốn hỏi cũng là phải hỏi lòng đằng xe hơi người đâu vì vậy một lần nữa ánh mắt trình tề toàn bộ đều nhìn về phía rồi rót giờ có một ít phản ứng bén nhẹ ký giả đã để cho máy thu hình cũng nhắm ngay rót giờ các vị tiên sinh tôn kính c ử a các nữ sĩ mặc dù ta cũng hết sức vinh hạnh muốn phải trả lời các ngươi cái vấn đề này nhưng là không biết mọi người có hay không cảm thấy thời gian này cùng địa điểm đều có điểm không đúng húng chi cái vấn đề này vẫn có chút phức tạp tân nếu như mọi người có thời gian lần sau ta nhất định sẽ cho mọi người giải đáp cái vấn đề này như thế nào nhưng là lúc này r ố t giờ nhưng là đồng dạng mặt đầy làm khó huyện luôn cự tuyệt rồi trả lời cái vấn đề này tới mọi người này vừa nghe cũng là sừng suốt tới quả thật thời gian này cùng địa điểm đều không đúng à hôm nay nhưng là tới tiến hành xe hơi va chạm thí nghiệm đó à. giống vậy bọn họ cũng nhớ tới rồi lần này tới chủ yếu mục đích tới rồi đó chính là đây rốt cuộc là ai thắng ai bại mặc dù mọi người trong lòng cũng đều nắm chắc rồi nhưng là dù sao không phải là uy tin cơ cấu công bố chân thực số liệu câu trả lời a mặc dù bởi vì long đằng xe hơi thần kỳ thùng bảo hiểm thật to hòa hoán rồi giữa lẫn nhau lực va đập nhưng là này đôi phương an toàn túi hơi vẫn bị nổ rồi không biết lần này chắc bình số liệu có thể không công bố nữa nha đột nhiên một người ký giả lập tức liền bắt đầu đặt câu hỏi đến mà đây xe hơi va chạm thí nghiệm bắt đầu chân thực mục đích cũng không phải là vì rồi xem ai xe hơi vững chắc hơn mà là muốn xem ai xe hơi đối với hành khách bảo vệ tốt hơn coi như ngơi ư xe hơi hoàn hảo không chút tổn hại nếu là bên trong hành khách từng cái cũng chết lệnh bà lệnh mình rồi như vậy có tác dụng chó gì à đúng vội vàng công bố số liệu đi vốn là thấy giữa hai bên xe hơi trình độ hư hại chỉ rộ ra mà mổ tổ bọn họ mới vừa rồi chính là mặt đầy cho tàn bộ dạng bây giờ cũng trong lúc bất chợt kịp phản ứng rồi an toàn an toàn chú trọng kia là bảo vệ người an toàn mà không phải là bảo vệ xe an toàn mọi người không rồi muốn xe lại có tác dụng gì a bọn họ nhưng là biết này long đằng phương diện xe hơi trong này v i ệ n pháp an toàn cùng xe của bọn hắn có thể là hoàn toàn không cách nào so sánh được đó a như vậy thứ nhất lập tức liền để hiện cho bọn họ lập tức lại lần nữa giấy lên rồi hy vọng dĩ nhiên số liệu mới vừa rồi đã đào được xong ta bây giờ lập tức là có thể cho mọi người công bố kết quả nói đến đây vị này người phụ trách cố ý dừng lại một chút trải qua một phen chắc bình phong đ i ể n công ty thành tích tổng hợp là tám mươi năm phân theo thành tích này vừa ra tới lập tức liền đưa đến rồi mọi người một tráng thốt lên thanh cái này tổng hợp chấm điểm là gần đây mới thực hành mới tiêu chuẩn căn cứ một đoạn thời gian trước chắc bình bình chọn thế giới xếp hạng thứ nhất mới là tám mươi hai phân mà thôi không nghĩ tới lần này ban đầu sẽ để cho phong đ i ể n công ty đổi mới rồi ghi chép mà tạ dỗ m ị n xì một nghe được cái này thành tích thời điểm nhất thời liền kích động rồi sau đó bắt đầu mặt đầy mỉm cười nhìn rót giờ vẻ mặt kia thật giống như nói xem kìa như thế nào xe ngơi ư không bị tổn thương thì như thế nào mà ở một bên ỉ chỉ rộ ra m à m ộ t ổ còn có bổn điền nhỏ nhị lan g cũng giống vậy chính là mặt đầy vui vẻ miệng cũng cười nứt ra bọn họ trước đã nội bộ làm qua tranh giải rồi nếu này phong điền có thể được như vậy thành tích tốt như vậy công ty bọn họ thành tích cũng sẽ không kém đi nơi nào mấu chốt nhất chính là lần này chỉ cần có thể chặt chẽ ngăn chặn long đằng xe hơi vậy bọn họ coi như là đại hoạch toàn thắng đúng như dự đoán sau đó công bố thành tích tổng hợp ở bên trong bổn điền là tám mươi bốn nam mà ba lưu nhưng là hòa phong điện vậy tám mươi lăm đến rồi lúc này toàn bộ trong đại s ả n h nhất thời chính là một mảnh tiếng vô tay đến nỗi long đẳng xe hơi công ty thành tích ai ta chỉ có thể nói đây là kỳ tích à, đây là thượng đế ban cho cấp mọi người ân huệ a không có cách nào chúng ta chỉ có thể cho bọn hắn đánh mãn phần rồi sau khi nói đến đây vị này người phụ trách cũng là trở nên mặt đầy kích động hắn không nghĩ tới như vậy một chiếc hoàn mỹ xe lại là trải qua trong tay của hắn chấp bình mà theo này tiếng nói vừa dứt nhất thời sẽ để cho q u y ề n kia tới mặt đầy cao hứng cười r á c rồi miệng ỉ rộ dạ mà mộ tổ bọn họ ngu mãn phần đây tuyệt đối không thể nào tuyệt đối không thể nào các n g ư ơ i an gian làm giả tạo chất bình chúng ta không tin thành tích này là giả theo ý chị d giả mạ mô tô một tiếng giống to nhất thời sẽ để cho mọi người phục hồi tinh thần lại rồi sau đó liền lại nhìn phía rồi người phụ trách kia mà mới vừa rồi còn mặt đầy vui sắc người phụ trách nhất thời liền sắp mặt mật nơ g sau đó lập tức trở nên vô cùng phẫn nộ Giả mạ mô t ổ tiên sinh mời thu hồi ngươi lời nói mới rồi bằng không chúng ta gặp nhau cáo ngươi cố ý chê chúng ta cơ cấu danh tiếng h ư chúng ta cơ cấu quy tắc liền là công bình công trình còn có thành thở Ta đây ồ n g là chúng ta cơ cấu chế độ sai lầm vì thế ta đại biểu cơ cấu giống như mọi người bày tỏ thật sâu hay nấy hơn nữa ở chỗ này ta trịnh trọng tuyên bố để cho công bằng phong điền bùn điền ba lưu mới vừa mới va chạm thí nghiệm thành tích hủy bỏ đến nỗi long đằng xe hơi chắc bình thành tích tự mình như cũng nhận định hay là mãn phần Ta chỗ này có tương quan chỗ có này vì i tài liệu, liệu, mỗi người nghi thời hỏi ý kiến.、Dĩ、nhiên rồi, thời khiếu lại. Xin lỗi d Dĩ e o khảo cho nào, hoan báo cáo sát một chút ta một bất tùy tùy thể trụ ta tức trụ t lập chuẩn cấu muốn còn có chờ các có các các cũng có cơ chính các chính phần. Như vấn nên hướng hướng kỳ số sẽ sở sở vị, vị vị vị, bị ý này h huống n mới. Vị này người phụ trách sau khi nói xong lập tức liền quay đầu đi mất rồi căn bản cũng không cho bất luận kẻ nào đặt câu hỏi cơ hội thật ra thì hắn cũng không muốn như vậy nếu như không phải là ý c h ỉ rổ dạ mà mổ tổ nói long đằng xe hơi đó là giả số liệu hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy Phải h biết, ắ như như thật thật, nhưng là mặc dù lúc trước hắn liền nghĩ tới vấn đề này nhưng là không có cách nào đây là cơ cấu chế độ bản thân tồn tại chỗ sơ hở đây đối với đụng thí nghiệm căn bản cũng không có cân nhắc qua trong này một chiếc xe vậy mà sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến một chiếc xe khác thành tích vấn đề mà hắn chính là căn cứ chế độ làm việc mà thôi nhưng không nghĩ đến cái này ỷ chỉ r ổ ra mà mô tổ lại chiếm tiện nghi còn khoe mẽ chương bốn trăm hai mươi lăm tình thế thật tốt trận này lôi đài c u ộ c so tài chính là như vậy kết thúc rồi mặc dù chuyện này về sau những thứ này nhật bản xe hơi công ty cũng đang không ngừng rêu r a o này là làm bừa là giả tạo thành tích nhưng là theo những kiểm tra kia video còn có khảo sát số liệu bị những thứ kia truyền thông không ngừng công bố đám người cửa đến những thứ kia trong video long đằng xe hơi biểu hiện sau đối với nhật bản xe hơi giới ở ỉ đã không có người để ý đi những thứ kia bên đụng thí nghiệm long đẳng công ty cái kia chút xe hơi không phát hiện chút tổn hao nào dạng mọi người cũng biết này kết quả khảo nghiệm kia là hoàn toàn chân thực chứ rồi tiểu quỷ kia càng ngày càng thấp tiếng ở m ỹ bên ngoài liền lại cũng không nghe được bất luận kẻ nào đối với lần khảo sát này có cái gì thanh âm bất mãn ngay sau đó cái đó chắc bình cơ cấu cũng phát biểu rồi thanh minh đầu tiên là vì rồi bọn họ chắc bình chế độ tồn tại chỗ sơ hở tiến hành rồi nói xin lỗi sau đó lần nữa trịnh trọng tuyên bố này long đẳng xe hơi thành tích khảo nghiệm kia là chân thật không có lẩm thậm chí còn thái độ khắc thưởng phát biểu đi một tí xúc động lớn tiếng khanh này long đẳng xe hơi xuất hiện là tất cả xe hơi hành khách phúc công loại mà cuối cùng bọn họ cũng tuyên bố rồi h ủ y bỏ nhật bản kia ba công ty đụng nhau trong thí nghiệm thành tích dĩ nhiên đối với lần này khẳng định lại là một trận nói xin lỗi cũng nói dựa theo quy định đối với nhật bản kia ba công ty tiến hành bồi thường loại lao công chúng ta vội vàng đem chúng ta này nhật bản xe bán đi à nhà chúng ta cũng đi đổi một chiếc long đẳng xe hơi đi một nhà ba người đang ngồi ở một chiếc nhật bản bên trong xe đột nhiên ngồi ở hàng sau chính là cái kia nữ nhân nói đến tại sao phải đổi xe a chúng ta xe này không, không, rồi rồi, không, không p h biết ta mua xe thời điểm ta qua rồi chiếc xe này này thiết bị an toàn cùng với đồng bộ phương tiện vẫn là rất tốt đó a người ta còn có uy tín cơ cấu cho ban bố an toàn cấp bậc chứng minh đâu ta điều tra rồi không sai rồi vừa nghe này lại nói đến rồi vấn đề an toàn cái này thì để cho vị này mắt k i ế m anh càng b u ồ n bực hắn đúng là cẩn thận điều tra rồi xe này hệ số an toàn ở cùng giá trong xe hơi tuyệt đối là đứng đầu cha cha cha n g ư ơ i cha vậy cũng là lão hoàng lịch rồi mấy ngày trước chính là cái kia xe hơi chắc bình chuyện ngươi liền không có nghe nói sao cái gì xe hơi chắc bình ta không có nghe nói a ngươi cũng không phải không biết gần đây đang mở ra gợi một cái phần mềm sô tô giờ bận rộn trời đất t h ấ ám nơi nào còn có thời gian lại đi những thứ đ ó à rốt cuộc là cái gì chắc bình à mắt k i ế n g anh vừa nghe thì càng thêm buồn rầu mang mang ngươi cũng biết bận điệu chuyện gì đều không quản rồi à có phải là ngươi hay không muốn công việc ngay cả hai mẹ con chúng ta ngươi cũng chuẩn bị không muốn rồi lúc này nữ nhân vừa nghe nhất thời liền tính khí trở nên bạo giật lên làm sao biết chứ dâu ngươi chính là nhanh lên cùng ta nói một chút cái này chắc bình sự t ì n h à mắt k i ế n g anh biết đối mặt này vô lý nữ nhân cứng lại là khẳng định không được vì vậy lập tức liền bắt đầu q u a n co đúng như dự đoán đề tài này đã rời đi đưa đến nữ nhân đầu tiên làm ộ t trận tham thiền bất quá hay là lập tức nói về rồi này chắc bình sự tỉnh tới rồi a không nghĩ tới a quốc gia chúng ta lại ra rồi châu như vậy t i ê n xe a thật là hả hê lòng người a ân đúng rồi dâu ngươi biết đây là công ty nào ra xe ưu tên cứ gọi là gì a mắt kiếm anh đầu tiên là một trận thông k h o á i quốc sản xe hơi nhiều năm như vậy rồi lần này cuối cùng là hãnh diện một cái trở về bất quá rất nhanh hắn liền buồn dầu rồi hắn thậm chí ngay cả xe này là công ty nào sản xuất kêu tên gì cũng không biết hừ nữ nhân trực tiếp đem mặt chuyển đi sang một b ê ba ta biết ta biết không nghĩ tới lúc này một mực ngồi ở nữ nhân bên cạnh thằng bé kia nói chuyện rồi vẻ mặt kia hương phân à. à bảo bà biết lợi hại như vậy à k i u bà bảo, bảo ngươi nhanh lên một chút nói cho b a có được hay không à. đối với mắt kiếng anh mà nói chỉ cần có người nói chuyện là tốt rồi kỳ kỳ xe hơi người tốt lại tới một cái kỳ kỳ xe hơi kỳ kỳ xe hơi mắt kiếng anh lập tức liền sững sờ rồi chưa nghe nói qua cái từ này à. hử ngươi cũng biết mau lên cái đó công ty gọi là long đằng xe hơi công ty Là đào nữ g công cùng u thuật thuộc xuất kêu y ty, ê n bọn sản khoản phân vườn tiên n nữ. khoa kỹ học hạ họ chớ xe, làm h ơ nhân nữa, c i a cao, làm thấp trung h cấp、ở. Nữ n bậc. giờ phút này cũng biết con của mình nhất định là giải thích không thông rồi vì vậy liền lập tức tiếp lời tới long đằng xe hơi ân danh tự này ngã là có chút quen thuộc à ta nghĩ ra rồi rồi có phải hay không cái đó cầm rồi thế giới việt ra sức kéo thi đấu tranh giải hạng nhất chính là cái kia long đằng xe hơi à không sai khẳng định là được không nghĩ ra tới à xe của bọn hắn chẳng những động lực tính năng tốt này an toàn tính năng lại cũng cường hãn như thế à bất quá mới vừa rồi mà tại sao phải gọi chúng nó kỳ kỳ xe hơi đâu lần này mắt kiếng này anh rốt cục thì nhớ tới rồi tại sao danh tự này quen thuộc như thế đó là bởi vì kỳ kỳ là này long đằng xe hơi quảng cáo phát ngôn viên ngươi cũng không phải không biết chúng ta bảo bối này mà ai nghe đến chỗ này mắt kiếng anh nhất thời cứ vui vẻ rồi nhớ tới rồi nhà mình dạy dỗ nơi này thời điểm tình hình cha mẹ một ngàn câu mười ngàn câu thậm chí dùng bàn tay uy hiếp tóm lại các loại đích thủ đoạn lại không sánh bằng người ta tiểu kỳ kỳ trên tv một câu nói đây đều là thế đạo gì a bất quá để cho hắn không nghĩ tới chính là này tiểu kỳ kỳ lại cho này lòng đằng xe hơi làm lên quảng cáo tới tốt rồi ngươi khác kéo những thứ kia vô dụng ngươi liền nói xe này ngươi là đổi còn chưa đổi đi ngươi nếu là không đổi sau này hai mẹ con chúng ta liền mình đi bộ không ngồi ngươi một điểm này cảm giác an toàn xe dầm rồi lúc này nữ nhân cũng không muốn dài dòng nữa rồi liền trực tiếp dọn ra rồi đón sát thủ mẹ là đổi cái đó kỳ kỳ xe hơi ư, ta đồng ý ta đồng ý ân nếu là không đổi ta cũng không đi học rồi người tốt mọi người thường nói có cha nhất định có kỳ không nghĩ tới hôm nay lại là có mẹ nhất định có kỳ a ta thật là phục các ngươi mẫu hai rồi được rồi đổi ta đổi còn không được sao thật là ta kiếm tiền dễ dàng sao ta mặc dù mắt kiếm anh nói là nói như thế nhưng là nhưng không có nửa điểm đau lòng ý tứ l i ê n lấy hắn thu vào hắn còn thật không phải là rất quan tâm chiếc xe này tiền nói sao rồi chiếc xe này mua rồi không phải cũng có thể bán lấy tiền sao ba và thuế ta muốn kỳ kỳ xe hơi ha ha lão công ngươi cứ yên tâm tốt rồi ta bảo đảm xe này đổi rồi s a o còn có thể càng tiết kiệm tiền đâu rồi ta và ngươi nói đi vừa nghe đồng ý đổi xe rồi nhất thời này hai mẹ con lập tức là hơn vân chuyển trời trong xanh bất quá vì rồi an ủi trượng phu kia có chút tâm tình buồn b ự c sau lưng nữ nhân liền bắt đầu từ từ giảng giải c ặ n kẽ lên cái này long đằng xe hơi chỗ tốt tới dĩ nhiên rồi những thứ này đều là nàng từ thượng còn có trên tv thu thập tới nàng nói cái đó t ư ở n g tận a nhất định là tốn không ít thời gian cũng có thể nói là sớm có dự mưu sạch sẽ nhiên liệu không có máy không cần xăng lao bà người chắc chắn sao n à y v ừ a nghe thật đúng là đem mắt t i ế n anh giật mình tới đồ chơi này có cao đương như vậy đó là dĩ nhiên rồi Ta điều tra tốt đều rồi, này x mua sướng một hòa dưới lập tức liền đem mắt tiếng này anh lời muốn nói cho trận chết rồi để cho hắn ngoan ngoan nghĩ miệng nếu là hắn dám phản bác nói này kỳ, kỳ quảng cáo cũng có thể là gặp người hắn dám xác định nơi này có thể đã mấy ngày cũng không nói chuyện với hắn ai mua liền mua đi giờ phút này mắt tiếng anh chỉ có thể không thể làm gì lắc đầu một cái bất quá trong lòng của hắn thật đúng là mong đợi này long đằng xe hơi có phải là thật hay không giống như vợ theo như lời tốt như vậy tới thật ra thì hắn không biết bởi vì chàng này chắc bình tới để cho đây vốn là rất động tâm đám người càng đ i ê n cuồng lên từng cái cũng đang mong đợi ngày một đến ha ha lúc này tiểu quỷ nên khóc chết rồi thống khỏe a n h a khi biết này chắc bình tình huống về sau lao lý đồng chí lập tức liền cười lên ha hả đúng là bắt hắn cho cao hương xấu liền đúng vậy à lý ra ra ngươi là không biết t bây giờ này quốc nội nhật bản xe hơi đều không người a một bên hoàng bao vừa nghe lập tức liền nhận lấy rồi lao lý chủ đề nói tới bây giờ trong nước một mảnh thật tốt tình cảnh để cho hắn cứ vui vẻ đứng lên thật sự là không nghĩ tới như vậy một trận chấp bình lại có thể đưa đến khổng lồ như vậy hiệu quả tới tốt rồi hoàng mao lại nhưng đã hoàn toàn đem long đ ẳ n g xe hơi danh hiệu khai hỏa ta nghĩ đến khi này quốc nội thế cục vừa ổn định đến lượt là long đ ẳ n g xe hơi tiến quân thị trường quốc tế thời điểm đi à nhà giờ phút này ngộ minh trong lòng cũng là hết sức cao hứng phải biết chuyện này tiến triển càng thuận lợi đã nói lên kế hoạch của hắn cũng sắp nhanh hơn liền phải hoàn thành ừ sư phụ người cử yên tâm đi sau đó đồng bộ còn thành lập được một cái thập phần cường đại phân phối đoàn nội đặc biệt đúng là phụ trách đem này lòng đằng xe hơi đưa về cả nước các nơi phân phối căn cứ kho hàng bởi vì thời gian này hết sức khẩn trương hơn nữa căn cứ điều tra tin tức tài liệu công ty cũng đã dự trù đến, đến rồi này tiếp theo tiêu thụ khẳng định hết sức bốc lửa vì vậy n à y mỗi một ngày cũng có thể đến thật dài xe hàng đại bộ đội không ngừng từ đ ả o nguyên khoa học kỹ thuật long đ ẳ n g xe hơi công ty liên tục không ngừng cơ h ộ i là hai mươi bốn h không ngừng kéo một chiếc chiếc xe hơi bắt đầu lao tới các nơi trừ rồi xe hơi chuyển vận ra nhiều hơn tương đối địa phương xa quả thật lựa chọn xe lựa chuyển vận vì thế công ty nhân viên tương quan còn cố ý đi tìm rồi đường sắt ngành tiến hành rồi cân đối đây cũng là chuyện không có biện pháp bởi vì cần toa xe số lượng thật sự là quá nhiều thật may ngay tại đ ả o nguyên khoa học kỹ thuật thành lập ban đầu lúc ấy tất cả ngành liền đã sớm nhận được rồi phía trên thông báo rồi phải toàn lực phối hợp đ ả o nguyên khoa học kỹ thuật như vậy thứ nhất những chuyện này làm đứng lên ngược lại cũng hết sức c ùn g dù bất quá cứ như vậy coi như khổ này chút cần xe l ử a chuyển vận công ty khác bởi vì trong khoảng thời gian này này địa phương chở hàng đứng cơ h ộ i hoàn toàn liền bị long đ ằ n g công ty cấp bao t r ò n rồi căn bản rút ra không gian nửa đoạn toa xe tới trải qua như vậy một đoạn thời gian náo loạn bận rộn rốt cuộc để cho hoàng ba bọn họ thở ra một cái mặc dù chờ một chút liền lập tức đến cả nước thống nhất bán thời gian rồi nhưng là giống vậy ở mỗi thành phố điểm tiêu thụ trong gaza đều đã để dành rồi nhóm lớn số lượng xe hơi lấy hoàng mao suy đoán của bọn họ như vậy trên căn bản cũng chỉ khẳng định có thể thỏa mãn đoạn thời gian này nhu cầu rồi nói về ban đầu cái vị kia mắt k i ế m anh sáng sớm ngày mới vừa sáng liên bị vợ của mình từ trong chăn kéo lên lão bà đại nhân ta nói không phải là mua một xe ấy ư ngươi cũng không cần gấp như vậy mà đây không phải là muốn chín giờ mới có thể khai trương sao bây giờ mới sáu giờ đâu lúc này mắt kiếm anh đó là khỏi phải nói phiền muộn bao nhiêu nay bình thời đi làm thức dậy sớm như cũ coi là rồi không nghĩ tới này mua một xe còn phải thức dậy càng sớm lấy ở đâu nói nhảm n h i ề u như vậy a đổi mau dậy đi ta và ngươi nói ngươi có thể khác lại sớm đi trễ rồi chờ một chút xếp hàng ngươi chỉ biết khóc muốn là hôm nay không thể mua được xe trở lại chính ngươi cùng con trai của ngươi đi nói sau đó thứ hai ngươi đưa hắn đi trường học đi nữ nhân căn bản không cho hắn mẹ nhau thời gian mình một bên nhanh chóng mặc quần áo sau đó đem y phục của hắn liền trực tiếp ném tới lão bà đến nội nha không sai này long đằng xe hơi là tốt nhưng là cũng không có người nói khoa trương như vậy chứ đây là bán xe hơi cũng không phải là ra sân bán giảm giá giảm nhiều giá cả mắt kiếng anh mặc dù như cũng một bộ bất đắc dĩ dạng nhưng là hay là cũng giống vậy mà quần áo thức dậy nói thật hắn cũng sợ à này không sợ nhất vạn chỉ sợ v ạ n nhất vạn nhất hôm nay thật không mua được xe cái kia bà bối thật đúng là giống như hắn cấp bạch tới tối ngày hôm qua hắn và vợ nhưng là ngàn bảo đảm vạn bảo đảm b à hôm nay nhất định đem xe mua về này mới khiến mà đồng ý cùng ra ra n g i n ạ i ở nhà không cùng theo một lúc đi muốn là hôm nay thật tay không mà về vậy coi như thật quá chừng ba mẹ nhanh lên một chút rời giường đang lúc bọn hắn hai vợ chồng mới vừa mặc quần áo tử tế không nghĩ tới cửa này bên ngoài liền chuyển tới rồi từng trận tiếng g ó cửa sau đó chính là bọn họ kêu bảo bối tiếng k ê u cửa ngươi không còn sớm đi à nha nhất định làm mà tới thúc giục rồi ngươi còn không mo một chút nữ nhân một bên mặt đầy ngươi chậm biểu tình đối với hắn nói đến một bên ngay lập tức sẽ đi mở cửa mà mắt k i ế n anh lúc này thật là không nói nơi này có thể chưa từng có sớm như vậy bắt đầu qua à mỗi lần gọi hắn thức dậy còn phải dọn ra kỳ kỳ trích lời đến mới được à mẹ làm sao ngươi cũng dậy rồi hả ai còn chưa phải là này tiểu b ả o bồi não tối ngày hôm qua lúc ngủ cũng không ngừng dặn dò ta để cho ta t r ờ i vừa sáng liền nhất định gọi hắn dậy tốt rồi cháu ngoan ngươi ba mẹ ngươi tất cả đứng lên rồi không cần kêu rồi đi ta trở về ngủ một hồi nữa nghe phía bên ngoài chuyền tới rồi dâu cùng mình mẹ đối thoại mắt kiếng anh lập tức liền tăng nhanh rồi tốc độ trong lòng đã âm thầm quyết định chủ ý hôm nay chính là liều cái mạng giả xe này cũng phải mua về không thể nếu không này nhận đúng là không có cách nào qua vội vội vàng vàng ra cửa sau đó kêu rồi một chiếc xe taxi liền trực tiếp thẳng hứng rồi này long đẳng xe hơi bán xe điểm chờ bọn hắn đạt tới cái đó điểm tiêu thụ thời điểm mắt kiếng anh một thật sao mới bảy giờ cái này còn có hai giờ mới bắt đầu đâu này lao bị cũng quá cấp bách đi h ả nha hại được bản thân ăn điểm tâm đều là vội vội vằn vàng, vàng bị thúc giục tựa như a lao bà cái này chẳng lẽ những người này đều là đến mua xe như vậy sớm nhưng là đến khi hắn đến cái đó điểm tiêu thụ bên ngoài một lập tức liền có chút xứng sờ bởi vì hắn phát hiện so với bọn hắn tới sớm đó là có khối người tới mà long đẳng công ty tựa hồ cũng giống là biết sẽ xuất hiện loại chuyện này tựa như lại đang này điểm tiêu thụ bên ngoài thật sớm liền an bài rất nhiều an ninh ở an ninh dưới sự an bài mọi người đã bắt đầu ở bên ngoài xếp hàng bắt đầu rồi mười mấy đội ngũ tới hơn nữa n à y mỗi một đội ngũ ít nhất đều có s ắ p xỉ có hai mươi ba mươi người tới mặc dù tính toán ra cũng chỉ ba bốn trăm người mà thôi có rất nhiều hay là chuyển nhà tính toán ra cũng không tính là quá nhiều nhưng là phải biết bây giờ mới là bảy điểm a cách đây chính thức bán còn có tròn hai giờ tới người còn ngây ngốc đứng làm gì à đi đi xếp hàng đi a ngơi cho là người khác trời chưa sáng đứng lên là tới náo n h i ệ t đó a thật may chúng ta tới phải vẫn không tính là quá m u ộ n b â n g không trước không nói xếp hàng không xếp hàng thượng nếu là bán xong rồi sẽ phải tệ hại rồi lúc này cô gái này người coi như h á n h diện rồi một bộ hay là ta có dự kiến trước dạng sau đó kéo lại còn đang ngẩn người gã đeo kính liền lập tức vội vã hướng số người tương đối tương đối ít một đội ngũ đi tới l ã o bà thế này thì quá mức rồi sớm như vậy nhiều như vậy người như vậy chờ một chút vẫn không thể chèn chết người a lần này còn không biết có thể hay không mua được xe đâu c ha ờ một chút, thử lại là lại là xe, lại là thử xe, i Lúc này, n gã đeo k í ha nhưng trong lòng thì có chút hối hận.、Tại、hắn đến, n thì chút hối hôm Tại có y lấy muốn ấ được xe, r ta khó. h h a ta nói mắt kiếng anh em ngươi có phải hay không chưa bao giờ chú ý những tin tức này a nếu là ta không có đón sai nhất định là bị vợ của ngươi kéo tới a có lẽ là nghe được rồi gã đeo kính tiếng lẩm bẩm trước mặt hắn một cái đại hồ lập tức liền q u a y đầu lại đối với hắn nói đến ha ha đại ca ngươi làm sao biết đó a gã đeo kính bị đối phương nói một chút lập tức liền có chút ngượng ngùng đứng lên ha ha một nghe ngươi nói ta liền nói được tốt rồi ngươi đừng lo lắng rồi hôm nay chỉ cần ngươi mang tiền tới rồi mang tương quan căn cứ chính xác m n tới bảo đảm ngươi có thể cầm đến xe nơi này bán xe cũng không giống như ngươi trước kia đi những kia bốn é tiệm lại là có người giới thiệu cho ngươi lại là cho ngươi từ từ từ từ chọn thậm chí xe cũng không cho ngươi thử ngươi chờ chút chỉ cần giao tiền trình giấy chứng nhận tương quan mấy phút công phu người ta liền đem thủ tục làm cho ngươi tốt bảng số vừa lên ngươi liền có thể lái xe đi rồi đến gao kính một bộ không tưởng tượng nổi dạng này đại hồ liền bắt đầu từ từ cặn kẽ cho nàng giải thích a thủ tục đ ơ người i ả n n h vậy. đ ta ngươi long đằng xe hơi đó là cái gì công ty a đây chính là đảo nguyên khoa học kỹ thuật thuộc hạ công ty những xe kia còn ngành dám không phối hợp đến nỗi xe chất lượng vấn đề vậy ngươi thì không cần lo lắng rồi trong vòng ba tháng xảy ra vấn đề tùy thời có thể đổi xe sau này trong vòng hai năm bảo tu ngươi còn lo lắng gì a lần này mắt kiếng này nam dâu nhưng là không đi xuống rồi vì vậy trực tiếp liền cho hắn câu trả lời đào nguyên khoa học kỹ thuật đào nguyên tử nghiệp kỳ kỳ a ha ha ta biết rồi vừa nghe này long đ ẳ n g xe hơi lại là đào nguyên khoa học kỹ thuật công ty mắt kiếng này nam lần nữa liên tưởng đến, đến rồi đào nguyên tử nghiệp sau đó có nghĩ đến rồi này long đằng công ty cùng đào nguyên tự nghiệp vậy đều là tiểu kỳ kỳ làm quảng cáo phát ngôn viên lập tức hắn liền biết rồi một cách đại khái khó trách cái này long đằng xe hơi như vậy nữ xoa suy nghĩ một chút ban đầu đào nguyên tự nghiệp giống vậy còn chưa phải là như vậy tới theo tin vỉa hè này đào nguyên tự nghiệp đây chính là có thể thông thiên vậy tồn tại tới ai dám cho nó tìm phiền vậy à ai chỉ cần là cùng này đào nguyên hai chữ dính liễu quan hệ bất kể là cái gì đều sẽ là như vậy bốc lửa nhớ tới đã từng cấp mua dưỡng sinh rượu chính là cái kia tình cảnh đến mắt kiếng này nam trong lòng cũng liền không có gì đáng kinh ngặt rồi So、t ì sau đó mới t bỏ công sức thủ tục liền xông tất tiếp theo chính là để xe đi toàn bộ quá trình lại không tới hai mươi phút chương bốn trăm hai mươi bảy hạm đạm lúc này ở long đằng xe hơi trong công ty thật là công ty đều bắt đầu bận rộn giống như hỗn loạn vậy từ phía dưới cùng công nhân viên bình thường đến hoàng mao cái này người tổng phụ trách đều bắt đầu bận rộn thải công phu cũng không có nhanh lên một chút vội vàng phân phó lập tức đem tồn kho tất cả xe hơi cho ta nghĩ biện pháp cho toàn bộ đưa đến các nơi điểm tiêu thụ đi còn nữa lập tức thông báo sinh sản phân xưởng bắt đầu hai mươi bốn h toàn bộ đầy gánh vác vận chuyển nhân viên không đủ liên bắt đầu số lớn khuyết chương chiêu từ hoàng mao phòng làm việc của ở bên trong từng cái chỉ thị không ngừng chuyển ra làm cho cả công ty càng lưu bụ lên vốn là hoàng mao cho là ở mỗi một điểm tiêu thụ kho hàng thật c ra thì khi hoàng mao đến rồi kia từng cái điểm tiêu thụ hôm nay chính là cái kia to lớn lượng tiêu thụ thời điểm nhưng là thật đem hoàng mao làm cho sợ hết hồn tới nói thật cũng không phải là hoàn g mao là ngu ngốc cũng không phải công ty không có điều tra càng không phải là công ty đánh giá sai rồi này tiêu xài thị trường bao lớn những vấn đề này nếu là cũng phạm sai lầm như vậy sai lầm này cũng phạm phải cấp quá thấp mà là hoàn g mao bọn họ làm sao một không nghĩ tới người tiêu thụ này nhận tình sẽ như thế cao người tiêu thụ cảm xúc sẽ kích động như vậy lại hoàn toàn cũng không kịp đợi rồi cơ hồ đó là như o ngỡ tổ toàn bộ cấp tới như vậy thứ nhất những thứ kia điểm tiêu thụ hàng tích chữ nhưng là không nhịn được mấy ngày lớn như vậy dành mua tới vì vậy tất phải lập tức bù hàng thật may ban đầu trong công ty công tác chuẩn bị làm rất khá tiên kỷ tồn chữ rồi nhóm lớn số lượng xe hơi trừ rồi vận chuyển đến những thứ kia điểm tiêu thụ xe hơi bên ngoài trong công ty như cũ có rất lớn số lượng hàng tích chữ những thứ này hàng tích chữ đây chính là hoàng b a o bọn họ chuẩn bị dùng để tiến quân thị trường quốc tế dùng đó ai nhưng là bây giờ không có biện pháp rồi chỉ có thể toàn bộ thả vào thị trường quốc nội đi ai tới hay là tu luyện của ta không tới nhà a vốn là ta cho là ta đã rất biết người trung quốc rồi không nghĩ tới a hoàng b a o giờ phút này vậy thì thật là cảm khái hắn chính là thật không hiểu rồi tại sao phải đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy tới thật ra thì đây là hoàng mau bạn học chưa từng gặp những thứ k ê u cửa hàng tổng hợp bất bán giảm giá thời điểm cái loại đó tình cảnh nếu là qua rồi là h ắ n biết tại sao sẽ như vậy xuất hiện tình huống như vậy muốn trách thì trách bọn họ đem giá cả định quá thấp hơn nữa n à y đến tiếp sau này chi phí đó là trên căn bản không có mọi người thường nói tiện nghi không hảo hóa nhưng là một khi xuất hiện vừa tiện nghi lại đồ tốt kia không nghi ngờ chút nào khẳng định thì phải đưa tới một fan g i à n h mua thậm chí có người căn bản cũng sẽ không đi quản vật này có cần hay không được cho dù sao cũng mua được rồi nói sau tới ở hiện tại không dùng được n h a không có vấn đề à này không phải có thể để sau này dùng mà vì rồi không để này tiến quân thị trường quốc tế kế hoạch quá mức chậm lại hoàng b a o chỉ có thể làm cho cả công ty toàn bộ gánh vác vận chuyển sau đó lần nữa gia tăng nhân viên so với long đ ẳ n g xe hơi toàn thể nhân viên trở nên phồn bận rộn rồi ộ n r có rất nhiều nhân nhưng lại trở nên vô cùng rỗi danh đứng lên nói thí dụ như những thứ kia khác xe hơi được rồi hoặc là bốn n t i ệ m giờ phút này đó là nói nhiều rỗi danh thì có nhiều rỗi danh vương phong năm nay không tuổi xử lý xe hơi tiêu thụ nghề đã có tám năm vốn là tính cách sáng sủa tâm tư linh hoạt t à i ăn nói rất giỏi chính hắn từ xử lý rồi cái nghề này sau lập tức liền đem tự thân cái kia chút ưu điểm phát huy tới cực điểm vì vậy những năm gần đây nhưng là ăn sung m ặ t sướng tài sản không rẻ bởi vì ở cái nghề này ở bên trong khá có danh tiếng kinh nghiệm phong phú ở ba năm trước đây bị một nhà kích thước hết sức giỏi phong điền xe hơi bốn n t i ệ m lương cao mời đảm nhiệm bộ tiêu thụ chủ quản giám đốc như vậy thứ nhất càng để cho hắn nhảy một cái trở thành một cao cấp người làm công bởi vì đúng là năng lực bất phẩm từ hắn đi tới nơi này làm giám đốc sau cái công ty này tiêu thụ mức buôn bán đó là liên tục tăng lên vì thế công ty lão tổng đó là c ư ờ i nợ hoa trừ rồi lương căn bản cùng tiền huê hồng bên ngoài còn tưởng thưởng rồi hắn mới bút tiền thưởng dĩ nhiên rồi khổng lồ như vậy mức tiêu thụ giống vậy cho rồi dưới tay các tiểu binh phong phú hồi báo dưới tay nhân viên tiêu thụ đối với hắn cái này chủ quản kia vẫn là tương đối sùng bái cùng tán thành có lẽ duy nhất để cho mọi người có chút buồn b ự c đó chính là vị chủ q u ả n này cái gì cũng tốt duy có một chút đó chính là đang làm việc thời điểm thật sự là quá nghiêm khắc hắn thậm chí sẽ chú ý đến ngơi ư quần áo biểu tình những thứ này đi vì vậy mọi người lúc không có ai liền cho vương phong lấy một cái ngoại hiệu đó chính là vương láo nghiêm đối với cái ngoại hiệu này vương phong cũng không để ý chút nào hắn vốn chính là như vậy cũng hy vọng các nhân viên có thể như vậy thậm chí mọi người sau trừ rồi lúc làm việc gọi hắn vương quản lý ra đều là trực tiếp gọi hắn vương láo nghiêm vì vậy nay đến một cái giờ làm việc tất cả mọi người sẽ từng cái gợi lên tinh thần đến đem cả người trên d ư ớ i sửa sang lại lợi lợi tắc tắc sau đó nên đứng thẳng đứng thẳng nên lỡ ngực liền đỡ ngực nên cười liền đem khỏe miệng liệt đứng lên dù sao chỉ cần đây là đi làm chỉ cần này vương lão nghiêm ở công ty liền không có một người dám tùy tùy tiện tiện thì hả bất quá có nơi này làm ăn rất tốt tới xe mua xe nhân đó là liên tục không ngừng mọi người bận điệu ngược lại cũng không cảm thấy cái gì nhưng là mấy ngày qua mọi người thật là có điểm không thể chịu được rồi ngươi nói một người khách cũng không có ngươi làm ra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch dạng cho ai à mỉm cười không có người xem vậy còn có cái g dám ý tứ a húng chi nay không rồi làm ăn đó chính là không rồi tiền huê hồng chỉ là về điểm kia thấp đáng thương lương căn bản đóng tiền mướn phòng cũng không đủ tới không kiếm được tiền vì cuộc sống g i à u dĩ cho dù a i đó cũng là rất khó cười được vừa mới bắt đầu hai ngày khá tốt mọi người cũng chỉ cũng n h ẫ n rồi nên như thế nào hay là thế nào dạng không chút nào bởi vì không có khách hàng mà có buông lỏng nhưng là nhẫn rồi hai ba ngày sau đó mọi người lại cũng không có phần tâm t ì n h kia cái đó kiên nhẫn đi chịu đ ư ợ c từng cái đều bắt đầu trở nên đủ rũ cúi đầu thậm chí rất nhiều người cũng đã bắt đầu chuẩn bị đơn từ chức rồi không có biện pháp à ở chỗ này đã là làm không đi xuống thậm chí sau này chuyến đi này theo như mọi người phỏng đoán rất có thể cũng không cách nào làm rồi hôm nay mọi người đi tới công ty về sau cả buổi trưa toàn bộ công ty đều là vắng ngắt hay là như cũ nửa người khách cũng không có bất quá mọi người cũng cũng không đáng kể rồi đã sớm không ôm hy vọng gì bây giờ cũng sẽ chờ đơn từ chức nhóm xuống mà thôi vì vậy một đến xế triệu thật sự là n h á m chán mọi người cũng không biết là ai đề nghị lại bắt đầu gợi lên bài tới vô ích n h á m chán thời gian khó chịu được à đánh một chút bài tiêu ma tiêu phí thời gian một ngày như vậy cũng quá nhanh một chút không phải sao người tốt đ một bàn một bàn khái khái. theo hai tiếng trùng trùng tiếng ho khan vang lên mọi người mới ngẩng đầu đi lên một vương lão nghiêm lại nhưng đã đứng ở rồi nơi thăng lầu đi bọn họ đâu vì vậy mọi người liền rối rít cầm trong tay bài xì phé vừa thu lại sau đó thật nhanh bỏ vào trong túi quần rồi rít đứng lên ngẩng đầu đất ngực mỉm cười không có biện pháp bọn họ đã hình thành một loại điều kiện phản l ó như vậy chỉnh t ề động tác ngược lại là làm cho vương phong sửng sốt sau đó đi những thứ kia vẫn ở chỗ cũ trên bàn bài xì phé trong lòng cười khổ không rước ừ ta tới chủ yếu là thông báo mọi người một chuyện đó chính là các ngươi đơn từ t r ư ớ c trước thời hạn nhóm xuống rồi ngày mai sẽ có thể tới làm thủ t ụ lưu lão bản đâu rồi nói rồi tiền lương tháng này theo như toàn bộ tháng số lượng cho mọi người kết toán ừ không có sao các ngươi tiếp tục chơi đi vương phong sau khi nói xong liền lại trực tiếp đi lên lầu rồi bởi vì hắn biết hắn cũng không khả năng ở lại công ty ha ha ta phát hiện a này vương lão nghiêm hôm nay nhất có tình vị ai các anh chị em chúng ta cứ tiếp tục đi cũng cứ như vậy một trận rồi một trận t r ầ m tính sau cũng không biết là ai tới rồi như vậy một tiếng mọi người liền lần nữa bắt đầu chơi bài tới quả thật giống như mới vừa nói cuối cùng một trận mà lúc này vương phong cũng đi tới công ty lầu cối u l a o tổng bên trong phòng làm việc đi thẳng ngay phía bên ngoài cửa sổ ngẩn người lưu l á o bản vương phong trong lúc bất trợn lại có điểm tâm giữa đồ đắc hoàng nhắc tới ba năm này mặc dù mình vì công ty bỏ khá nhiều công sức nhưng là không thể không nói cái này lưu lão bản đối với chính mình k i a đúng là không tệ tại chức nghiệp chàng lăn lộn rồi nhiều năm như vậy v ư ơ n g phòng đối với ai là thật tâm ai là hư tình giả ý hay là phân rõ đỉnh tới rồi ngồi đi cảm ơn loại lời khách sáo ta liền không nói nhiều rồi quá tiểu cách rồi không có ý nghĩa tình huống hiện tại ta nhớ ngươi cũng biết rồi công ty là làm không đi xuống có long đằng ở cũng sẽ không có chuyến đi này nhắc tới mặc dù là long đằng để cho ta không thể không đóng cửa nhưng là ngươi biết không trong nội tâm của ta cao hứng a bán rồi nhiều năm như vậy nhật bản xe rồi bây giờ cuối cùng là không cần lại bán cũng không cần mỗi một lần cũng đám này tiểu quỷ s ắ p mặt rồi cuối cùng vương phong cũng không biết rốt cuộc ông cái dạng gì tâm tình từ lao tổng phòng làm việc đi ra bất quá có một chút hắn nhưng là cùng lưu lão b ả n vậy đó chính là trong lúc bất trợt cảm giác c u n g dung không cần dựa theo tiểu quỷ cứng rắn tính quy định thiên thiên căng thẳng thần kinh qua nhật rồi cũng không cần người khác gọi hắn vương lão nghiêm chương bốn trăm hai mươi tám tới một lưu công tử bởi vì long đằng xe hơi đột nhiên xuất hiện lập tức liền đối với quốc nội xe hơi thị trường tạo thành rồi vạn phần trùng kích lớn đối với long đằng xe hơi không i a k á c căn xe hơi h bản là k có cách so s á nào h như thế, này long đ ẳ n g xe hơi thật sự là quá khí dễ người khắc rồi ngươi nói đồ đạc của ngươi tốt là tốt rồi đi nhưng là mời thứ tốt liền theo thứ tốt giá cả tiền lợi mà hãn long đằng công ty ngược lại là tốt trực tiếp đem hoàng kim làm đà bán như vậy thứ nhất bọn họ những thứ này bán đá không phải là bị ép vào tuyệt lộ sao đến nội những thứ kia vẫn chưa đóng cửa xe hơi được rồi dĩ nhiên thì có bọn họ không đóng cửa lý do tới n à y to lớn trong nguy cấp giống vậy cũng cất dấu to lớn cơ hội như thế nào to lớn cơ hội đâu rồi quyền đại lý a nếu là ai có thể bắt được cái này l o n g đằng xe hơi quyền đại lý cái này coi như muốn phát đạt rồi nói là tài nguyên quần quận đó là nói nhẹ rồi nói s á c thực hơn cái này cùng trên trời trực tiếp tiền lẻ mưa kia căn bản cũng không có khu đừng đến đi a trước kia bất kể là thay mặt công ty kia xe hơi cái này không bản về như thế nào vậy cũng là có những người khác khác xe hơi công ty thay mặt công ty tới cạnh tranh với ngươi mà bây giờ đâu rồi nhìn xem người ta long đẳng công ty nhất định chính là long đẳng vừa ra thủy giữ tranh phong tới lũng đoạn chút nào với nghi vấn bất kể là làm ăn gì cũng tuyệt đối là có thể kiếm nhiều tiền phát đại tại sự tỉnh vì vậy ngay tại long đẳng xe hơi bắt đầu ở thị trường quốc nội chính thức bán sau không bao lâu liền bắt đầu có người đi tới công ty muốn thương lượng cái này thay mặt vấn đề đối với loại chuyện này nô minh đã sớm nói đào nguyên khoa học kỹ thuật sản phẩm không cho phép bất kỳ người ngoài tới nhúng tay nhất định phải từ sản xuất đến tiêu thụ cũng nằm ở trong tay chính mình người khác tại sao muốn nhúng tay vào đâu không cần phải nói chỉ có thể vì một cái mục đích đó chính là lợi ích nói trắng ra rồi chính là lợi dụng công ty sản phẩm kiếm tiền mà rất hiển nhiên cái này thì cùng nô minh làm cái công ty này dự tính ban đầu mâu thuẫn nô minh muốn chính là để cho công ty mình những thứ này không ô nhiễm sản phẩm mau sớm thay thế lấy trước kia chút ô nhiễm nghiêm trọng cũ sản phẩm muốn phải nhanh một chút thay thế những thứ kia cũ sản phẩm ngươi phải để cho người nhiều hơn mau sớm sử dụng ngươi sản phẩm của mình mới được nhưng là người khác tại sao phải dùng ngươi sản phẩm đâu rất hiển nhiên điều thứ nhất ngươi sản phẩm dễ、xài. so với công ty khác sản phẩm tốt hơn khiến người ta dùng càng thoải mái thứ yếu còn có một đầu đó cũng là hết sức mấu chốt đó chính là giá cả vấn đề cái vấn đề này thậm chí so với điều thứ nhất quan trọng hơn lấy một thí dụ đi liền nói quần áo này đi thật ra thì đâu rồi ai cũng biết tên này bài quần áo không chỉ là đẹp mắt hơn nữa mặc vào cũng thoải mái nhưng là tại sao còn có người nhiều như vậy đi mặc những thứ kia tạp bài hóa hàng vỉa hè hàng đâu chẳng lẽ ai so với ai khác n g u à dĩ nhiên không phải rồi mà là cái giá tiền này vấn đề vì vậy cái h o t này nỗ m thật cho c ô n ra thì cũng là chuyện không có biện pháp rất nhiều người lâu rồi người ta chú trọng mua đồ muốn mua đắt mà không có vấn đề tốt vì vậy người rủ sao cũng phải làm ra một ít giá cả đắt nơi này thứ nhất đối với những thứ kia tới nói thay mặt vấn đề đại lý thương coi như long đẳng xe hơi công ty người tổng phụ trách hoàng mao nhất định là trực tiếp cự tuyển rồi về sau bởi vì người tới càng ngày càng nhiều hoàng mao thậm chí trực tiếp kêu thủ vệ không nên đem những người này dẫn dụ đến thậm chí không cần phải để ý đến bọn họ tới đối mặt nước đố đổ vách long đằng công ty rất nhiều người đương nhiên là không thể làm gì chỉ có thể mất hứng mà về thậm chí bởi vì biết này đảo nguyên khoa học kỹ thuật lai lịch có chút lớn chính là rất nhiều quan viên đó cũng là chỉ có thể tránh mũi nhọn đối với những thứ kia tới tìm hắn cử nghĩ một chút biện pháp bằng hưu cũng chỉ có thể là lắc đầu c ư ờ i khổ tiền tài tuy tốt nhưng là như thế nào có thể có thể so với trên đầu nón quan trọng yếu tới đâu có quyền nơi tay tới chỗ nào không thể lấy tiền a cần gì phải đi đảo nguyên khoa học kỹ thuật này trên miếng sắt chết đâu rồi đó không phải là không có sao chạy nhà cầu tự tìm cái chết tức, sao gọi là Tiểu đây cũng là chuyện n g không có biện pháp bởi vì này long đằng xe hơi công ty chính là ở nơi này khu công nghệ phía bắc mặc dù trải qua một thời gian lớn dành mua sau này tiêu thụ đã không có bước lửa như vậy quyền này tới muốn mua xe đều đã mua bất quá từ này long đ ẳ n g xe hơi xuất hiện số lượng lớn về sau coi như đem lấy trước kia chút có xe nhất tộc cho kích thích đến không có biện pháp xe của bọn hắn cùng này long đ ẳ n g xe hơi so với đó chính là một khối mạnh vụn so với mặt ngoài không nhân ra thật là tốt nhìn so với tính năng kém hơn người ta so với tiết kiệm tiền cái này căn bản cũng không cần so với người ta mua rồi sau ngay cả khí du phí cũng tỉnh nói sau này long đ ẳ n g xe hơi như vậy thiện nghi vậy còn chờ gì đâu rồi đổi xe như vậy thứ nhất thực cũng đã này long đằng xe hơi lượng tiêu thụ mặc dù có sở hạ hàng nhưng là nhưng vẫn là như cũ nóng như lửa tiểu lưu cũng chính là lần đó ngăn lại tiểu kỳ kỳ tên hộ vệ kia trước kia là âu dương thế g i a hộ vệ đội tiểu đội trưởng lần trước bởi vì ngăn lại tiểu kỳ kỳ bị tiểu nhất cánh phiến ngất đi cũng bị rồi một chút vết thương nhỏ sau đó bị tiểu kỳ kỳ viên thuốc nhỏ chữa lành rồi ngược lại nhân họa đ ắ c phúc tu vi này ngược lại là tiến bộ không ít sau hiểu lầm g i ả i trừ bị tiểu kỳ kỳ ngừng một lát phê bình giáo dục sau cũng liền không có chuyện gì theo âu dương thế ra rời hắn và tiểu đội của hắn dĩ nhiên cũng là cùng nhau trở tới bây giờ chính là do hắn và tiểu đội của hắn phụ trách thủ vệ cửa bắc thật ra thì toàn bộ vườn khoa học kỹ thuật còn có bên kia khu sinh hoạt ở bên trong tất cả nhân viên bảo vệ đều không phải là người ngoài mà là trực tiếp dùng d ộ t chỉ gia tộc và âu dương thế ra bọn họ thì ra vệ đội do bọn họ phụ trách thủ vệ dĩ nhiên rồi tới sau do tại chúng ta cho hai gia tộc cung cấp rồi lượng lớn năng d ư ợ c để cho bọn họ cũng đi theo dính rồi quang đối với bọn hắn những người này mà nói có thể đề cao thực lực ngươi chính là đem bọn họ an bài đến nam cực bọn họ cũng tình nguyện tới vì vậy đối với bọn hắn mà nói đối với cuộc sống bây giờ đó là tràn đầy một chút cũng không có so với cảm xúc mạnh mẽ làm việc đó cũng là tương đối ra sức giờ phút này tiểu lưu đang cửa bắc kế cận không ngừng dò xét để tránh những người đó l é n lén lút lút chui vào để cho hắn có bị giáo hấn đối với những người đó tiểu lưu thật không biết rõ làm sao hình dung rồi công ty này rõ ràng liền nói rồi không cần đại lý thương nhưng là bọn họ ai đột nhiên tiểu lưu ánh mắt nhất định một lượng hào hoa bản bị hai chiếc tinh giả bộ bản v ư ơ n g tử xe hơi đang thật nhanh hướng chúc bảnh quyết lịch sở nhiều năm qua kinh nghiệm để cho tiểu lưu một cái liền nhận ra rồi đây cũng không phải vườn trong vùng xe bất kể là bản số xe hay là tài xế khuôn mặt đều không đúng nhìn những xe kia tử lại liền trực tiếp muốn l á i vào không có chút nào ý dừng lại tiểu lưu vội vàng đi lên ngăn t r ở người mẹ hắn muốn tìm cái chết ta còn không mau tránh ra ông chủ chúng ta có chuyện tìm các ngươi lao tổng lao hắc người mẹ hắn làm sao l á i xe là không phải là không muốn làm rồi hả theo một trận khẩn cấp thang xe sau đó người tài xế kia lập tức đưa đầu đi ra hướng về phía tiểu lưu chính là tức miệng mắng to sau đó lại từ đó đang lúc chiếc xe kia đưa ra một cái đầu tới chưng ca không phải là một cái ngu đần lính các cửa lại cản xe của ta lại rồi ta không phải cố ý dừng lại không t i ế p n g ư ơ i mẹ hắn không biết trực tiếp đụng tới a không nhãn lực đồ vật đáng đợi hắn tự tìm cái chết tiểu lưu giờ phút này đó là phổi đều s ắ p bị tức điên lên rồi bất quá hắn lại không có động tác khác bởi vì hắn cần muốn biết rõ ràng những người này là ai muốn tới làm gì phải lấy ly phục người đây là kỳ kỳ hơn hắn lúc nói hắn nhớ rõ rất các vị xin hỏi các ngươi tới đây có chuyện gì nếu là không có chuyện gì m ờ i các ngươi không nên cản trở đường nhìn đối phương đem mình làm không khí rồi tiểu lưu liền bắt đầu sắc mặt nghiêm túc nói đến ngươi một cái cửa nhỏ vệ hỏi nhiều như vậy để làm gì a được rồi nói cho ngươi biết cũng không sao ngươi nhanh đi gọi điện thoại liền nói chúng ta lưu công tử tới tìm các ngươi lao tổng nói xe hơi thay mặt sự tình để cho hắn mò xuống nên đón ừ ta nói ngươi còn ngu ngơ ngác đứng làm gì a còn chưa tránh ra sau đó đi gọi điện thoại lúc này cái đó gọi lao hát đại hán thấy tiểu lưu còn ngu ngơ ngác ngăn cản ở nơi đó lập tức liền la lớn vừa nghe rốt cuộc lại là tới nói thay mặt sự tình tiểu lưu lập tức đã nổi giận rồi vì rồi những người này hắn đều đã bị phê bình qua thật nhiều lần hơn nữa lần này những người này lại vẫn như vậy không lễ phép không lễ phép đó là không được đây là kỳ kỳ tiểu thư nói tiểu lưu nhớ mời các ngươi lập tức rời đi chúng ta nơi này không tiếp đai bất kỳ người ngoài lúc này tiểu lưu nơi nào sẽ còn khách khí với bọn họ tới à trực tiếp hạ lệnh để cho bọn họ rời đi bọn họ đại đội trưởng đã nói qua rồi đối với mấy cái này tới nói thay mặt không cần khách khí ai ôi ba còn rất hướng đó à như ngươi vậy trâu lính gác cửa ta vẫn là lần đầu tiên thấy phải anh em ta trước hết dạy dỗ ngươi làm gì một cái tốt lính gác cửa tốt rồi cái đó lao hắc vừa nghe tiểu lưu lời mà nói lập tức liền trực tiếp xuống xe tới nhiều năm qua như vậy hắn lao h ắ c thật đúng là chưa từng gặp qua dám như vậy cùng hắn nói chuyện lính gác cửa tới đâu chương 429, n ngọn Âm chiêu quả thật này từ nơi này lao hắc đi theo này lưu công tử sau này còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy tới à. phỏng vấn kế tiếp txy tiểu thuyết vậy một lần những thứ kia lính gác cửa thấy bọn họ giá thế này không phải là l ạ lạ đi thông báo sau đó bọn họ đem thân phận vừa mới hiện ra những người đó lại là hận không được đem bọn họ công tử làm tổ tông vậy cung mà đối với bọn hắn những thứ này nhân viên tùy tùng đối phương cũng là tương đối k h á c h khí tham ăn tham vui vui đem bọn họ chiêu đãi tốt nữa nha không nghĩ tới hôm nay đến phiên hắn lao hắc ra tay lại ăn một cái bế m ô n canh cái này làm cho hắn lao hắc mặt của đi kia để à hôm nay muốn không quá dễ dạy dỗ một chút thằng chết tiệt hắn lao hắc kia cũng không cách nào gặp người đến nỗi đánh thắng được người ta không căn bản cũng không phải là lao hắc cân nhắc vấn đề muốn nghĩ cũng phải có thể bị đại nhân vật như vậy làm hộ vệ tùy tùng lao hắc thân thủ nhất định là tương đối rất giỏi ha, ha lao hắc hôm nay tiểu từ ngươi có thể thật sự là mất mặt vứt xuống nhà rồi à đúng vậy người lao hắc cũng quá không đính dụng đi à n h à nhìn lao hắc xuống xe hướng về phía cái đó lính gác cửa đi tới trước sau hai chiếc xe t r ò n lập tức liền đưa ra mấy cái đầu đến kỳ hà nói đến nhìn bộ dáng của bọn hắn căn bản cũng không có xuống xe hỗ trợ ý tứ tới rất hiển nhiên bọn họ đối với cái này lao hắc kia là có lòng tin tuyệt đối mà tiểu lưu bên này sau lưng những thứ kia đứng gác thủ vệ thì càng là một bộ xem kịch vui thần thái ha ha tiểu tử không nên trách người đen ra lòng giã á độc muốn trách thì trách người không có mắt hắc lao hắc vừa đi đến tiểu lưu trước mặt đầu tiên là cười híp mắt nhìn một cái tiểu lưu sau đó vẫn là một bộ c ư ờ i hì hì giọng mở miệng lợi còn chưa nói hết liền trực tiếp một c ư ớ c liền hướng tiểu lưu dưới háng đá vào một c ư ớ c này kia thật có thể nói là là vừa nhanh vừa độc trong đó lực đạo vậy cũng không cần m u ố n cũng biết nặng bao nhiêu nếu như bị một c ư ớ c này đạt r ú n g nhẹ nhất cũng là để cho tiểu lưu đoạn tử tuyệt tôn không cẩn thận vậy thì phải nộp mạng tới a mà tiểu lưu giờ phút này giống như là dọa sợ một cái vậy ngây ngốc nhìn lao hắc tựa như căn bản cũng không biết hắn đá tới một cức kia t ự như quả nhiên lợi hại đó a kia cũng không nên trách ta lòng dạ độc mặc dù kỳ, kỳ tiểu thư nói phải lấy lý phục người nhưng là đạo lý n ó i không thông vậy cũng không cần phải nói ba a ngay tại lao hát những đồng bạn đang chờ nhìn tiểu lưu thảm trạng thời điểm đột nhiên tốt giống như thứ gì bẻ g â y rồi sau đó chính là một trận tiếng kêu thảm thiết chuyển tới biết gặp phải c ư ờ n g địch mọi người mau xuống xe cùng nhau giết chết hắn theo một trận thanh â m tức giận rất nhanh trước sau hai chiếc xe từ cửa xe lập tức toàn bộ mở ra có thể coi như đi theo hộ vệ bọn họ dĩ phản xế nhiên không bình thường bọn họ thấy rõ ràng ngay tại lao hát chân muốn chạm đến thân thể đối phương thời điểm đột nhiên đối phương dương ra hai chân kẹp lại rồi lao hát chân sau đó cứ như vậy tại chỗ chuyển một cái vòng cơ h ộ i liền một trong nháy mắt tiểu lưu bên người liền vây quanh rồi bảy tên t r ẳ n g hán cái này quả nhiên là một bang tàn bạo người căn bản là gọi đều không đánh lập tức liền hướng tiểu lưu phát động rồi tấn công hơn nữa lại là t ừ n g chiêu yếu hại đánh vào chỗ chết tới a mà ngay trong nháy mắt này trung gian cái kia lượng hào hoa vương từ xe trong nháy mắt liền lái ra sau đó thật nhanh liền hướng bọn họ lúc tới đường chạy đi một trong nháy mắt liền mất tung ảnh đối với đối phương chạy trốn tiểu lưu căn bản cũng không vì sở động mà là liền trực tiếp hướng xông về phía trước bảy người hết sức nhanh chóng đá ra một cái mảnh nhỏ chân ảnh sau đó liền gặp được bảy bóng người trong nháy mắt liền phế rồi đi ra ngoài a tay của ta a chân của ta mặc dù này tiểu lưu tu vi không lớn nhưng là đối với mấy thứ này căn bản cũng không có chân chính tu luyện qua người mà nói cho dù là bọn họ thân thủ rất giỏi nhưng là này tiểu lưu như cũ đó chính là một tòa không thể leo lên cao điểm những người này mặc dù từng cái đều là lòng dạ ác độc hạng người xuất thủ vậy càng là từng chiêu yếu hại nhưng là tiểu lưu nhưng cũng không muốn xảy ra án mạng tới đơn giản chính là ra chân đoạn ký cước xuất thủ đoạn tay mà thôi đem đám này r a t giới toàn bộ vứt qua một bên đi sau đó gọi điện thoại báo cảnh tiểu lưu giờ không nghĩ lý những người này đâu rồi liền trực tiếp hướng về phía một người trong đó đội viên phân phó nói đến bởi vì đào nguyên khoa học kỹ thuật tồn tại ngành tương quan cố ý ở chỗ này thiết trí một cái đồn công an mỹ kỳ danh viết bảo vệ này chị an an toàn bọn họ cũng là không có cách nào à mặc dù cũng biết này đào nguyên khoa học kỹ thuật lai lịch rất lớn căn bản cũng không cần bọn họ bảo vệ cái gì nhưng là càng là như thế lại càng phải làm dáng vẻ tới a nếu là người thật cần bọn họ còn chưa tới đâu nhận được điện thoại sau hai phút cảnh sát liền đến sau đó liền trực tiếp là hỏi cũng không hỏi x á c h đi lao hắt bọn họ tám liền đi lại nói mới vừa rồi kia lượng hào hoa vương tử xe hơi giống như là chạy thoát thân tựa như sau khi rời đi liền một đường hướng thành phố phương hướng lái đi lúc này cẩn thận nhìn một chút bên trong xe tổng cộng có bốn người hàng trước buồng lái vị trí chính là mới vừa rồi lao hắt kêu chính là cái kia trường ca m à chỗ kế tài xế nhưng là một cái nhìn hết sức bình thường người trung niên cuối cùng ở xe hàng sau ngồi một cái du đầu phấn diện sắc mặt có, có chút trắng bệnh người trẻ tuổi hắn chính là lao hắt trong miệng lưu công tử mà bên cạnh của hắn chính là tựa sắt một cái thiên kiểu bám mị nữ nhân nói tới này lưu công tử đến đây chính là có lai lịch lớn tới gia gia của hắn cũng là khai quốc nguyên vân khi còn tại thế ở trong đảng chức vị so với lao lý bọn họ cũng cao hơn bất quá ở náo động lớn chuyện qua đời ông lão mặc dù qua đời rồi nhưng là người này duyên vẫn là có hơn nữa vì rồi đền bù bọn họ lưu ra vì vậy liền đem ông lão đích trường tử cũng chính là lưu công tử phụ thân nâng đỡ lên tới bây giờ cũng là thủ trưởng nhóm mà đây lưu công tử không nghi ngờ chút nào là được rồi này bên trong kinh thành nổi tiếng nhất thái tử một trong nay lưu công tử coi như ấu tử từ nhỏ đúng là toàn bộ lưu gia yêu thích đó là ngậm trong miệng sợ hóa vương ở trong tay sợ k é dưới tình huống như vậy có thể tưởng tượng được cũng biết là một cái chuyện gì tốt tính tử bất quá khá tốt có thể là theo lớn tuổi đi một tí cũng từ từ biết rồi một ít gì đó những năm gần đây cũng chẳng phải quậy rồi ngược lại là bắt đầu làm lên làm ăn tới mặc dù cái này cũng không dựa theo hắn lao đầu tử ă n bài tham tránh mà là tử thương bất quá bất kể nói thế nào cũng coi như biết làm việc cái này thì so với cái gì cũng tốt tới a nói s a u rồi quan này ra đệ tử buôn bán cũng không phải số ít cũng không có gì hiếm lạ thái tử này tư thường dĩ nhiên cũng sẽ không liền giống như người bình thường có hắn đây kia quyền cao chức trọng cha ở bó lớn bó lớn mua bán không vốn chờ hắn đi làm vì vậy hắn này buôn bán ngược lại cũng là làm phong sinh thủy khởi n à y quá tiêu tiêu x á i xái mà lần này đâu rồi hắn sở dĩ nghĩ đến làm này đại lý thương sự tình đương nhiên là có người tìm được hắn người ta cùng hắn nói thẳng rồi chỉ cần hắn có thể bắt được lòng đằng xe hơi đại lý thương tất cả mọi chuyện người khác phụ trách hắn chỉ để ý cố định hoa hồng là được người ta còn nói rồi hắn không muốn muốn hoa hồng cũng được có thể trực tiếp cho hắn tiền dịch vụ dựa theo tỉnh bất đồng thù lao cũng bất đồng bất quá trên căn bản đó chính là một cái tỉnh phân một trăm i triệu loại này mua bán hắn lưu công tử có lý nào lại từ chối tới a theo như hắn xem ra ở nơi này quốc nội còn không có hắn không làm được sự tỉnh đây chính là hắn tới đ ả o nguyên khoa học kỹ thuật nguyên nhân thôi thúc làm sao rồi xảy ra chuyện gì sao cho tới bây giờ này lưu công tử lúc này mới lên tiếng hướng người trung niên kêu hỏi hắn tại sao phải hạ lệnh để cho lão trường lập tức đi này thôi thúc kia có thể không là người bình thường tới là hắn lao đầu tử cố ý tìm tới bảo vệ cao thủ của hắn vì vậy đối với cái này thôi thúc lưu công tử coi như tương đối cung kính húng chi hắn cũng không phải người ngu này thôi thúc gấp như vậy thúc giục rời đi nhất định là có nguyên nhân của hắn thiếu ra vừa mới đó lính gác c ử a cũng là người tập võ này thôi thúc nói chuyện một mực rất đơn giản này lưu công tử cũng sớm đã thói quen vừa nghe đối phương lại cũng biết võ công lưu công tử sắc mặt cũng là hơi nổi nhưng hắn là biết rõ võ công này c h ố lợi hại so với thôi thúc ngươi như thế nào kém xa rồi bất quá ở trong đó có cao thủ đào nguyên khoa học kỹ thuật bên trong ừ cùng ta không phân cao thấp thật ra thì này thôi thúc theo như lời cao thủ ngón tay đúng là hoàng mao hoàng mao tiểu t ử này những năm gần đây đó là trực tiếp bị ngô minh dùng đan dược chống được rồi thiên cấp đi nói thế nào đi nữa đây cũng là ngô minh học trò không phải sao lưu công tử vừa nghe xong thôi thúc nghe được lời này cũng sẽ không nói gì nữa hắn biết thôi thúc là vì rồi an toàn của hắn lo nghĩ đối với cái quyết định này lưu công tử đó là một mươi cái tán thành dẫu sao mạng nhỏ quan trọng tới a đến nỗi lao hắt bọn họ sẽ như thế nào vậy thì không có ở đây hắn trong phạm vi cân nhắc hắn cũng không nghĩ tới này đào nguyên khoa học kỹ thuật thật không ngờ rất giỏi có thể mời được cao thủ như vậy trước tới bảo vệ nhưng là liền từ bỏ như vậy này lập tức phải đến miệng lớn t h ị t béo nói thật hắn thật đúng là không cam lòng cũng không bỏ được tới a phải biết đây chính là một khoản tiền rất lớn a liền nói không muốn hoa hồng trực tiếp chỗ tốt hơn phí đi n à y một cái tình phân vậy coi như là một trăm triệu a hai ba cái đó chính là hai ba trăm triệu tới nếu là hắn lưu công tử trực tiếp đem những xe hơi này vào chọn nữa nha suy nghĩ một chút hắn liền chạy nước miệng tới thiếu ra ngươi bất kể hắn là cái gì cao thủ không cao tay ai chỉ cần ngươi không trực tiếp ra mặt không phải được chưa chúng ta liền giống như trước vậy trực tiếp để cho những thứ kia chính phủ ngành tương quan đi bọn họ nơi đó không ngừng chiếu cố không được sao ta cũng không tin bọn họ không cúi đầu vừa lái xe lao trương vừa nghe chuyện này lập tức liền mở miệng nói đến loại chuyện này bọn họ trước kia cũng không ít làm tới ở trong nước thương nhân ngạo mạn đi nữa chẳng lẽ còn có thể trâu qua những thứ kia làm con sao ha ha lao trương không nghĩ tới ngươi không chỉ là lái xe lợi hại a này đầu ó c cũng linh hoạt tới a đúng xem ra ta là bị cao thủ kêu dọa cho vắng đầu l a o tử cũng không tin bọn họ dám đối với kháng chính phủ ha ha lúc này lưu công tử cũng lập tức cao hứng cười lớn hắn tin tưởng vô luận như thế nào đối phương cũng không dám cùng chính phủ ngành mạnh bạo này quốc nội nhưng còn có cái long tổ đâu chương 430, cảnh sát tới rồi hoàng ma bây giờ nhật quá rất tiêu sái này chuyện của công ty trải qua trước mặt một đoạn thời gian bận rộn sau hết thể đều đã trở lại rồi nề nếp trên mặc dù bây giờ mỗi một ngày lượng tiêu thụ vẫn là lớn hết sức nhưng là bởi vì nhân viên khuyết trương chiêu ngã cũng không thành vấn đề duy nhất để cho hắn buồn g i à u chính là n à y hướng quốc tế xe hơi thị trường tiến quân sự tỉnh đó là k h ẽ kéo kéo dài nữa cho tới bây giờ cũng còn không có đầu nối tới không có biện pháp bây giờ sản lượng cũng chính là vẹn vẹn chỉ có thể duy trì thị trường quốc nội mà thôi hắn ngược lại là muốn lập tức gia tăng cái này sản xuất sản lượng tới nhưng là không người a không thể nói không người trung quốc chính là không bao giờ thiếu người rồi phải nói này thiếu những thứ kia kỹ thuật thuần thục thuần thục công phu người mới đúng bất quá chuyện này hắn cũng không cần đi lo lắng tới đến nỗi nguyên nhân nhà đương nhiên là sư phó hắn gọi hắn không cần lo lắng rồi vậy h ắ n còn lo lắng gì đây nay mỗi một ngày đâu rồi liền tới công ty tốt nhất lớp sau đó cùng hắn nhỏ bí mật nói chuyện yêu đương này nhật ngược lại cũng quá tiêu sai tới ân bổ sung một chút hắn nhỏ bí mật đâu rồi khi nhưng chính là lao bà của hắn đại nhân bởi vì cái này toàn ngọc hương vô í c h ở trong nhà cảm giác nhàm chán không có chuyện gì có thể làm cuối cùng hoàng bao liền trực tiếp đem nàng mang theo bên người một bên đâu rồi có thể giúp chút ít việc ngoài ra đâu rồi cũng có thể học ít đồ như vậy phong phú cuộc sống nhưng là để cho này toàn ngọc hương cảm thấy hết sức hài lòng này học tập đổ đến cũng hết sức nghiêm túc sau khi tan việc hai vợ chồng liền trực tiếp giết trở về đ ả o nguyên thôn dù sao nơi đó có tham ăn tham uống ở cũng thoải mái tổng giám đốc xảy ra chuyện rồi mới vừa rồi nhận được tin tức đường sắt ngành đã dừng lại vị chúng ta giao hàng vừa nghe tiếng s ư n g hô này hoàng b a o liền buồn dầu này lao phu lao thê lại không ngoại nhân tại đó này toàn ngọc hương giờ làm việc c h u n g quy lại là như thế gọi hắn tới bất quá lao bà đại nhân giữ vững hắn cũng không có cách nào tới a ừ bọn họ nói cái gì nguyên nhân không có vừa nghe chuyện này hoàng b a o liền n h ư ớ n g mày một cái này chuyển bận sự tình cũng không là dẫu sao hoàng b a o cũng biết tình huống nơi này đó là không vậy như vậy đối với cùng chúng ta vận chuyển hợp đồng sự tình bọn họ nói thế nào hoàng mao trong lúc bất trợt cũng cảm giác được không đúng lắm rồi không giúp được có lẽ ở quốc gia khác đúng là một cái hết sức lý do chính đáng nhưng là ở trong nước cái này coi như rất khó nói h ư ớ n g chi bọn họ vẫn cùng công ty có vận chuyển hiệp nghị tới đâu theo lý thuyết vô luận như thế nào cũng sẽ cho mình bên này thật tốt giải thích một chút không nói gì bọn họ chẳng qua là gọi một cú điện thoại tới nói rồi mấy câu liền treo rồi lời của lão bà càng làm cho hoàng m a o chắc chắn rồi ý nghĩ trong lòng ngay tại lúc này hoàng m a o phòng làm việc điện thoại của vang lên hoàng mau vừa nghe Lập t ứ tới, tới chính l là tiểu lưu cục công an nói hắn phạm rồi cố ý tổn thương người tội muốn theo luật dẫn độ hắn tiểu lưu ngươi là nói hai ngày trước chuyện kia đi chúng ta không phải đem tương quan video chứng c ứ tất cả đều cho bọn hắn sao bọn họ không phải nói nay tiểu lưu là thật khi phòng vệ sao làm sao một cái c h ư ớ c mắt thì trở thành cố ý tổn thương người rồi tiểu lưu chuyện kia hoàng mao cũng là biết vì thế còn cố ý thật là tốt tốt khen ngợi rồi hắn một phen đâu phải biết ở nước ngoài đối với tài sản cá nhân bảo vệ đó là hết sức nghiêm nghị đặc biệt là giống như nước mỹ ngươi nếu là dám tùy tùy tiện tiện mạnh vào người khác lãnh địa riêng người ta thậm chí có thể trực tiếp hướng ngươi nổ súng mà đây đào nguyên khoa học kỹ thuật nhắc tới vậy khẳng định cũng coi là tài sản riêng lãnh địa riêng đối phương chẳng những làm m ố n cưỡng ép tiến bảo thậm chí còn phải tổn thương người nếu là tiểu lưu là một người bình thường lời mà nói kết quả kia có thể cũng không cần nói kia là không chết cũng phải tàn phế tới tiểu lưu mặc dù xuất thủ đánh trả nhưng là cũng không có hướng đối phương yếu hại đi a mặc dù để cho đối phương chân gậy đứt chân nhưng là những thứ này căn bản liền không coi là cái gì vô cùng thương tổn nghiêm trọng tới a ngày đó đem màn hình giám sát giao cho cảnh phương sau không bao lâu đối phương trải qua một thời gian giám định đã đi xuống kết luận rồi tự vệ hoàng mao công ty chúng ta vận chuyển xe hơi đoàn xe cũng toàn bộ bị cản lại rồi Bọn họ nói, tay của chúng ta tiếp theo chưa tiếp tay ta của đối ủ Mới mau Giám đi ra ngoài lại rồi, vừa vào, ra bao nữa đ không Toàn Ngọc Hương lần cũng không tên gì Tổng gì là chạy lâu lẽ quá có c r ồ liền trực tiếp tên. Đối tên. trực kêu với công ty hiện trạng mặc dù toàn ngọc hương không là rất biết nhưng là có một chút hắn là hết sức rõ ràng đó chính là một khi công ty này chuyển vận toàn bộ bị dừng lại lời mà nói căn bản là nếu không rồi mấy ngày tất cả điểm tiêu thụ lập tức phải ngừng hàng bởi vì trải qua đoạn thời gian trước tiêu thụ nhật trào mặc dù công ty cũng là liên tục không ngừng cho các nơi bổ sung nguồn hàng hóa nhưng là dù sao cũng phải mà nói này từng cái điểm tiêu thụ bọn họ bên trong kho hàng để dành số lượng đều không phải là rất lớn tốt rồi ngọc hương ta biết ân chờ một chút người đem những tình huống này cũng gọi điện thoại cho sư phụ báo cáo chi tiết một chút ta đi xuống trước xử lý một chút chuyện h o à n g mau biết lần này chuyện là không đơn giản hắn là nhớ rõ công ty cũng không có gì không hợp pháp địa phương trên căn bản tất cả tay tiếp theo đều là làm đầy đủ hết rồi làm một nghiêm c ẩ n người ngoại quốc hắn đã thành thói quen rồi dựa theo quy củ dựa theo quy chế xí nghiệp tới làm sự tỉnh chỉ cần chế độ ở nơi đó hoàng bao thì sẽ dựa theo những thứ kia quy chế xí nghiệp thứ gì cũng làm đầy đủ hết rồi đến nơi có cần hay không được cho đó là một chuyện khác bây giờ lại bị ngăn lại rồi nói gì thủ tục không đầy đủ rất rõ ràng này chính là có người cố ý đến tìm tra hoàng bao cũng ở trong nước cuộc sống qua một đoạn thời gian rồi đối với vu quốc nội xử lý chuyện phương pháp ít nhiều gì vẫn biết một chút đối với giữ lại hàng hóa kiểm tra loại chuyện này hắn cũng rất hiểu nói trắng ra rồi người ta chính là đánh kiểm tra c ờ hiệu phải đem hàng hóa của ngươi tạm giam một đoạn thời gian đến lúc đó không tra được nhiều lắm là cũng chính là đem đồ vật trả lại cho người mà thôi người bắt người ta còn không có c h u y ệ n người ta một câu cũng là vì rồi nghiêm túc thi hành công việc kiểm tra tránh xuất hiện sơ lọn liền đi qua người ta vậy kêu là nghiêm túc phụ trách chẳng lẽ nghiêm túc phụ trách cũng phạm sai lầm sao đến n ỗ i có thể hay không đối với người tạo thành khác tổn thất vậy thì không liên quan chuyện của người ta nhưng là mẫu c h ú t là bây giờ long đẳng công ty đây chính là thật không kéo nổi a vốn là thời gian này liền căng thẳng đối với cái này dạng không theo quy củ xuất bài sự tỉnh nói thật thật đúng là để cho hoàng ma bế tắt rồi vì vậy chỉ có thể để cho toàn ngọc hương cho ngô minh gọi điện thoại tới mà rất hiển nhiên bây giờ chuyện gấp gáp nhất nhưng là tiểu lưu chuyện này này phải hoàng mao đi xuống tự mình xử lý mới được chờ hoàng mao đi tới cửa lúc này mới phát hiện lại hai đội nhân mã đã bắt đầu bắt đầu chống với trong đó một bên đương nhiên là này đảo nguyên khoa học kỹ thuật nhân viên bảo vệ còn bên kia là một đám mặc cảnh uống đi đôi với kia từng trận cảnh minh thanh khiến cho tình cảnh này đứng lên hết sức khẩn trương bất quá khá tốt song p ư ơ n g chẳng qua là chỉ như vậy mặt đối mặt đứng mà thôi cũng không có lên cao đến tay chân mâu thuẫn tầm thứ đi lên vương đại vũ ngươi làm gì này cái này chi đội trưởng là không phải là không muốn làm rồi còn không dựa theo mệnh lệnh vội vàng đem đám này bạo đồ toàn bộ bắt lại xa xa liên đến một cái quả bí lùn hình đầu hói lao cảnh sát ở nơi đó lớn tiếng hướng về phía bên cạnh hắn một cái khác cảnh sát gầm thét t r ư n g phó cục trưởng nhưng là chính là một cái rắm còn không cho lão nhanh lên một chút ta vương đại vũ bây giờ trong lòng cái đó buồn rầu a không phải hắn không muốn bắt người mà là bọn hắn cái gì thủ tục cũng không có tới cái này phải không xảy ra chuyện gì khá tốt nhưng là nếu là có chuyện gì xảy ra nói mặc dù phía trên này do quả bí lùn thua phần lớn trách nhiệm nhưng là người ta cũng sẽ không quên hắn người thi hành này tới a phải nói là chỗ khác những người khác vương đại vũ nhất định là lập tức bắt người nhưng là này đào nguyên khoa học kỹ thuật cũng không phải là chỗ bình thường a nếu là chân chính nghiêm khắc nhất tới chỗ này căn bản cũng không thuộc về bọn họ còn hạn tuy nói cảnh sát bắt tội phạm đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa quản ngươi địa phương nào bắt rồi chính xác không sai vấn đề là trong tay căn bản cũng không có thủ tục càng không có chứng cớ tới a dù sao hắn cũng không biết cái này quả bí lùn rốt cuộc là ăn xong hùng tâm báo gan rồi hay là uống nhầm thuốc các ngươi là muốn người tới b ắ ta t mời đem thủ tục của các ngươi trình một chút lúc này hoàng mao đi từ từ tiến lên ngay lập tức sẽ hướng về phía đối phương nói đến xin hỏi ngươi là cái đó quả bí lùn một vàng lông là một người ngoại quốc lập tức trở nên có chút h i ể u x ỉ u ta là long đẳng công ty tổng giám đốc hoàng mao nghe nói các ngươi muốn tới công ty chúng ta bắt người vì vậy ta hy vọng một các ngươi thủ tục tương quan kể từ cùng toàn ngọc hương sau khi kết hôn hoàng mao coi như an cư lạc nghiệp rồi mà hắn sổ hộ khẩu thượng dùng đúng là hoàng mao danh từ này chuyện này rốt cuộc làm thế nào hoàng mao còn không biết nhưng là có một chút hắn nhưng là rất nghiêm túc này cảnh sát bắt người ngươi cũng có cái danh tiếng đi chờ dành tay tiếp theo sau nói sau khác đây là hoàng bao đã sớm thói quen rồi kiểu mẫu cái này thủ tục lập tức có rồi hoàng tiên sinh n à y trương phó cục trưởng vừa nghe muốn thủ tục hắn có một cái d á m tay tiếp theo a i chuyện này vốn chính là lữ phó thị trưởng âm thầm giao phó làm căn bản là không thấy được ánh sáng theo như hắn nghĩ đến dù sao đem người một tóm lại rồi sợ cha hỏi không ra làm chứng theo t ớ i a đó chính là nói các ngươi không có bất kỳ văn kiện thủ tục rồi lúc này hoàng bao trong lòng cuối cùng là thợ phào nhẹ nhõm rồi chỉ cần không có thủ tục là tốt rồi bằng không đó chính là đối mặt chính quy luật pháp quốc gia chương bốn trăm ba mươi một phó thị trưởng g i á vọng lúc này ở trong thành phố sang trọng nhất một nhà thương vụ trong hội sở mặt lưu công hoàn cảnh nơi này như thế nào không biết ngươi là có hay không còn hài lòng lữ đại khánh lúc này chính nhất mặt định hót mà cười cười hướng về phía một bên lưu công nói đến lữ đại khánh thần thái kia tuyệt đối phải nhiều cung kính thì có nhiều cung kính cái này cũng không trách được hắn lữ đại khánh tới a không được bao lâu này lao thị trưởng bởi vì tuổi tác đã đến ứ n g lập tức phải hạ lao là, lao quan quan thị trường trở tâm, tâm thị trường rốt tới. không chính hạ rồi người người muốn xuống, này này mọi cuộc cái có ai tới? Vì vậy, về Vì sao, đây o trong ạ đại n gian này, cái này thành phố trong đại viện, kia có thể nói là gió nổi thời thể phố cái kia gió là có m vẫn đứng lên rồi, những thứ rồi, kia cũng ó có tư cách thượng, có thể có nói tư thượng, thể trên, nhất thời liền bắt đầu mình tranh thể bắt tiên thần thông. người cách cơ các c ám quá hội mình hại hiển liền đứng lên rồi, đấu là đầu Đây cũng là chuyện không có biện pháp tới từ cổ trí kim nhiều năm qua như vậy quan cá nhân chủ nghĩa ở mọi người trong lòng cũng sớm đã là thâm căn cố đế lam quan ý vị này quên thế tài sản nữ nhân v v Vì vậy, quan trường này tranh đấu mãi mãi cũng là kịch liệt nhất cũng là hung hiểm nhất vốn là n à y lữ đại khánh chẳng qua là làm một phổ thông phó thị trường kia là căn bản cũng không có cơ hội gì đi tranh đoạt cái đó ngai vàng n à y đến không phải nói hắn không có tư cách đó mà là bởi vì hắn biết căn bản cũng không có thể tranh qua nhân ra hắn không có cách nào a ai bảo hắn không có một cái cứng rắn phía sau đài đâu đối với cái này cái hắn vẫn là rất tự biết mình mặc dù này trong lòng cũng rất muốn thậm chí nằm mộng cũng nhớ ngồi lên cái vị trí kia nhưng là hắn nhưng hết sức sáng suốt không có đi tranh đoạt bởi vì hắn biết làm như vậy trừ rồi làm được bản thân bể đầu chảy máu bên ngoài không có bất kỳ kết quả nhưng là ngay tại hắn đều đã mất hết ý chí rồi thời điểm không nghĩ tới này ông trời dĩ nhiên cũng làm cho hắn rơi một cái nguyên lớn nhân bánh hắn nhận được kinh thành một người bạn học cũ điện thoại của nói là muốn giới thiệu một cái quý nhân cho hắn quen biết một chút mà đến khi hắn biết cái này quý nhân lại là này lão lưu ra đi ra thái ra thời điểm lại là đem hắn kích động đến cũng đứng không vững trong đ ầ u nghĩ nếu là thật có thể ngồi này một cây tuyến lợi mà nói đừng nói chỉ là một nho nhỏ thị trường chính là vị trí cao hơn đây còn không phải là chuyện rất đơn giản hắn cũng biết hắn bạn học cũ sẽ không cầm loại chuyện này đùa bận hắn tiếp theo không nghi ngờ chút nào hắn lập tức liền đem này lưu công làm rồi tổ tông vậy đối đãi đầu tiên hắn nghe được cái này lưu công lại là phải đối phó đào nguyên khoa học kỹ thuật để cho trong lòng của hắn chính là một trận sợ đối với cái này cái đào nguyên khoa học kỹ thuật thành phố sớm đã có rồi định luận rồi đó chính là toàn lực phối hợp đào nguyên khoa học kỹ thuật sản xuất kinh doanh hoạt động vì bảo đảm lương hảo hoàn cảnh đầu tư rõ ràng hết thể nhân tố không ổn định mặc dù sẽ nghị thượng nói vô cùng sơ lược nhưng là ý kia đơn giản là quá rõ ràng rồi bất quá rồi l i ê n một câu nói bất luận kẻ nào đều không thể đi trêu chọc đảo nguyên khoa học kỹ thuật bất kỳ đơn vị đều phải cho này đảo nguyên khoa học kỹ thuật bật đèn xanh sau đó hắn cũng nghe được các loại tin đồn nói cái này đảo nguyên khoa học kỹ thuật có thể số lượng lớn r ấ t cùng trong tỉnh thậm chí là kinh thành cũng có quan hệ đối với mấy thứ này tin đồn lữ đại khánh vẫn tương đối tin tưởng ở trong q u a n trường có thể nói là không sóng không dạy sóng rác d ố i quan hệ phức tạp khiến cho những thứ này tin đồn so với rất nhiều văn kiện tránh thức đều phải tới cũng nhanh thậm chí tới chính xác vì vậy cho tới nay toàn thành phố thậm chí toàn tỉnh trên t h ớ i đối với cái này cái đào nguyên khoa học kỹ thuật vậy cũng là xa lánh thật sự là tìm tới cửa rồi đó chính là một đường đèn xanh khách khí đem chuyện của bọn hắn làm thỏa đáng nhưng là sau đó tỉ mỉ nghĩ lại lưu lại khánh liền m ư ợ i phần phân k h í coi như này đào nguyên khoa học kỹ thuật năng lượng sau l ư n g lớn hơn nữa chẳng lẽ còn có thể lớn hơn này lưu ra sao phải biết này lưu ra quyền thế vậy tuyệt đối chính là thuộc về đỉnh phong vệ tồn tại cũng là quốc nội cao cấp nhất gia tộc đi theo đám bọn hắn làm việc còn có thứ gì là đáng giá lo lắng đây này lại vừa có thể bọn họ lưu ra như thế nào đây như vậy như vậy suy nghĩ một chút liền lập tức để cho này lữ đại khánh trong lòng an định lại quan trường này nói tới nói lui so đấu hay là thực lực bây giờ một cây đại thụ che trời liền đặt ở trước mắt hắn như thế nào có thể để cho hắn không nhanh chóng đất dựa vào đi tới đi mặc dù n à y lữ đại khánh chính là một cái bình thường phó thị trường nhưng là như thế nào đi nữa phổ thông người ta cũng thị trường thành phố hơn nữa nhiều năm qua như vậy một mực đều ở chỗ này lăn lộn làm sao hắn luôn có điểm nhân mã của mình không phải vì vậy ô n vô cùng kích động tâm tình chính hắn lập tức liền bắt đầu bắt tay đứng lên loại này tìm người cha sự t ì n h đối với bọn hắn những q u a n này chẳng lao điệu mà nói đây còn không phải là bắt vào tay nửa phút sự t ì n h ừ con nghĩ liền đi lữ thị trưởng chuyện cũng tiến hành như thế nào rồi hả giờ phút này lưu công trong lòng nhưng thật ra là vô cùng khó chịu nhưng là ở nói thế nào này lữ đại khánh bây giờ cũng là giúp hắn làm việc vì vậy mặc dù trong lòng hết sức không thoải mái nhưng cũng khá lịch sự thật ra thì hắn đúng là rất buồn rầu tới vốn là nha hắn là muốn trực tiếp tìm được trong tình đi sau đó suy nghĩ một chút hay là thôi đi mặc dù hắn lao lưu ra quyền cao trức trọng rất nhiều người cũng muốn mình hót nhưng là lão lưu gia là lão lưu gia mà hắn lưu công là lưu công người ta sẽ cho hắn lão lưu gia hỗ trợ làm việc nhưng là không nhất định thì sẽ giúp hắn lưu công làm việc a hắn lưu công chẳng lẽ còn có thể đại biểu lão lưu gia thái độ sao vì vậy đoán chừng mình còn không có khả năng kia có thể sai khiến phải rồi những thứ kia quan trường đại lão vì vậy này lưu công cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác trong tỉnh không được c âu n i hắn lưu công liền khiến cho thành phố mặc dù này cấp bậc thấp rồi một cấp bậc nhưng là rất nhiều lúc đó là quan huyện không bằng hiện còn tới nói không chừng Trực tiếp d ù người thành phố n g bên ta r o n n g g ự vừa ẫ n có thể nghe n liền đ hắn tự giới thiệu đúng là hết sức nhiệt tình bên trái một cái lưu công có một lưu công kêu chính là cái kia thân thiết ta bất quá sau đó vừa nghe đây lại là đào nguyên khoa học kỹ thuật sự tỉnh người ta lập tức đánh liền bắt đầu ha hà tới lưu công mặc dù không lăn lộn con trường nhưng là đối với cái này quan t r ư ờ n g tập tính hắn vẫn là hết sức biết một đôi phương thái độ đó lập tức sẽ để cho lưu công biết chuyện này kia là hoàn toàn không đùa rồi sau đó sau khi nghe ngóng mới biết nhà này đào nguyên khoa học kỹ thuật sau lưng đúng là có người đến nỗi là ai ngược lại là không có tin tức xác thực hắn lưu công là ai a đây chính là lão lưu gia đi ra thái gia nói thật hắn thật đúng là không thua ai so với quyền thế bọn họ lão lưu ra ở kinh thành ở cả nước thật đúng là không mấy nhà người có thể hơn được nhà bọn họ có hậu đài thì thế nào a ta liền như thường trả đạt hắn dù sao loại chuyện này hắn lưu công cũng làm không ít thường thường hắn chính là như vậy làm rồi những người đó cũng không dám nói hắn lão lưu ra cái gì tới thậm chí có ngược lại phải tới cửa cho bọn hắn lão lưu ra nói xin lỗi tới coi như là gặp phải những giống nhau sức nặng gia tộc cao cấp đỉnh ngất trời rồi đơn giản chính là trở về bị hắn lao đầu vô đau vô nhột huấn mấy câu mà thôi sau chuyện này còn chưa phải là nên sao đất liền sao đấy hắn lưu công nhật như thường quá tiêu tiêu x á i xái một cái nho nhỏ thành phố thư ký lại dám không cho mặt này sau này có cơ hội trừng trị hắn bất quá chuyện này còn phải làm không phải sao thư ký không được kia ta tìm thị trường đáng tiếc hắn lúc này có lỗi cái này căn bản là một cái sắp về hưu thật n g o a n cố thậm chí đến cuối cùng trực tiếp đem hắn cho đổi ra cái kia cái khí a nhưng là lần này hắn nhưng là chút nào phương pháp xử lý cũng không có nói thật hắn sợ nhất đúng là gặp phải loại này ngoan cố lao đầu đó là khó chơi mềm không được cứng không xong ngươi còn không dám sau chuyện này tuy tuy tiện tiện tìm hắn để gây sự loại này thật măng cố sau lưng hắn quan hệ thường thường lớn đến đáng sợ hơn nữa thứ người như vậy chỉ nói nguyên tắc cùng đạo lý ngươi không để ý tới Hắn có thể trực tiếp náo đi đến kinh thành tố cáo, thậm chí nhà nghỉ. thể như náo đến đến ngươi cửa nhà ngà ra đất nghỉ. Có thể nói, có trực cáo, cửa Có tiếp tố đất ra đi dám vì ậ y ngoan cố, là tất cả nhà nội, cũng không nhất chủng treo loại loại kia cố, cả trọc cái là tất h dám n h vậy ì v nay tìm tới tìm lui cuối cùng dĩ nhiên cũng làm còn lại như vậy nho nhỏ phó thị trưởng lữ đại khánh đ ê m này lưu công buồn dầu cũng sắp hộp máu cái gọi là thuộc trung vô đại tướng liêu hóa thành tiên phong không có cách nào lưu công vậy cũng chỉ có thể tạm rồi quá lưu công ta giả lữ làm sự tỉnh ngài yên tâm cũng cho ngài làm t h đáng ta đã khiến người ta đem bọn họ chuyển vận đường dây cho cắt đứt rồi bất kể là quốc lộ hay là đường sắt chỉ cần ngươi lưu công không lên tiếng bọn họ long đẳng công ty là một chiếc xe hơi cũng đừng nghị chuyên trở ra ngoài ha ha lúc này không giành công vậy càng chờ tới khi nào a nhắc tới cũng là này lưu công vận khí siêu cấp tốt dĩ nhiên rồi lại là này lữ đại khánh vận khí tốt không có biên vốn là n à y lữ đại khánh a nhất là một cái cơ hồ bị bên bờ hóa phó thị trường quyền trong tay đó là nhỏ đến đáng thương tới hắn muốn động dùng lực lượng gì những thứ kia thuộc hạ các cục căn bản cũng không để ý hắn trong tay hắn duy nhất có thể động dụng có thể hoàn toàn tín nhiệm chỉ có hai người một cái đâu rồi chính là cái giúp ngăn lại l o n g đằng xe hơi công ty quốc lộ chuyển vận cái vị kia còn có một vị trí đây chính là đi l o n g đằng xe hơi công ty bắt người chính là cái kia thành phố cục phó cục công an về phần tại sao hắn có thể làm cho xe lựa c h ở h à n g đứng cũng cho l o n g đằng xe hơi công ty ngừng chuyên c h ở này dĩ nhiên không phải hắn lữ lại khánh đột nhiên quần lót mặc ở quần dài bên ngoài đổi siêu nhân rồi có thể điều động bộ đường sát nhắc tới vậy thì thật là xảo nhi cha nàng gặp phải xảo nhi mẹ nàng đó là đúng dịp càng thêm đúng dịp bởi vì nơi đó trừng trạng chính là hắn khuê nữ lao công trà cũng chính là hắn thật là tốt xui ra tới vốn là hắn xui ra vừa nghe đây lại là đảo nguyên khoa học kỹ thuật sự t ì n h cũng là kiên quyết không làm này xui ra không có cách nào làm rồi có thể lần nữa tìm nhưng là nếu l à quan này cái mũ ném rồi vậy coi như không có cách nào tìm trở về thậm chí đến lúc đó này xui ra hay là vậy không có cách nào làm bất quá đây đến khi này lữ đại khánh đem này lưu công thân phận đ ồ n g t ấ u lộ bên kia đáp ứng cái đó sảng khỏe ha ha ha tốt làm rất tốt chỉ cần đem bọn họ chuyển vận đường dây hết thể đoạn bảo đảm phải để cho bọn họ náo loạn bọn họ không phải bán được nóng như lửa ấ đến lúc đó chỉ cần đoạn này hàng những thứ kia đã đợi đến độ không nhịn được khách hàng phải đem phòng của bọn hắn cho là rồi thật sự là quá tốt rồi lữ thị trưởng tới năng lực làm việc của ngươi thực là không t ồ i ngươi yên tâm ta là sẽ không bật đãi chờ chuyện của ta vừa xong xuôi trở lại kinh thành sau ta lập tức liền trợ giúp ngươi vận hành chuyện của ngươi lúc này lưu công cao hưng thiếu chút nữa không nhảy c ấ lên hắn thật đúng là không nghĩ tới cái này không có gì thực quyền phó thị trưởng lại có thể đem đối phương chuyển vận đường dây cho toàn bộ cắt đức cái này phải cắt đứt quốc lộ chuyển vận còn dễ nói nhưng là muốn cắt đoạn bọn họ đường sắt chuyển vận có thể liền không phải người bình thường có thể làm được k i a đường sắt nhưng là thuộc về kinh thành bộ ủy trực thuộc quản hạt ngành tới a cao hứng rất nhiều lưu công đương nhiên là chút nào không keo kiệt liền cho rồi lữ đại khánh một cái to lớn b í n h vận hành một thị trường quả thật đối với lao lưu ra mà nói đó chính là cái dám lớn một chút sự tình nhưng là vẫn là câu nói kia hắn lưu công cũng không thể đại biểu lao lưu ra bất q u ó đây nếu là này lữ đại khánh thật đem chuyện này làm được thật xinh đẹp lời mà nói có thể để cho hắn lưu công kiếm một món tiền lớn hắn cũng sẽ không keo kiệt trở về cầu một cầu hắn lao nương tới đi là một cái tiểu thị trường sự t ì n h liền mẹ của hắn ra tay là có thể làm lanh lẹ cảm ơn lưu công thưởng thức lưu công ngài yên tâm chuyện này ta nhất định giúp ngươi làm lanh lẹ ân đúng rồi còn có một cái tin tốt đó chính là căn cứ ngài cung cấp ngươi mấy tên thủ hạ kia chuyện bị đánh ta đã phái người đi long đẳng công ty bắt người ta tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả rồi giờ phút này lữ đ ạ i khánh trong lòng cũng vui cười nở hoa vì vậy lại đem cái đó trương phó cục trưởng đi bắt người sự tỉnh nói ra quả nhiên này lưu công nghe xong thì càng thêm vui cười có bắt hay không người hắn ngược lại là không có vấn đề dù sao thì mấy cái vô dụng chính là thủ hạng hắn mới không quan tâm đâu hắn bây giờ muốn biết chính là cái này long đẳng công ty sẽ làm sao la n h ư ộ n bộ để cho cảnh sát bắt người đâu rồi hay là xuất ra một chút kiêu ngạo đến cùng cảnh sát đối nghịch bất quá lưu công càng hy vọng đến chính là phía sau một loại lựa chọn nếu như thật sự là nói như vậy hắn lưu công phải cân nhắc thì không phải là quyền đại lý vấn đề rồi mà là như thế nào đem toàn bộ công ty đoạt tới tay vấn đề bọn họ nếu là dám công khai đối kháng chính phủ ngành không nghi ngờ chút nào nhất định sẽ bị quốc gia hủy diện tính đà kích đến lúc đó lợi dụng hắn lão lưu ra quyền thế phải đem toàn bộ long đẳng công ty n u ố t vào cũng không là chuyện không thể nào không đủ nhất cũng có thể hung hãn muốn một khối kế lớn thịt béo tới như vậy mới nghiêm túc phát đại tài nữa nha bất quá lưu công cũng chỉ là huyễn tưởng một chút mà thôi long đẳng người của công ty cũng không phải là ngu làm sao sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tự tìm đường chết đâu đáng tiếc ca hắn lưu công lúc này coi như tính sai này long đẳng công ty gan rõ ràng liền so với hắn tưởng tượng giữa muốn mập hơn tới giờ phút này đã dựa theo hắn huyễn tưởng như vậy động thủ chương bốn trăm ba mươi hai toàn bộ thả vào ngô minh bởi vì c h ố n g không không có chuyện gì làm này nấu cơm thời gian cũng còn sớm vì vậy liền tới một mình đến đập chứa nước bên cạnh đi một chút một bên đi cảnh vật chung quanh kia sóng gợn lăn tăn mặt nước còn có kia luôn luôn bị giật mình tới rồi chim di trú còn có những thứ kia n ê n đón s ớ m xuân đã sơ có ngọn răng thực vật nhất thời cũng để cho ngô minh này trong lòng là một trận sung sướng chờ hắn đi tới đập chứa nước bên cạnh hồng hồng bọn họ cảm giác được hắn đến cũng tới đến cách hắn gần đây thủy vực bắt đầu xôi trào khởi vũ đứng lên biết ngô minh bó lớn bó lớn đang ư ợ t ném qua đi khiến chúng nó rời đi bọn họ mới lần nữa biến mất trong nước Nay một kỳ cảnh, trừ rồi mùa hè thời điểm kỳ kỳ tới đập chứa nước bơi lội chơi đùa lúc bên ngoài đã thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện vì vậy đưa đến đám người đó là từng trận thám p h ụ biết ngô minh rồi rít tiến lên cho hắn chào hỏi mà không nhận biết ngô minh liên bắt đầu hướng người khác hỏi thăm người này là ai nhắc tới thật muốn đem toàn bộ đ ả o nguyên t hôn nhân ở du khách giữa tới một cái ấn tượng bài danh kỳ kỳ không nghi ngờ chút nào là đệ nhất mà ngô minh giống vậy cũng là không nghi ngờ chút nào chính là thứ nhất đến n ư ợ c bởi vì ngô minh nhà cách xa thôn mà người này lại là cái loại đó vô cùng ít đi ra ngoài cái chủng loại kia loại hình vì vậy biết ngô minh du khách tiếp thật sự chính là ít lại càng nghĩ tới bởi vì đi ra ngoài tú một cái cây về đến nhà sau ngô minh đó là tâm tình thật tốt bất quá rất nhanh liền bị một cú điện thoại làm cho nửa điểm cao h ứ n g ý tứ cũng không có rồi thậm chí đầy bụng l ử a giận cú điện thoại này khi lại chính là toàn ngọc hương cho đ á n h tới y theo hoàng bao ý tứ tỉ mỉ đem tất cả tình huống đều giống như ngô minh làm một cái báo cáo ngô minh để điện thoại xuống trở nên mặt đầy nghiêm túc rồi mà trong lòng lại là bắt đầu rồi lựa giận ngút trời đứng lên phải nói bây giờ ngô minh trong lòng coi trọng nhất sự tình là cái gì không nghi ngờ chút nào khi lại chính là này chuyện của công ty chỉ cần chuyện này có thể viên mãn hoàn thành như vậy từ nay về sau nô minh thật có thể là chân chính tiêu dao đứng lên mặc dù nô minh cũng từng nghĩ đến rồi công ty làm như vậy lý không nghi ngờ chút nào nhất định sẽ tổn hại vô số người lợi ích tới đứng m u i chịu x à o khẳng định chính là chút sản xuất đồng loại sản phẩm cái kia chút công ty đối với mấy thứ này công ty tất cả người mà nói n à y trong lòng oán hận này đào nguyên khoa học kỹ thuật đây là chuyện rất bình thường nô minh cũng có thể hiểu được mà đối với những thứ kêu bởi vì những công ty này sập tiệm xuống tốt thất nghiệp công ty công nhân viên bình thường nô minh giống vậy cũng có thể cảm nhận được bọn họ khó khăn vì vậy ở trịnh quốc đống gọi điện thoại đến nói hy vọng đào nguyên khoa học kỹ thuật có thể tiếp nạp những người này thời điểm nô minh cũng là không chút do dự liền đáp ứng nô minh làm ra các loại n h ư ợ n bộ sau không nghi ngờ chút nào để cho đào nguyên khoa học kỹ thuật đối với cả quốc gia mà nói vậy tuyệt đối chính là toàn có lợi mà chẳng có hại gì thậm chí có thể nói không khoa t r ư ơ n g chút nào ra đi những tia tu hành thế l ự c ra bởi vì đào nguyên khoa học kỹ thuật xuất hiện có thể làm cho cả quốc gia cả cái dân tộc đứng ở trên đỉnh thế giới vậy cũng không có chút nào quá đáng tới dẫu sao khoa học kỹ thuật chính ra là đệ nhất năng lực sản xuất một câu nói này kia hay là hết sức có đạo lý nhưng là nô minh tiên toán và toán này cái thứ nhất muốn đi đối phó đ ả o nguyên khoa học kỹ thuật lại là quốc gia mình cái kia chút quan lao ra còn có quan nhị lại bọn họ những người này là thiếu ăn thiếu mặc hay là thiếu cái gì nô minh biết bọn họ cái gì cũng không thiếu bọn họ không chỉ có không thiếu vẫn còn so sánh tất cả mọi người có thể hưởng thụ quá thoải mái hơn bọn họ chẳng những cái gì cũng không thiếu lại là so với tất cả mọi người nhiều hơn rồi một vật đó chính là tham lam nói thật cho tới nay nô minh đều là hết sức không quen này quốc nội quan viên tới thậm chí có thể nói là chán ghét cũng không quá đáng chút nào tốt quan viên có hay không nô minh thừa nhận có nhưng là lại hết sức yếu chẳng qua là cực ít cực ít một số có lúc đi một ít có liên quan những quan viên này tin tức nô minh cảm thấy lòng chua sót đứng lên nói thí dụ như m ỗ mô quan viên cả người làm quan không tham ô không nhận hối lộ sau khi chết lập tức cũng sẽ bị tạo trở thành đ i ệ n hình bắt đầu cổ động tuyên truyền cổ động t án dương hận không được đem trên đời này tất cả từ ngữ đều dùng ở trên người của hắn loại chuyện này có lẽ ở vô số người trong mắt của tia thật là tốt sự tình a không cái gì không đúng đó a nhưng là lộ minh mỗi lần đến tình cảnh như vậy này trong lòng liền khó chịu a làm một quan viên này cơ bản nhất quy tắc đó chính là không tham ô không nhận hối lộ không ăn hối lộ hợp pháp làm được những thứ này giống như nhật thường lúc làm việc không cho phép lười b i ế n ngủ không cho phép ăn trộm tài vật của công ty đó hoàn toàn chính là vậy người đã đến tia công ty bởi vì nào đó công nhân chưa bao giờ ăn trộm tài vật của công ty mà bị công ty cổ động khen ngợi đó a hiện tượng như vậy đó chỉ có thể nói một cái vấn đề đó chính là cái quan trường này đã thối giữa xong rồi không có biện pháp cũng chỉ có thể ở thối giữa ở bên trong chọn lựa một ít còn không có thối giữa đ â u chỉ như vậy mà thôi cùng phía trên ưu tú loại vậy căn bản liền không dính nổi bên tới thật ra thì đây đều là mấy nghìn năm tích lũy xuống đồ vật rồi t h như vì mọi người truyền lại tụng bao thanh thiên chi lưu cũng không là như thế sao chẳng qua là dân chúng cũng là không có cách nào à có thể gặp được đến một cái khắc chúng cương vị quan viên coi như là thắp nhang thơm cầu nghệ rồi nơi nào còn dám xa cầu quá nhiều à vô số năm xuống người ta suy nghĩ quan niệm cũng từ từ định hình định tính xuống trước kia những quan viên kia mặc dù để cho ngô minh hết sức không ngừa nhưng là nhưng vẫn cũng không có t r e o chọc đến ngô minh vì vậy ngô minh đó là mắt không thấy vì sạch sẽ cũng chỉ không muốn để ý tới những chuyện này tuy nói người trong thiên hạ quản chuyện thiên hạ nhưng là chuyện này người trong cả thiên hạ đều không quản ngô minh làm sao khổ đi thao phần kia lòng dôi danh đâu bất quá vào giờ phút này không biết tại sao có lẽ là nhiều năm tích lũy có lẽ là thật liền tức giận đi à n h a dù sao chuyện này để cho ngô minh rất tức giận thật ra thì ngô minh cũng không có làm gì cũng chính là đánh rồi hai điện thoại mà thôi sau đó liên bắt đầu hướng bí quốc phương hướng đi đào nguyên khu công nghệ cửa bắc bên ngoài hoàng mao tiếp xong một cú điện thoại sau liên bắt đầu cười rồi cười là vui vẻ như vậy hoàng giám đốc các ngươi đã quyết định ngoan cố kháng cự rốt cuộc kia cũng đừng trách nước p h á t vô tình vương đội trưởng ta lấy cục phó thân phận ra lệnh ngươi lập tức bắt đầu bắt lưu đ ạ i thành nếu như ai dám trở ngại chấp pháp giống vậy lấy làm trở ngại công vụ tội danh cùng nhau dẫn độ nếu như có người có quá khích chuẩn bị tổn thương cảnh sát hành động có thể vận dụng xuống、ống. tóm lại hết thể hậu quả do ta một người gánh vác thi hành mệnh lệnh đi giống vậy mới vừa rồi vị kia vương cục phó cũng nhận được rồi lữ đại khánh điện thoại của gọi hắn không cần phách xảy ra chuyện gì rồi không phải còn có hắn lữ đại khánh còn có lưu công mà có lẽ là cái này lưu công danh tiếng cho rồi này vương cục phó cực lớn giúp khí để cho hắn lại cũng không có gì cố kỵ các vị cảnh viên chủ ý lập tức bắt đầu hành động giờ phút này nghe được vương cục phó lời mà nói vương đại vũ lại cũng không có bất kỳ lý do gì phải biết n à y cảnh đội cũng cùng quân đội không khác mấy phục t ù n g mệnh lệnh kia đồng dạng là thiên t r ư c nếu là hắn vương đại vũ dám công khai kháng bệnh hắn ngay cả có thiên đại lý do hắn này thân cảnh uống kia cũng đừng nghĩ mặc theo Vương、Đại、Vũ n Đại ra l ệ hoàng một muốn động. chút, nhất thời, thứ tức tốt, rất tốt, cảnh chỉ c những hành Haha, h viên, kia lập ta đem những n y c ả h Chú nhất khác sát, toàn bắt tốt n bộ lại. ý, đem ư ờ i ta l à mao r thật tới. t h xấu gì e Hoàng Mao ra lệnh một chút đ ặ n hắn liền bắt đầu vọt vào những thứ kia thật muốn chạy tới cảnh viên trong đội ngũ mà hoàng mao sau lưng hộ vệ đội viên rất hiển nhiên ở đến hoàng mao động rồi sau nơi nào còn có cái gì cố kỵ a giống vậy lập tức liền v à o tới một bên là có tu vi võ học hộ vệ đội còn có một cái thiên cấp cao thủ hoàng mao một bên là phổ thông nhỏ cảnh sát hơn nữa hay là đánh sáp lá cả kết quả này kia là căn bản không cần nói tuyệt đối là nghiêng về một phía giáng điệu hơn nữa cái này ngược lại đứng lên cái tốc độ kia khá nhanh đó a các ngươi dám chính là vị n ư ớ c ở cảnh sát đội ngũ phía sau cùng vương cục phó cũng chỉ có thể có cơ hội nói ra ba chữ liền trực tiếp bị hoàng mao một quyền đưa điện thoại cho đánh lại đối với mấy thứ này phổ thông cảnh sát hoàng mao bọn họ mới vừa rồi biểu hiện vẫn tính là tạm được đặc biệt là cái đó vương đội trưởng để cho hoàng mao vẫn còn có chút thưởng thức vì vậy mới kêu các đội viên không nên thương tổn bọn họ chỉ cần để cho bọn họ mất đi chiến đấu lực mà thôi mà đây cái vương cục phó nhưng là không còn có vận khí tốt như vậy hoàng mao cũng không phải thật phải thế nào đánh hắn càng không phải là muốn mạng của hắn nhưng là này hoàng mao khí lực này mặc dù dùng rất nhỏ nhưng là hắn nhưng là thế nào để cho đối phương đau hơn hắn liền đánh như thế nào không có biện pháp này vương c ụ c phó để cho hoàng mao rất ghét hoàng giám đốc các ngươi làm sao có thể hay các ngươi lúc này gây ra đại hòa rồi có lẽ là này vương đại vũ mới vừa rồi biểu hiện đúng là không tệ vì vậy trừ rồi trên người cướp bị lấy đi bên ngoài cũng không có người động thủ với hắn tự hồ chính là một trong n h y mắt c hai ờ này Vương đ hai c h tinh thần liền cái này cũng không tù vương đội trưởng ngươi lo lắng rồi tạm thời đâu rồi có thể phải hủy khuất các ngươi một chút rồi bất quá ta nghĩ rất nhanh sẽ có người tới đón các ngươi đi ra ngoài rồi hoàng mao không chút nào nửa điểm lo lắng y tư tới phất tay một cái để cho những đội viên kia đem những n à y người toàn bộ đều dẫn đi quản hoàng mao đúng là không có chút nào lo lắng tới bởi vì hắn mới vừa rồi nhận được cú điện thoại kia nhưng là sư phó hắn đánh tới cả điện thoại rất ngắn gọn chỉ cần tới gây chuyện toàn bộ đánh ngã sau đó dám lại chương 433, t a m cự đầu mật nghị nô ái quốc lúc này đang ở trong phòng làm việc không ngừng đi tới đi tới trên mặt tràn đầy rồi ngưng trọng cùng bất an phảng phất hắn chỉ có thể thông qua như vậy tới tới lui lui đi, đi lại lại mới có thể giảm nhẹ một chút trong lòng của hắn được chứ cấp bách hắn ế t thể các thứ h các này, đều bị hắn bí mật trường nhìn ở trong mắt, trong lòng ở một trận trường trong trong nhìn lòng n g ở ở ạ cho n n sau, t r ngô đầu đại qua liền cái niệm. rồi. tránh Hắn n một Ra cho ý sự g ái quốc làm bí thư thời gian đã rất dài rất dài ngay tại ngô ái quốc còn không có ngồi đến bây giờ vị trí này thời điểm hắn cũng đã là ngô ái quốc bí thư làm vi quốc nội bí thư người thứ nhất coi như cao cấp nhất bí mật trường mọi mặt vậy cũng là hết sức ưu tú bằng không hắn cũng không khả năng một mực bị ngô ái quốc mang theo bên người càng không thể nào ngồi đến bây giờ người bí thư này trường vị trí coi như lãnh đạo bên người bí thư đệ nhất quy tắc cũng không phải là bác học đa tài loại Mà là có thể thể như ộ để ý tại t nói sao là vậy vào giờ phút này liền cần này làm bí thư làm cấp giúp hắn đi nói giúp hắn đi làm ngươi chỉ có có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thể ngộ lãnh đạo chân thực ý đồ rồi mới có thể chính xác hoàn mỹ giúp lãnh đạo đem chuyện làm được thật xinh đẹp như vậy thứ nhất mới có thể để cho lãnh đạo cảm thấy ngươi là thân thiết có năng lực vâng không n à y lãnh đạo còn cần ngươi người bí thư này làm một thí dụ n g a muốn có thể thời thời khắc khắc cũng có thể chính xác thể ngộ lãnh đạo ý tứ không nghi ngờ chút nào ngươi phải t r ư ớ c biết lãnh đạo h i ể u lãnh đạo tính cách sở thích thói quen cuộc sống thậm chí chính là lãnh đạo đặt một cái cái dám ngươi cũng phải có thể từ nơi này cái dám ở bên trong thể hội ra một ít gì đó tới không nghi ngờ chút nào đối với cái này bí thư kiến thức cơ bản lý bí thư t r ư ờ n g đó đương nhiên là tu luyện tới rồi mức lô hỏa thuần thanh cho tới nay n à y ngô ái quốc bất kể gặp phải c h u y ệ n gì vậy cũng là một bộ chiếc núi thái sơn sụp đổ mà không kinh thần sắc thậm chí nguyên căn bản cũng không có thể từ hắn thần sắc ở bên trong nhìn ra bất kỳ vật gì tới mà đặc biệt là n à y ngô ái quốc ngồi vào rồi hôm nay vị trí này sau vẻ này từ trầm ổ n khí tức càng l à đến rồi trình độ đăng phong tạo cực như hôm nay như vậy mặt đầy lo âu thậm chí bởi vì cuốn cuốn p h i lòng mà đi tới đi lui bộ dạng đó là áp căn bản không hề qua sự tính tới coi như là năm đó vì rồi tranh đoạt cái này vị trí số một từ thời điểm cũng không có hiện ở khẩn trương như vậy qua nhưng là rốt cuộc là chuyện gì để cho này lãnh đạo lại khẩn trương như vậy cuốn cùng chứ lý bí thư trường nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra một cái nguyên do theo từng trận tiếng bước chân rồn rập không ngừng từ hành lang một đầu khác chuyển tới lý bí thư trường ngay cả bận bịu ngẩng đầu nhìn lên sau đó liền chạy chậm tiến ra đón thủ tướng phó chủ tịch chủ tịch giao phó rồi các ngươi tới rồi liền trực tiếp đi vào lý bí thư trường hướng về phía trịnh quốc đống cùng lão vu làm một cái mời đội làm lão vu cùng trịnh quốc đống chẳng qua là lòng không bình tĩnh đáp một tiếng cũng sẽ không quản lý bí thư giải liền trực tiếp hướng ngô ái quốc phòng làm việc của đi tới theo một trận nhẹ nhàng tiếng đóng cửa vang lên lý bí thư giải m ư i phân tự giác tối lui đến rồi hành lang một đầu khác thật ra thì từ lao vu cùng trịnh quốc đống nhận được ngô ái quốc điện thoại của một khắc kia mặc dù này ngô ái quốc cũng không có lại trong điện thoại nói gì nhưng là từ ngô ái quốc giọng của ở bên trong lao cho bọn hắn cũng biết rồi đây là phát sinh chuyện lớn theo hai người vừa vào đến ngô ái quốc phòng làm việc của ngô ái quốc mới dừng lại rồi đi đầu tiên là mời lão vu cùng trịnh quốc đống ngồi xuống sau đó mình cũng là trùng trùng ngồi ở rồi trên ghế salon tình huống kia giống như người này rất mệt mỏi rồi cả người t ự hồ cũng không còn khí lực rồi sau đó nằm hịch xuống giường thứ mùi đó mà lúc này càng làm cho lão vu cùng trịnh quốc đống trong lòng cảm giác nặng nề bởi vì này lao ngô lần này biểu hiện để cho bọn họ biết chuyện này muốn so với bọn hắn trong tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm cũng nghiêm trọng nhiều sau khi ngồi xuống lao vu cùng trịnh quốc đống cũng không có mở miệng hỏi mà làm ặ t đầy nghiêm túc lạng lặng mà ngồi ở nơi đó chờ đợi câu trả lời bọn họ lo lắng bọn họ vừa mở miệng hỏi gặp nhau cắt đứt rồi ngô ái quốc ý nghĩ quả thật nô ái quốc đang đang sửa sang đi cái kia có chút sốc xếp ý nghĩ cũng đang suy tư như thế nào cùng lao cho bọn hắn nói chuyện này như vậy thứ nhất lập tức sẽ để cho bên trong phòng làm việc này trở nên trầm tĩnh đứng lên rồi đồng thời cũng tràn đầy một loại hết sức bầu không khí ngột ngạt bất quá rất nhanh nô ái quốc liền điều chỉnh xong rồi tâm tình mới vừa rồi ta nhận được rồi n ô minh điện thoại của mở một cái đầu nô ái quốc liền cho rồi lao vu cùng trịnh quốc đóng tới một cái câu như vậy để cho bọn họ không nghĩ ra nói chẳng lẽ chuyện này vẫn cùng n ô minh có liên quan bất quá cũng không nên à này n ô minh điện thoại của làm sao có thể để cho này lão ngô trở nên như vậy nóng lòng đứng lên đâu lão vu cùng trịnh quốc đống trong đầu lập tức liền xuất hiện rồi đủ loại ý niệm bất quá bọn họ vẫn không có vội v à nói chuyện bọn họ biết này ngô ái quốc ừ h ắ nói n chúng ta quan viên quá vụ rồi nên thật tốt dọn dẹp một chút rồi hôm nay này ngô ái quốc cũng không biết là chuyện gì xảy ra này nói chuyện luôn là nửa đoạn nửa đoạn đến hơn nữa nói nửa đoạn trên muốn dừng lại thật lâu giống như nói những lời này rất là phí sức lực vậy nói một chút còn phải nghỉ một chút lại thích giống như rất sợ nói mau rồi nói nhiều rồi này lão vu cùng trịnh quốc đống không nghe rõ vậy đây lại là người nào chọc tới người này rồi lại đem khí cũng giải đến kinh thành tới rồi nhìn rằng dấp có người muốn xui xẻo rồi lão vu cùng trịnh quốc đống sau khi nghe xong lập tức liền phỏng đoán nhất định là cái nào không có mắt chọc tới ngô minh này mới khiến ngô minh trực tiếp gọi điện thoại đến ngô ái quốc tới nơi này thật ra thì bất kể ai ngô ái quốc hay là trịnh quốc đống càng hoặc là lão vu trong lòng đều hiểu bây giờ ngô minh trọng yêu tính lại là thật sâu biết đối phương năng lượng bao lớn nói sau đối với ngô minh cái đó tính bọn họ còn có thể không biết hay sao nhất định là có người t r e o chọc hắn rồi về phần hắn chủ động đi t r e o chọc người khác hắn căn bản là không có cái tâm đó tư trên đời này ai còn đáng giá hắn đi t r e o chọc đó à? như vậy thứ nhất nhất định là ai chọc tới rồi nô g minh vậy thì đáng đ ợ i ai xui xẻo đây là nhất định phải xử lý đến nô g minh hài lòng rồi mới ngưng đến nỗi có thể đi t r e o chọc nô g minh quan viên đó là không cần nghĩ nhất định là sẽ không làm sạch rồi mười phần đó chính là một cái siêu cấp lớn sâu mà tới có thể là này t r e o chọc đến ngô minh nhân quyền cao trức trọng vì vậy mới để cho ngô ái quốc gấp gáp như vậy như vậy làm khó a nhưng là hắn chính là vị trí cao hơn nữa lợi nặng hơn, còn có theo ể c h nô ái quốc lời vừa dứt lão vu cùng trịnh quốc đống thiếu chút nữa không trực tiếp đem ly trà trong tay trực tiếp đánh bay ra ngoài nô minh muốn đích thân đến giúp quốc gia đem quan này viên làm khô cạn sạch kia mười phần còn đúng như hắn theo như lời là làm cho sạch sẽ để cho hắn tới làm nhưng là là có thể đem quan trường này cho làm k h ô cạn sạch rồi bởi vì mười phần hắn sẽ đem tất cả quan viên cũng giết người cũng không có rồi dĩ nhiên thì làm sạch cho tới nay đối với cái này quốc nội quan viên tổng thể tình huống bất kể là ngô ái quốc hay là trịnh quốc đống hay là lao vu bọn họ đều là hết sức rõ ràng nhưng là cho tới nay bọn họ nhưng vẫn không có động tác gì nay cũng không phải bọn hắn không muốn động mà là bọn hắn không thể động càng không dám động muốn bọn họ dĩ nhiên muốn đối với bọn hắn những người này mà nói tài sản đã không có rồi ý nghĩa quyền lợi cũng đã đến rồi ngọn núi cao nhất vậy bọn họ chi sở dĩ như vậy lao tâm lao lực chỉ có thể là vì rồi một cái mục tiêu rồi đó chính là đem quốc gia này thống trị tốt dĩ nhiên rồi trong này mặc dù có thể là bởi vì trong lòng hoài bão cũng có thể là vì rồi trong lịch sử lưu lại một bút nhưng là dốc hết tâm huyết khiến cho quốc gia phát triển tốt đây cũng là chắc chắn phải nói hiện đang ngăn trở sống giảm quốc gia yếu phát triển vấn đề lớn nhất không nghi ngờ chút nào đó chính là quan viên cái vấn đề này thậm chí có thể nói bây giờ quan viên hiện trạng giống như quốc gia sinh một cái béo sưng rồi hơn nữa hay là ác tính cái chủng loại kia không phải là không có người muốn đem hắn áp đặt rơi chữa khỏi bệnh hiểm nghèo muốn có thể nói chỉ cần làm u ố n có hành động người lãnh đạo nam m ộ n g cũng nhớ giải quyết cái vấn đề này nhưng là nhưng không thể nào làm được nói trắng ra đi à nha bất luận kẻ nào muốn động chuyện này cũng sẽ chọc cho cả đám giận sau đó ngươi còn chưa kịp độc thủ mọi người thì sẽ đem ngươi xé n á t b ấy đây không phải là đương thời vấn đề mà là mấy ngàn năm qua tích lũy xuống vấn đề ai nghĩ một chút từ giải quyết hết cái vấn đề này vậy chỉ có một kết quả chứ phải bị giải quyết đã từng có một thiết huyết thủ tướng không phải là ví dụ sống sờ sờ sao nhưng là hiện ở nơi này đ i o s ư n g lại bị một người rút ra đi ra rồi người này chính là ngô minh hơn nữa không chỉ là rút ra đi ra hơn nữa còn là một tay n ắ m đ i o s ư n g một tay cầm đao giải phầu sau đó đối với ngô ái quốc bọn họ nói là các ngươi đến hay là ta tới bây giờ chính là như vậy một tình huống muốn là đối phương không phải ngô minh lợi mà nói lão ngô bọn họ khẳng định phải x u n g lên trực tiếp cho đối phương một cái bạn t h a i mạnh sau đó huấn đối phương ngừng một lát rục tốc bất đ ạ t đáng tiếc hết lần này tới lần khác người này hắn chính là ngô minh người ta không chỉ có cắt điệu xưng năng lực còn có phản đánh lao nô bọn họ ngừng một lát b ả n lánh đến nôi cắt rồi sau là chảy máu hay là r a mủ những vấn đề này vậy cũng chỉ có thể lao nô bọn họ giải quyết lao nô tiểu t ử kia có phải hay không quyết tâm muốn đậu thủ suy nghĩ ra trong này lợi hại quan hệ lao vu lập tức hết sức nghiêm túc hướng nô ái quốc dò hỏi ừ nghe khẩu khí của hắn tuyệt đối là không có thương lượng nô ái quốc lúc này cũng là cảm thấy một trận phát khổ vậy chúng ta thì làm đi dù sao hắn muốn làm chúng ta cũng không cách nào ngăn cản vâng không chuyện này chỉ có thể càng làm càng không thể thu thập nói không chừng Thật đối ú phúc n này, nhất vấn này như nhân Không chọn biện nhất, cũng nền trên đỉnh g giải là là là lựa là có cơ cử cái coi đắc có chỉ có thể thừa quyết tới, thật thể hội hòa pháp rồi. rồi, đi. vậy duy vậy đầu đề đ với l a o vu lời mà nói nô ai quốc cùng trịnh quốc đống cũng là hết sức tán thành nếu là thật thừa cơ hội này đưa cái này mấy nghìn năm còn sót lại vấn đề khó khăn không nhỏ giải quyết hết lời mà nói vậy coi như thật nhân họa đắc phúc quan dựa vào chúng ta thật giống như không làm được a lão nô tiểu t ử kia nói thế nào không thể nào hắn chỉ ở vừa xem cuộc vui đi làm là nhất định phải làm rồi t ha à để cho ngô minh ngô tới r tay, còn k ha ô ngô không n bằng chính bọn Nếu minh còn chuyện đến g biết b cho họ thật tới tới, đây. để đem là làm sẽ o lão ớ với n này trình đống cũng là đồng ý. Bây giờ, hắn muốn biết chính là, ngô minh bên kia, rốt cuộc có thể tiếp viện cái gì? Nếu đâu. Đối Bây quốc cuộc cái cái, giờ, biết kia, tiếp cái vào láo ngô lực lượng của chính bọn họ, nếu có là là, là rốt thể hết gì? láo ý. ngô dựa t r ì n h a cái này ta nghĩ không cần lo lắng tiểu tử kia hào phong rất nếu chuyện này là tiểu tử kia lấy ra đến lúc đó chúng ta liền bông ra khẩu vị hỏi tiểu tử kia m u ố n không được sao ba người bọn họ ở bên trong đối với ngô minh hiệu rõ nhất không nghi ngờ chút nào chính là lao vu dù s a o này ngô minh ra đại nghiệp đại thứ tốt quá nhiều lao vu là một m chút cũng không lo lắng tới mấu chốt nhất chính là tiểu tử k i a n g u hào p h o n g tới ừ quả thật n à y đ ộ n g thủ ta dù sao cũng phải tìm một tốt hạ đào châu ngồi đi còn nữa chúng ta cũng phải đi từng bước một không thể nào lập tức liền áp đặt chúng ta dự bị cán bộ không đủ à. rất hiển nhiên này lao trịnh đồng chí đối với ngô minh nhân phẩm của vẫn là hết sức tán thành hạ đ à o châu ngồi tốt đó đương nhiên là nơi nào ra mù rồi t r ư ớ hết các nơi nào vừa vặn nơi đó thịt đủ g i ả thực thật ra thì nô ái quốc vừa nhận được điện thoại liền lập tức khiến người ta đi thăm dò đây là chuyện gì xảy ra không đầy nửa canh giờ chuyện liền bị hắn biết rõ vốn là đối với này lão lưu gia tác phong liền rất khó chịu nô ái quốc ở biết chuyện lại là bởi vì nhà bọn hắn lên càng là hận đến nha dương dương bây giờ lại muốn hạ thủ đó còn cần phải nói khẳng định từ bọn họ lưu gia bắt đầu vừa vặn này lưu gia cũng là thâm căn cổ đế cái thứ nhất trừ bỏ rơi khẳng định là có thể chấn nhiếp vô số hạng người xấu để cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ l a vu khoảng thời gian này sẽ phải ngươi thật mệnh một chút rồi long tổ cùng quân đội bên này phải dựa vào ngươi ân đúng rồi ta suy nghĩ chuyện này t ỉ n h chúng ta nên cho lao lý thông một trật khí có hắn lên tiếng chuyện sẽ dễ làm rất nhiều thương lượng rồi một lúc lâu về sau cuối cùng là thương lượng không khác mấy không nghi ngờ chút nào lao vu nhiệm vụ bên kia nhất định là năm nhất cũng là trọng yếu nhất vững vàng nắm giữ tốt bộ đội tuyệt đối là mấu chốc nhất tránh cho đến lúc đó một ít người sẽ cho cùng đường quay lại cắn vậy coi như phiền phái lớn nghĩ đến rồi quân đội nô ai quốc lập tức liền nghĩ đến rồi lao lý thật ra thì chính là lao vu không thừa nhận cũng không được này lao lý ở trong bộ đội hy vọng liền là chính bản thân hắn cũng là kém hơn không có biện pháp này lao lý bộ kia tính cách trời xanh chính là lăn lộn bộ đội nguyên liệu vải chương bốn trăm ba mươi bốn suy nghĩ tham trắc nghi dù sao chúng ta chính là một thông điện thoại sau liền trực tiếp đến rồi bị cốc cũng không lâu lắm hắn lại thì trở lại nên làm cơm tối hay là làm cơm tối làm như thế nào ăn cơm hay là thế nào ăn cơm tóm lại liền giống như chuyện gì đều không phát sinh vậy sư phụ lúc xế chiều người liền bị dẫn đi chúng ta vận chuyển tuyến đường cũng để toàn bộ k h â i phục rồi hoàng mau một bên từng n g ụ từng n g ụ ăn nhân tiện liền đem chuyện ngày hôm nay cho ngô minh làm một cái báo cáo ừ khôi phục rồi là tốt rồi ngô minh ngay xong căn bản cũng không có cái gì khác phản ứng đây cũng là ở trong dự đoán của hắn sự tình không khôi phục k i a mới kêu chuyện là đâu đến nỗi hoàng mau giống vậy không đem này coi là chuyện đáng kể sư phụ cũng ra tay rồi còn có thể có không giải quyết được sự tình sao ừ minh nhỏ mới vừa rồi lão vu điện thoại tới rồi nghe nói ngươi muốn giúp bọn hắn thật tốt rửa giấy rửa giấy à. lão lý cũng là bởi vì lão vu gọi điện thoại đến mới biết này ngô minh lại muốn đối với hiện tại con viên tiến hành một trận đại thanh tẩy sau khi nghe xong lao lý lập tức liền sửng sốt sau đó này trong lòng nhất thời cảm thấy hết sức thống k h o á i đứng lên đối với trong quan trường những chuyện kia lao lý đó là một trăm đi không vừa mắt tới bằng không hắn làm sao có thể tại thân thể khôi phục sau đều lười phải trở về bây giờ vừa nghe ngô minh lại muốn đối với cái này đọc thủ nhất định là cao hứng rồi giống vậy cũng ủng hộ đối với ngô minh có phải hay không nói mạnh miệng lao lý đó là không chút nào phương diện này hoài nghi ừ này trước kia đi cũng rất phiền chẳng qua là không ngại ta cái gì ta coi như không thấy nếu lần này chọc tới trên người rồi nếu là lao nô g bọn họ bất động vậy ta lại giúp rửa giấy một chút rồi cũng để cho bầu trời sạch sẽ một chút đối với lao lý nô g minh đương nhiên là sẽ không giấu g i ế m cái gì ừ đúng là đã sớm nên tắm một cái rồi lao lý nghe xong một bên hung hãn g được một hớt rượu sau đó gật đầu nói đến lý ra ra ba muốn tắm thứ gì à giặt quần áo sao lao lý cùng nô g minh giữa đối thoại để cho một mực cẩn thận nghe kỳ kỳ nghe chính là rơi vào trong sương mù nghe đường này cũng nghe không hiểu đây rốt cuộc là muốn tắm cái gì ha, ha cái này không giặt quần áo ba ngươi rửa rau đúng chính là r không không kỳ kỳ、like、bởi vì có rất nhiều người đều cùng lấy trước kia mấy gia tộc có quan hệ lo lắng bọn họ cho cùng đường quay lại cắn dọn tới cứu binh còn có chính là hỏi ngươi có biện pháp nào không như thế nào phân biệt ra được những thứ kia là hại trùng những thứ kia là côn trùng có ích nếu không trùng quá nhiều nhất thời bán hội coi như phân biệt không sao không? thật ra thì theo thay đổi của những năm này đặc biệt là kia mấy gia tộc lớn ẩn lui khiến cho lão ngô bọn họ đã vững vàng bắt rồi quyền bính rồi điều này làm cho rất nhiều chuyện xử lý liền đơn giản hơn nhiều thật ra thì bọn họ nói lên thứ một nan đề ở ngô minh đến căn bản cũng không phải là vấn đề nan giải gì ở ngô minh lộ ra càng càng mạnh mẽ năng lượng hơn nữa bên ngoài bày tỏ ủng hộ quốc gia sau h i ê n viên môn cùng ma môn nơi nào còn dám hành động thiếu suy nghĩ a bọn họ có giúp lại phòng thủ khiêm tốn làm việc còn không kịp đây đến n ỗ i những tán thu kia đối với hiện tại long tổ mà nói căn bản cũng không tính là gì bất quá nô minh vẫn là quyết định cho bọn hắn một chút chỗ tốt tới ố t t chuyện đầu tiên bây giờ không cần lo lắng h i ê n viên môn cùng ma môn bây giờ tạm thời chắc là sẽ không có động tác gì ân đến lúc đó ta sẽ cho long tổ đưa một chút đ a n dược ngươi sẽ để cho lão nô g bọn họ yên tâm đi đến n ỗ i thứ hai chuyện ta bây giờ đã tại chuẩn bị rồi ta nghĩ rất nhanh là có thể chuẩn bị xong suy nghĩ một chút ngô minh liền bắt đầu c h ậ m nói đến ngươi nhỏ nói nhanh lên rốt cuộc là biện pháp gì a ngươi là không biết này trùng thật sự là quá nhiều rồi thối giữa thấu rồi vừa nhắc tới chuyện này đến lao lý đầu tiên là một trận hết sức tức giận dạng cuối cùng lại mặt đầy b ậ n dầu còn có không biết làm sao ha ha đương nhiên là biện pháp tốt rồi ta bảo đảm đó là bắt một cái chính xác một cái tuyệt đối sẽ không có l ọ t ngươi nhỏ nói mau cũng biết rơi t a khẩu vị lao lý vừa nghe coi như cấp bách rồi nói thật hắn thật đúng là không nghĩ ra được này ngô minh rốt cuộc có năng lực gì giải quyết cái vấn đề này tới những người này không chỉ là số lượng rất nhiều hơn nữa n à y ở nút cũng là cực kỳ sâu thậm chí có rất nhiều nhân chính là loại siêu cấp lão luyện nói s a u rồi quan trường này người trên không người nào là trải qua rồi đã qua muôn ngàn thử thách tới bọn họ kia tâm trí căn bản cũng không phải là người bình thường có thể so sánh trừ cái này ra n à y mỗi một quan viên vậy cũng là diễn viên mà thường thường lại là càng cao cấp hơn cái này diễn kỹ thì càng siêu phàm n h ậ p thánh muốn bắt được cái đôi thật sự là quá khó khăn cái gọi là lòng người khó g i lòng người khó g i người là khó khăn nhất đấu trừ cái này ra Còn có những thứ kia phụ trách điều tra vino, có Chính những nhân viên bọn không thứ phụ thể họ thì không phải tra kia điều ai đâu, đảm. bảo lần à này nào là hại chúng、tới. Cho nên nói, này như thế nào đơn giản hữu hiệu bắt chủng, tới. nói, giản mới nên đơn bắt đây l này hành h là động, cần n gấp ấ ta đồ vào tới. h hơi a ra, lào n g ư có phải hay không quên rồi, bệnh thay nào chắc chắn thu lệ phí số tiền u Lần n à ta hơi thay hơi đổi một chút để cho lão long bọn họ giúp làm ra một nhóm lớn đi ra ngươi còn buồn không có cách nào bắt chủng không sai nỗi minh đúng là có biện pháp tới đúng vậy ta thật là đần a như vậy đồ tốt làm sao lại cho tới bây giờ không nhớ nổi qua như vậy sử dụng đây nếu là sớm biết như vậy dùng khó như vậy trách nghe ra cắt lao đầu nói rất ít sẽ có quan viên tới đ ả o viên bệnh viện chữa bệnh cảm tình là chuyện như thế à lúc này lao lý cũng biết ngô minh rốt cuộc là dùng cái gì pháp không sai đối với người khác mà nói muốn biết một người khác trong đầu đang suy nghĩ gì thật sự là quá khó khăn nhưng là đối với ngô minh người như vậy mà nói đó chính là vô cùng chuyện đơn giản tới chỉ cần không phải gặp phải cùng mình tu v i không khác mấy hoặc là cao hơn nhân bên ngoài đừng nói là phải biết đối phương đang, đang suy nghĩ gì liền là đối phương không nghĩ đó cũng là có thể dễ dàng biết đối phương trí nhớ tới trước kia này đào viên y phí bệnh viện t h ấ t chính là lợi dụng những thứ này tới chắc chắn đối phương có không có nói láo loại từ đó chắc chắn đại khái thu lệ phí số tiền đây cũng chính là tại sao đến này đào viên bệnh viện chữa bệnh quan viên sẽ ít như vậy nguyên nhân đó là bởi vì rất nhiều người không dám đi à. nhưng mà có một vật lao lý nhưng là nói sai rồi đó chính là hắn mới vừa nói không có ai nghĩ đến đem vật này dùng đến tư pháp làm trên bàn đến này nói sai nghĩ tới cái này đội nhân đó là có khối người tới ít nhất có rất nhiều quan viên chính là nghĩ tới nơi này cái nhưng là tại sao sẽ không có người nói ra đâu rồi này thì càng tốt hiểu rồi Ai kia đi hiểm tới. sẽ sự ở ở không đi gây sự làm, tìm cho mình nguy gây đào làm, tìm Bất trước quá, vì i viện bố trí cái kia ê n bệnh tương ứng chật pháp, quá mức khổng lồ, không thích hợp lần này cần. bố chút chật pháp, thích hợp v trí mức quá lồ, vậy hôm nay ngô minh sở dĩ đi bí cốc nguyên nhân đó chính là cùng lao long bọn họ cùng nhau nghĩ biện pháp làm ra một cái có thể xây dịch có thể mang đi như vậy một đồ chơi tới địa phương tốt liền phá án nhân viên sử dụng bất quá lần này bởi vì làm cho tương đối nhỏ cho nên chức năng này có chút không giống nhau ha ha mau lấy ra ta ngươi có thể đừng nói cho ta không chuẩn bị xong tới ngay sau ngô minh nói về sau lao lý lập tức liền muốn thí nghiệm một chút có phải là thật hay không như nô minh nói như vậy ha ha được rồi vậy thì cho ngươi thử một lần kỳ kỳ tới có chuyện cho ngươi làm đến kỳ kỳ cầm cái này tới lao lý ngươi lấy tay bắt một cái này sau đó chĩa vào c h á n của ngươi vừa nghe lao lý m u ố n nô minh trong lòng cứ vui vẻ rồi rất nhanh trên tay liền xuất hiện một cái máy tính bảng vậy đồ vật sau đó từ phía trên thông đi ra một cái nhỏ dài quản quản một đầu khác liên tiếp một cái ống nghe tựa như đồ vật nô minh liền kêu kỳ kỳ cầm cái đó máy tính bảng tựa như đồ chơi sau đó kêu lao lý đem cái đó ống nghe tựa như đồ vật áp vào nơi chán ba đây là vật gì a làm sao giống như một máy tính bảng kỳ kỳ trong tay này vật kỳ quái ngẩng đầu hướng ngô minh ha ha trước đừng hỏi dù sao là đồ tốt chờ một chút ngươi cũng biết ta nói lao lý ngươi không phải nói phải thử một chút sao vội vàng đó a lúc này ngô minh tự tiếu phi tiếu được chứ lao lý thúc giục hắn đến ừ thúc giục cái gì thúc giục à thử một chút liền thử một chút ta còn thực sự không tin có thể sao đất lúc này lao lý mặc dù trong miệng không phục nhưng là này trong lòng nhưng là lẩm bẩm có c nói nói, hình ú ảnh rồi là lý gia gia còn có thanh âm đâu tiểu kỳ kỳ phát hiện đồ chơi này lại thật còn giống màn hình vậy xuất hiện hình ảnh và thanh âm rồi hơn nữa hay là nàng lý gia gia lập tức liền cao hứng t mà vừa nghe đến kỳ kỳ thanh âm lao lý hết sức quả quyết liền cầm trong tay giỏ xét quen từ trên c h á n rời đi a không rồi làm sao không hình ảnh rồi cũng không có thanh âm rồi nghe được kỳ kỳ vậy có điểm than phiền thanh âm lao lý này trong lòng nhất thời chính là một trận sợ hắn nơi nào vẫn không rõ này ngô minh căn bản làm u ố n âm hắn tới nếu là thời gian mọc lại một cái nhất định phải xảy ra chuyện nói thí dụ như bởi vì tâm hư nghĩ đến chỗ uống rượu loại khó trách ngô minh cố ý kêu kỳ kỳ tới a này nguy hiểm đồ chơi lao lý đồng chí nhất định là kiên quyết không gặp mặt rồi đừng nói là hắn có thể ra rồi kỳ kỳ mấy người các nàng tiểu gia hỏa chương ầ m cái đó suy n g ĩ tham chắc nghi, chơi đ ợ c k h n bốn trăm ba mươi lăm lưu ra tai nạn này mới nghiên chế ra được suy nghĩ tham chắc nghi đúng là hừ tốt đồ chơi ít nhất đây đối với kỳ kỳ cùng bảo b ả o các nàng mà nói đó là tuyệt đối vui một bên trong đầu suy nghĩ chuyện suy nghĩ muốn nói kia tham chắc nghi thì sẽ hiện ra bất quá có lẽ trừ các nàng nhỏ như vậy hải là không có bất kỳ một người trưởng thành nguyện ý đối mặt đồ chơi này đặc biệt là biết đồ chơi này tác dụng về sau càng là không muốn chạm dẫu sao bất luận ngươi làm sao chấn định bất luận ngươi làm sao ngụy trang trong hoạt lòng của người này hoạt động, là của kết h cách khống h ô n nào g có c Hơn hay nữa, càng là loại cái c đó, quả là hết sức bản năng sẽ đi muốn những thứ kia tự mình nói mắc phải lỗi những thứ kia không thể tiết lộ ra ngoài bí mật v v đây là một loại bản năng tư tưởng là không thể tự mình khống chế đồ vật lao lý mặc dù thiếu chút nữa bị ngô minh dùng đồ chơi này âm một cái cây nhưng là đối với đồ chơi này kia nhưng là khen không dứt miệng cuối cùng lao ra một cao hứng liền trực tiếp cho đồ chơi này làm rồi một cái tên tội phạm cắt tinh nói đúng là chỉ cần ngươi phạm rồi tội chỉ cần là tội phạm vậy khẳng định ở đồ chơi này trước mặt phải tại chỗ lữ đại khánh tâm tình bây giờ không biết dùng cái gì để hình dung hắn làm sao cũng nghĩ không thông chuyện này làm sao lại biến thành như vậy chứ vào ngày hôm đó buổi sáng hắn còn lời thề son sát hướng vị kia thân phận tôn quý lưu công bảo đảm hết thẻ sự tỉnh cũng có thể làm được thỏa đáng suy nghĩ một chút khi đó tâm tình của hắn cái đó mỹ a tự hồ đã có thể tới hắn mình ngồi ở thị trường trên thế sau đó đi người phía dưới kia tràn đầy gan thị cung tính hiến mị vân vân ánh mắt phức tạp lấy hắn tới l i ê n này lưu công năng lượng đẩy hắn như vậy một cái nho nhỏ cán bộ lên t r ư ớ c đây còn không phải là nhất kiện đơn giản sự tỉnh đáng tiếc hắn còn không có từ trong ngộng đẹp hiệu ra tới thậm chí ngay cả khoe miệng bên nước miếng cũng không kịp lau khô chuyện này lập tức sẽ tới một cái khúc hiệu liền xế chiều hôm đó hắn không có chờ tới hắn sở mơ ước thị trường ngai vàng chờ tới nhưng là ban thanh tra kỷ luật nhân viên làm việc hơn nữa lại vẫn không là bọn hắn thành phố ban thanh tra kỷ luật mà là tỉnh ban thanh tra kỷ luật này dẫn đội lại là tỉnh ban thanh tra kỷ luật một cái phó thư ký hắn chỉ một cái nho nhỏ phó thị trưởng mà thôi đây cũng quá nổi hắn đi à nha bất quá không cần biết là phải có dậy hay không thiếu cuối cùng không thể thay đổi một sự thật đó chính là song quy song quy đó chính là ở quy định thời gian quy định địa điểm giao phó một vài vấn đề đây chỉ là một loại trong đảng kỷ luật hành động cũng không phải là tư pháp hành động theo lý thuyết đồ chơi này căn bản là không có đáng sợ như vậy như vậy cũng tốt so với chuyện gì xảy ra vụ án cảnh sát đồng chí đối với một số người tiến hành một ít hỏi vậy nói thí dụ như đoạn thời gian đó người đang làm gì vậy cùng ai chung một chỗ loại chỉ cần chuyện không phải người làm nói rõ ràng tiến hành nhưng là vấn đề là quan nảy viên đó cũng không có một người là hoàn toàn sạch sẽ vì vậy cái này xong quy dưới thì sẽ làm ra rất nhiều vấn đề tới ý này giống như tất cả mọi người là phạm tội phân cảnh sát tới hỏi một chút mặc dù hỏi này vụ án không phải mình làm nhưng là lại làm ra rồi khác vụ án tới dù sao cũng phải tới nói đi sở dĩ cái này song quy để cho tất cả quan viên cũng ngửi vào mà đối xác liền một cái nguyên nhân ai cũng không làm sạch một khi bị song quy sau khẳng định phải tra ra vấn đề tới sẽ không có người có thể an an ổn ổn thoát thân âm ý cuối cùng này đôi quy cũng chỉ cùng mình bị phán hình không có gì khu khác lữ đại khánh bị song quy rồi dĩ nhiên không thể nào bình yên thoát thân hắn ngược lại cũng tức thời biết lần này là chấp cánh khó thoát rồi vì rồi không bị khổ cũng vì rồi có thể sẽ khoan hồng xử lý đó là hắn đã làm đem tất cả phạm pháp phạm tội sự tình toàn bộ nói ra dĩ nhiên rồi cũng bao gồm lần này đ ả o nguyên khoa học kỹ thuật sự kiện n ầ m mờn vấn đề khác hắn cũng không muốn lo lắng duy nhất để cho hắn không hiểu rõ chính là hắn rốt cuộc là đắc tội rồi đường nào đại thần thậm chí ngay cả lão lưu gia cũng không cho hắn thật không nghĩ ra không chính là một cái đ ả o nguyên khoa học kỹ thuật tây ư có cần không vì rồi một cái như vậy tư nhân công ty lại có người đi cùng lao lưu gia gọi nhịp có lẽ cái vấn đề này hắn vĩnh viễn cũng không thể hiểu rõ rồi đừng nói là hắn chính là lão người của lưu gia lão lưu gia gia chủ lưu phó chủ tịch đó cũng là không hiểu không sai hắn đã từ cái kia bảo bối trong miệng lấy được rồi cả cái chuyện đã xảy ra dĩ nhiên rồi mới bắt đầu hắn cũng không biết càng sẽ không đi để ý loại chuyện nhỏ này chuyện thật ra thì là vì mấy ngày nay trong lúc bất chợt hắn lao lưu ra một phái này nhân viên bị rồi tới từ bốn phương tám hướng đa kích không ngừng có tin tức chuyển tới ai ai ai lại bị xong quy rồi ai ai người nào chịu trách nhiệm công việc xảy ra vấn đề lớn lại đang ngắn ngủi trong vòng vài ngày bọn họ lao lưu thế lực của nhà liền biến mất rồi hơn phân nửa hơn nữa còn lại những người đó một cái này hướng gió không đúng lập tức liền bắt đầu rối rít từ bọn họ lao lưu ra trên chiếc thuyền này thoát đi l i ê n vài ngày như vậy bên trong bọn họ lao lưu ra dĩ nhiên cũng làm thành rồi quan can tư lệnh rồi thủ hạ lại cũng không có đi theo người biến cố bất thình lình nhất thời để cho này lưu phó chủ tịch cảm thấy từng trận choáng váng sau đó liền mắt tối sầm lại và ở bệnh viện bất quá tỉnh lại trước tiên hắn liền lập tức xuất viện lúc này nơi nào còn dám nằm viện a nếu là ở nửa viện mấy ngày bọn họ lao lưu ra vẫn không thể hoàn toàn biến mất ta có thể để cho hắn lao lưu thế lực của nhà ở ngắn ngủi này mấy ngày liền tan thành mấy khói Đây nhưng ê n lượng cường đại dường nào là lực một mới t cố có đại ể làm đ ợ c sự t ì h h k ô n cần p hắn ả trả i nói, ngoài ra mấy nhà, liên hiệp, đối với tới. nhất định nhà, bọn Nhưng họ h là lao lưu ra tới. Nhưng là, ra mấy này thì càng thêm không hiểu mặc dù nói những năm gần đây hắn lao lưu ra cũng không phải là rất tuyển người thích cũng có một ít lãnh đạo đối với bọn họ lao lưu ra cảm thấy bất mãn ý nhưng là này cũng không trở thành phải đem hắn lao lưu ra chỉnh vào chỗ chết đi đừng nói chính là chỗ này chút không lớn không nhỏ v à chạm rồi chính là hai gia tộc có huyết h ả i thâm cửu cũng sẽ không như vậy liền trực tiếp vào chỗ chết làm làm như vậy nhưng là tương đối phạm kiên kỵ đối với bọn hắn những người này mà nói chú trọng vậy cũng là làm người lưu lại một đường bởi vì ai cũng không dám bảo đảm gia tộc của mình là có thể là vạn n ă m thường thanh t ụ sau khi xuất viện hắn lập tức liền bắt đầu đi viếng thăm một ít lãnh đạo cũ một là cầu viện thứ hai nha cũng muốn biết rõ rốt cuộc là ai như vậy chỉnh vào chỗ chết bọn họ lao lưu ra dĩ nhiên rồi hỏi rõ cũng không phải là vì báo thủ mà là muốn đi tới cửa tạ tội cầu hòa tới không phải là không muốn t h ù lao mà là hiện tại cũng tự thân khó bảo toàn rồi báo đáp cái g á m thủ a đến nơi có muốn hay không thủ lao đó chính là sự tỉnh từ nay về sau đáng tiếc theo từng vị đi viếng thăm lòng của hắn cũng trở nên càng ngày càng trầm nặng bởi vì hắn lại một vị cũng không thấy đến n ỗ i lý do n h à đó là ngũ hoa bắt môn không thấy không phải là bởi vì người ta không ở nhà mà là bởi vì đối phương không muốn thấy hắn ẩn nút hắn tới nhận thức vì người ta cũng không muốn bởi vì hắn được tội vẻ này muốn đưa lão lưu ra vào chỗ chết thế lực hắn là tròn chạy một cái ngày lại một người cũng không thấy bất quá cũng không phải là không có thu hoạch một vị bình thời cùng hắn lão lưu ra tương đối giao hảo lãnh đạo để cho bọn hạ nhân len lén cho hét vào rồi một tờ giấy chờ hắn hoàn tờ giấy về sau nhất thời chính là một trận trời đất quay cùng đứng lên bởi vì hắn rốt có biết là ai tại đối phó hắn lão lưu gia nô chủ tịch t r í n h thủ tướng còn có với phó chủ tịch trong những người này tùy tiện một cái đại biểu thế lực nếu so với hắn lão lưu gia mạnh hơn mấy phần mà bây giờ lại t a m gia cùng đi đối phó hắn lão lưu gia cũng k h ó trách lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi bên trong sẽ để cho hắn lão lưu gia thành rồi hình dáng này không kịp suy nghĩ nhiều chính hắn lập tức liền muốn đi tới cửa nói xin lỗi loại thời điểm này đừng để ý là đúng hay sai cũng đừng để ý ném không mất thể diện Chỉ lần đối p h này g đồng ý giải hòa, hắn một lần nữa từ người lãnh đạo kia nơi đó lấy được rồi câu trả lời chính là để cho hắn về nhà hỏi bảo bối của hắn mà Mà lúc này đây, hắn lập tức n ra ra hồi ớ tới r tưởng lại hắn vợ nói cái tên đó đào nguyên khoa học kỹ thuật đào nguyên khoa học kỹ thuật đào nguyên nghĩ đến những thứ này đầu hắn trong liền ở một chút trên căn bản đã chắc chắn rồi câu trả lời bởi vì theo tin vỉa hè bất kể là này ngô chủ tịch hay là đang nơi này với phó chủ tịch đều cùng cái này đ ả o nguyên thôn rất có sâu xa vì vậy hắn liền lập, lập tức chạy cặp về nhà ở một cái miệng rộng sau cái kia bà bối rốt cục thì đem toàn bộ tình huống hướng hắn đàng hoàng giao phó mới đầu vợ hắn còn phải cùng hắn áo có thể là đồng dạng một bà hai lại nghe hắn nói rồi lão lưu ra tình cảnh hiện tại sau bất kể là con trai của hắn hay là hắn vợ trở nên hoảng sợ lão lưu hai hắn cũng không phải cố ý nếu là biết này đ ả o nguyên khoa học kỹ thuật cùng ngô chủ tịch bọn họ có quan hệ hắn cũng sẽ không đi kiếm chuyện này a ngươi nếu không chúng ta đi tới cửa nói xin lỗi người câm miệm cho ta nếu không phải ngươi cưng c h i ề u tên tiểu x u ấ t sinh này có thể cho lưu ra chúng ta chọc lại như thế đại h ỏ a ngút trời sao tới cửa nói xin lỗi ngươi ngược lại là nghĩ đơn giản người ta căn bản cũng không để cho vào cửa biết không lúc này lưu phó chủ tịch cặp mắt đỏ lên cơ hội là giống lên tiếng a vậy phải làm thế nào à lao lưu ngươi mau nghĩ một chút biện pháp à còn có người nào có thể giúp nói rút vừa nghe đối phương lại căn bản ngay cả cửa cũng không để cho vào nàng thì càng thêm kinh hoàng tìm ngươi ngươi nghĩ rằng ta không biết sao có thể tìm ta đều tìm rồi còn có người nào chương ó t ể nói tới bốn trăm ba mươi sáu ta không đồng ý ăn xong cơm tối sau ở ngô minh giới sự hướng dẫn âu dương vũ còn có trương vũ hân lưu ngọc hiết hơn nữa kỳ kỳ các nàng ba giờ người bắt đầu ra cửa đi tới đập chứa nước bên cạnh toàn bộ như vậy người một nhà đi ra bên ngoài toàn bộ đã rất lâu cũng chưa từng có để cho mọi người đều cảm thấy rồi từng trận vui sướng đặc biệt là kỳ kỳ các nàng ba giờ người vậy càng thêm chính là vui vẻ bắt đầu chạy tới chạy lui từ từ người một nhà liền đi tới rồi đập chứa nước bên cạnh ở kỳ kỳ một tiếng kêu gọi dưới hồng hồng bọn họ nhất gia t ử lập tức liền thật cao hứng cũng nổi lên mặt nước theo tiểu kỳ kỳ cùng bảo bảo các nàng tiếng cười vui không ngừng biểu diễn đủ loại động tác độ khó cao cuối cùng ba giờ người nơi nào còn nhịn được ga ở ngô minh dưới sự giúp đỡ đem các nàng từng cái cũng ôm lên rồi hồng hồng trên lưng đi ngay sau đó từng trận tiếng hoan hô cũng không ngừng từ trên mặt nước không ngừng tản ra bốn phía đi rồi để cho đã có điểm âm tối lại bốn phía tràn đầy một chút cũng không có hạn sung sướng ký t ứ c nô minh nhìn đang cùng hồng hồng bọn họ cùng nhau đùa vui kỳ kỳ các nàng nhất thời cũng là cảm thấy rồi từng trận ấm áp đứng lên mà âu dương vũ cùng lưu ngọc k hiết các nàng thì càng thêm không cần phải nói rồi như vậy ôn tình tình cảnh để cho trong lòng của các nàng hoàn toàn yên tĩnh mặt kia thượng tràn đầy một loại vô cùng sung sướng hạnh phúc vẻ mặt anh rể làm sao trong lúc bất trận có người đến tìm lý ra ra a còn nữa người tuổi trẻ kia là ai à ánh mắt kia thật là đáng ghét đột nhiên âu dương vũ mở miệm hướng nô minh hỏi h tới nghe h à mấy n ư ờ i kia tới. vừa Bất quá, n g ĩ tới.、Người、tuổi trẻ mắt, trong hết tức một mắt ta Người kia, kia giống giận người kia phải kia phải như làng ánh Dương lòng, đứng lên. Đúng vậy, người kia đang không phải là một món đồ, ánh mắt kia luôn là nhìn chầm chầm chúng nhịn. Nếu không Âu cho chầm chầm là là sẽ sức để đồ, Vũ vậy, x m mặt mũi muốn ở Lý ra ra của, ta thật muốn trực tiếp đem hắn ném ra. Nghe được e Nghe m ném hắn ra. đ câu dương vũ nói về sau trương vũ hân cũng là một bộ cùng chung mối thủ hết sức bộ dáng phẫn nộ ừ ta cũng không biết bọn họ là người nào bất quá nhìn bộ dáng của bọn hắn có thể là tìm lao lý hỗ trợ a hẳn là lao lý ở kinh thành bạn cũ hậu bối đi quả thật nô minh cũng không biết những người đó cụ thể là thân phận gì tới chẳng qua là mới vừa rồi mới vừa ăn cơm tối xong lao lý liền nhận được rồi điện thoại sau đó liền đem người lanh về tới nhìn ba người kia v ẻ mặt rất rõ ràng đó là vừa lo lắng vừa sợ sợ nô minh phỏng đoán nhất định là đến tìm lao lý hỗ trợ a đối với cái này chiêu đãi xa lạ khách sự t ì n h nô minh từ trước đến giờ là g h é t nhất vì vậy nô minh liền dứt khoát trực tiếp mang người một nhà đi ra đến nỗi mới vừa rồi âu dương vũ các nàng nói người tuổi trẻ kia sự tỉnh nô minh dĩ nhiên cũng thấy nhưng là trong lòng mặc dù có chút không thoải mái n ô minh cũng không nói gì làm sao cũng phải cho lao lý ở lại mặt mũi đi nói sau rồi không thể cũng bởi vì ánh mắt của người khác có chút cái đó l i ê n trực tiếp đem người khác làm ngừng một lát đi l i ê n âu dương vũ các nàng k i ê m nghiêng nước nghiêng thành dung nhan trừ phi các nàng ở nhà không ra khỏi cửa nếu không cũng sẽ đưa tới rất nhiều người ánh mắt như thế quả thật n ô minh là đoán đúng rồi bọn họ chính là từ kinh thành ngựa không ngừng vó câu đã làm tới lưu phó chủ tịch nhất gia tử nhắc tới này lưu ra cùng lao lý vẫn rất có sâu xa bởi vì này lưu phó chủ tịch phụ thân ở thời kỳ chiến tranh Vẫn trên là Lao Lý cấp trên cũ. hơn nữa loại quan hệ này một mực g i ữ r ồ i rất nhiều năm lao lý là đoàn t r ư ở n g thời điểm đối phương liền lao lý phía trên trực thuộc lữ trưởng bởi vì vẫn là mình cấp trên cũ còn đối với lao lý hết sức chiều cố hơn nữa nhiều năm như vậy chiến tranh tình ý tự nhiên mà nói cho tới nay lao lý cùng này lão lưu ra quan hệ liền hết sức thân mật thậm chí ở đó một lãnh đạo cũ sau khi qua đời lao lý đối với này lão lưu ra cũng là hết sức chú ý cùng chiều cố có thể nói này lưu hương quốc cũng ngay tại lúc này lưu phó chủ tịch hán một đường lên trước trong này cũng có công lao thật lớn là thuộc về lao lý đáng tiếc là người này à một khi thăng quan tiến chức nhanh chóng rồi liền dễ dàng đắc ý với báo hoặc có lẽ là vạch mặt lộ ra diện mục thật sự cũng được tóm lại từ này lao lý bởi vì thân thể vấn đề lui xuống lưu hương quốc nhảy một cái trở thành rồi phó chủ tịch sau hai nhà quan hệ cũng chỉ dần dần trở thành nhà rồi đến cuối cùng càng là hoàn toàn không có rồi đi đi lại lại trong này có lao lưu ra thăng quan tiến chức nhanh chóng rồi lao lý lui xuống rồi nguyên nhân bất quá chủ yếu nhất vẫn là bởi vì này lưu hương quốc lên chức lao lưu ra quyền thế càng ngày càng lớn sau này lao lưu ra sợ tác sợ vi để cho lao lý hết sức không ưa nguyên nhân lao lý vốn chính là cái loại đó yêu ghét rõ ràng nhân không ưa nhân thiên vương lão tử tới rồi cũng đừng nghĩ thấy hắn thật là tốt sắc mặt còn đối với lao lưu ra mà nói lao lý thế lực của nhà đã kinh biến đến mức không phải như vậy không thể thiếu vì vậy nơi nào sẽ còn dùng mình nhiệt mặt đi s á t mông lạnh tới sau đó lao lý rời đi kinh thành tới rồi đào nguyên thôn sau nay lao lưu ra lại là trực tiếp đem lao lý nhà quên mất không còn một ngống nếu không phải lưu hương quốc lão bà câu nói sau cùng kia nhắc nhở rồi lưu hương quốc hắn căn bản liền không nhớ nổi lao lý này ký hiệu chuyển tới nhưng là nghĩ tới đây bắt đầu lao lý đến lập tức sẽ để cho lưu lương quốc hận không được trực tiếp cho mình một cái miệng dọc tới để một cái như vậy như lai phật tổ không cầu ngược lại đi trong miếu trăm những thứ kia tiểu hòa thượng mình không phải là đầu góc mê m g ồ i rồi mà có lẽ đối với rất nhiều chuyện khác mà nói lao lý cái này cũng sớm đã lui xuống lao tướng quân đúng là không có gì lớn chỗ dùng nhưng là liền chuyện này mà nói lao lý tác dụng vậy là ai cũng không sánh bằng n Này ngô ái quốc, chính quốc đống còn có lao vu cùng này, lao lý quan hệ đặc biệt khác không bình g ái khác biệt quốc, quốc có đặc hệ h Lao Lao Lý Vũ t ư ờ hai vị này có thể mỗi lần gặp gỡ liền dù men khung hơn nữa còn một tổ nào chính là mấy thập niên nếu như lão lý có thể đồng ý giúp đi cho kia tam ra nói giúp lời mà nói mười phần liền có thể thuyết phục bọn họ dẫu sao bây giờ lão lưu ra chỉ là muốn cất giữ cuối cùng này cơ nghiệp mà thôi đối phương đây nên ăn cũng đều không khác mấy ăn đủ rồi còn có một cái đó chính là theo lời đồn này l ã o lý cùng đ ả o nguyên thôn quan hệ cũng hết sức tuyệt vời mà đây đ ả o nguyên khoa học kỹ thuật một nghe bọn hắn cũng biết khẳng định cùng đào nguyên tự n h i vậy đó là thuộc về đào nguyên thôn tất cả mặc dù bọ không làm rõ được này đào nguyên thôn này đương ra làm chủ rốt cuộc là người nào nhưng là bọn họ tin tưởng này lao lý khẳng định cùng đào nguyên thôn có không giống nhau quan hệ lưu h ư n g quốc thậm chí suy đoán này đào nguyên khoa học kỹ thuật mười phần chính là cùng lao lý có liên quan dẫu sao lớn như vậy một cái công ty nếu là không có phía chính phủ bối cảnh kia là căn bản cũng không có thể làm như vậy thứ nhất này lao lý nhưng chính là ở hai bên đều có hết sức quan trọng sức nặng do hắn ra mặt điều giải đó chính là không thể tốt hơn mặc dù hai nhà nhân đã rất nhiều năm không đi động rồi mặc dù bọn họ lao lưu ra làm việc t h ư ờ không có phúc hậu nếu là đổi thành người khác rất có thể không có mặt lại tới cầu lao lý nhưng là hắn lưu hương quốc là người nào ai chỉ cần có thể giữ được lao lưu ra cơ nghiệp cái gì mặt mũi không mặt mũi hắn cũng không quan tâm tới vì vậy liền không xa ngàn dặm t ừ kinh thành chạy tới rồi đối với ngô minh bọn họ âm thầm liền trực tiếp từ nhà đi ra ngoài rồi thật ra thì để cho lưu hương quốc trong lòng rất là bất mãn chẳng bao lâu sau nào có người đối với hắn như vậy không lệ phép tới bất quá trên mặt của hắn đi cái gì đều không biểu hiện ra thậm chí còn hướng ngô minh mỉm cười không điểm đứt đầu đáng tiếc ngô minh căn bản cũng không để ý đến hắn đến nỗi vị kia lưu công tử chính là lập tức liền bị âu dương vũ các nàng mê hoặc rồi vừa vào cửa lập tức liền hai mắt sáng lên không ngừng từ âu dương vũ các nàng ba cái trên người nhìn tới nhìn lui thật may hắn còn biết hiện tại bọn hắn lão lưu ra tình cảnh không đúng còn có nơi đây lại là ở l ã o lý trước mặt bằng không bảo vệ không cho phép hắn sẽ làm ra chuyện khác người gì tới đây đáng tiếc hắn các loại biểu hiện vẫn là để cho l ã o lý thấy rồi đây vốn là không khuôn mặt dễ nhìn sắc lập tức trở nên càng khó coi quả thật từ này lão lưu ra quyền thế bắt đầu trở lên lớn bọn họ các loại coi như để cho lao lý hết sức không ngừa thậm chí chán ghét tới hắn đã sớm không muốn cùng này lão lưu ra liên hệ bất kỳ dây dưa dây má bất quá lần này đối phương cũng đã tìm được núi này trong góc tới rồi lại nghĩ tới đã từng lãnh đạo cũ hay là để cho lão lý không nhân tâm trực tiếp tới cái đóng cửa không thấy nói đi tới tìm ta bộ xương già này có chuyện gì bất quá rất hiển nhiên l ã o lý đúng là đối với đối phương rất khâm ưa đặc biệt là vừa mới nhìn thấy lưu ra tên tiểu khốn kiếp kia cái đó biểu hiện càng làm cho l ã o lý tâm tình thật to xấu đứng lên thật ra thì từ đứa trẻ thưởng thức tính thượng là có thể rất lớn trình độ phản ảnh ra này làm ra trường là hình dáng gì liền lấy lao lý nhà hậu bối mà nói có lẽ bọn họ cũng rất bất hảo thậm chí cũng sẽ giống như côn đồ các cái vậy cùng khác con em thế ra ở bên ngoài đánh nhau đánh lộn nhưng là bọn họ cũng tuyệt đối không thể nào khi dễ dân chúng bình thường càng không thể nào làm ra chơi đùa đảng hoàng phụ nữ chuyện như vậy nguyên nhân rất đơn giản nếu là cùng khác nhà nội đánh nhau đánh lộn về đến nhà nhất định sẽ bị thu thập nhưng là muốn là bọn hắn dám làm ra chơi đùa đảng hoàng phụ nữ chuyện như vậy về đến nhà lao lý liền dám kêu người thậm chí trực tiếp động thủ cắt đức chân của bọn họ thậm chí là trực tiếp móc xuống ra cũng không là chuyện không thể nào có thể nói lao lý nguyên tắc danh giới cuối cùng liền quyết định rồi hắn hậu bối nguyên tắc danh giới cuối cùng về lâu về d à i n à y thưởng thức tính cũng trở nên cùng lao lý tương tự cổ nhân thường nói cha không dạy con chi qua cũng không phải là không có đạo lý lý thúc ta van cầu ngươi hy vọng ngươi xem ở ta mặt mũi của phụ thân thượng cứu lấy chúng ta lưu ra đi này lưu hương quốc cũng biết đây đối với phương căn bản là coi thường mình đối với lưu g i a ý kiến cũng lớn hết sức vì vậy vừa đưa ra liền trực tiếp đem mình đã qua đời nhiều năm cha già cho rời ra ngoài nói chuyện k ắ c cho lão tử nói hết vô dụng lao lý giờ không nghĩ cùng hắn nói nhảm đâu rồi đây vốn chính là hướng về phía đã khứ thế cấp trên cũ mặt mũi của mới quyết định thấy hắn lao lý trong lòng ở thấy đối phương trước đã sớm suy nghĩ xong rồi chỉ cần không phải không tuân theo chính hắn nguyên tắc sự tình hắn có thể r ú t liền phụ một tay lý thúc nô chủ tịch t r ì n h thủ tướng còn có với phó chủ tịch bọn họ cùng nhau đối với lưu gia đạo thủ bây giờ lưu gia đã thành rồi quan càn tư lệ ta nghĩ cho ngươi giúp năn n ỉ một chút thấy lao lý đã có bắn tỉa l ử a dấu hiệu lưu h ư n g quốc cũng không dám ở tức tức ai mai rồi liền trực tiếp đem chuyện còn có hắn tới mục đích dùng đơn giản nhất một ngữ mấy câu nói hãy cùng lao lý nói được rõ ràng đối với lao l ý tính khí lưu hương quốc đó là khá hiểu nếu là hắn còn kéo khác đối phương mười phần liền sẽ trực tiếp để cho hắn c ú t đi lao nô bọn họ đối với các ngươi lưu ra động tủ hừ đáng đ ờ i nếu như các ngươi nhà phía dưới những người đó cũng s ạ sẽ lao nô bọn họ làm sao biết động đến bọn hắn đâu trời làm bậy thì còn sống được t ự gây nghiệt không thể tha cho lao giả ta không khả năng kia cứu bọn họ không được hừ muốn cho ta vì rồi những bại hoại này cầu tha thứ cũng không có cửa các ngươi mau cút cho lão tử chứng đối với lao ngô bọn họ sẽ đối phía d ư ớ i quan viên bắt đầu hành động sự t ì n h lao ly đó là lại quá là rõ ràng hơn nữa lao nhân ra ông ta đó cũng là ông tuyệt đối ủng hộ thái độ nếu bị lao ngô bọn họ răng rắc rơi khẳng định liền không có một thứ nào tốt bây giờ đối phương lại muốn hắn lao lý đi nói rút đó là chớ hỏng mơ t ư ở n g tới không không lý thúc ngươi hiểu lầm rồi ta không phải nói vì rồi những người đó ta chỉ là muốn giữ được lưu ra chúng ta một ít cơ nghiệp mà thôi bọn họ cái mông của mình không làm sạch đó là lỗi do tự mình đánh làm sao dám cho ngươi nói rút đâu nay lưu h ư n g quốc vừa nghe này lao lý quả nhiên trực tiếp đuổi người lập tức liền bắt đầu lần nữa giải thích đến ừ cái này ngược lại là có thể nói một chút lao lý vừa nghe lại là chuyện như vậy đi này thần sắc mới khá hơn một chút thật ra thì đối với mấy thứ này thế ra đi ra quan viên rất ít có những thứ kia ăn hối lộ ổng pháp sự tính xuất hiện ít nhất ở nơi này phương diện kinh tế thượng liền trên căn bản không sẽ mắc sai lầm lầm bởi vì bất kể là nhà nào trong nhà này không phải có người ở b u ồ n bán tới mà chỉ cần nguyên là ở làm ăn trên căn bản cũng sẽ không có lô vốn chuyện như vậy xuất hiện dẫu sao điều này có thể dùng tài nguyên thật sự là quá nhiều mà cái quan trường này thượng phần lớn xảy ra vấn đề quan viên trên căn bản đều là ra ở nơi này tiện phía trên vì rồi đủ loại nguyên nhân tham ố nhận hối lộ cảm ơn lý thúc ân còn có một việc tình có thể cũng phải xin ngài lao hỗ trợ không biết ngài có thể hay không giúp liên lạc một chút đ ả o nguyên khoa học kỹ thuật gia chủ ta mang này không ra hồn con trai đi cho bọn hắn nói xin lỗi nghe được lao ly rốt cuộc đáp ứng giúp nói rốt rồi để cho lưu d ư ơ n g quốc trong lòng rốt cuộc thả lòng rồi n ử a sức lực bất quá bây giờ tốt nhất đó chính là có thể được đào nguyên khoa học kỹ thuật bên này thông cảm nếu có thể như vậy kia trên căn bản liền không thành vấn đề Chờ một chút, một ngươi lần à đào là nhà này làm nói, nguyên tình, chính ngươi vương đạn cái tiểu tới. khoa thuật kỹ học ra bắt sự l này lão lý căn bản cũng không chờ lưu l ư ơ n g quốc nói xong trực tiếp chỉ cái đó lưu công tử nói đến đều tại ta bình thời tương đối bận rộn sơ v u dạy dỗ này mới khiến này cái này tiểu vương bắt đản làm ra chuyện như vậy ta biết lý thúc ngươi nên cùng đào nguyên khoa học kỹ thuật nhân tương đối quen cho nên xin ngươi hỗ trợ một chút ngay trước trước mặt người khác thừa nhận con của mình là tiểu vương bắt đản có thể cũng chỉ có vị này mới có thể đổi ra lão lý là sẽ không giúp ngươi chiều cố bởi vì ta không đồng ý bất quá hắn lời còn chưa nói hết lần nữa bị người cắt đứt theo r ư Quyết k ô n g tha thứ. t h tiếng nói vừa dứt nô minh liền dẫn âu dương vũ các nàng đi vào chẳng qua là nô minh này sắc mặt liền có chút không tốt có thể làm rồi nửa ngày thì ra này đầu sỏ lại chính là bọn họ tới có thể nói ban đầu nô minh trong lòng kia vô cùng sự phẫn nộ chủ yếu nhất cũng là bởi vì này lưu công tử làm ra tới những chuyện kia đến nỗi chuyện còn lại chỉ là chúng ta nhân tiện làm mà thôi nếu là không có này lưu công tử làm ra tới những thứ kia muốn đối với long đằng xe hơi chuyện bất lợi nô minh căn bản cũng sẽ không đi phản ứng những chuyện này mà bây giờ này đầu sỏ lại chạy đến trong nhà mình tới muốn dễ dàng như vậy xong việc có thể mà à cái này vị tiểu huynh đệ này ta đang cùng lý thúc nói chuyện chính sự đâu thấy ngô minh vừa tiến đến liền trực tiếp tới rồi một câu như vậy ngạo mạn hò hét ta không đồng ý thiếu chút nữa không đem này lưu lương quốc dẫn đến nhảy cất lên phải biết nhưng hắn là thật vất vả mới để cho này lao lý hỏa khí nhỏ xuống vốn là muốn đánh sắc khi còn nóng muốn mời này lao lý hỗ trợ tiến cử một chút này đ ả o nguyên khoa học kỹ thuật nhân sau đó nhất cử giải quyết trận này lưu ra nguy cấp mà đây ngô minh lại vào lúc này trực tiếp cho hắn tới hoành thò một chân vào như thế nào để cho hắn không tức p h ẫ n đâu quyền này đến những ngày qua phát sinh này liên tiếp biến cố còn có đi cầu lao lý bị lao lý một trận dạy dỗ sẽ để cho trong lòng của hắn đủ tức giận nhưng là không có cách nào coi như trong lòng của hắn mười ngàn cái không thoải mái hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đi rồi dẫu sao nhưng hắn là đi cầu lao lý làm việc nói sao rồi này lao lý nói thế nào cũng có thể coi như là trưởng bối của hắn mặc dù bị mắng trong lòng khổ sở nhưng là cũng chỉ nhịn nhưng là coi như hắn lao lưu ra lại chán nản hắn lưu h ư n g quốc như thế nào đi nữa gặp rủi ro Tùy tùy tiện tiện c đường đường như ũ nhưng là ý tứ trong lời nói này rất rõ ràng bất quá rồi đó chính là hắn đang cùng trưởng bối nói chuyện chính sự tới ngươi một tên tiểu bối ở nơi này loạn gầm cái gì a ngươi không đồng ý ngươi là cái thá gì a ngươi không đồng ý có tác dụng chó gì a cũng không phải là tìm ngươi nói nửa điểm lễ phép cũng không biết không thấy trưởng bối đều ở đây sao ừ lưu hưng quốc có thể nhịn được nhưng l à n à y lưu công t ử nơi nào còn có thể nhịn được ga quyển này đến xem đến ngô minh đem âu dương vũ các nàng mang đi ra ngoài trong lòng của hắn liền hết sức khó chịu hơn nữa mới vừa rồi lao lý cùng cha hắn bên trái một cái tiểu vương bắt đản g bên phải một cái tiểu vương bắt đản g thiếu chút nữa không đem hắn tức h ộ n máu nhưng là nhưng lại không thể không giống như một cái quai bảo bảo vậy vượt bực khó chịu ngoan ngoan đứng mà bây giờ bị ngô minh tới dội như vậy một chút vốn là hiêu trương bạt hỗ chịu rồi chính hắn có thể nhịn được mới là lạ chứ cũng chính là còn có chút băn g h o ă n nếu không đã sớm tức miệng mắng to người câm miệng cho ta không lớn không nhỏ không thấy còn có trưởng bối ở chỗ này mà một chút lễ phép cũng không hiểu này lưu hưng quốc lao b à giờ phút này mặc dù là hướng về phía con trai mắng nhưng là cho dù ai đều nghe ra t i ê u chỉ cây dâu mà mắng cây h o ạ i ý tứ đặc biệt là cuối cùng cái kia câu căn bản là vừa nói vừa nhìn mô minh tới cô gái này người vốn chính là cái loại đó cao cao tại thượng chịu rồi loại hình bình thời đi bộ đều là trực tiếp mắt nhìn ngày qua đi hơn nữa đặc biệt khắc cưng chịu bảo bối này con trai vừa nghe đến con trai bảo bối của mình t lưu ờ n g đ phó chủ tịch a mới vừa nói giúp ngươi cùng lao ngô nói giúp sự tình ngươi A đừng để trong lòng a ngươi à liền coi lão tử mới vừa rồi là đành rắm lao giả ta mệt mỏi rồi muốn đi nghỉ ngơi rồi minh tiểu tử người muốn làm thế nào liền làm sao làm lao già ta đều không ý kiến nói xong này lao ly đó là cũng không quay đầu lại liền trực tiếp đi ra ngoài cửa rồi lưu lại một cái trận kinh ngạc lưu hương quốc một nhà còn có ngô minh bọn họ lao lý bây giờ trong lòng cái đó tức giận a vậy thì đừng nhắc tới hắn chẳng thể nghĩ tới một nhà này lại chính là đ ả o nguyên khoa học kỹ thuật sự kiện đầu sọ tới nhớ tới mới vừa biết chuyện này thời điểm lao lý vẫn còn ở mắng to là nhà nào khốn kiếp làm ra chuyện như vậy đối với ngô minh làm cái công ty này mục đích hắn là lại quá là rõ ràng có thể nói đối với này chuyện của công ty hắn trong lòng cũng là vô cùng khẩn trương không nghĩ tới suy nghĩ cản đường này một nhà này lại chính là đầu sỏ sau đó còn tìm đến mình giúp cầu tha thứ thật may cho sớm phát hiện bằng không thật vì bọn họ đi cầu tình rồi để cho hắn này nét mặt g i ả n mua đi nơi nào đ ã t a nếu là thật cái kia dạng vẫn không thể bị lao vu kia lao khốn kiếp trôn thái chết ta đặc biệt là thấy cuối cùng này một nhà ba người một sướng một họa vẻ này phách lối kêu căng a thật nghĩ hắn lao lý là người chết ta dưới tình huống này ở trước mặt của mình cũng phách lối thành như vậy có thể tưởng tượng được khi bọn hắn lao lưu ra ngọn gió đang lên rừng rực thời điểm ở bên ngoài thật là là một bộ đức hạnh gì áp vậy còn không phải một lời không hợp liền muốn giết người phóng hỏa tới thấy lao lý vô cùng phẫn nộ rời đi ở một trận kinh ngạc sau lưu h ư n g quốc một nhà trở nên vô cùng kinh hoàng đặc biệt là lưu h ư n g quốc giờ phút này trong lòng đó là ba lạnh ba lạnh rất nhanh trở nên tay chân cũng băng lạnh mới vừa mới đối phương gọi hắn cái gì lưu phó chủ tịch ông trời của ta à đây là muốn hoàn toàn buông tay bất kể rồi hơn nữa còn là trực tiếp cùng bọn họ lao lưu ra nhất đao lưỡng đoạn ý từ a mà câu kia khi lời của ta mới vừa rồi là đánh giám càng là nói rõ rồi đối phương bây giờ kia trong lòng không gì sánh kịp sự phẫn nộ mà hết sức rõ ràng cổ lựa giận này liền là hướng về phía bọn họ lao lưu ra tới đó à. hắn thật không hiểu rồi tại sao mới vừa rồi còn thật tốt đều đã đáp ứng rồi giúp bọn hắn nói giúp rồi nhưng là vậy làm sao nói thay đổi liền thay đổi ngay à. các vị lao ly đã đi nghỉ ngơi rồi chuyện bây giờ nên nói xong đi à nha có phải hay không các ngươi cũng nên rời đi rồi chúng ta còn phải nghỉ ngơi đâu thấy đối phương mặt đầy đờ đẫn bộ dạng n ô minh vẫn là mặt không cảm giác nói đến đối với bọn hắn n ô minh trong lòng không chút nào nửa điểm đồng tình mùi vị ngươi không phải lý thúc hậu bối ngươi rốt cuộc là ai ngươi và lý thúc là quan hệ như thế nào nghe được rồi ngô minh lời mà nói để cho lưu lương quốc rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại lúc này hắn cũng phát hiện này ngô minh gọi lao lý phương thức có chút không đúng đi coi như là không biết lao lý thân phận nhưng là dựa theo này nông thôn gọi cũng không nên là như thế này gọi tới đi a ừ ta đâu rồi gọi là ngô minh đào nguyên thôn người lao lý nha tính toán ra có thể nói là nhà ta khách trọn đi thật ra thì cũng chính là một cái ăn uống miễn phí lao đầu tử mà thôi đối với một nhà này ngô minh trong lòng hảo cảm nhất định chính là số âm nếu là đem đối với người nhà này hảo cảm so sánh nhiệt độ lời mà nói tiệm nô minh trong lòng tuyệt đối là dưới hơn mấy chục độ vì vậy khi nói xong những thứ này về sau nô minh quyết định cho bọn hắn thêm một chút nữa đoán được rồi các ngươi tới một chuyến cũng không dễ dàng ta liền miễn phí nói cho các ngươi biết một ít tin tức đi ta còn có một thân phận khác đó chính là đảo nguyên khoa học kỹ thuật chân chính là đích mưu nhà người làm chủ cũng chính là các ngươi người muốn tìm bất quá ta nghĩ ta mới vừa rồi đã nói qua rồi các ngươi muốn cùng nói ta không đồng ý ừ nhắc tới đâu rồi nhà các ngươi sự tỉnh cũng là cùng ta có chút quan hệ bởi vì chính là ta gọi điện thoại cho lão nô lao n g ô các ngươi khẳng định biết hắn chính là ngô ái quốc bây giờ biết đi à nha tốt biết rồi vậy thì tốt vậy thì đi đi khác ảnh hưởng chúng ta nghỉ ngơi tiểu hắc tới đưa tiếp khách nô minh hết sức hiếm thấy tức tức oai v a i nói một chàng cuối cùng khi bọn hắn còn một trận trong kinh ngạc sẽ để cho tiểu hắc đem bọn họ đưa đi một trận này lời xuống nô minh nhất thời cảm thấy cả người thoải mái vô cùng để cho nô minh cũng hoài nghi là không phải mình bình thời quá ít bây giờ này cùng chung phát tiết cho toàn bộ phát tiết ra ngoài rồi nguyên nhân mà rất hiển nhiên nô minh này quá mức biểu hiện không chỉ là làm cho lưu lương quốc một nhà ngừng một lát đờ đẫn chính là mình nhà âu dương vũ còn có kỳ kỳ các nàng cũng từng cái giống như là phát hiện tân đại l ụ c vậy ngu ngơ ngác nhìn chằm chằm ngô minh nhìn hoa、wow. ba ta phát hiện ngươi l ờ i ngày hôm nay thật là nhiều a nói cho bọn họ cũng ngây ngốc rồi rất nhanh tiểu kỳ kỳ tiến phát ra một trận tràn đầy một chút cũng không có so với sùng kính tiếng t h a n phục <cười> kỳ hì đúng a ta đến như vậy lâu rồi vẫn là lần đầu tiên phát hiện anh rể đã vậy còn quá biết ta nói đúng vậy ta còn tưởng rằng ngươi trời xanh chính là một cái khó hiểu đâu rất nhanh ngô minh liền phát hiện hán thành rồi quốc bảo đại hùng miêu rồi t một, con con một, một chiếc đều là h lái hướng thành phố tiểu kiệu sát thượng ngồi năm người trong đó ba cái chính là lưu hương quốc cả nhà bọn họ còn lại hai cái một người là tài xế một cái khắc quả thật lần trước ra mắt lưu công tử gọi hắn thôi thúc chính là cái kia trong xem một mảnh trầm tĩnh thọ ra hết sức kiềm chế gia chủ sau này ngàn vạn lần không muốn lại tới này đảo nguyên thôn rồi quá nguy hiểm rồi giờ phút này thôi thúc còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác vùn bực đầu đột nhiên nói rồi một câu nói như vậy làm sao rồi lao thôi chẳng lẽ này đảo nguyên thôn có chỗ nào không đúng sao nghe được lời của đối phương về sau lưu lương quốc lại là trong lòng cả kinh đứng lên đối với cái này lao thôi bản lãnh hắn là lại quá là rõ ràng vậy cũng là chân chân chính chính thiên cấp cao thủ tới là cao cấp nhất một loại kia người nếu không phải năm đó p ụ thân của mình dưới cơ duyên xảo hợp cứu rồi hắn một mạng nơi nào sẽ ở lại lưu ra tới a ừ chính là một trăm tám mươi cái ta cũng không đủ người ta thu thập nghĩ đến tự cảm thụ đến cái kia vô số cổ lực lượng cường đại này thôi thúc cảm thấy cả người p h á t lánh đây nếu là người ta nghĩ động đến hắn tuy tuy tiện tiện là có thể bóp chết hắn tới mà nghe được những lời này về sau lưu l ư ơ n g quốc sắp mặt lập tức liền bắt đầu trắng bệnh đứng lên rồi chương bốn trăm ba mươi tám sóng gió hồi sinh hai ngày sau đó tin tức rốt cục thì từ kinh thành truyền tới làm cho này lần đào nguyên khoa học kỹ thuật sự kiện đầu sọ cái đó lưu công tử Bởi vì bị nhiều vì tra ra lần ệ phạm pháp phạm tội sự thật trong đó nếu còn có do hắn chủ đạo hơn đạo tội Trong bắt sự do nếu còn đó đ có u á m ạ này g b giờ đối ã b với lao t lưu ra hành động không chỉ là lạ thường máu lẹ chỗ này đưa đứng lên đó cũng là tương đối ác thật ra thì cho tới nay cũng nói gì trước pháp luật mọi người bình đẳng đây chẳng qua là lắc lư người thuyết pháp mà thôi lại không nói những thứ kia phạm pháp quan viên hoặc là quan gia con cháu lợi dụng quyền lực nhân nhân ngoài vòng pháp luật những thứ này liền nói những thứ kia phạm pháp hơn nữa viên náo oanh oanh liệt liệt không thể tránh né quan viên đi luật pháp đối với bọn họ xe trừng phạt đó là hết sức nhẹ đặc biệt là đối với một ít chức vị tương đối cao quan viên vậy càng thêm liền là như thế đại đa số thời điểm đó chính là thuyên t r u y ề n cương vị đổi được một cái nước trong nha môn mà thôi đỉnh ngất trời cũng chỉ không phải là để cho nó xin nghỉ hữu sớm trừ rồi vô cùng cái đừng làm cho người người đảm trách thật sự là không có biện pháp không nghiêm bạn trở ra kia rất ít có cái gì lao ngục thai hương thật ra thì đây chính là một loại trong quan trường quy tắc ngầm mà thôi đạo lý đâu rồi cũng rất đơn giản cái này thì cùng những thứ kia lộng thương rồi sống giết chết rồi cảnh sát chắc là phải bị cảnh sát ngàn dặm theo dõi đánh rồi ký giả sẽ bị nghiêm trọng ra ánh sáng những chuyện này là đạo lý giống nhau tới s ử trí những thứ kia phạm pháp quan viên nhân hắn chính là quan viên a ngơi suy nghĩ một chút ai không muốn cũng tiếp nhận loại này thật cao nâng lên nhẹ nhàng bông xuống xử phạt phương pháp a vạn nhất mình cũng có một ngày như vậy đâu Mà lần này thì là hoàn toàn không giống nhau lại nhẹ nhất đều là trực tiếp đổi chức vụ thậm chí đổi đ l n g tịch chính là đối với lão lưu ra chức vụ cao nhất người lưu hương quốc lưu phó chủ tịch vậy cũng không chút nào ngoại lệ đối với lưu ra sự kiện vô số người đang cảm thán lão lưu ra ngã rồi huyết môi đồng thời cũng r ồ i rít bắt đầu thu liễm muốn là vừa tốt ở giờ phút quan trọng này đụng vào trói mắt thượng vậy coi như thật là oan hồng chết rồi hả như vậy thứ nhất ngược lại để cho ngô ái quốc bọn họ thật to thở pháo nhẹ nhõm cứ như vậy bọn họ liền có đầy đủ thời gian bố trí nhưng mà tựa hồ ông trời cũng xem không chiều hắn cựa thanh nhàn muốn cho bọn hắn tìm một chút chuyện làm bởi vì này quốc nội lại phát sinh rồi đại sự kiện du hành đặc biệt lớn du hành lần này du hành sự kiện tham dự nhân số lại cao đến hơn mấy triệu người ở hết mấy trong thành phố mở ra những thứ kia có du hành đội ngũ thành phố tựa hồ trong nháy mắt chỉ làm thành rồi thành thị này giao thông nghiêm trọng bế tắc cơ hồ rơi vào rồi trạng thái tê liệt cả thành phố lập tức liền rơi vào rồi trong hỗn loạn đi nô ái quốc chính quốc đống còn có la vu lại lần nữa ngồi cùng nhau bây giờ bọn họ đã tập thói quen rồi có chuyện gì trước ba người tiến hành một phiên bản sau đó lấy thêm đến sẽ đi lên thảo luận đây cũng là để cho bọn họ mười phần bất đắc di sự t ì n h tới nếu là ban đầu liền lấy đến sẽ đi lên thảo luận mười phần muốn lãng phí vô số thời gian tới ai thật là lúc đang nhiều việc ca không nghĩ tới bị minh tiểu tử như vậy một làm cơ hồ lập tức liền đem tất cả vấn đề lấy ra hắn ngược lại là tốt thiên thiên tại hắn đảo nguyên thôn quá thư thư phục phục để cho chúng ta mấy lao giả bận rộn g ó p chân cũng không chạm đất còn nữa lao lý kia lao khôn kiếp cũng giống như vậy hiện tại cũng mạnh ca mê ra châu vậy nhưng núp ở hắn đảo nguyên thôn không ra trả lại hắn mẹ làm lão sư đùa gì thế a vốn là vì rồi bố chi trong quân đội sự t ì n h bận tối mày tối mặt lão vu trong lúc bất trợt lại bị khai ra rồi trong lòng cái đó buồn rầu a lại suy nghĩ một chút ngô minh cái này người đầu tư ê kia tiêu tiêu, tiêu s á i s á i cuộc sống sau đó lại nghĩ đến rồi lao lý cái lao già đó bây giờ kia an nhàng này lao ở trong lòng liền bắt đầu cực độ không thăng bằng quả thật lần này lớn du hành sự kiện vẫn thật sự cùng ngô minh có liên quan tới s á c thực mà nói hẳn là cùng long đẳng xe hơi công ty có liên quan bởi vì này long đ ẳ n g xe hơi vừa lên thành phố tiêu thụ lập tức liền đối với toàn bộ quốc nội xe hơi thị trường tạo thành rồi hủy diện tính đ ả kích tóm lại này long đ ẳ n g xe hơi vừa lên thành phố tiêu thụ đó chính là k h á c loại hình xe liền một chiếc cũng đừng nghị b á n đi nhân dân ánh mắt của c o n chúng đây chính là sáng như tuyết đó a cái gì tốt cái gì không tốt cái gì tính toán mọi người trong lòng cũng môn thanh lắm trong đó đặc biệt là này long đ ẳ n g xe hơi sản xuất giá rẻ xe tiết lượng tiêu thụ a thật là hủ chết người tới vốn là đối với mấy thứ này chuyện Ngô bọn Ái Quốc bọn họ sớm đồng ã có chuẩn bị r i c ũ cùng Ngô Minh thời ư lượng xong rồi, như ơ hơi n xong nào an trí những thứ kia quốc nội xe hơi công ty sản xuất nhân viên sự tỉnh. Đồng g xe xuất rồi, trí kia thế thư h ty t quốc sự bọn họ cũng chuẩn bị lập tức an bài rồi tương quan một ít nhân viên đến các nhà xe hơi công ty sản xuất tiến hành chấn an công việc là vì rồi ổn định những công nhân này cảm xúc tới nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới những chuyện này lại tới nhanh như vậy những công nhân kia dĩ nhiên cũng làm bắt đầu rồi đại quy mô du hành hành động hơn nữa lần này cũng không phải là một nhà hai nhà mà là cơ hồ tất cả công ty cũng tham dự vào tốt rồi lao vu ngươi liền khắc than phiền rồi ta a chính là cái này mạng tốt rồi ta còn là trước tới nói một chút chuyện lần này tình huống cụ thể đi n ô ái quốc nhìn một cái lao vu tới rồi nhân viên đến đông đủ liền bắt đầu giới thiệu chuyện này cụ thể kết quả điều tra tới nói thật nay bộ máy quốc gia còn thật không phải là c h e cơ h ộ i ở thời gian cực ngắn bên trong bọn họ liền đem hết thể nội tình cũng điều tra xong thật ra thì xuất hiện chuyện như vậy hoàn toàn chính là một vật tắc quái đó chính là lợi ích bởi vì long đằng xe hơi xuất hiện khiến cho những xe hơi này công ty sản xuất xe hơi lập tức liền rơi vào rồi dừng tiêu giai đoạn sản phẩm hàng đế lập tức liền đưa tới rồi phản ứng dây chuyền đó chính là công ty sản xuất dừng lại tình huống như vậy không nghi ngờ chút nào khẳng định là đối với những thứ kia công ty người góp vốn tạo thành rồi nghiêm trọng tổn thất tới muốn bung tay như vậy không bỏ được nhưng là không bung tay sản phẩm của mình căn bản là bán không được rất nhanh những người này liền bắt đầu nghĩ biện pháp đứng lên thật ra thì cũng căn bản không phải cái gì nghĩ biện pháp hoặc có lẽ là căn bản cũng không cần bọn họ suy nghĩ qua loa chuyện như vậy sớm đã có kinh nghiệm tham khảo rồi mấy cái công ty nhân viên tương quan tụ tập trung một chỗ sau đó một sau khi thương lượng liền dối rít trở về mỗi người công ty ở một p h e n uy hiếp bàn về vận hành xuống sau đó lại ư n g thuận rất nhiều chi phiếu chống sau lần này du hành hành động liền tạo thành hơn nữa những người này lần này du hành hết sức mạnh liệt thật giống như chính là muốn đem chuyện làm lớn vậy đặc biệt đi ngay trận những thứ kia đường giao thông quan trọng hơn nữa còn là nơi nào bận rộn bọn họ liền trận nơi nào địa phương vắng vẻ bọn họ còn không đi mà bọn họ kêu lên khẩu hiệu cũng rất đặc biệt đừng không phải dĩ vãng cái gì muốn tiền lương cái gì mà là muốn kỹ thuật đây cũng là tôi tới có thể rất nhanh tức thời biết khoa học kỹ thuật là đệ nhất năng lực sản xuất muốn cái gì kỹ thuật đương nhiên là muốn long đ ẳ n g xe hơi kỹ thuật sản xuất tới địa phương chính phủ n à n h đã nhiều lần đi cùng đối phương câu thông rồi nhưng là vẫn là hoàn toàn không có kết quả bọn họ chính là đòi muốn long đ ẳ n g xe hơi kỹ thuật sản xuất theo nô ái quốc t ừ từ đem chuyện giải thích xong tất lão vu cùng lao t r ị n h trên mặt của lập tức trở nên hết sức khó coi đứng lên lão nô chuyện này có chịu không không phải a long đ ẳ n g xe hơi bên kia là tuyệt đối không thể nào đồng ý như vậy vô lý yêu cầu nô minh tiểu tự kia gần đây hỏa khí đang lên rừng rực thích g ấ c ai trêu chọc ai xui xẻo lão vu đó là không cần nghĩ trực tiếp liền cho chuyện là một cái tiêu chuẩn cơ bản định luận những người này thật sự là to gan lớn mật rồi thật cho là n à y pháp không trách chúng sao đúng rồi lao nô những công nhân kia chẳng lẽ cũng toàn bộ là thái độ như vậy sao đối với những thứ kia xe hơi công ty sản xuất đứng phía sau hạ người gì trịnh quốc đống trong lòng kia cũng rõ ràng là gì muốn là phía sau bọn họ không có ai bọn họ cũng không dám như thế d ố n g chống thua c h i ê n g c h ẳ n g trận làm chuyện như vậy đi à mà duy nhất để cho trịnh quốc đống không nghĩ ra chính là những nhân viên kia tại sao cũng sẽ như thế đi theo n ào lên mà thôi ai ngươi cũng không phải không biết bây giờ đám người tâm Đã sớm cùng theo quốc nội này du hành hoạt động bắt đầu trở nên sôi sùng sục nước ngoài tựa hồ đối với lần này du hành hành động cũng là hết sức chú ý không cần phải nói chỉ cần này nước ngoài nói đến đây tình huống quốc nội trên căn bản chính là như vậy mấy cái lời lẽ tầm thường mà thôi bất quá lần này kích thước tựa hồ trở nên chưa từng có lớn hơn nữa những quốc gia kia đường kính cũng là trở nên vô cùng thống nhất lại từ chữ của bọn hắn trong giữa các hàng trong hết sức dễ dàng là có thể thể hội ra một tầng ý tới bọn họ là hết sức ủng hộ lần này du hành thật ra thì đây cũng là chuyện không có biện pháp tới phát sinh ở trung quốc xe hơi thành phố c h ẳ n g chuyện phía trên đã sớm để cho vô số quốc gia trở nên sợ hết hồn hết v i ệ đứng lên thậm chí, tốt Trung thị trường trọng chí, nghiêm mấy cái quốc Quốc gia, bởi dồi bị ở vì đặc á n Khiến cho, cho bọn họ xe hơi thị trường, cũng trong một đêm trở nên hôn loạn cùng dung chuyện. h cho cho họ hơi thị vào. xe một trở đêm đ biệt là tiểu kỳ tử theo long đ ẳ n g xe hơi vừa lên thành phố tiêu thụ bọn họ buồn quốc xe hơi cửa ra lập tức liền giảm nhiều để cho bọn họ xe hơi thị trường một mảnh hỗn loạn bọn họ tại sao có thể không nhân cơ hội cho trung quốc gia áp nếu là này chính phủ khiến cho này long đ ẳ n g xe hơi bán ra kỹ thuật bọn họ khẳng định thì sẽ cao hứng nhảy cất lên còn có kia từng cục từng cái vũ động điều phúc chúng ta muốn sinh tồn chúng ta phải qua nhật chúng ta muốn bắt đầu làm việc từng cái khẩu hiệu không ngừng từ trên tv chuyển tới nghe là như vậy bi phẫn như vậy có lý chẳng sợ ha ha minh nhỏ đến đi à nha ngươi long đẳng xe hơi trở thành chúng c h ú m ụ ngươi cũng đều trở thành rồi tội nhân tiên cổ ai lợi ích a lòng người a lão lý một bên tv một bên lắc đầu than thở đến ừ là thật có ý tứ không nghĩ tới lần này liền thọt đến tổ hong vỏ vẽ bên trong đi rồi à đi hình ảnh trên tv nô minh khẽ cao mày đầu nói đến ai bảo ngươi nhỏ đem xe chế tạo tốt như vậy ngươi còn hào chết không chết hết lần này tới lần khác còn đem giá cả định thấp như vậy này là căn bản không cho người ta ở lại đường sống a bất quá lần này ngược lại là mới là a người ta không phải đòi muốn tiền lương mà là yêu cầu lòng đ ẳ n g xe hơi chuyển nhượng kỹ thuật tới ngay sau ngô minh lời mà nói lao lý tiếp tục tố khổ đi ngô minh nói đến ta thật hoài nghi ngươi mấy thập niên này lao đ ẳ n g viên có phải hay không giả đó a đến tình huống như vậy ngươi cũng không n ó n g n ả y ngươi sẽ không sợ làm ra một cái thiên hạ đại loạn đi ra a ngô minh cảm giác này lao lý biến hóa đúng là có chút lớn ta sợ cái dám có cái gì tốt lo lắng cái gọi là không phải trên vị trí đó không thể rõ ràng các vấn đề ta bây giờ cũng chính là một cái nông thôn lao đầu mà thôi ân không đúng ta bây giờ cũng là người có ăn học rồi hay là trường học nhỏ trường đâu lao lý vừa nói còn liền cho mình được một hớp nước trà nô minh không nói gì chẳng qua là này khỏe miệng hơi có rút một cái nói sau rồi những người này nếu là ta căn bản cũng sẽ không đi quản g vì mình một chút chút ít lợi ích lại trực tiếp đi t r ậ n đường xe chạy thật là lòng người không già a dù sao đại tràng diện như vậy lao ta là rất lâu chưa từng gặp qua trừ rồi ở đại kiến thiết thời kỳ còn có tới đảo Nguyên Thôn tới mắt hai đảo ra lao ầ n bên ngoài.、Lao、lý nói xong ngầm đầu một cái hạ ngô minh ha ha ta bây giờ có cổ trực tiếp phái bộ đội đem những này bắt được người trong bộ đội thật tốt tiến hành một phen tư tưởng giáo dục xung động lao lý mặc dù là làm cho đ ù a i ọ n g nhưng là giọng điệu này nhưng là như vậy chân thiết thêm như vậy sự bất đắc dĩ ác ma không nói gì chẳng qua là trong tay trong lúc bất chợt liền xuất hiện một cái v ỏ rượu lao lý trực tiếp nâng c h u n g t r à lên còn lại nửa ly nước trả liền trực tiếp té xuống đất đi sau đó đi ngô minh trước mặt trên bàn để xuống một cái ngô minh cũng là hết sức thức t h ờ trực tiếp cho lão lý rót đầy lao lý nâng c h u n g trà lên liền trực tiếp t ừng ngực ừng ngực giết chết hơn phân nửa ly sau đó đem ly trà hung hăng đi trên bàn để xuống một cái phát ra một trận tiếng vang ai thở dài một cái về sau lần nữa cầm ly trà lên đem còn lại nửa chén rượu một chút liền uống rồi sạch sẽ nỗ minh mười p h ầ n bất đắc dĩ lần nữa cho lao lý r ó t đầy bất quá lần này lại không có lần nữa cầm ly trà mà là ánh mắt hết sức phức tạp nhìn chằm chằm màn hình tv minh nhỏ ngươi nói tại sao này cuộc sống của mọi người càng ngày càng tốt tâm tư này ngược lại trở nên càng ngày càng phức tạp nữa nha nếu là như vậy chúng ta cải cách cởi cả mở còn làm cái giám a này thay đổi rồi cuộc sống của mọi người tài nghệ không giả nhưng là giống vậy cũng đem người này lòng thay đổi rồi còn có ý nghĩa gì a lao lý nhắm mắt lại ngón tay góp bản l ầ m b ầ m lầu bầu vậy nói đến ta nói lao ra ta nói ngươi đây thật là mặt ăn c ủ c à r ố t đạm thao lòng ngươi mặc kể nó phải nói bây giờ nhức đầu nhất nhất định là mấy vị k i a tới đây chẳng qua là lần này không biết bọn họ sẽ xử lý như thế nào mà thôi đến già lý minh lộ v ẻ vẻ mặt tịch mịch n ô minh cũng không biết nên nói cái gì cho phải người này lòng a thật là trên thế giới khó khăn nhất phải biết đồ vật hơn nữa đối với vu quốc nội những xe hơi này chế tạo công ty nhất định sẽ có hành động sự t ì n h nô minh đã sớm ngờ tới chỉ bất quá để cho hắn không nghĩ tới chính là lần này động tác như vậy nhanh chóng lớn như vậy số lượng mà thôi cái này hoàn toàn chính là đang ép cung tới a thật ra thì ở nô minh đến này vì lợi ích của mình xét ở vỗ những thứ này đều là dễ hiểu sự t ì n h duy nhất để cho hắn không thói quen chính là chỗ này những người này vì lợi ích của mình làm có chút quá đáng rồi mà thôi bất quá nếu những thứ kia bị nghiêm trọng làm trở ngại rồi nhân cũng không có ý kiến gì nô minh nơi này vậy thì càng thêm không có ý kiến dù sao mọi người cũng sớm đã tập thói quen rồi nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện xử thế thái độ như vậy ác ma cần gì phải c h o cầm hao tổn xen vào việc của người khác tới đâu đối với những người đó ý nghĩ hảo huyền lại muốn cho long đằng xe hơi trực tiếp xuất ra kỹ thuật cho bọn hắn ngô minh căn bản cũng không đưa cái này coi là chuyện đáng kể nói sao rồi phía trên này không phải còn có ngô ái quốc bọn họ chĩa vào sao dù sao bây giờ ngô minh chú ý kia liền chỉ có một việc như thế nào đem đảo nguyên khoa học kỹ thuật chuẩn bị xong mau sớm giải quyết hết vấn đề chỉ cần người khác không trở ngại hắn không ngăn cản hắn hoàn thành chuyện này như vậy hết thệ đều dễ nói tới nhưng là nếu là thật có ai tới phá hoại nói nô minh cũng là tuyệt đối sẽ không đồng ý ai cũng không cho ai tới rồi cũng hưởng công mà đối với những thứ kia chân chính khiêu khích đến cửa không bằng nói này lưu công chi lưu nô minh vậy cũng chắc chắn sẽ không tâm từ thủ nhuyễn đối với chuyện này nô minh cũng tin tưởng nô ai quốc bọn họ nhất định là biết như thế nào xử lý đúng như dự đoán giống như là kiểm chứng rồi nô minh p h ỏ n g đó vậy lần này du hành sự kiện rất nhanh ở một ngày sau đó lập tức có được giải quyết rồi đối với cái này đến từ quốc nội cùng nước ngoài áp lực quốc gia lần này đó là hoàn toàn phương pháp trái ngược chẳng những không có chút nào khuất phục ý tứ mà là trực tiếp phái ra rồi số lớn cảnh sát tại chỗ liền đem những thứ kia dẫn đầu nhân viên toàn bộ cũng bắt lại mà sau đó quốc gia lập tức lại lấy ra rồi một đống lớn chứng cứ chỉ rõ lần này sự kiện là có người vì rồi ích lợi của bọn hắn cố ý đem chuyện biến thành lớn như vậy cái gọi là rắn không đầu không được khi những thứ kia chủ yếu nhất gây chuyện sự kiện người tổ chức bị quốc gia một séc đánh nhanh không kịp đỡ chi h a i dáng điệu bắt lại sau mọi người lập tức liền bắt đầu tan tác như chí mống rất sợ chuyện này cái thanh này lửa đốt đến trên người của mình vậy mà khi tất cả chứng cứ toàn bộ cho thấy đây chỉ là một lần hoàn toàn vì rồi tư lợi mà tổ chức du hành hoạt động sau nhất thời sẽ để cho vô số đám người liền bắt đầu rối rít phê phán bắt đầu những người đó chỉ lo tư lợi mà chút nào không cố kỵ người khác ích kỷ hành động một chút sẽ để cho toàn bộ sự t ì n h thành rồi nghiêng về một phía giáng đ i ệ u mà lúc này trên quốc tế không nghi ngờ chút nào bắt đầu rồi đối với quốc nội làm như vậy tiến hành rồi mãnh liệt lên án bất quá đáng tiếc là lần này bên này hình như là ăn xong đòn cân sắc rồi làm vậy căn bản cũng không cho để ý tới bọn họ quả thật mọi người thường nói nước miếng ngôi sao có thể chết chỉ người nhưng là đây cũng là không tuyệt đối rất nhiều lúc khi ngươi hoàn toàn không quan tâm lúc như vậy ánh mắt của người khác l ờ i của người khác đó chính là cùng đánh g i ắ m không khác ngây tới chuyện lần này không nghi ngờ chút nào lại dính dấp ra số lớn quan viên đối với mấy thứ này người đó thật đúng là đụng vào họng súng trên vốn là ngô ái quốc bọn họ liền chuẩn bị sẽ đối này quốc nội quan t r ư ở n g tới một lần đại thanh tẩy hành động những người này viên đụng vào vừa vặn liền cho rồi ngô ái quốc bọn họ một cái tốt nhất đột phá khẩu ngay tại vô số nhân lấy vì sự kiện lần này đã nên lúc kết thúc quốc gia lại công bố một cái đầu mới cử động đó chính là sau này mỗi một năm đều phải đối với tại chức công chức tiến hành một trận đặc thù khảo thí thật ra thì lần này khảo thí cũng rất đơn giản đó chính là ở từng cái trong trường thi toàn bộ an trí rất nhiều đài lao lý đặt tên tội phạm h u t t i n h sau đó liền để cho những quan viên này từng cái toàn bộ đi vào căn bản cũng không cần bất luận kẻ nào mang giấy bút mỗi một bộ máy móc trước mặt cũng sẽ bỏ một tờ sách câu hỏi sách câu hỏi trên viết thật nhiều vấn đề nói thí dụ như người tham ố có hay không a loại đầu tiên vô số nhân đến một cái những vấn đề này trong lòng liền muốn cười trong đầu nghĩ ngu như vậy vấn đề chỉ có ngu mới sẽ hỏi như vậy đâu dĩ nhiên rồi sẽ thành thật trả lời vấn đề như vậy vậy cũng chỉ có điên đáng tiếc rất nhanh trong lòng của bọn hắn lập tức liền bắt đầu trở nên vô cùng bắt đầu sợ hãi bởi vì bọn họ phát hiện trong lòng bọn họ muốn đ ồ thời điểm trước mặt máy trên màn hình dĩ nhiên cũng làm bắt đầu cho thấy hình ảnh của bọn họ đi ra sau đó bọn họ trong đầu suy nghĩ gì phía trên bóng người kia dĩ nhiên cũng làm bắt đầu nói gì tựa như cùng chiếu p h i m vậy đem bọn họ trong đầu đang suy nghĩ đồ vật toàn bộ đều nhất ngũ nhất thập cho chuyến phát ra rất nhiều người lập tức liền muốn không suy nghĩ những thứ này vấn đề nhưng là lúc này bọn họ đột nhiên phát hiện căn bản liền cũng không do bọn họ tới như vậy cũng tốt so với một nam một nữ chung một chỗ nói yêu thương nữ đột nhiên hỏi một câu người trước kia có bạn gái hay chưa a có mấy cái có lẽ người nam kia có thể làm cho ánh mắt của mình làm rất tự nhiên che giấu rất nhiều thứ cũng đều không c h e vào đâu được nhưng là chỉ cần có người hỏi lên như vậy này trong đầu tự nhiên làm theo sẽ xuất hiện rất nhiều sự tính trước kia tới đồ chơi kia căn bản cũng không phải là ngươi có thể khống chế được cũng không do mình không nghĩ vì vậy này mỗi một ngày cũng có thể đến rất nhiều quan viên đi vào trường thi mà lúc đi ra mỗi một người vậy cũng là đầu đầy mồ hôi sắc mặt tái nhuận thậm chí ngay cả quay đầu một cái sau l ư n g trường thi d u n g khí cũng không có hơn nữa này trong lòng mỗi một người vậy cũng là từng trận thấp thỏm lo âu đứng lên dĩ nhiên rồi lần này khảo thí cũng không phải là tất cả đi vào nhân cũng có thể toàn bộ đi ra có thể đi ra đều là những vấn đề kia không lớn những nhân viên đó mà thôi nếu là thật có nghiêm trọng vi pháp loạn kỷ nhân như vậy sau khi đi vào khẳng định cũng không cần đi ra rồi cái này thật ra thì cũng là không có cách nào trong phương pháp xử lý tới nay quốc nội quan trường cũng sớm đã thối giữa thấu rồi ngay cả cổ nhân vậy cũng là chỉ có thể dùng nước trong thì không có cá những lời này để đút mình giải bậy mà thôi nếu là thật bắt vấn đề cũng không để toàn bộ đều dựa theo tương quan quy định điều văn tới xử lý vậy không thành phải đem tất cả q u a n viên một chút cũng thay đổi rồi sao lại không nói như vậy thứ nhất đi nơi nào tìm đến nhiều người như vậy tay bổ sung chính là có người tay đó cũng là một ít chút nào kinh nghiệm cũng không có tay mới bởi như vậy còn không thật liền được thiên hạ đại loạn tới a vì vậy nô ái quốc bọn họ trải qua một phen nghị cặn kẽ sau quyết định đối với những vấn đề kia không là rất lớn nhân viên tạm thời bỏ qua cho sau đó liền lấy để xem công hiệu rồi sau đó định chương bốn trăm bốn mươi đồng kinh v v theo trận này liêm chính khảo thì đến nhất thời liền làm cho cả chính phủ cơ quan trở nên không giống mới đội bắt cũng đều toàn bộ bắt lại mà có thể đi ra cũng không phải nói thì hoàn toàn không có vấn đề chẳng qua là tình tiết không nghiêm trọng như vậy mà thôi lần này Cái chui bọn ị bắt được r ồ họ nhưng chế là thật bị cái đó kinh khủng khảo thí cho làm sợ bọn họ lại là tin tưởng bọn họ căn bản là không có khả năng kia đi né tránh qua được nọ vậy đáng chết tội phạm khắc t i n h kiểm tra như vậy thứ nhất toàn bộ chính phủ cơ quan tác phòng lập tức ngay tại một nhật bên trong hoàn toàn thay đổi tới chế, không có về sớm cũng không có đi làm không làm việc đàng hoàng quân nhân đào ngũ vậy càng là một cái cũng chưa tới gặp phải tới làm sự tình dân chúng đó là từng cái so với tiếp đ á i bọn hắn cha ruột mẹ ruột còn phải nhiệt tình muốn tặng lễ đưa tiền đi cửa sau hết thể cút qua một bên có thể nói này trong một đêm quốc nội quan viên lập tức là được rồi toàn thế giới siêu cấp đ i ể n hình công chức tới là bất kỳ một cái quốc gia cũng không cách nào so sánh bởi vì còn có cái gì dạng giám đốc có thể so với được cho này siêu cấp vô địch phạm tội khắc t i n h tới đơn giản hữu hiệu a mà đây quan viên vấn đề tác phong đã thay đổi lập tức liền làm cho cả quốc gia lập tức tràn đầy rồi sức sống tới rồi trong thời gian rất ngắn cả quốc gia dĩ nhiên cũng làm buộc phát ra một luồng sinh cơ phồn thịnh mà so sánh bên này sinh cơ bừng bừng có rất nhiều quốc gia có thể liền có chút không cần lạc quan đứng lên nói thí dụ như này cách đó không xa tiểu quỷ c ử a bọn họ nhật coi như hết sức không dễ chịu phải nói này xe hơi có số lượng lớn nhất quốc gia không nghi ngờ chút nào đó chính là nước mỹ dẫu sao người ta quốc gia khoa học kỹ thuật thực lực còn có thực lực kinh tế đó là bảy để ở nơi đó người ta nhân đều thu vào chẳng những là sắp xỉ là quốc nội m ộ ư ơ i lần hơn nữa người ta quốc gia rất nhiều giá tiền của vật phẩm cũng tương đối tiện nghi trong đó đặc biệt là cái này đ ồ điện sản phẩm còn có xe hơi loại theo tin tức có liên quan biểu hiện đây hoàn toàn giống nhau hai chiếc xe hơi ở nước mỹ tiêu thụ giá cả chỉ có trung quốc một nửa vì vậy ở nước mỹ cơ hội nhà nhà đều sẽ có được xe hơi thậm chí rất nhiều nước mỹ gia đình thường thường không chỉ có một chiếc xe hơi mặc dù này nước mỹ là xe hơi có số lượng nhiều nhất quốc gia nhưng là muốn nói đến chỗ này lớn nhất xe hơi tiêu xài thị trường không nghi ngờ chút nào vậy thì không phải là trung quốc không còn ai khác hơn nữa cái này tin phí số lượng hay là càng ngày càng lớn cái chủng loại kia mà ở trung quốc xe hơi trong chợ nhỏ nhật bản xe hơi lại chiếm cứ rồi gần một nửa thị trường phân n lệch khiến cho trong lúc này nước xe hơi thị trường tiêu cơ hộ i là được rồi tiểu quỷ xe hơi nghề chế tạo đính lương trụ nhưng là bởi vì này long đ ẳ n g xe hơi nghề chế tạo đính l ư ơ n trụ nhưng là bởi vì này long đằng xe hơi nghề chế tạo đính lương trụ khiến cho khác là bất luận cái cái gì phẩm chất xe hơi sản phẩm cơ h ộ i hoàn toàn h à n g đế vì vậy như vậy thứ nhất lần này đối với tiểu quỹ xe hơi nghề chế tạo đã kích không nghi ngờ chút nào đó là lớn nhất phong điền xe hơi công ty là một nhà trụ sở chính thiết lập tại nhật bản yêu chi huyện phong điền thành phố cùng đông kinh cũng văn kính khu xe hơi kỹ nghệ chế tạo công ty một phần của nhật bản ba giếng tài phiệt phong điền xe hơi công ty tự hai trăm mới dần dần thay thế thông dụng xe hơi công ty mà trở thành toàn thế giới đứng hàng thứ nhất vị xe hơi hãng sản xuất thương ký dưới cờ phẩm chất chủ yếu bao gồm n a trí phong điền chờ hàng loạt trung học đệ nhị cấp đê đoàn kiểu xe chờ nhưng à y i là mặc ộ t nơi hết dù bệ bộ t nhiều việc mỗi công nhân trên mặt của nhưng là tràn đầy một loại hết sức vui sướng cùng tự tin khí tức làm cho cả công ty tràn đầy một loại bồng bột hướng lên sức sống tỏa sáng cảm giác nhưng mà Này đ tại d h misi coi như chủ tịch của công ty giờ phút này đang toàn thân thẳng tắp ngồi ở bàn họp chủ vị hắn vẫn luôn đang cố gắng khiến cho hắn thân thể của chính mình ngồi căng thẳng một ít trên mặt cũng là tận lực duy trì một loại tự tin vẻ mặt hắn không dám lộ ra chút nào hốt hoảng thân sắc bởi vì nếu như ngay cả hắn đều lộ ra như vậy thần sắc lời mà nói kêu người phía dưới thì sẽ càng tuyệt vọng tình đ i ê n quân ngươi đem tài liệu trong tay cho mọi người một người phát một phần đi hắn cũng không có quyền lợi làm như vậy nói s a u rồi ẩn nút vấn đề căn bản cũng không phải là một biện pháp tốt chỉ có thể làm cho chuyện trở nên càng ngày càng hỏng bét đứng lên hôm nay cái hội nghị này mục đích là vì rồi nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề này bất quá bởi vì hội nghị nội dung hoặc có lẽ là phần tài liệu k i a n nội dung bên trong thật sự là quá kinh người rồi vì vậy lần này hội nghị chỉ có công ty chủ yếu nhất mấy người tham gia mà thôi để tránh tin tức tiết lộ tạo thành toàn bộ công ty khủng hoảng mặc dù hắn đã biết hiện trong công ty trong lòng mỗi một người cũng đã bắt đầu bất an theo tạ dỗ mị x ĩ lời mà nói một cái chừng ba mươi tuổi nam liền cầm một sấp tài liệu bắt đầu mỗi người một phần phát xuống đi mà những thứ kêu bắt được tài liệu nhân cũng bắt đầu không kịp chờ đợi cẩn thận lên cái gì công ty chúng ta ở trung quốc thị trường toàn bộ mất điều này sao có thể vậy chúng ta không bao lâu chính là một trận có chút run dày tiếng kinh hô chuyển tới đang ngồi những người này đều là công ty đại cổ đông mặc dù bình thời không có trực tiếp tham dự đi và o cụ thể kinh doanh trong hoạt động đi nhưng là cái này cũng không đại biểu bọn họ đối với công ty tình trạng không biết chút nào vừa và ngược lại hắn cửa đối v một o à n khi công cũng ty, như m mất đi cái này lại thị trường nay tụ bảo bùn ném rồi đừng nói càng nghiêm trọng hơn chính là công ty bọn họ lập tức liền phải xuất hiện hết sức vấn đề nghiêm trọng không nói khác l i ê n nói công ty bọn họ chất chứa cái kia số lớn thành phẩm xe còn có số lớn tài liệu các loại các loại thì sẽ khiến công ty rơi vào quay vòng vốn mất linh rất nhanh thì phải rơi vào trong khôn cảnh đi khắp những đại công ty này nói có bao nhiêu bao nhiêu tài sản thật ra thì nơi này ngón tay đó là tổng tư sản tổng tư sản bên trong những thứ kia bất động sản lại chiếm cứ rồi rất lớn một số sau đó chính là nguyên liệu cùng với còn không có tiêu thụ ra đi thành phẩm như vậy tính tới tính lui toàn bộ công ty vốn lưu động cũng chẳng có bao nhiêu tới chỉ phải cái này sản phẩm số lớn hàng đế lợi mà nói rất nhanh là có thể tạo thành cái này vốn liệm toàn bộ gãy lịa xuất hiện vấn đề lớn tới tốt rồi mời mọi người im lặng chuyện chính là như vậy sự thật liền bày ở trước mắt chúng ta hôm nay cử hành cái hội nghị này đó là muốn giải quyết vấn đề không phải để cho mọi người tới than thở lần này bởi vì long đ ẳ n g xe hơi xuất hiện cũng không phải chúng ta công ty một nhà đụng phải tình huống như vậy mà thôi mà là cả trung quốc xe hơi thị trường trừ rồi long đ ẳ n g xe hơi bên ngoài liền lại cũng không chen vào được bất kỳ sản phẩm thậm chí sớm hai ngày Bọn họ buồn họ những thứ kia khác xe hơi công thứ khác hơi quốc ty kia xe sau ả n long đẳng xe hơi ép không có cách nào sinh tồn, tiến hành hành động, đáng cùng bọn chính trấn xuất xe quy du quá, cuối bất rất hoạt tiếc, bởi bị bị hơi rồi đại lại vì đè cách họ chính phủ ép áp. mô có s khi nói đến đây tazomisi một mảnh vạn phần tiếp cho dạng nói thật hắn thật hết sức hy vọng k i a du hành hoạt động có thể khiến cho long đ ẳ n g xe hơi giao ra kỹ thuật vì vậy hôm nay đề tài thảo luận chỉ có hai cái cái thứ nhất đó chính là chúng ta phải giải quyết bởi vì mất đi rồi trung quốc cái này đại thị trường mà tạo thành các loại vấn đề đây cũng là trước mắt việc cần kíp thứ hai đề tài thảo luận theo tin tức biểu hiện long đẳng xe hơi rất nhanh liền muốn đi vào quốc tế xe hơi thị trường thậm chí trực tiếp tiến vào chúng ta nhật bản thị trường đến chúng ta đem như thế nào ngăn cản bọn họ khí thế hung hung tấn công vấn đề tạ dỗ mịt xỉ vừa nói xong tựa như liền thật còn giống là dùng xong rồi khí lực toàn thân vậy vấn đề thứ nhất coi như là xử lý xong rồi vậy cũng tuyệt đối để cho công ty thương cân độ cốt có thể muốn rồi công ty nửa cái mạng tới bởi vì bởi vì lượng tiêu thụ kịch liệt hạ xuống công ty rất nhanh phải gặp phải giảm sản lượng co giúp lại kích thước cắt giảm nhân viên vân vân cử động đến lúc đó không nghi ngờ chút nào liền phải đối mặt buồn quốc chính phủ Còn có cùng cái chút ước nhân viên, cùng với nhân viên cái kia chút vì ước tiền bồi thường vân vân vấn với vì kia bồi đối ề đề lớn. Nhắc tới vấn đề thứ nhất, đây chẳng qua là tới Nhắc vấn nhất, chẳng thứ đây qua u m n r ồ công ty nửa cái nửa mạng nói, ty lời mà với ấ n không muốn toàn công mạng. đề được đối Đối thứ quyết, vậy thì tuyệt đối có thể muốn rồi toàn bộ công ty hai hiệu giải rồi có có lưu vậy v bộ long đằng xe hơi công ty cái kia chút xe hơi tính năng hắn đã hiểu không thể hiểu rõ đi nữa rồi liền lấy công ty mình sản xuất cái kia chút xe hơi kia là căn bản không cách nào theo như đối phương chống đỡ được bằng không ở trung quốc xe hơi thị trường làm sao biết một chút liền bị người ta nộp khí giới nữa nha vấn đề nghiêm trọng tính vượt quá rồi ở sẽ dự liệu của tất cả mọi người bất quá liền giống như bọn hắn chủ tịch nói như vậy vấn đề này hay là phải giải quyết thật ra thì trừ rồi phong điền công ty ra cơ hồ tất cả xe hơi công ty cũng đối mặt vấn đề này đối mặt sắp khí thế hung hung long đằng xe hơi khi một nhà xe hơi chế tạo công ty cũng không là gấp đến độ như con kiến trên t r ả o nó vậy từng nhà công ty cũng tiến hành này khẩn cấp công ty hội nghị bàn cái này như thế nào qua loa này lập tức phải đến t r ù n g kích cực lớn mà tạ dầu m ị n s i bọn họ không biết đang lúc bọn hắn đang họ p nghiên cứu ứng phó như thế nào này lòng đằng xe hơi mang đến những vấn đề này thời điểm bọn họ chính phủ cũng đang tiến hành khẩn cấp bản hội nghị đối với giống giống vậy chính là long đẳng xe hơi bởi vì long đẳng xe hơi xuất hiện càn quét rồi cả trung quốc xe hơi thị trường khiến cho được vô số xe hơi sản xuất chế tạo công ty đều bị bất đồng trình độ đánh b ả o mà không nghi ngờ chút nào lần này đối với nhật bản xe hơi nghề chế tạo đánh b ả o đó là lớn nhất rồi ai bảo hắn c ử a chiếm cứ thị trường phân ngạch lớn nhất đâu bọn họ quốc nội xe hơi nghề chế tạo bị đánh b ả o đầu tiên bị ảnh hưởng lớn nhất khi lại chính là những xe hơi này chế tạo công ty từng cái đều bị lần này đánh vào làm cho làm á u chảy đồng địa tổn thương nguyên khí nặng nề mọi người đều biết ở khoa học kỹ thuật hết sức phát đạn hôm nay từng cái nghề đều không phải là cô lập mà là lẫn nhau liên hệ tới những xe hơi này chế tạo công ty bị đà kích trở lại bước đầu tiên đó chính là lập tức liền áp suất sản lượng thậm chí là ngừng sản xuất như vậy thứ nhất thì sẽ bởi vì bọn họ này kịch liệt áp suất sản lượng mà mang theo rồi liên tiếp phản ứng cơ hồ liền ở một cái thời điểm này thị trường liền bắt đầu trở nên bề mại biến hoa bất thình lình lập tức liền đưa tới rồi có liên quan ngành c h ủ ý vì vậy giống nhau điều tra rất nhanh liền tra được rồi ngọn nguồn sau đó rất nhanh tìm được rồi chân chính đầu sỏ đó chính là đảo nguyên khoa học kỹ thuật phía dưới long đẳng xe hơi thật ra thì nhật bản chính phủ ngành rất sớm liền chú ý đến nơi này long đẳng xe hơi bởi vì này xe hơi lại có thể tại thế giới việt giã sức kéo thi đấu tranh giải lên đến hạng nhất hơn nữa vẫn là lấy như vậy ưu thế tuyệt đối bắt được hạng nhất nếu là quốc gia khác căn bản cũng sẽ không chú ý đến những chuyện nhỏ nhặt này không phải là một chiếc xe hơi mà thôi sao không có gì lớn không rồi mỗi ngày quốc gia đều có nhiều như vậy quân nước đại sự ai sẽ như thế nhàm chán đi chú ý chuyện nhỏ như vậy t ì n h đâu bất quá n à y tất cả quốc gia ở bên trong ngươi phải loại bỏ này nhỏ nhật bản tới phải nói này n h nhật bản bọn họ có thể đối với toàn thế giới cũng không chú ý nhưng là duy chỉ có cũng sẽ không không đúng trung quốc không chú ý có lẽ đây là bởi vì nguyên nhân lịch sử đi từ tùy đường bắt đầu nay nhỏ nhật bản từ từ cùng dân tộc trung hoa bắt đầu có rồi tiếp xúc cũng có lẽ liền từ lúc đó bắt đầu đi hai quốc gia quan hệ giữa trở nên hết sức phức tạp tóm lại tiểu q u ỷ này chính là đối với trung quốc hết thảy đều là hết sức để ý mà long đ ằ n g xe hơi không nghi ngờ chút nào cũng liền tiến vào trong tầm mắt của bọn họ chương bốn trăm bốn mươi mốt phòng n g ừ a điều chưa thành sự thật đối với nước ngoài chuyện gì xảy ra long đẳng công ty đó là chút nào không biết cũng hoàn toàn không có hứng thú đi biết bất quá hôm nay hoàng b a o nhưng là không ngờ cũng không có đi công ty thật ra thì nói như vậy cũng không đúng phải nói là người này đi một cái chuyến công ty liền hết sức cao hứng vội vội vàng vàng lại chạy trở lại bởi vì hắn hôm nay có một chuyện hết sức trọng yếu muốn cùng chúng ta báo cáo sư phụ quá tốt rồi chúng ta xe hơi mỗi ngày lượng tiêu thụ rốt cuộc bắt đầu đại phúc độ hạ xuống hơn nữa từ kia một nhóm lớn công nhân sau khi đến công ty chúng ta bây giờ mỗi ngày sản xuất sản lượng cơ hồ tăng lên một cái lần đầu lúc này hoàng b a o một bên cơ trong tay tin tức tài liệu một bên lớn tiếng kêu vọt vào rồi nhà mặt chính tới đem đang ở trong phòng cùng n ô minh nói chuyện lao lý làm cho giật mình sau đó một h ấ p rượu liền sặc khái khái ngươi là tên khốn kiếp nhỏ nói chuyện lại không thể nhỏ tiếng một chút ấy ư, làm sự tình lại không thể chứng chặt một chút sao cũng sắp không tuổi nhân rồi vẫn là như vậy chip đông t h á o tháo lao chỉ nghe nói qua vật này bán được tốt cao hứng nhảy cất lên cho tới bây giờ chưa nghe nói qua này tạo ra đồ vật không bán được cao hứng lao lý cái đó buồn rầu à thật vất vả thừa dịp cuối tuần kỳ kỳ các nàng đi bên ngoài chơi rồi lao nhân ra ông ta tránh ở nhà uống mấy hớp rượu ai biết bị hoàng mau này một làm để cho huống đang thoải mái mau lao lý thật ra thì đừng nói là lao lý rồi đổi thành bất kỳ một người nào người không biết nghe rồi này vàng lời nói có chút dâu d ị a vậy cũng phải sợ tới vật này cũng bán không được chất chứa ở trong kho hàng đem hắn vui đến như vậy người khác không coi hắn là ngu mới là lạ chứ a lý g i a g i a xin lỗi ai lý g i a ra a ngươi là không biết à một đoạn thời gian trước này dành mua nhiệt trào quá mạnh rồi làm hại công ty này khẩn cản mạ cản rồi mới miễn cơ ư ứng phó nhưng là nhưng là hoàn toàn không có còn thừa lại không có còn thừa lại xe công ty này tiến quân này thị trường quốc tế kế hoạch đó chính là khe kéo kéo dài n ư ớ tới này mang xuống phải đến k h ô n quay dày đến nơi này hết sức buốc lửa lao ra uống rượu hoàng mau lập tức liền bắt đầu cáo lôi đến này lao ra cũng không dễ trêu chọc nói sau rồi này hoàng mau nhưng là hết sức kính giả yêu trẻ a thì ra là vậy a ta còn tưởng rằng ngươi nhỏ phát thất tâm phong nữa nha đến mau cho lão đầu ta nói nói nay còn bao lâu nữa mới có thể đem xe bán được nước ngoài đi hừ lão cũng để cho kia chút tiểu quỷ còn có dương quỷ thật tốt ta tài nghệ này cũng không phải là bọn họ có thể so sánh trước kia tổng là xe của bọn hắn tới chúng ta nơi này diều võ dương oai bây giờ phong thủy luân chuyển cũng giờ đến phiên chúng ta rồi lão lý vừa nghe là như thế này chuyện xảy ra lập tức liền cao hứng nhưng là lão đầu này bên trái một câu tiểu quỷ bên phải một câu dương quỷ hồn nhiên liền quên rồi này hoang mao nhưng cũng là điển hình người ngoại quốc tới a lý ra ra ta cũng là người ngoại quốc có được hay không cho má ngươi bây giờ là trung quốc hộ khẩu vội vàng rốt cuộc còn phải chờ tới khi nào mới có thể đem xe bán được ngoại quốc đi a ngược lại là về sau ngươi được cho lao thật tốt báo cáo thành tích không tốt mất mặt rồi lao thu thập ngươi lao lý vậy từ tới chính là loại không để ý tới còn phải tranh giành ba phần chủ yên tâm đi lý ra ra cũng liền một tuần lễ như vậy cái này không ta là cố ý trở về tới cho các ngươi báo tin mừng hoàng mao cười ha hả bắt đầu còn nói đến ta ngươi nhỏ là trở lại cho chùa cơm a cẩn thận bị vợ của ngươi biết lại thu thập ngươi ngừng một lát ngô minh mới sẽ không tin tưởng này nhỏ chuyện hoang đường đâu rồi đặc biệt trở về đến báo hỉ đùa gì thế à buổi tối sau khi trở lại bó lớn bó lớn thời gian ha ha bị ngô minh điểm phá rồi mình cẩn thận hoàng mao chẳng qua là ha ha hai cái không chút nào nửa điểm xin lỗi dạ tới bất quá hoàng những mao này trong lòng nhưng là buồn b ự c hắn mỗi lần vẫn tưởng buổi chưa chạy trở lại dùng cơm đều phải bị vợ hắn cho hấn ngừng một lát nói hắn đi làm không có đi làm dạng tới tới lui lui chạy lãng phí thời gian không nói đi tới công ty khẳng định lại được tới trễ nói hắn coi như tổng giám đốc vậy thì phải mang tốt đầu làm gương tốt loại đáng tiếc Này hoàng mang n m i ệ ừ đúng rồi những người mới tới các công nhân không có náo tâm tình gì đi lúc này nô minh đột nhiên lại hỏi một câu thật ra thì những công nhân này trước kia chính là những thứ k i a du hành công nhân ở du hành làm áp lực sau khi thất bại từng cái lập tức trở nên có chút hoảng sợ đặc biệt là ở đó chút xe hơi chế tạo công ty toàn bộ đều phá sản sập tiệm sau thì càng thêm nóng lòng đứng lên thật ra thì bọn họ sở dĩ cùng theo một lúc nào quả thật chính là cân nhắc bọn họ thiết thân lợi ích tới một là sợ công ty sập tiệm sau công tác của bọn hắn sẽ không rồi đến lúc đó có thể rất khó tìm việc làm hơn nữa coi như này long đằng xe hơi nguyện ý tiếp nạ bọn họ bọn họ cũng không vui a ở lúc trước thành phố cũng cuộc sống lâu như vậy rồi ai nguyện ý chuyển nhà lại rời đến một địa phương khác đi a đặc biệt là bọn họ nghe được từ công ty cao tầng lấy được tin tức biết này long đằng xe hơi công ty là ở đảo nguyên khu công nghệ bên trong này đ ả o nguyên khu công nghệ là mới vừa tạo dựng lên hơn nữa các địa phương thành phố hơn mấy chục trong đ ầ u thậm chí còn có lời đ ồ n đái này đ ả o nguyên khu công nghệ vậy căn bản chính là ở một mảnh hoang vu trong núi lớn cái này còn tuyệt vời đó là đánh chết cũng sẽ không đi cái loại địa phương đó tới coi như mình vì rồi hai cái tiền có thể chịu được phải này loại hoàn cảnh nhưng là người nhà của mình làm thế nào hải phải làm gì đây vừa nghĩ tới hải lập tức liền nghĩ đến hải đọc vấn đề của sách v â n v â n bởi vì những nguyên nhân này lúc này mới có ban đầu cái kia c h à n g du hành hoạt động tới nhưng là sau đó quốc gia căn bản cũng không mua bọn họ trướng liền trực tiếp phái tới nhóm lớn cảnh sát mang đi rồi tất cả công ty đầu g ụ c bọn họ vốn là đối lý hơn nữa quốc gia cương quyết rất nhanh liền bắt đầu khuất phục dân không đấu với quan đây là lao thưởng thưởng thức huống chi bây giờ là trực tiếp mặt đối với quốc gia đâu dựa theo cổ đại đây cũng là tạo phản đó là muốn giết cựu tộc dĩ nhiên rồi bây giờ không có tạo phản càng không có giết cựu tộc như vậy chuyện kinh khủng phát sinh nhưng là bọn họ cũng biết nếu là gây r ồ i nữa khẳng định cũng không có tốt quá ăn coi như là đem người bắt vào nhốt mấy ngày vậy cũng trách d ọ người ở trịnh quốc đống có chút lo lắng cho ngô minh gọi điện thoại tới hỏi có hay không có thể tiếp thu những công nhân này thời điểm ngô minh lại không có cùng bọn họ so đo thứ nhất công ty này đúng là cần còn nhiều hơn số lượng thuần thục công nhân không được chậm trễ nói s a u rồi năm tháng này lòng người giống như này tới ngô minh lười so đo những thứ này bởi vì hiện tại quốc nội xe hơi chế tạo công ty liền long đằng xe hơi công ty duy nhất cái này một nhà không còn phân hảo những người đó lại một mực là từ chuyện cái này kinh doanh nơi nào còn có lựa chọn khác ca ha ha sư phụ ngươi cứ yên tâm đi bọn họ này làm sao có thể gây chuyện đâu bây giờ a ngươi chính là đuổi bọn hắn đi bọn họ cũng sẽ không đi chúng ta bên này điều kiện đó cũng không phải là nơi bình thường có thể so với đ ư ợ c cho hoàng mao vừa nghe lập tức liền vui tươi hớn hở đứng lên nghĩ tới những người đó lúc tới một bộ cha mẹ chết vậy vẻ mặt nhưng là vừa tiến vào khoa học kỹ thuật thành sau lập tức liền lộ ra một cái phó khó tin vẻ mặt để ô không n nhìn tin mình g Tây một chút, tựa chút không dám tin vào hai mắt của mình vậy. hồ hai dám có của vào đ cho hoàng mao lập tức liền nhớ lại tới một câu nói lưu m ổ m ổ vào đại quan viên thật ra thì suy nghĩ một chút cũng biết do này d ộ t chỉ gia tộc còn có âu dương gia tộc tạo dựng lên địa phương có thể sẽ kém sao nơi này có thể liền là nhà của bọn họ sau này tới a đây còn không phải là vào chỗ chết làm cho tốt hơn một chút có tiền vậy khẳng định là có thể chuẩn bị xong vừa vặn hai nhà này người thứ khác không dám nói nhưng là chính là một cái nhiều tiền mặc dù hai nhà đều là đơn độc xây mình trang viện cũng không phải là cùng những thứ kia công ty công nhân viên bình thường sống chung một chỗ nhưng là là vì rồi đôi mắt này phải thoải mái này nhân viên khu sinh hoạt bọn họ cũng phải làm ra một chút dạng tới à. bọn họ những người này vốn là nhãn giới liền cao chủ yếu nhất kia là căn bản cũng không quan tâm tiền n à y một lấy ra đồ vật còn có thể kém đi nơi nào mặc dù không đến nỗi nhà nhà cũng cho ngươi xây b i ệ tự t nhưng là kia tinh mỹ nhà ở tiểu lâu vẫn là có chỉ cần là công ty này nhân viên dù là ngươi là phụ trách quét dọn vệ sinh lập tức liền là người một nhà một bộ phòng đây chính là nhà trọ công nhân viên trừ cái này ra cái gì tiểu học a b ệ n ừ vậy cũng đầy mọi thì tốt bất quá này tiến quân quốc tế xe hơi thị trường sự tỉnh các người nhất định phải chú ý rồi này nhưng là trong quá khứ phá hủy người ta xe hơi nghề chế tạo tới ai những người đó nhất định sẽ có động tác còn nữa hiện ở nơi này khí chuyện xe làm cho đều không khác mấy rồi tiếp theo đến lượt đem t i n h lực tập trung đến chỗ khác dù sao chỉ cần là đốt dầu đồ chơi các ngươi phải cho ta bắt bọn nó cũng làm rơi n ỗ minh mặc dù cũng rất muốn sớm n h ậ t hoàn thành những chuyện này nhưng là hắn cũng biết đây đúng là xúc phạm đến người quá nhiều quá nhiều ích lợi của quốc gia rồi đối phương nơi nào sẽ để cho bọn họ như vậy ung dung tới a đúng rồi còn có một cái vấn đề đó chính là làm xong công ty để phòng công việc những người đó rất có thể sẽ đến âm coi là rồi ta hay là trực tiếp phái tiểu h ắ c bọn họ quá khứ phải rồi dù sao bọn họ bây giờ cũng không có chuyện gì làm tới nô minh lúc này lại nghĩ tới rồi này an toàn để phòng vấn đề đồ chơi này nhưng là có tiền án nghĩ lúc đó vì rồi dưỡng sinh d i ệ u sự tình người ta không phải cùng dạng mò tới rồi trong nhà mình tới chương bốn trăm bốn mươi hai mười lần quan thuế chuyện mọi thứ đều theo như nguyên định kế hoạch tiến hành vì rồi lấy phòng ngừa vắng nhất nô minh cũng đem tiểu h ắ c bọn họ toàn bộ đều phái đến rồi khuôn viên bên kia đi bởi vì nhân viên tăng nhiều các công thật ra thì vì rồi lần này tiến quân thị trường quốc tế công ty đã chuẩn bị đã lâu đem tất cả nên làm tay tiếp theo cũng đều toàn bộ làm đầy đủ hết mà giống vậy ở mỗi quốc gia điểm tiêu thụ cũng đều toàn bộ thành lập hoàn thành có thể nói là vạn sự đã sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông đối với loại chuyện này bất kể là rốt trì gia tộc nhân viên hay là âu dương thế gia nhân viên vậy cũng là hết sức quen thuộc này nên làm cái gì làm sao đi làm căn bản cũng không cần làm quá nhiều ăn bài nói tóm lại công ty vậy chỉ có một yêu cầu đó chính là phải nhanh một chút toàn diện trải rộng toàn thị trường để cho long đằng xe hơi lấy tốc độ nhanh nhất chiếm lĩnh toàn bộ thị trường quốc tế làm xong rồi những thứ này sau hoàng bao coi như là hoàn toàn vô í c h rảnh rỗi bây giờ mỗi ngày trên căn bản cũng đều không đi đi làm rồi dù sao có chuyện gì người của công ty viên dĩ nhiên là sẽ gọi điện thoại cho hắn kinh thành Chính quốc đóng bên trong đó xe hơi quan thuế điều chỉnh hết sức dị thường bây giờ những quốc gia này xe hơi quan thuế trên căn bản cũng từ thì ra trên căn bản điều chỉnh đề cao rồi không chỉ hai mươi lần đặc biệt là em mở nước bọn họ xe hơi vào bến quan thuế lại đề cao rồi hơn trăm lần bởi vì chuyện này đúng kiểm là quá quỷ dị rồi vì vậy vương dược không thể không tự mình hướng trịnh quốc đống tiến hành báo cáo ừ ta biết rồi sao đi xuống ngươi mật thiết chú ý bọn họ chiều hướng tình huống mới gì liền lập tức hướng ta báo cáo n g h e xong vương dược báo cáo sau t r ị n h quốc đống nhưng không nói lời gì sắc mặt cũng không có biến hoa quá lớn bất quá cái kết nhưng trong lòng thì vạn phần buồn rầu tới chuyện này cũng quá bất hợp lý rồi nha đây chính là rõ ràng liền là hướng về phía l o n g đằng xe hơi tới coi như thấp nhất đương l o n g đằng xe hơi nói thí dụ như chở đến em mở nước đi đi này giá vốn cộng thêm chi phí vận chuyển dùng chờ đã sau đó đối phương trực tiếp cho ngươi theo như cái giá tiền này thu sắp xỉ không lần giá cả như vậy thứ nhất vậy tuyệt đối đúng là ra rồi thiên giới tới hơn nữa cái này còn không là một cái quốc gia như vậy làm mà là mỗi một cái quốc gia cũng là như thế này làm tới rõ ràng chính là muốn g ã y rồi l o n g đằng xe hơi tiến vào bọn họ quốc nội đường tới đi như vậy thứ nhất vẫn chưa có người nào có thể nói bọn họ cái gì dẫu sao người ta lý do nhiều rồi đi dù sao người ta cũng không phải là đặc biệt gim h ngươi trung quốc không phải đặc biệt gim h ngươi long đằng xe hơi công ty tới mà là đối với tất cả vào bến xe hơi đều như vậy mà rất hiển nhiên bọn họ những quốc gia này cũng sớm đã trong tối đạt thành rồi hiệp nghị rồi đến nỗi nói này đứng lên rất công bình thật ra thì là không có chút nào công bình cứ một lệ vốn là năm vạn mỹ kim nhật bản xe hơi mặc dù dựa theo bây giờ người ta em mở nước cũng là sẽ thu hắn một cái bốn năm trăm n g à n mỹ kim còn thuế nhưng là vào đằng sau người ta vẫn có thể dựa theo trước kia giá cả nên bán bao nhiêu liền bán bao nhiêu tới trận một như vậy bán pháp tiểu quỷ kia vẫn không thể thua thiệt chết ta người ta làm sao biết thua thiệt đâu rồi tiểu quỷ chính phủ trực tiếp lấy một cái khác danh nghĩa đem những tiền kia bổ cho công ty của bọn hắn không là được rồi mà mà tiểu quỷ chính phủ đó là đương nhiên cũng sẽ không thật ra khoản tiền này tới mà là trực tiếp từ nước mỹ bên kia đem tiền này cầm về mà thôi ngược lại nước mỹ giống vậy cũng có thể từ quốc gia khác lấy lại những thứ kia vượt qua ngạch quan thuế trở lại nói tới nói lui đó chính là lấy một trận ngầm hạ giao dịch hình thức để chèn ép long đằng xe hơi theo lý thuyết chuyện như vậy trước kia những quốc gia này đó là đánh chết cũng không muốn làm bởi vì bọn họ xe hơi muốn bán được trung quốc xe hơi thị trường a bọn họ đó là hận không được mọi người ai cũng không thu quan thuế tới nhưng là tình huống hiện tại đó là hoàn toàn không giống nhau rồi thậm chí trực tiếp phản ngược trở lại bọn họ xe hơi căn bản là không có cách cùng long đằng xe hơi so sánh dù sao trung quốc bên này xe hơi thị trường bọn họ là không cần trông cậy vào bây giờ bọn họ muốn chính là làm sao không để cho này long đằng xe hơi đi đánh vào thị trường của bọn hắn đánh vào bọn họ địa phương xe hơi công ty sản xuất muốn là bọn hắn còn giống như kiểu trước đây bảo đảm chỉ cần này long đằng xe hơi tiến vào bọn họ quốc nội bọn họ cái kia chút xe hơi công ty sản xuất lập tức phải sập tiệm sau đó chính là vô số công nhân bị nghỉ việc còn có liên đ ố i cũng sẽ ảnh hưởng toàn bộ kinh tế thị trường quan trọng nhất là như vậy của cải của bọn họ thì sẽ liên tục không ngừng chạy hướng trung quốc đây là những quốc gia này cũng vạn phần không muốn đến sự t ì n h như vậy thứ nhất đã kích này long đằng xe hơi vậy thì thành rồi chuyện tất nhiên rồi nhưng là loại chuyện này cũng không thể đặt tới trên mặt nổi rồi không thể nói thẳng ta chính là không để cho ngươi long đằng xe hơi tới ta quốc gia bán loại nói như vậy liên là bị người ta bắt được rồi bọn họ cái trôi hừ thật là t ố biểu còn không nên t r ư ớ c lập một khối đền thờ trước kia chúng ta quan thuế hơi cao một chút là ở chỗ đó ở Mỹ, cái gì chó m á vto thí dụ n g cũng không có đến khi vương dược vừa ra chính quốc đ ố n g liền đem bút trong tay ném một cái sau đó thái độ khắc t h ư ờ n g lại mắng thô tục tới cái này thủ tướng đây chính là cho tới nay đều là lấy phong độ nhẹ nhàng hòa ái dễ gần hình tượng đứng sừng ở mọi người trong lòng đừng nói là nói thô tục rồi chính là lớn tiếng một chút tình huống như vậy đều rất ít như vậy có thể thấy tâm tình của hắn ở giờ khắc này là biết bao lời mà nói là biết bao sự phẫn nộ tới nhưng là đối với lần này hắn căn bản là không thể làm gì tới ai loại chuyện này hay là để cho long đẳng công ty tự mình xử lý đi một trận thở dài bất đắc dĩ sau c h í n h quốc đống cũng chỉ có thể cầm điện thoại lên sau đó trực tiếp gọi thông ngô minh điện thoại di động đem mới vừa rồi lấy được tình báo nói cho ngô minh ngô minh từ từ treo điện thoại di động sau đó trở nên mặt đầy nghiêm túc mặc dù hắn cũng sớm đã đ o á n được đối phương là không thể nào như vậy dễ dàng để cho công ty của bọn hắn như vậy mở rộng đi xuống nhưng là vô luận như thế nào hắn vẫn thật không có nghĩ đến đối phương vậy mà sẽ cho hắn đem chiều này ra một chiêu này vậy thì thật là lợi hại đó à trực tiếp đem ngươi xe hơi giá cả để cao đến đem gần tập h bội lần này ngươi như thế nào bán dĩ nhiên người ta cũng không có nói không để cho ngươi tiến vào người ta xe hơi thị trường vào ngươi tùy tiện vào người ta chỉ là dựa theo chính sách của quốc gia thu thuế mà thôi chỉ cần ngươi có thể lấy thế giới bán được người ta là không có ý kiến dĩ nhiên rồi ngươi cũng có thể học quốc gia khác xe hơi vậy trực tiếp tới cái giá thấp tiêu thụ chỉ cần ngươi có thể thường nổi kia kết xù con thuế vậy cũng được bán một chiếc xe b ố i mươi chiếc xe tiền bán được càng nhiều thường càng nhiều ai có thể thường nổi a coi như thường nổi cũng không có bất kỳ người nào nguyện ý làm như vậy đó a minh nhỏ chuyện gì xảy ra mới vừa rồi hình như là lao trịnh điện thoại cho người tới có phải hay không lại xảy ra chuyện gì rồi hả đi yên lặng không nói ngô minh lao ly biết khẳng định lại xảy ra chuyện ừ mới vừa rồi lao trịnh gọi điện thoại tới nói rất nhiều quốc gia trực tiếp đem xe hơi vào bến qua n thuế để cao đến một phần trăm chừng đi rồi đến bọn họ là không muốn để cho chúng ta xe hơi ở quốc gia bọn họ bán a cái vấn đề này ngô minh cũng là nhức đầu a Cái、gì? cái này còn có trực phục cho cao cả tức bán bán giá khiến người ta có bán hay không đổ rồi, liền tiếp người người kiếp, hại liền lại gì, không những không nghe, này lần này tổn như à, là à. hay vậy kêu thu thuế, thứ thật ta qua bao Lao đó đổ đổ để đủ Lý lập vừa âm sư m đứng lên. s phụ không được những quốc gia này thật không ngờ làm rất rõ ràng bọn họ là không tuân theo rồi thế giới mua bán pháp chúng ta muốn đối với những quốc gia này tiến hành truy tố mà hoàng mao vừa nghe lại là trực tiếp nhảy cỡn lên rồi những người này làm như vậy đó là tuyệt đối cùng thế giới mua bán pháp quy định tương quan không phù hợp mà hắn phản ứng đầu tiên đó là cuốn cùng cùng tức giận ngay sau đó đó chính là truy tố kiện ngươi này nhỏ làm sao lại như vậy ngây thơ tới à kiện bọn họ sợ ngươi a người ta vốn chính là trọng tài là lập ra quy tắc trò chơi nhân ngươi cùng bọn họ kiện đánh thắng được mới là lạ chứ còn nữa ngươi cũng không suy nghĩ một chút coi như là cho ngươi đánh thắng rồi nhưng là cái này phải tốn bao nhiêu thời gian hai năm năm năm hay là mười năm vốn đang nghĩ đến đám c á c ngươi người ngoại quốc thông minh thì ra vậy không kêu thông minh mà gọi là từ bản kêu l n tới ngay cả như ta vậy nông thôn l á o đầu cũng không bằng vừa nghe đến vàng lời nói có chút d â u d ị a lao lý lập tức liền đối với hắn tiến hành vô tình đà kích kia vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ mà hoàng b a o nghe xong lao lý nói về sau nay trong lòng lập tức tỉnh táo lại mặc dù đối với lao lý nói thứ một chuyện không phải rất đồng ý tại hắn đến chỉ cần là quy tắc trò chơi bất kể là ai kia đều phải phải tuân thủ bất quá lao lý nói thứ hai chuyện nhưng là để cho hắn một trận khổ não quả thật như vậy kiện thường thường đều là hết sức mất thì giờ đã từng có qua án lệ một trận kiện đánh rồi vài chục năm cũng còn không đánh xong nhưng là nếu là để mặc cho bọn hắn như vậy làm lời mà nói hoàng mau biết mô minh mục đích rốt cuộc là cái gì bây giờ muốn phải nhanh một chút đạt tới cái mục tiêu này kia tựa hồ liền chỉ có một loại biện pháp rồi đó chính là thưởng tiền cũng phải trước tiên đem những thư kia nước ngoài xe hơi sản xuất thương chức giết đến lúc đó long đẳng xe hơi một nhà độc quyền liền cũng không do bọn họ không được làm như vậy kia là hoàn toàn không thể thực hiện được ngươi nếu là nói như vậy quốc gia của bọn hắn có thể trực tiếp đem ngươi toàn bộ xe hơi cũng mua lại dù sau đó là phát đại tài mua bán bọn họ mua càng nhiều liền kiếm được càng nhiều kiên quyết không được cái này cách làm rất hiển nhiên là tuyệt đối không thể thực hiện được coi như d ọ t trí gia tộc và âu dương thế gia đồng ý nô minh cũng sẽ không đồng ý tới mặt đối với vấn đề này thật đúng là để cho tất cả mọi người làm khó ừ có rồi đột nhiên lao lý vô đuổi cao hứng quát to lên à lao lý ngươi có chủ ý gì hay ngươi cứ nói thẳng đi ngạc nhiên muốn hụ chết người a bất quá ngươi có thể đừng tìm ta nói trực tiếp đi qua đem bọn họ nhà máy cũng nổ rồi như vậy chủ ý a nói thật ra nô minh còn thật có chút không quá tin tưởng này lao lý có thể có chủ ý gì hay tới lao ra này đối với mấy thứ này cái gọi là tiểu quỷ dương q u ỷ nhưng là nửa điểm hào cảm cũng không có nói không chừng hắn phải nghĩ kế tiêu nô minh trực tiếp đi đem người ta giết chết tới đi đi đi ngươi cho là lao chủ ý của ta như vậy không có nước chính xác c á bọn họ không phải tới cùng chúng ta chơi âm sao vậy chúng ta lần này liền để cho bọn họ mang đá lên đập chân của mình cũng bọn họ cũng nếm thử này bị âm mùi vị đối với ngô minh lời mà nói lao l ý đó là mặt đầy khinh b ị trong đầu nghĩ ta lao l ý tính khí mặc dù có chút bạo nhưng là còn không đến mức như vậy không tiêu chờ tới a nói như vậy ngươi thật là có ý kiến hay tới nói nghe một chút ngô minh cũng là quả thật rất vội vã muốn phải giải quyết chuyện này tới ha ha muốn nghe có thể nhưng là ta lao lý chủ ý có thể kim rất đắt nơi nào có thể dễ dàng như vậy tới a không phải là người nào muốn nghe cũng có thể nghe vốn là lao lý liền muốn nói thẳng ra rồi nhưng là đột nhiên nghĩ đến mình túi bách bảo bên trong rượu cũng không nhiều rồi hiếm thấy gặp phải cơ hội như vậy sao có thể không gó gạt một phen đâu ý kiến hay ngươi liền lấy đi nếu là chủ ý không tốt không những không thể lấy đi ta còn muốn kỳ kỳ đến cấp ngươi đi học lao lý lời vừa xong trước mặt trên đất lập tức liền xuất hiện rồi một đ ồ n g lớn vỏ rượu tới ít nhất có ít nhất chừng trăm mười vỏ tới đem lao lý trò vui cười xấu bất quá đến khi nghe xong n ô minh nói về sau lập tức cả kinh thầm ý, mình thật là đầu góc mê m u ộ rồi lường gạt cũng lường gạt đến kỳ kỳ cha trên đầu tới ha, ha đây nhất định là ý kiến hay tới thật ra thì chuyện này nha rất đơn giản tới phải biết pháo đài từ bên trong công phá đó là dễ dàng nhất đơn giản nhất phương pháp hữu hiệu nhất vĩ nhân đã từng nói quần chúng nhân dân lực lượng là mạnh mẽ nay vô cùng cường đại lực lượng lại từ bên trong một làm như vậy cái gì pháo đài không phải đầm một cái là dạy ca lao lý cũng không dám lần nữa dài dòng liền trực tiếp nói tới rồi ý nghĩ của chính mình tới nội bộ quần chúng nhân dân ha ha ta biết rồi ngươi là nói liền như lần trước dưỡng sinh diệu sự tình vậy ân đúng là biện pháp tốt bất quá không đúng hoàng bao ngươi nhanh đi điều tra một chút chương ó p ả i hay k bốn trăm bốn mươi ba phản kích hành động ngay sau ngô minh sau khi phân phó hoàng bao cũng liền lập tức bắt đầu hành động rồi ngay cả cơm cũng bất chấp ăn xong một bên cứ gọi điện thoại liền vừa hướng đi công ty chạy tới mời vào hoàng mao vừa mới đến công ty phòng làm việc không bao lâu liền nghe được rồi một tràng tiếng gõ cửa sau đó liền đi tới rồi tới một mình cũng là một cái tóc vàng da trắng người ngoại quốc gia chủ ngươi để cho ta chuyện điều tra ta đã điều tra rõ rồi giống như ngươi đoán nghĩ như vậy những quốc gia kia quả thật đã toàn diện phong tỏa rồi có liên quan công ty chúng ta cùng với có liên quan công ty chúng ta xe hơi sở có tin tức bọn họ phong tỏa đối tượng không chỉ là tv báo tạp chí thậm chí ở lạc tượng bọn họ cũng phái ra rồi số lớn tính toán cơ nhân viên tiến hành rồi lạc phong tỏa mà mới vừa rồi ta cũng phái người đi thử một chút những thứ kia tv công ty còn có báo căn bản cũng không dám tiếp chúng ta quảng cáo còn nữa ta phái người đang lạc thượng thử một chút muốn phát một ít có liên quan công ty chúng ta sẽ hơi tin tức nhưng là cũng thất bại rồi người đâu vừa tiến đến liền bắt đầu không ngừng hướng hoàng mao báo cáo bắt đầu tình huống tới rồi giới thiệu hết sức cặp kẽ mà hoàng mao này càng nghe sắc mặt trở nên càng kém đứng lên làm một thuần khiết người tây phương ở hoàng mao lý niệm ở bên trong chính p h ủ chuyện cần phải làm đó chính là công bình công chính đối đ ạ i mỗi một xí nghiệp ở mỗi một xí nghiệp lấy kinh tế thị trường quy luật tiến hành cạnh tranh cái lý này đọc cũng là những quốc gia kia cho tới nay cũng tiêu bảng lý niệm hơn nữa thường thường lấy những thứ này lý niệm đi dạy dỗ quốc dân dĩ nhiên rồi cũng thường thường lấy những thứ này lý niệm đi phê phán một ít quốc gia chính phủ coi như mà bây giờ những người này r ố t cuộc xé xuống rồi khoác lên người dê lộ ra rồi kỳ sói đói vốn tính tới rồi loại tương phản to lớn này để cho hoàng b a o thật đúng là trong lúc nhất thời có chút không chịu nhận rồi cảm giác càng nghiêm trọng hơn là để cho hoàng b a o có một cái loại cảm giác bị lường đạt như vậy thứ nhất như thế nào không để cho trong lòng của hắn tức giận tới a không i ế p những thứ này đều là không i ế p là sói đội l u t cựu lý cha đức ta lệnh cho ngươi lập tức triệu tập máy vi tính cao thủ cho ta xâm phạm bọn họ lạc chúng ta muốn cho người của toàn thế giới cửa biết những người này kinh tầm mặt mũi còn nữa lập tức vận dụng lực lượng của gia tộc để cho bọn họ đem những tin tức này cũng cho ta đúng sự thật báo cáo ra ngoài nói cho chúng ta biết cái kia chút đồng bạn tất cả t ổ n thất đem có chúng ta tới gánh vác ngươi biết không bọn họ vì rồi chèn ép công ty chúng ta sản phẩm lại đầu tiên là kiểm định thuế để cao đến rồi mười lần sau đó còn phong tỏa rồi có liên quan sản phẩm chúng ta tin tức bọn họ đây là lừa dối là đang lừa gạt người đóng thuế là tổn thất người đóng thuế lợi ích đi trợ giúp những thứ kia t à i đoàn tóm lại ngươi làm đi ta muốn để cho bọn họ lấy được quả báo trừng phạt lúc này hoàn g bao thật sự là quá tức giận rồi hắn cảm giác hắn l ử a giận trong lòng cũng sắp bắt hắn cho đốt tức giận ngay cả này suy nghĩ đều có điểm hỗn loạn dạ gia chủ chúng ta nhất định phải cho những thứ này dối trá chính khách một cái đau thương dạy dỗ ngươi yên tâm ta nhất định sẽ đem chuyện này làm xong mặc dù n à y vàng lời nói có chút d â u rĩa có chút loạn nhưng là lý cha đức nghe vẫn là biết rồi hoàn bao muốn cho thấy ý tứ rồi vốn là mới vừa rồi hắn vẫn không rõ gia chủ này muốn hắn tra những tin tức này làm gì bây giờ mới biết lại là chuyện như vậy đi giống vậy đối với loại chuyện này đó cũng là để cho lý cha đức ghét cay ghét đắng giờ phút này hắn tức giận trong lòng không hề so với cái này hoàn g m a bớt đi đi một loại giống vậy bị thật sâu lừa dối cảm giác để cho hắn lập tức bảo đảm nhất định viên mãn hoàn thành nhiệm vụ lần này tới nơi này là nước mỹ quyền lực tối cao trung tâm bạch cung ngay tại mấy tháng trước n à y bạch cung lại đổi một cái nhóm chủ nhân mới lúc này mới vừa lên đảm nhiệm không bao lâu lan khắp tổng thống chính nhất mặt m ệ t m ỏ i ngồi ở tổng thống bên trong phòng làm việc hắn thật sự là quá mệt mỏi bởi vì trong lòng của hắn áp lực là khổng lồ như vậy ngay tại hắn mới vừa lên đảm nhiệm không bao lâu hắn cùng với hắn mới tạo thành l ớ p liền nên đón một cái vạn phần khó giải quyết vấn đề giáo đình cung hắc cám nghị hội nhân cũng cho bọn hắn tới rồi thông báo một câu nói chính là để cho bọn họ nước mỹ lựa chọn đứng đội vấn đề đứng đội đua gì thế à bọn họ đường đường toàn bộ đệ nhất thế giới đại quốc lại có người muốn khống chế bọn họ nếu là người bình thường nhất định sẽ khịt mũi coi thường mắng đối phương là điên nhưng là hắn lại không có bởi vì hắn biết g i á o đình cũng biết h ắ cám nghị hội nơi này biết không là người bình thường cái chủng loại kia biết mà là biết bọn họ thân phận chân chính lại là biết bọn họ đại biểu là một cô biết bao lực lượng khổng lồ quả thật ở rất nhiều nước mỹ người đến quốc gia của mình rất cường đại bất kể là thực lực kinh tế hay là thực lực quân sự cũng rất cường đại có thể nói là xứng đáng vì thẹn đệ nhất thế giới tới trước kia ở còn không có được làm tổng thống trước lan khắc cũng là đồng dạng cảm thấy quốc gia của mình rất cường đại hơn nữa ngay tại hắn lên làm rồi tổng thống cha những bí mật kia tài liệu thời điểm hắn lại là ngạc nhiên mừng rỡ quốc gia của bọn hắn so với hắn trước kia tưởng tượng mạnh hơn bởi vì hắn phát hiện bọn họ lại có những thư ở trong truyền thuyết sinh h ó a chiến sĩ vậy cũng là chỉ có bên trong phim khoa học viễn tưởng mới có đồ chơi a nhưng mà chờ hắn lật tới rồi cuối cùng một nơi giữ bí mật phải tốt nhất tài liệu bí mật thời điểm hắn trong lúc bất c h ợ t phát hiện bọn họ cũng không phải là cường đại nhất bởi vì ở cái thế gian này vẫn còn có một loại khác loài người tồn tại cũng phát hiện ra n à y giáo đình cùng hát cám nghị hội rốt cuộc là dạng gì tồn tại hai cái này truyền thừa nghìn năm thế lực thậm chí có vô số cái gọi là người tu luyện mà mình vẫn lấy làm tiêu ngạo cái tia chút sinh hóa chiến sĩ ở người ta trước mặt vậy căn bản ngay cả chả là cái q u ó c khô gì trừ phi có thể nghiên cứu ra trong lý luận cường đại nhất sinh hóa chiến sĩ đi ra mới có thể cùng đối phương cao thủ chống lại nhưng là coi như là thật có thể nghiên cứu ra được rồi nghiêm n kỳ tất cả có thể được số lượng vẫn là không bằng đối phương không nghĩ khuất phục càng khó khăn lựa chọn làm cho hắn là tinh mọi mệt hết sức nhưng là một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới tại hắn còn vì chuyện đầu tiền phiền nào thời điểm lại ra một cái lòng đằng xe hơi công ty vốn là một xí nghiệp mà thôi căn bản không có gì lớn không rồi nhưng là hắn trong lúc bất chợt nhận được một cái phân kiểm tra báo cáo đến trong báo cáo những thứ kia long đ ẳ n g xe hơi kiểm tra số liệu để cho hắn đều hận không được lập tức đi mua ngay một chiếc như vậy xe đặc biệt là đến kia vô cùng rẻ tiền giá cả càng làm cho người tìm đập thình thịch bất quá rất nhanh trong báo cáo một câu nói hoàn toàn nát bẫy rồi hắn hưng phấn trong lòng bởi vì trong báo cáo nói nếu để cho long đ ẳ n g xe hơi lấy giá cả như vậy tiến vào nước mỹ xe hơi thị trường như vậy quốc nội toàn bộ xe hơi chế tạo công ty gặp nhau trong thời gian ngắn toàn bộ phá sản đối với cái kết luận này lan khác đó là rất tin không nghi ngờ vì vậy lập tức trước mắt hắn liền xuất hiện rồi vô số thất nghiệp công nhân bọn họ bắt đầu du hành mà vốn là rất không ổn định kinh tế bị tấn công một đòn lập tức liền xuất hiện rồi khủng hoảng kinh tế hắn nhất thời liền kinh hoàng rồi không thể để cho này lòng đằng xe hơi đánh vào quốc nội xe hơi chế tạo công ty trừ rồi sợ đối mặt những thứ kia thất nghiệp các công nhân du hành còn có kinh tế hỗn loạn có thể tạo thành khủng hoảng kinh tế bên ngoài còn có một cái hết sức nguyên nhân trọng yếu để cho hắn không thể không toàn lực ngăn cản lòng đằng xe hơi tiến vào quốc nội đó chính là hắn tranh cử tổng thống ủng hộ lớn nhất người chính là những xe hơi này chế tạo công ty thật ra thì mặc dù nói này nước mỹ tuyển cử là toàn dân bầu dơ cũng quy định từng cái hợp pháp công dân đều có quyền lực tham dự tranh cử nhưng là này giống vậy cũng là một câu lửa b ị p quỷ mà thôi bày ngươi chính là con nữa bản lãnh người ta căn bản cũng không biết ngươi ngươi làm cho người ta làm sao chọn ngươi a muốn để cho người khác đều biết ngươi hiểu ngươi vậy thì chỉ có một biện pháp rồi tv báo còn có các nơi diễn giả v v mà đây chút nhắc tới cũng rất đơn giản đó chính là tiền vô số tiền mà thôi vì vậy bất kể là vị nào tổng thống phía sau của hắn đều có những thứ kia tập đoàn lớn ủng hộ đây là một loại đầu tư đầu tư ngươi phải cho người ta hồi báo vì vậy vô luận như thế nào hắn đều có một ư ơ i triệu cái lý do phải ngăn cản cái này lòng đằng xe hơi tiến vào nước mỹ xe hơi thị trường thật may có ý tưởng giống nhau cũng không phải là chỉ có bọn họ nước mỹ một cái quốc gia mà thôi rất nhanh bọn họ liền tạo thành một cái công thủ đồng minh cũng đặt thành rồi một loạt hiệp nghị nhưng là hắn lại có một loại thật sâu cảm giác có tội một loại vì rồi lợi ích mà không tuân theo rồi người tính đạo đức tội ác cảm hắn cảm thấy hắn x a đọa ai coi là rồi có lẽ ngồi đến rồi vị trí này sau người cũng chỉ sa đọa đi ả nhà cái này phương l ư ợ c mới có thể hoàn toàn ngăn cản l o n g đ ẳ n g xe hơi tiến vào đi à nha một trận sau khi c ả n g thán lan khác tổng thống trong liền chuẩn bị tiếp tục tiến vào trong công việc đi rồi còn có rất nhiều sự tình cho hắn bận bịu đây này đông đông đông mời vào nghe có người nhẹ nhàng g õ cửa phòng làm việc lan khác thường nói đến tổng thống tiên sinh ta có một cái chuyện vô cùng khẩn cấp báo cáo cho ngươi ngươi đây là tài liệu người tiến vào này gọi là la dày đặc lần này đánh lén chèn ép l o n g đ ẳ n g khí chuyện xe chính là do hắn phụ trách bất quá giờ phút này la dày đặc đã là đầu đầy mồ hôi cũng không biết là chạy đến hay là cấp bách đi ra đi la giày đặc này tấm vẻ mặt lan k h ắ c trong lòng đột nhiên cũng cảm giác được từng trận bất an sau đó trực tiếp nhận lấy đối phương đưa tới tài liệu lên không tiếp ngươi là thế nào làm việc không phải đã đã nói với ngươi sao cấm chỉ hết thẻ truyền thông báo chí đưa tin bất kỳ có liên quan long đẳng xe hơi đồ vật bây giờ ngươi không chỉ có báo cáo ra rồi lại vẫn đem chúng ta chính phủ cũng liên lụy vào rồi vừa báo giấy lan k h ắ c biết đây là một tờ cả nước phát hành hơn nữa phát hành số lượng hết sức lớn báo vừa mới bắt đầu hắn còn đang suy nghĩ này la g à y đặc không có sao cho hắn báo làm gì vậy bất quá rất nhanh lòng của hắn liền cả kinh sau đó l i ề n bắt đầu bạo g i ậ n lên l ừ a gạt chính phủ r ồ i t r a chính khách đây chính là trang đầu tựa đề chương bốn t r m ư ơ i bốn mấy nhà sung sướng mấy nhà bờn mà theo lan khắc càng rơi xuống đi hắn lại càng thấy phải sợ hết hồn hết vía đây không phải là một nhà báo lại là mấy nhà hay là những thứ kia sức ảnh hưởng hết sức lớn báo mà qua báo chí nội dung trên căn bản có thể khái quát thành hai cái trong đó liền là toàn diện giới thiệu long đ ằ n g xe hơi tới còn có một đầu thì là nói rõ này long đẳng xe hơi sở thụ đến không công bình đãi n ộ bao gồm kết xù quan thuế nguyên nhân cùng với truyền thông bị chính phủ uy hiếp không cho phép báo cáo long đẳng khí chuyện xe vì thế báo còn coi mặt nói xin lỗi cuối cùng chính là nghiêm trọng chỉ ra chính phủ như vậy hành động đó chính là cố ý hy sinh người đóng thuế lợi ích từ đó bảo vệ những thứ kia tập đoàn tài chính lợi ích hơn nữa lan khác cùng những thứ kia tập đoàn tài chính t r a một cái liền biết quan hệ thì càng thêm có sức thuyết phục tổng thống tiên sinh ta cũng không biết bọn họ tại sao phải trong lúc bất chợt cãi lại chính phủ ra lệnh chẳng lẽ bọn họ thật không muốn làm đi xuống sao giờ phút này la dày đặc một bộ hết sức vẻ mặt vô tội quả thật ban đầu chuyện này chính là hắn tự mình đi làm đơn thuần uy hiếp khẳng định là không thể nào la giày đặc mang đi còn có những thứ kia xe hơi sản xuất thường làm cho này chút truyền thông công ty chuẩn bị kết xù tiền e m miệng ở la bói gia tăng ca tụng thế công xuống những thứ kia truyền thông công ty cũng là xác xác thật thật đáp ứng rồi ai biết bây giờ người ta lại trong lúc bất chợt cắn ngược một cái ta bây giờ không muốn nghe những thứ này ta m u ố n biết chuyện này rốt cuộc như thế nào giải quyết giờ phút này lan khắp tổng thống trong lòng cái đó phiền muộn a thật là liền đừng nhắc tới cái này làm cho hắn như thế nào đối mặt toàn mỹ quốc nhân dân a thì như thế nào giải thích đã phải biết đang quyết định chuyện này thời điểm ngay cả chính hắn đều cảm thấy có loại cảm giác có tội vậy thì càng không cần phải nói những thứ kia quốc dân rồi phải biết đối với cái này loại không công bình không công chính thậm chí có thể nói là lừa dối cách làm người nước ngoài này là thống hận nhất còn có một cái đó chính là quả thật như tờ báo này thượng nói như vậy đây là hy sinh rồi toàn thể người đóng thuế lợi ích đi bảo vệ những thứ kia tập đoàn tài chính lợi ích bởi vì này long đằng xe hơi rõ ràng càng tiện nghi thư thích hơn an toàn mua xong sau còn không có gì đến tiếp sau này chi phí như vậy tính toán thật là tiết kiệm được bao nhiêu tiền a quyền này tới tranh lệnh giàu nghèo sẽ để cho vô số đám người đối với mấy cái này tập đoàn tài chính hết sức không hào cảm bây giờ lại hy sinh bọn họ tắt thành những thứ này tập đoàn tài chính không nghi ngờ chút nào nhất định phải đưa tới vô số nhân sự phẫn nộ mà ngay tại lúc này la dày đặc điện thoại của lại lần nữa vang lên a cái gì tv lạc thượng bây giờ cũng tất cả đều là những báo cáo này còn có long đẳng xe hơi công ty phim ngắn nói d ọ a ông trời của ta a các ngươi thật là một đám p h vật độc như vậy nhân lại để cho những tin tức này làm cho bay lời trời lúc này la giày đặc biểu tình lạc như vậy sự phẫn nộ thanh âm là lớn như vậy để cho lan khác căn bản cũng không cần chờ hắn báo cáo cũng biết là chuyện gì xảy ra giờ phút này lan khắp tổng thống tựa hồ mất đi rồi toàn bộ lực lượng vậy chung chung ngồi ở rồi trên m ặ t g ghế hắn thật sự là quá mệt mỏi suy nghĩ một chút nữa tiếp theo phải đối mặt đồ vật hắn thì càng thêm cảm thấy cả người vô lực thật ra thì đứng ở ích lợi của quốc gia để cân nhắc hắn làm như vậy là không có sai chẳng lẽ nước bị bảo hộ bên trong xí nghiệp không bị ngoại giới xí nghiệp đánh vào có lỗi sao mà toàn lực chèn ép cái đó đông phương hùng sư cái này chẳng lẽ không phù hợp nước mỹ lợi ích sao nhưng là h ắ n biết càng dân chúng giải thích những thứ này kia là vô dụng nửa điểm chỗ dùng cũng không có tới tổng thống tiên sinh ta là thật không biết tại sao những thứ kia tv công ty báo xí nghiệp lại đột nhiên đang lúc làm ra hành động điên cuồng như thế ta tốt rồi la dày đặc người đi ra ngoài trước đi ta cần một người yên lặng một chút suy tính thật kỹ một chút chuyện kế tiếp làm thế nào lan khác tổng thống cũng không muốn nghe nữa la dày đặc nói gì bởi vì bây giờ nói những thứ này đã c h ế rồi quá c h ế rồi cũng không còn ý nghĩa la dày đặc không hiểu cái này rất bình thường bởi vì hắn cũng không biết vì rồi chuyện này lý cha đức lại hoàng bao phân phó xuống đập xuống rồi số lớn kim tiền m ã k h ắ c tư nói qua vốn liếng nếu như có năm mươi lời hắn thì sẽ bị quá hóa liều nếu như có trăm phần trăm lời hắn liền dám trà đạp nhân gian hết thể luật pháp nếu như có ba trăm phần trăm lời hắn liền dám mắc phải bất kỳ tội thậm chí con mắt đi bị cắn chết nguy hiểm rất hiển nhiên dội chi ra tộc tiền đó là tuyệt đối quá nhiều những người đó nếu có thể bị thu mua khẳng định cũng chỉ có thể bàn ứng rất hiển nhiên này lan khắc tổng thống là một cái rất người quyết đoán biết chuyện không thể làm hắn liền lập tức tới một tráng sĩ chặt tay ở một trận hội nghị khẩn cấp sau có lan khắc tổng thống đại biểu chính phủ lập tức phát biểu rồi tv phát biểu đem trách nhiệm chủ yếu giao cho một người trong đó quan viên đang đối với toàn thể quốc dân là một m cái trận sâu sắc nói xin lỗi cũng bày tỏ tương lập tức sửa lại sai lầm sau này nước mỹ quốc nội cũng không có vén lên phong ba gì tới cũng ở đây giống vậy thời điểm cơ hồ tất cả quốc gia tây phương cũng làm rồi chuyện giống vậy giống vậy tỏ thái độ dẹp an an dân lòng mà so sánh với này chút quốc gia tây phương mà nói này nhỏ n h nhật bản sẽ phải náo nhiệt nhiều lắm bởi vì nhật bản có một bộ phận người gọi là nhật bản cánh phải phân bởi vì có bộ phận này người tồn tại bất kể là trong lúc này các hay là này dân gian cũng trở nên hết sức náo nhiệt lên không chỉ có trong lúc này các hội nghị sao thành rồi hỗn loạn thậm chí có người đều bắt đầu động tới tay này dân gian vậy thì càng thêm quá t r ừ n g rồi tất cả lớn nhỏ mâu thuẫn không biết phát sinh bao nhiêu hồi dù sao mỗi một ngày cũng cất ở đây dạng mâu thuẫn chuyện m á u me ha ha minh nhỏ ta có thể nói cho các ngươi biết ngàn vạn đ ừ n g nóng a i trước không cần phải để ý đến này chút tiểu quỷ liền để cho bọn họ từ từ n á o chờ chính bọn họ trước phân ra một cái thắng bại tới hay nói trang hảo hí này hẳn còn có một đoạn thời gian rất dài diễn tiểu quỷ tính cách lao ta sẽ giải thích lao lý đi công ty truyền về có liên quan những thứ kia nhật bản tình huống hiện tại nghe nói tiểu quỷ này lại chơi rồi nội đấu đ ê m này lao ra vui cười ừ hoàng mao này nhật bản phương diện chứ có thể bất kể bây giờ các ngươi liền bắt đầu toàn lực bắt tay này tây phương thị trường sự tình ta nghĩ cho tới bây giờ bọn họ cũng không có bản lánh gì lật lên cái gì sóng gió lớn tới rồi nghe rồi lao lý nói về sau nô minh cũng là cười ha hà đối với này lao ra hắn chính là bế tắc ai gọi nhân ra cùng tiểu quỷ có thủ h n đâu bất quá nô minh cũng không có vấn đề này chút tiểu quỷ muốn náo liền cho bọn hắn náo đi đi giống như lao lý nói như vậy dù sao không có chuyện gì coi như hí dù sao bây giờ âu mỹ bên kia đã giải quyết rồi chỉ còn lại tiểu quỷ này này một khối nhỏ rồi cũng không có gì hay để ý vậy thì chờ chính bọn họ náo xong rồi sau đó lại vào đi tốt rồi như vậy còn có thể b ấ t đi rất nhiều phiền phai tới được sư phụ bất quá nếu là đến cuối cùng này nhật bản bên này thật không vào được làm thế nào h o à n g mao đâu rồi nhưng không có vấn đề hắn chỉ là có chút lo lắng đến lúc đó này nhật bản thị trường không vào được vậy phải làm thế nào cái này ngươi yên tâm đi rồi đến lúc đó chúng ta liền đem xe hơi đi nước hắn cửa đưa tới chẳng lẽ hắn còn muốn cố ý xảo quyệt chẳng lẽ hắn sẽ không sợ chúng ta c u ố c nội cũng đối với bọn họ tới ngón này a liền coi như bọn họ bất cứ giá nào rồi rồi ta còn có một đòn sát thủ mà đến lúc đó chỉ cần đem bọn họ dưỡng sinh rượu cho đỡ mất bảo vệ cho phép bọn họ phải quỳ xuống đất cầu x i n tha thứ ha ha đối với chuyện này n ộ minh đó là một chút cũng không lo lắng tới đúng vậy chúng ta không phải còn có dưỡng sinh rượu sao trước sau lại không nhớ tới cái này đâu ha ha nghĩ lúc đó vì vậy chỉ cần có vật này nơi tay lúc nào muốn thu thập tiểu quỷ này đây còn không phải là đơn giản sự tình sau đó mấy ngày nhóm lớn nhóm lớn long đằng xe hơi không ngừng từ đảo nguyên khu công nghệ bên này chuyên trở ra ngoài sau đó bắt đầu nhóm lớn số lượng vận chuyển về các nơi trên thế giới vì rồi bảo đảm này long đằng xe hơi hết sức cố gắng giá cả rẻ tiền ở nước ngoài giống vậy chính là không có sử dụng bất kỳ đại lý thương toàn bộ là do công ty trực tiếp quản hạt những thứ kia điểm tiêu thụ bất quá khá tốt bởi vì này mới vừa trải qua k i a m ộ t trường phong ba căn bản cũng không có bất luận kẻ nào đổi tới quay dối chính là địa phương chính phủ ngành vì rồi thực hiện ban đầu đối với quốc dân cửa cam kết cũng chỉ có thể toàn lực phối hợp lại mà nước ngoài tình huống rõ ràng liền cùng quốc nội có chỗ bất đồng vì vậy mặc dù này xe hơi bán rất khá nhưng là cũng không có xuất hiện quốc nội như vậy dành mua nhiệt trào như vậy thứ nhất ngược lại là thật to hóa giải rồi lòng đằng xe hơi công ty bên này áp lực mà tiểu quỷ bên này thì tất sao quả thật giống như lao lý d ự liệu cái kia dạng vẫn là một bộ ẩm ẩm dạng chủ nghĩa quân thiệt tập đoàn tài chính lợi ích phổ thông người nhật bản trong lòng tính toán nhỏ nhặt các loại đồ vật bắt đầu làm dối lên đến cùng một chỗ bắt đầu càng dây dưa không rõ đứng lên mà long đằng khí chuyện xe ở trong nước giống vậy cũng một lần nữa vén lên một cái lần nhật trào dẫu sao này quốc sản xe hơi lại c à n quét rồi cả thế giới xe hơi thị trường đến mức liền là vô địch chuyện như vậy đó chính là nhắc tới mặt mũi này thượng cũng có quan không phải sao mà phải nói đối với chuyện này cao h ứ n g nhất kia không nghi ngờ chút nào liền không phải là trịnh quốc đống không còn ai khác lại không nói này long đằng xe hơi cho quốc gia mang đến kia hết sức dọa người thu thuế vẹn vẹn là khổng lồ kia ngoại tệ thu vào sẽ để cho hắn hợp bất long trùy phải biết mỗi một năm quốc gia vì rồi khích lệ quốc nội xí nghiệp cửa ra chế ngoại tệ đây chính là hạ rồi rất sức lớn khi đó á vẹn vẹn là kia cho những thư kia cửa ra xí nghiệp phản thuế bù đó chính là một khoản tiền rất lớn bây giờ này long đằng xe hơi lớn như vậy cửa ra vào ngạch hắn là một phân tiền cũng không cấn móc có thể để cho hắn không vui xấu sao Chương Thần Bí 51 khu. ở vào nước mỹ nghệ và đạ châu nam bộ lâm k h ẳ n g quận đông nam phương cách las vegas trung tâm thành phố không cây số có một mảnh chỗ thần bí nơi này chính là nước mỹ thần bí nhất siêu cấp trụ sở bí mật năm khu nơi này ở trong mắt thế nhân là một mảnh tràn đầy rồi chỗ thần bí không có ai biết trong này rốt cuộc là một cái d ặ n gì rốt cuộc có vật gì bởi vì nay một mảng lớn thổ địa đều bị nước mỹ chính phủ nghiêm nghị bảo vệ đầu tiên là hết sức nghiêm nghị không chung quản chế vây quanh năm khu không chung cấm khu là hai mươi sáu ít hai mươi lăm dặm anh gợ dồn hồ là trung tâm của nó đó là một mảnh 575 t h ư ớ c vông r ạ m anh khu vực bình thường bị quân đội năm khu quản chế phi công cho rằng là cái hộp nay một bờ hồ địa khu chưa bao giờ đối với cư dân thậm chí là thông thường máy bay quân sự cởi mở qua hắn bị chạm ra đa cùng dưới đất máy truyền cảm bảo vệ bất kỳ khách không mời mà đến đều đưa gặp gỡ phi cơ trực thăng cùng với mặt đất võ trang vệ đội đuổi cho dù là bọn họ xông nhầm vào cái này bao quanh người phu xe hồ hộp thậm chí là nước mỹ không quân quân đội phi công huấn luyện cũng phải cặn kẽ báo cáo cho quân đội cơ cấu t ì n báo trừ liễu không giữa c ra đối với ở mặt đất cũng thực hành rồi nghiêm giới chế độ. Nam k h sở, sở dĩ nam khu bị vô số nhân nói chuyện say sưa đó là bởi vì ở vùng này thường thường sẽ xuất hiện một ít thần thần bí bí đồ vật từ đó đưa đến mọi người bắt đầu không ngừng suy đoán ở cái căn cứ này chung quanh có thể thường xuyên phát hiện một ít hình cầu hình tam giác cùng với tương tự điện ném hình dáng ufo có tấm hình cùng một ít video chứng c ứ có thể chứng minh những thứ này quan sát được hiện tượng chứ những thứ này ra trở ra ở năm trong vùng vẫn tồn tại một cái thần bí sanh phòng bên trong bị cho rằng là cung cấp quốc gia đầu nao xem người ngoài hành tinh đóng băng thi thể địa phương mỗi một vị mới được tuyển làm tổng thống nước mỹ cũng sẽ trước đi thăm ngoại giới suy đoán sanh phòng bên trong có thể không chỉ có bao gồm người ngoài hành tinh hải q u ố t có thể còn có người ngoài hành tinh ngồi phi thuyền mạch vụ bởi vì những thứ này khiến cho được vì ô số suy tư của người, càng sinh động rồi, lần nữa dối tư dít người, của càng nữa động lần rồi, đối với này khu, bắt đầu nghị luận. Vì vậy nam khu trải qua thời gian dài liền có thật nhiều c ù n g phổ có liên quan truyền thuyết bao gồm tù binh người ngoài hành tinh ngoại tinh phi hành khí dưới đất trụ sở bí mật và nước mỹ chính phủ năm khu kế cận bảng chỉ đường bài thượng người ngoài hành tinh cùng ngoại tinh bí mật của người hiệp nghị trở nam khu hấp dẫn thế giới chú ý của lực đã có không nhiều năm rồi nhưng là mấy thập niên tới nay nước mỹ chính phủ chưa bao giờ phân phát qua bất kỳ liên quan tới căn cứ cùng với căn cứ chung quanh phát hiện thần bí mục tiêu quân sự thanh minh nước mỹ phía chính phủ cũng đúng các loại lời đồn đãi một mực cho chối s ư n g nơi này không có gì đặc biệt khác chẳng qua là quân mỹ phổ thông căn cứ không quân mà nước mỹ chính phủ càng như vậy che che giấu giấu thì càng để cho mọi người đối với này nằm khu tò mò cũng càng thêm xác định này nằm trong vùng khẳng định tồn tại một ít bí mật lớn động trần mật nhưng là khổ nổi không có bất kỳ tài liệu cũng chính là chỉ có thể vô căn cứ tưởng tượng nơi này là năm khu một cái phòng thí nghiệm bí mật vô số nhân viên làm việc cũng đang khẩn trương đang bận rộn có là bắt đầu tay máy các loại dụng cụ có thì còn lại là không ngừng đang tính toán cơ trước mặt sao sao đà đà mà làm người khác chú ý nhất chính là một cách đại khái năm sáu mươi tuổi lắc đầu không có cách nào bởi vì vì người khác đều đang bận rộn chỉ có một mình hắn đứng n g ẩn người ở chỗ đó thật ra thì cũng không thể nói là ngẩn người mà là tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm một căn phòng lớn nhỏ trong suốt phòng bên trong phòng có vô số đủ loại đường ống rậm rạp chẳng trị đứng lên có có chút loạn trừ rồi đường ống ra còn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật so sánh với nói cánh tay cơ giới loại bất quá nhắc tới hay là những thứ kia đường ống hấp dẫn người chú ý nhất bởi vì những đường ống này trên lại phát ra năm nhan sáu sắc q u mang hết sức xinh đẹp sợ mít giáo sư nghiên cứu số liệu đi ra đây là một loại chúng ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy năng lượng loại năng lượng này hết sức thần kỳ lại có thể tùy tiện chuyển đổi thành các loại năng lượng hơn nữa chuyển đổi phần trăm hết sức cao ngay tại lúc này một nhân viên làm việc hết sức hưng phấn chạy đến sở mít trước mặt bắt đầu hướng hắn hồi báo thí nghiệm kết quả có thật không quá tốt đúng rồi có thể tính toán cho ra cái đó trong hộp nhỏ rốt cuộc có bao nhiêu năng lượng sao ta m u ố n biết lúc nào mới có thể làm cho những năng lượng này toàn bộ thả ra xong lúc này sở mít giống vậy trên mặt lộ ra một chút cũng không có so với nét mặt hưng phấn sau đó lập tức liền hết sức nóng nảy đối với nhân viên làm việc d o hỏi sợ mít giáo sư thông qua tính toán bên trong lần hàm năng lượng hết sức to lớn nếu muốn khiến chúng nó toàn bộ thả ra lời mà nói ít nhất cần thời gian sáu tháng cái gì thời gian sáu tháng cái này không thể nào chúng ta không có thời gian lâu như vậy ta cần chính là ở thời gian ngắn nhất bên trong để cho năng lượng của bọn nó thả ra xong biết không sợ mít vừa nghe sáu tháng lập tức liền bắt đầu lớn tiếng giống lên đến khi mười tháng sau hoàng hoa thái cũng lạnh sợ mít tiên sinh chúng ta thật không có biện pháp rồi bất kỳ biện pháp nào đều đã thử qua nhưng là bởi vì loại này mới tinh năng lượng thật sự là quá vĩ đại rồi chúng ta phải nắm giữ hắn ngươi biết mã lúc này sở mít trong lòng cái đó cuốn cùng a một đâu rồi là bởi vì có mệnh lệnh để cho bọn họ phòng thí nghiệm vô luận như thế nào phải mau sớm thời gian này trong hộp bí mật còn có một cái chính là loại năng lượng này thật sự là quá hoàn mỹ rồi để cho sở mít căn bản là không có cái đó kiên nhận chờ đợi nhưng là sở mít giáo sư chúng ta thật sự là không thể ra sức rồi cái gì gọi là vô năng vô lực đều là mực ớ ứ quả thực không được chúng ta bây giờ đem hắn trực tiếp mở ra tốt rồi sở mít bây giờ nơi nào còn để ý rồi nhiều như vậy à hắn bây giờ muốn chỉ có một việc biết rõ cái này trong hộp bí mật sau đó nắm giữ loại năng lượng này tốt rồi ngươi vội vàng truyền lệnh xuống để cho mọi người lập tức bắt đầu kiểm tra tính toán một chúng ta mở ra cái này hộp có thể hay không sinh ra nổ hiệu quả nếu như sẽ nổ lập tức liền bắt đầu tính toán này vì lực nổ tung tóm lại chúng ta phải mau sớm biết rõ trong hộp bí mật nắm giữ loại năng lượng này biết không ừ sơ mít giáo sư sơ mít mặc dù hết sức cuốn cùng muốn biết này trong hộp bí mật nhưng là hắn lại không có bị vẻ này làm đầu vóc mêm hội nếu là thật mau mau t á o táo trực tiếp mở ra cái đó hộp lời mà nói nếu là một khi phát sinh nổ cả phòng thí nghiệm khẳng định gặp nhau san thành bình điện hắn còn không có điên cùng đến tuy tuy tiện tiện cầm cả phòng thí nghiệm toàn thể nhân viên sinh mạng làm trò đ ú mức trải qua rồi s ắ p xỉ hai giờ toàn lực kiểm tra còn có tính toán sau vị k i a phòng thí nghiệm nhân viên làm việc lần nữa hướng sở mít chạy tới sở mít tiên sinh trải qua kiểm tra cùng tính toán cái hộp nhỏ này bên trong nhất định là có một cái năng lượng sản xuất trang bị còn có thu phát khống chế trang bị mà bên ngoài cái kia tầng kim loại s á t chẳng qua là một tầng túi đựng bảo vệ vỏ ngoài mà thôi vì vậy trải qua mọi người một mực nhận định chỉ phải cắt ra hộp kim loại thời điểm không muốn làm bị thương bên trong năng lượng phát lóe trang bị kia cũng sẽ không nổ v ị kia nhân viên làm việc khuôn mặt vui vẻ đối với sở mít báo cáo rồi nghiên cứu tính toán kết quả ừ cũng đúng nếu là bên trong không có những thứ kia trang bị lời mà nói làm sao có thể khống chế điều này có thể số lượng thu phát đâu vì vậy ta nghĩ mọi người lấy được kết quả nhất định là chính xác ra lệnh mọi người mau chuẩn bị laser máy sau đó dùng laser máy cắt ra cái đó hộp n h ỏ kim loại xác sở mít vừa nghe lời của đối phương về sau lập tức cũng tán thành rồi đáp án này vì vậy lập tức hạ lệnh chuẩn bị cắt ra kia kim loại vỏ ngoài đến n i này cắt ra vỏ ngoài thời điểm có thể hay không phía đối lập trang bị tạo thành tổn thương sau đó đưa tới nổ lớn sợ mít đó là không có chút nào lo lắng ở nơi này toàn thế giới tiên tiến nhất trong phòng thí nghiệm nếu làm ộ t điểm này tính sát tức cắt đều làm không được đến phòng thí nghiệm này vậy còn có ý tứ sao theo sợ mít ra lệnh một truyền đ ặ t sau những công việc kia nhân viên lần nữa bắt đầu lưu đủ lên chỉ thấy cái đó trong suốt hình lập phương bên trong phòng đầu tiên là những thứ kia đường ống bắt đầu từng cái từ từ keo lại đến rất nhanh những thứ kia đường ống dĩ nhiên cũng làm toàn bộ đều biến mất ở đó một trong suốt phòng trên vách tường sau đó kia trong suốt phòng mặt đất lại còn là n ư ớ ra những thứ kia còn thừa lại máy thì bắt đầu từ từ đầu đó trầm xuống, sau lúc i ề này g biến mất ở bên mất trong dồi phòng đi. toàn bộ trong suốt trong phòng chỉ còn lại một cái đồng dạng là cơ hồ thông minh này đài, đài phía trên lại là một cái ưu túi xác giống như hộp quẹt vậy hộp nhỏ không cần hỏi cái hộp nhỏ này khẳng định chính là sờ mít bọn họ theo như lời chính là cái kia đồ chơi này thật sự là có chút nhỏ không cần thật thật đúng là vô cùng khó khăn phát hiện tới sau đó không bao lâu này bên trong phòng rốt cuộc lại bắt đầu có rồi biến hóa chỉ thấy một nhóm các máy bắt đầu chậm rãi từ mặt đất ló đầu ra đến khi bọn họ rốt cuộc bất động rồi cẩn thận một để cho người chủ động ý thì làm một thanh giống như cướp vậy đồ chơi kỳ quái điều chỉnh thử tổ bắt đầu chuẩn bị đối với laser cắt xuống tiến hành tính toán điều chỉnh thử số liệu tổ cũng bắt đầu chuẩn bị quản chế tổ bắt đầu chuẩn bị theo từng cái ra lệnh phát đến các tiểu tổ toàn thể phòng thí nghiệm nhân viên làm việc bắt đầu rồi lần nữa lưu đủ lên mặc dù chỉ là một cái laser cắt nhưng là có thể thả vào này phòng thí nghiệm tới tiến hành đồ vật hoặc là chính là vạn phần chân quý hoặc là chính là hết sức nguy hiểm vì vậy này mỗi một công việc đều có hết sức yêu cầu nghiêm khắc điều chỉnh thử tổ chuẩn bị xong số liệu tổ chuẩn bị xong quản chế tổ chuẩn bị xong theo từng trận chuẩn bị xong thanh em truyền tới sau phòng thí nghiệm này lập tức liền rơi vào một cái trận vô cùng trong i ê n tĩnh khiến người ta cảm giác rất khẳng trường rất kiềm chế dĩ nhiên rồi trừ cái này ra còn có kích động sợ v v dẫu sao đồ chơi này tuy nói dựa theo lý luận chắc là sẽ không nổ mọi người cũng tin tưởng chỉ cần không ra ngoài dữ liệu liền chắc chắn sẽ không nổ nhưng là mọi người thường nói không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất này vạn nhất xuất hiện bất ngờ nữa nha đối với cái này cái không bắt mắt có chút s á m x ị n hộp nhỏ mọi người trong lòng là rõ ràng người khác nhỏ nhưng là không chịu được người ta cường hạn a liền mới vừa rồi kiểm tra đến này trong hộp nhỏ để dành năng lượng số liệu tới nay uy lực nổ tung nha không lớn không nhỏ so với tầm thường đạn đạo uy lực h à n g định lớn so với nguyên uy lực của đạn nhất định phải nhỏ bất quá cũng chỉ bình thường thôi vừa vặn cũng chính là có thể đem bọn họ cái này to lớn phòng thí nghiệm đánh thành cho mà thôi đối mặt với chuyện như thế nơi nào có thể không khẩn trương tới a mà giờ khác này sợ mít tay đều bắt đầu run dậy rồi trong đó có khẩn trương nguyên nhân nhưng là nhiều hơn chính là kích động bởi vì chỉ muốn cái hộp nhỏ này vừa mở ra là hắn có thể đến trong này rốt cuộc là đồ chơi gì cái hộp nhỏ này bí mật không biết rõ thì sẽ khiến hắn cái này nhiên liệu phương diện siêu cấp chuyên gia ngủ không y ê n l i ế g i ấ c ăn không ngon bắt đầu ô n vô cùng vẻ mặt kích động sợ mít lập tức thì hạ lệnh bắt đầu hành động giống như lấy được rồi tướng quân tấn công ra lệ n h vậy những thí nghiệm này thất nhân viên làm việc từng cái liền bắt đầu rồi đấu tranh anh dũng dựa theo mỗi người chức trách bắt đầu rơi vào rồi mượi phần khẩn trương trong công việc đi Mà này, lúc chỉ từ từ đối với loại chuyện này sở mỹ không có chút nào kỳ quái nếu là đồ chơi này có đơn giản như vậy đó mới là chuyện là đâu vì vậy lấy được rồi nhân viên làm việc sinh về sau lập tức liền ra lệnh làm hơn nữa còn cường điệu để cho bọn họ từ từ gia tăng năng lượng theo năng lượng thu phát gia tăng Kêu m ộ theo bọt ậ t tử trở thành mít nhỏ quang, nên càng sáng lên, lên rồi, nhan sắc cũng biến thành càng ngày càng sâu. Mà lúc này, sợ mít là không sâu. rồi, sắc lúc Mà sợ hôi kêu màu tím quang mang càng ngày càng sáng càng ngày càng mạnh cuối cùng đều biến thành rồi sâu màu tím r nhưng lại như, như cũng không thể cắt ra xin chỉ thị theo nhân viên làm việc tiến báo cáo chuyển tới sợ mít sắp mặt trở nên có chút nghiêm túc hắn không nghĩ tới đã đem công suất điều chỉnh đến lớn nhất rồi lại vẫn không có tác dụng phải biết từ trên lý thuyết nói ở giống nhau thu phát công suất d ư ớ i này từ ngoại tuyến năng lượng cơ h ộ i chính là mạnh nhất không nghĩ tới bây giờ lại vẫn không thể nào cắt ra cái này nho nhỏ hộp cho ta lập tức đổi số hai laser cắt súng bất quá smith mặc dù có chút giật mình nhưng là nhưng cũng, cũng không có quá để ý mặc dù n h ư n g cái hộp nhỏ này cường hắn có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn nhưng là bọn họ mới vừa rồi sử dụng cũng chỉ là phổ thông laser mà thôi mặc dù ở người bên ngoài đến nay mau tím laser kia theo nhân viên làm việc sau khi nhận được mệnh lệnh rất nhanh cái đó nhỏ bên trong phòng liền thay rồi một cây khác cắt súng tổng thể mà nói thanh này cắt súng từ ở bề ngoài đến căn bản là không có gì khu đường đến đi chính là so với thanh thứ nhất hơi có chút sửa đổi nhiều rồi mấy cái quá mức trang bị thôi điều chỉnh từ tổ bắt đầu điều chỉnh thử theo lại một vòng một phen hết sức phức tạp công tác chuẩn bị sau mọi người đều bắt đầu mỗi người mỗi vị trí chờ đợi ra lệnh bắt đầu sau đó từ từ tăng lên công suất không nên gấp từ từ tăng lên lần này smith ra lệnh trở nên so với mới vừa rồi phức tạp rất nhiều đối với cái này hai số laser cắt súng uy lực trong lòng của hắn đó là biết rất rõ tới này hai số súng không chỉ có uy lực rất lớn này tiêu hao năng lượng cũng là hết sức to lớn hơn nữa trừ cái này ra súng này còn cần tiêu hao một loại hết sức đặc thù vật chất loại vật chất này đây chính là hết sức thưa thớt vô cùng chân quý đó a đây nếu là một chút làm loạn một trận đã tiêu hao quá nhiều không t i ê u rồi hắn phải lần lượt rũi u cho một trận hắn có thể không muốn như vậy tới hơn nữa bởi vì đồ chơi này uy lực quá lớn công suất điều phải quá lớn rất dễ dàng ra một ít bất ngờ t ỷ như có một lần cũng là bởi vì đem năng lượng điều phải quá cao trực tiếp đem phòng thí nghiệm chính là cái kia trong suốt phòng cho làm ra một cái động làm hại phải lần nữa xây cái đ ó phòng đồ vật trong này đó cũng không có một món là phổ thông đồ chơi vì thế hắn càng bị mắng rồi cầu hết lâm đầu theo sở mít truyền đạt mệnh lệnh sau còn làm việc nhân viên lần nữa tay chân luống c ố g sau kia hai số cắt xuống phía trên ngọn đèn nhỏ giống vậy bắt đầu lóe lên chỉ bất quá này lóe lên tần số hết sức chậm chạp chậm khiến người ta nhìn chằm chằm hắn cũng sắp ngủ một cái vậy tựa như không đề cập tới tinh thần a bất quá mặc dù chậm nhưng là này lóe lên tần số hay là từ từ có chút tăng nhanh vì vậy ở mấy phút sau hạ tần số ngược lại cũng sắp đ ổ i kịp tới lại qua rồi sắp xỉ chừng mười phút đồng hồ lúc này kia hai số la dè cắt xuống phía trên đèn chỉ thị kia lóe lên tần số đã sắp phải nhường người cầm mắt thường cũng không cách nào phân biệt t í c t í c t í c sau đó chỉ nghe thấy từ kia bên trong phòng chuyến tới rồi từng trận rồn rập thêm hết sức nhọn tiếng kêu to bổ sung năng lượng xong xin chỉ thị hình theo kia từng trận trói hai phong minh thanh truyền tới sau kỳ giữa một nhân viên làm việc lập tức liền lớn tiếng hướng sở mít xin phép mở ra chốt mở điện dựa theo mới vừa rồi chỉ thị từ từ tăng lên công suất sở mít giờ phút này sắc mặt trở nên càng nghiêm túc rồi nói thật hắn còn có một chút điểm sợ sợ lần này hay là không công mà về bất quá rất nhanh hắn liền thư thái rồi cảm giác phải sự lo lắng của chính mình là dư thừa phải biết này hai số laser tắt súng đây chính là, là năm khu bí mật nhất mấy loại tồn tại một trong bọn họ năm khu trước kia cũng nghiên chế ra được rất nhiều loại đặc thù tài liệu trong đó giống vậy có rất nhiều đều là cái loại đó phổ thông tử quang cắt súng không thể cắt ra nhưng là thả vào này hai số cắt súng trước mặt thì như thế nào chứ đem công suất lai đến rồi bốn mươi phần trăm liền giống như là c ắ t đậu phụ cắt ra theo hai số laser cắt súng mở ra c ẩ n t h ậ n một biến hóa gì cũng không có tới nếu không phải kia nhân viên làm việc không ngừng báo cáo số liệu khiến người ta còn tưởng rằng này cắt súng căn bản không mở ra đâu thì ra lại là một cái không phải là ánh sáng mắt thường nhìn thấy được laser cắt súng tới công suất đã lai đến rồi hai mươi công suất đã lai đến rồi ba mươi sử dụng này hai số laser cắt súng đó là có quy định mỗi nói cao hơn một cấp điểm công suất đều phải hướng người phụ trách chủ yếu báo cáo để người phụ trách có thể tùy thời tìm hiểu tình huống tiến hành điều chỉnh cùng quyết sách công suất đã tăng lên tới bốn mươi lúc này sơ m i t trong lòng có điểm khiếp sợ rồi bất quá vẫn không có lên tiếng mà sau đó theo này công suất một điểm một điểm từ từ tăng lên nhưng là cái đó xám xị k nhỏ vẫn là ư ơ n g ngạnh ở nơi nào lông đều không động một cây ừ đến chờ một chút cắt ra đáng chết này hộp nhỏ sau còn muốn đem hắn đưa đến tài liệu phòng nghiên cứu bên kia để cho bọn họ thật tốt nghiên cứu một chút không nghĩ tới lại phải rồi cái ngoại ý muốn ngạc nhiên mừng rỡ tới a liền ở nhân viên làm việc báo ra công suất đã tăng lên tới năm mươi thời điểm sợ mít ở một trận sau khi khiếp sợ trong lòng lập tức liền cao hứng cái hộp nhỏ này tài liệu lại so với bọn hắn nghiên chế ra được những tài liệu kia cường độ đều mạnh hơn bất quá rất nhanh này sợ mít liền không cao hứng nổi rồi bởi vì theo thời gian từ từ đổi rời bọn họ đã đem công suất lái đến rồi 78% rồi nhưng là như cũ vẫn không thể đối với cái đó hộp nhỏ tạo thành bất kỳ tổn thương 80% này nhưng là bọn họ ở nơi này lại cắt súng tạo lúc đi ra đối với nó、no、tiến hành thí nghiệm thời điểm lái đã đến mạnh nhất công suất thật ra thì không phải bọn hắn không muốn kiểm tra máy này laser cắt súng lái đến 100% t h ờ i điểm rốt cuộc là như thế nào tình huống mà là bọn hắn không dám a ngay tại c ắ t súng công suất lái đến rồi 80% thời điểm năng lượng cường đại liên bắt đầu đối với chung quanh tất cả điện cơ dụng cụ tạo thành rồi không tốt ảnh hưởng lúc ấy bọn họ phát hiện cái tình huống này sau l i ề n lập tức dừng lại rồi khảo sát bởi vì không có rồi máy trắc nghiệm bọn họ cũng kiểm tra không r a n à y là thể số liệu tới nói như vậy làm cũng làm không mà thôi mà trọng yếu nhất chính là bọn họ biết cái thanh này cắt x u ố n g tám mươi công suất thu phát chính là một cái điểm giới hạn vượt qua rồi cái điểm này cái này thu phát năng lượng đó chính là thành bội tăng lên gấp đôi vì vậy bọn họ lo lắng xuất hiện cái gì bất ngờ tới cũng chưa có tiếp tục thí nghiệm đi xuống dù sao cũng trên căn bản không cần lớn như vậy công suất công suất đã lái đến tám mươi xin chỉ thị lần này nhân viên làm việc xin phép phải hết sức nghiêm túc bởi vì có quy định đến nơi này cái điểm liền phải ứng phó cẩn thận mà giờ khắp này sở mít trong lòng rất mâu thuẫn vô cùng mâu thuẫn tiếp tục nha sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n nhưng là chẳng lẽ liền từ bỏ như vậy nhưng là hắn không c a m lòng thật rất không c a m tâm lập tức tắt tất cả điện dụng cụ sau đó tăng lên công suất lúc này sở mít ánh mắt cũng đổi đến đỏ bừng rồi hắn quyết định đụng một cái nhân viên làm việc nghe được mệnh lệnh của hắn sau mặc dù không hiểu ngược lại là hay là làm theo, theo tất cả điện dụng cụ t o à n bộ đ ó n g kín sau, ở t h a o t á c nhân viên d ư ớ i sự không chế, năng lượng b ắ tăng đầu từ từ t lên b ấ t quả, lần này t h ờ i gian nhưng là p h i t h ư ờ n g không hề giống lâu, hề trăm ư như ớ c vậy, t n lên g ộ tám c i i đ ể cũng chỉ một phút đồng hồ đồng dạng. lại ầ n này, từ 80 tăng lên từ tới 80%, 81%, l tròn hoa rồi năm sáu phút năng lượng thu phát 81%. đi cơ giới biểu biểu hiện con số nhân viên làm việc lập tức liền bắt đầu báo số đến a mọi người mau có ánh sáng hơn nữa còn là ngân s ắ c bởi vì tất cả điện dụng cụ đều lưng dùng rồi vì vậy cơ h ộ mọi người cũng cùng sớm như vậy toàn bộ nhìn c h ẳ n c h ẳ n mà đang ở vị kia nhân viên làm việc báo ra rồi tám mươi mốt phần trăm số này theo thời điểm mọi người đồng dạng là một tràng t ố t lên bởi vì lúc này các súng lại phát lói ra một cây ốm dài ngân sắc tia sáng tới rồi mặc dù rất nhạt nhưng là s ắ c s ắ c thật thật có thể được thấy tất cả yên lặng cho ta có cái gì ngạc nhiên tiếp tục cho ta thêm công suất lớn vốn là phiền lòng sơ mít vừa nghe mọi người cãi vả lập tức lớn tiếng gầm lên đến ở trong lý luận hắn đã sớm biết rồi loại biến hóa này dù sao giờ phút này trong lòng của hắn vậy thì chỉ có một ý niệm nhất định phải đem đáng chết này hộp nhỏ mở ra vô luận như thế nào cũng phải theo công suất gia tăng cái kia ngân sắc dây nhỏ cũng biến thành càng ngày càng sáng lên đến cuối cùng cơ hồ sáng khiến người ta không dám nhìn thẳng hắn rất nhiều nhân viên làm việc đều đã điều kiện phản lóe nhắm hai mắt lại tới chỉ có sở mít vẫn là mở to hồng h n g mắt nhìn chằm chặp mở cho ta đến trăm phần trăm tại khai đ á o chín mươi chín thời điểm đến vẫn không có phản ứng sở mít trong lòng là hoàn toàn điên cuồng lên một bên giống giận một bên thật nhanh chạy đến trong suốt phòng bên cạnh đem ánh mắt cũng thật chặt á p vào trong suốt trên tường đi rất nhanh hắn cười rồi bởi vì theo một trận lóe sáng kim quan sau cái đó đáng chết hộp rốt cục thì bị mạnh mở ra rồi hắn quá mức thậm chí đã đến đó chút năm nhàn sáu sắp năng lượng vây anh đây chính là hắn nghe được thanh â m sau cùng sau đó liền không còn t r í giác chương bốn t r ư ơ i bảy chiến tranh bóng mở a án tổ tướng quân vội vội vàng vàng đi tới rồi tổng thống phòng làm việc mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tử phủ đầy cái k i a nóng n ả y mập trên mặt a án tổ là mỹ phương một cái trung tướng nhưng là hắn không thuộc về hải lục không cũng không thuộc về nước mỹ bộ quốc phòng quản dưới mà là trực tiếp bị tổng thống lãnh đạo hắn hết thệ công việc cũng đều chỉ cần cùng tổng thống báo cáo đối với tổng thống phụ trách tại sao phải như vậy lâu rồi nguyên nhân rất đơn giản đó chính là hắn phụ trách chuyện vụ quá mức trọng yếu quá mức bí mật vì vậy hắn chỉ cần đối với tổng thống phụ trách 51 khu đó là một cái trừ r ồ i tổng thống bên ngoài không thuộc về bất kỳ một người nào ngành quản hạt địa phương mà đây ạ ạn tổ chính là chỗ này 51 khu người tổng phụ trách vốn là hắn này quá là cái đó tiêu xài à công việc này không chỉ có hết sức đơn giản hơn nữa quyền lợi còn lớn hết sức lại là trừ r ồ i tổng thống ra không cần nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt làm việc thật có thể nói là là quyền cao trức trọng còn không bị quản hạt nhưng là giờ k h ắ c này vị này ạ an tổ tướng quân lại cũng không có đã từng cái kia phân không câu chấp rồi bởi vì ra đại sự ở năm mươi mốt trong vùng phát sinh rồi nổ lớn toàn bộ nhiên liệu bộ phận phòng thí nghiệm dưới đất biến thành một cái vừa rộng lại lớn hô sâu mà kể cả sở mít giáo sư vị này quốc nội nổi tiếng nhất nhiên liệu chuyên gia ở bên trong hơn một trăm cái ưu tú nhân viên nghiên cứu khoa học toàn bộ gặp nạn nhận được báo cáo một khắc kia thiếu chút nữa không đem đang làm một ít hữu ích cả người sức khỏe vận động ạ an tổ dọa cho thành rồi bất lực vội vàng qua loa mặc vào quần liên hướng xảy ra chuyện địa điểm chạy tới chờ thấy cái đó giống như cái động không đáy hố to sau lại là đặc mông liền ngồi trên mặt đất này phòng thí nghiệm hủy nay còn dễ nói có tiền tùy thời có thể tái kiến nhưng là nhiều như vậy nhân tài ưu tú lại cũng giống vậy hủy cái này tổn thất vậy coi như lớn rồi hắn cái này người tổng phụ trách đó là khó thoát k ỳ cựu a nhìn cái đó như cũng mạo hiểm trận trận khói mù hố to à an tôi biết ngay cả cứu người cũng không cần phải dĩ nhiên rồi đây nên làm bề ngoài công việc vẫn còn cần làm ở phân p h ó các binh lính toàn lực cấp cứu sau hắn lập tức liền chạy tới giám sát thất bên kia cầm lên một đống lớn tài liệu cẩn thận kiểm tra một phen sau liền hướng tổng thống phòng làm việc chạy tới cái này năm mươi mốt khu giám sát thất có hai cái tác dụng một cái đâu rồi chính là thực thì quản chế toàn bộ năm mươi mốt khu mỗi một xóa x ỉ n h bao gồm những thứ kia bên trong phòng thí nghiệm tình huống cũng không ngoại lệ còn có một cái chính là thực thì tiếp thu tất cả trong phòng thí nghiệm hết thẻ số liệu tài liệu có thể nói cái này giám sát thất là vì rồi bảo đảm năm mươi mốt khu thiết trí an toàn à án t à có thể trở thành năm mươi mốt khu người phụ trách không nghi ngờ chút nào đó chính là lan khắc tổng thống người người tín nhiệm nhất vì vậy vừa vào cửa lan khắc tổng thống rồi mời hắn ngồi xuống nhưng là giờ phút này hắn nơi nào còn dám tới đi à? tổng thống tiên sinh xảy ra chuyện năm mươi một khu nhiên liệu bộ phận phòng thí nghiệm phát sinh rồi nổ lớn cả phòng thí nghiệm cũng hoàn toàn hủy diệt rồi giờ phút này à an tổ vừa dùng tay lau chùi chạy tới khỏe mắt mồ hôi vừa bắt đầu hướng lan khắc tổng thống báo cáo mồ hôi này nước không lau khá tốt bay sượn ngược lại để cho ánh mắt của hắn càng khó chịu đứng lên trong né mắt ngươi ngươi nói gì phòng thí nghiệm phát sinh rồi nổ giờ phút này lan khắc tổng thống hay là như cũ có chút không thể tin được mình nghe được vậy hai mắt nhìn c h ậ m chặp ạ an tổ thanh âm có chút run rẩy nói đến ừ là tổng thống tiên sinh nhiên liệu bộ phận phòng thí nghiệm phát sinh rồi nổ toàn bộ dưới đất phòng thí nghiệm biến thành một cái hô to lúc nào chuyện xảy ra người đâu có người hay không viên thương vong lúc này lan khắc tổng thống tựa như giống như là một con muốn ăn thịt người sư tự vậy để cho ạ an tổ nhất thời một trận lòng hoàng lên hai giờ trước nhân viên bao gồm sở mít giáo sư ở bên trong một trăm ba mươi hai người viên có thể toàn bộ bị hại bất quá ta đã an bài rồi cấp cứu sau đó vừa nhìn vừa kiểm tra những thứ kia thí nghiệm tài liệu đáng tiếc là kia thu hình thấy hơn phân nửa thời điểm trên màn ảnh trở nên bạch hoa hoa một mảnh không nhìn nổi đây rốt cuộc là chuyện gì tại sao này màn hình giám sát đ ế nhưng nơi này sẽ k c mà bởi vì năng lượng quá mạnh mẽ chỉ cần công suất lai đến tám mươi trở lên thì sẽ đối với chung quanh tất cả thiết bị điện tử sinh ra mạnh mẽ quá nhiễu vì vậy chúng ta quản chế dụng cụ ở đó cắt súng l á i đến tám mươi công suất lúc liền mất đi hiệu lực rồi ạ án tàu coi như năm mươi một khu người tổng phụ trách đối với cái này năm mươi một trong vùng một ít hết sức trọng yếu máy vẫn biết vậy ngươi nói một chút nhìn là vật gì tạo thành rồi nổ lớn chẳng lẽ chính là cái xám xịn cái hộp nhỏ đúng rồi cái đó cái hộp nhỏ rốt cuộc là thứ gì n g h e xong ạ án tổ sau khi giải thích lan khác tổng thống trong lòng kia l ử a giận cuối cùng là hơi bình tĩnh một chút thông qua những màn hình giám sát hắn cũng biết cái này cùng ạ án tàu không có quan hệ gì tới mà thấy hắn đối với dụng cụ của phòng thí nghiệm đều như vậy quen thuộc nói do hắn vẫn rất phụ trách rất xứng trước hắn cũng cảm giác được rồi tạo thành hậu quả như vậy đầu sỏ mười phân cối chính là cái xám xịt cái hộp nhỏ tổng thống tiên sinh cái đó cái hộp nhỏ chính là l o n g đằng trên xe hơi m ặ t chính là cái kia nhiên liệu trang bị từ mấy ngày trước ngươi giao phó sau chúng ta liền đối với này l o n g đằng xe hơi bắt đầu rồi nghiên cứu đặc biệt là bọn họ chính là cái kia nhiên liệu trang bị thông qua bước đầu thí nghiệm chúng ta đã xác nhận đây là một loại mới nhiên liệu hơn nữa loại này nhiên liệu so với hiện trên đời này biết bất luận một loại nào nhiên liệu cũng phải ưu tú nhiều lắm không chỉ có cao hiệu bảo vệ môi trường chuyển đổi cũng thuận lợi mà một cái nhỏ như vậy nhiên liệu trang bị lại mới có thể có năng lượng lớn như vậy nếu là bắt bọn nó ứng dụng vào phương diện quân sự mặt nói tới chỗ này a an t o u cũng liền không cần nói nhiều đạo lý rất đơn giản nếu là cho những thứ kia chiến đấu cơ thay như vậy nhiên liệu đó chính là chỉ cần ngươi phi công không ngủ gà ngủ gật tùy ngươi làm sao ở trên trời đi dạo đều được bao xa công kích cách cũng không đáng kể ngươi là nói cái này chính là long đằng trên xe hơi mặt chính là cái kia nhiên liệu trang bị a an tàu ngươi lập tức trở về để cho ngoài ra nhân viên nghiên cứu khoa học căn cứ đã được đến tài liệu lập tức đối với loại này nguồn năng lượng mới tiến hành một cái khoa học đánh giá sau đó mau sớm đưa tới cho ta còn nữa ngươi lập tức tổ chức lần nữa nhân viên đối với long đẳng trên xe hơi mặt loại này nhiên liệu trang bị tiến hành nghiên cứu bất quá nhớ rồi lần này nhất định phải cẩn thận nếu là lại xuất hiện bất kỳ vấn đề ngươi liền trực tiếp về nhà ô m hải t ử chơi đi n g h e xong ạ ạ n tổ giải thích sau lan khác tổng thống đã không có cái đó nổi giận tâm tư bởi vì lẫn nhau đối với bọn hắn nước mỹ bây giờ đối mặt tình cảnh mà nói lần này nổ sự kiện đã căn bản là không tính là cái gì đến khi ạ ạ tổ sau khi rời khỏi đây lan khác tổng thống liền cả người vô lực dựa vào nằm ở tổng thống của hắn trên m ặ t g h ế ngẩng đầu nhìn chân nhà hắn cần bình tĩnh cần phải thật tốt suy nghĩ một chút đồng thời trong lòng của hắn cái đó buồn rầu a liền đừng nhắc tới người nói người khác khi tổng thống thời điểm vậy cũng là an an ổn ổn nhưng là tại sao đến một cái hắn tới rồi liền nhiều chuyện như vậy a hơn nữa những chuyện này kia là một kiện so với một món càng thêm lớn càng p h i ề n thái trước mặt giáo đình còn có hắc cám nghị hội sự t ì n h đừng nói còn có ít ngày trước sự tình cũng không nói nhưng là hiện ở nơi này nguồn năng lượng mới sự t ì n h thật có thể chính là quá lớn hơn rồi cũng quá khó làm lan khác tổng thống biết chuyện này không cẩn thận vậy thì phải đưa tới thế chiến tới bây giờ cả thế giới đệ nhất chủ đề là cái gì không nghi ngờ chút nào đó chính là nhiên liệu nguyên nhân rất đơn giản nhiên liệu đó chính là toàn bộ văn minh khoa học kỹ thuật cơ sở áp vì rồi đá này d ầ u vấn đề nước mỹ thậm chí phát động rồi nhiều lần chiến tranh cục bộ nhưng là coi như như vậy đá này d ầ u dâu sao chỉ là một loại không có thể sống lại nhiên liệu mà thôi một ngày nào đó là biết dùng quang đến lúc đó dầu hỏa than đá thậm chí chính là năng lượng nguyên tử những thứ này đều sẽ có dùng hết một ngày a đến lúc đó làm thế nào vì rồi chế tạo còn có tìm cái này nguồn năng lượng mới nước mỹ hàng năm đều là đưa vào một chút cũng không có so với to lớn nhân lực vật lực tài lực liền coi như bọn họ liệu mạng phát triển thái không khoa học kỹ thuật kỳ chủ yếu nhất mục đích hay là vì rồi tìm nhiên liệu có một cái đạo lý kia là tất cả mọi người đều rõ ràng nếu ai nắm giữ một cái loại nguồn năng lượng mới như vậy tương lai địa cầu bá chủ khẳng định chính là người đó bởi vì nắm giữ rồi nguồn năng lượng mới liền nắm giữ rồi văn minh khoa học kỹ thuật mạch sống thật ra thì, ai cũng muốn làm bá chủ ai cũng muốn làm lao đại đặc biệt là giống như nước mỹ như vậy đã khi thói quen rồi lao đại quốc gia ngươi muốn hắn từ lao đại bá chủ thượng lui xuống đó là tuyệt đối chuyện không thể nào mà bây giờ đang lúc bọn hắn khổ khổ truy tìm thời điểm trung quốc lại nắm giữ rồi nguồn năng lượng mới còn là một loại hoàn g mỹ như vậy nguồn năng lượng mới chỉ cần trung quốc nắm giữ ở loại này nhiên liệu trong thời gian cực ngắn bất kể là phương diện kinh tế hay là phương diện quân sự cũng có thể cực nhanh vượt qua tất cả quốc gia thậm chí vì rồi nhiên liệu tất cả quốc gia cũng rất có thể phải hướng trung quốc túi đầu tuyệt đối không thể để cho xảy ra chuyện như vậy Thuyệt thế Rất mắt, trở nên trở nên kiên nghị rồi. Hắn tin tưởng, tất không cho hơn nhanh, khắc ánh nghị đối được, giá kiên rồi. người, nữa. lan nên nên Hắn nước cũng cao cả dù là vì bỏ ra Mỹ sư ẽ cùng có hắn ý t ở n giống nhau. Chương hoàn g lao bao. Sư sợ bà phụ trải qua khoảng thời gian này toàn bộ công ty từ trên xuống dưới cố gắng bây giờ chúng ta xe hơi ở nước ngoài tiêu thụ sự t ì n h đã coi là chính thức ổn định lại rồi mà bọn họ những quốc gia kia quốc nội xe hơi công ty sản xuất bởi vì xe hơi bán không được cũng dối dít ngừng sản xuất rồi phỏng đoán không được bao lâu bọn họ đến lượt đóng cửa rồi hoàng bao giờ phút này đang ở bên trong phòng c ư ờ i hì hì đối với ngô minh hồi báo ha ha đ ừ n g sản xuất được a sau này thì để cho bọn họ toàn bộ dùng chúng ta xe hơi lao hướng bán cho bọn hắn chỉ bán cho bọn hắn muốn bán giá cả thế nào liền bán giá cả thế nào sảng khoái hơn a đối với chuyện như vậy cái thứ nhất lên tiếng khẳng định chính là lao l ý tới ừ bọn họ thật không nợ sảng khoái a trung gian sẽ không xảy ra chuyện gì đối với chuyện tiến triển thuận lợi suất như vậy ngô minh mặc dù cũng thật cao hứng nhưng lại luôn có điểm không thể tin được dạng sư phụ người cử yên tâm đi bởi vì đoạn thời gian trước xuất hiện cái kia đoạn thái tiếng bọn họ chính phủ căn bản cũng không dám đùa hoa r ặ n gì g bằng không bọn họ bên kia quốc dân vẫn không thể náo loạn tung trời đâu bất quá bọn họ quốc nội xe hơi sản xuất thương ngược lại là tới tìm chúng ta rất nhiều lần a bọn họ hẳn là tới tìm cầu hợp tác a không sai bọn họ chính là tới tìm cầu hợp tác vừa mới bắt đầu đây bọn họ là muốn trực tiếp cùng công ty chúng ta hợp tác tiến cử chúng ta kỹ thuật sản xuất sau đó cùng chung sản xuất chúng ta không đồng ý sau đó bọn họ liền thay đổi rồi sách lực rồi nói là muốn làm cho chúng ta đại lý thương nói lợi dụng bọn họ trước kia đường dây tiêu thụ giúp công ty chúng ta tiến hành tiêu thụ hoàng b a o vừa nghe ngô minh đặt câu hỏi liền đem cùng những thứ kia nước ngoài xe hơi sản xuất thương sự t ì n h từng cái nói ha ha thật ra thì đâu rồi những người này nói lên những điều kiện này kia vẫn không tệ đáng tiếc rồi bọn họ là tìm lộn rồi đối tượng rồi mà con mắt của chúng ta cũng cũng không là để kiếm tiền nghe xong vàng lời nói có chút d â u ria về sau ngô minh cũng là tràn đầy cảm xúc người làm ăn này không hổ là người làm ăn a này nào chính là linh h o ạ ta chỉ một cái là có thể nghĩ tới đây sao nhiều phương pháp xử lý tới bất quá đáng tiếc là bọn họ đúng là tìm sai đối tượng ha ha sư phụ thật ra thì bọn họ nói cái kia chút gì đường dây tiêu thụ căn bản là không có gì ý nghĩa bây giờ chúng ta xe hơi không phải chúng ta suy nghĩ như thế nào đi để cho người khác mua mà là những thứ kia mua xe nhân chỉ cần là cần phải mua xe bọn họ thì sẽ chỉ muốn đến muốn ngô minh xe hơi ngươi là không biết chúng ta cái kia chút nhân viên tiêu thụ cái đó ung dung à thậm chí căn bản cũng không cần bọn họ đi đám khách nhân giới thiệu nói tới cái này tiêu thụ sự tính đến này hoàn bao thì càng thêm vui tươi hớn hở đứng lên tốt rồi những chuyện này chính các ngươi xử lý là tốt rồi khác tổng là cũng không có việc gì liền chạy trở về báo cáo cẩn thận đến lúc đó vợ của ngươi nổi dóa ngươi sẽ phải tệ hại ngô minh biết lại là này hoàng mao muốn lời biếng mượn cớ chạy trở lại ai sư phụ a ngươi liền lại dạy ta một chút mấy chiêu đi ngươi sư nương đều không còn ngươi mà nhà chúng ta cái vị kia ai trời đất chi khắc a vừa nhắc tới này toàn ngọc hương sự tình tới a này hoàng mao lập tức liền nhức đầu này dâu nhưng là là chuyện gì đều tốt duy trì có không tốt đó chính là cái này công việc chuyện phía trên quá nghiêm túc thậm chí so với hoàng m a u người nước ngoài này đều phải tích cực ha ha muốn ta lão lý nói ngươi nhỏ đây là tự làm tự chịu lão ta liền chưa thấy qua như ngươi vậy kẻ ngu nào có ngu như vậy không xâm ấy đem dâu lấy được mình một cái công ty đi làm lại là ngu không có yên lòng chính là lại hào chết không chết để cho dâu coi mình t i ể u mật ai lão cũng lười nói ngươi tóm lại kẻ ngu lão gặp qua không ít nhưng là có thể làm ra ngươi chuyện ngu xuẩn như vậy người tới lão ta tuyệt đối là lần đầu tiên thấy lão lý giờ phút này đó là cũng không nhịn được nữa rồi còn không cùng n à y ngu nhỏ thật tốt giáo dục một chút vậy coi như thật muốn ngu đến không có thuốc chữa đi liền đúng vậy à lý ra ra bây giờ ta cũng vậy hối hận à sớm biết là như thế này đánh chết ta cũng không thể khiến nàng trải qua công ty à càng không biết đem nàng a n bài đến thư ký của ta trên vị trí này tới ngài lao gian g cự hoạt ngừng ngươi một cái lăn lộ nhỏ nói thế nào đó a không biết dùng thành ngữ ngươi liền không nên dùng bừa bãi cái gì gọi là lao gian g cự hoạt ta ta cái này gọi là bảy mưu lập kế b i ế t không biện pháp ta nhất định là có hơn nữa à, bảo đảm vợ của ngươi vừa nghe sau liền sẽ đồng ý tới bảo đảm cho ngươi thoát ly khổ hại bất quá ngươi nói một chút ta tại sao phải giúp ngươi a dù sao cũng không phải là ta khó chịu lúc này ở ngô minh đến này hoàng b a o đó là nói một chút cũng không sai lao đầu này s ắ c s ắ c thật thật đúng là lao gian cự hoạt thậm chí dùng gian gạt xảo quyệt để hình dung cũng không quá đáng chút nào này mấy ngày trước mới lường gạt rồi mình một phen nhưng bây giờ lại bắt đầu lường gạt bắt đầu hoàng b a o tới rồi tới đây lao ra đó là lường gạt biển a cái này a ta suy nghĩ ta suy nghĩ a lý ra ra số này như thế nào vừa nghe lão lý lời mà nói hoàng b a o liền lập tức bắt đầu lòng đau nếu là người khác chỗ tốt hơn hoàng mao đó là sẽ không chút nào để ý liền trực tiếp dùng tiền đem đối với. Phương đập ngất đi dùng Phương ngất trực đập đem không là đúng ư ợ c có cách chính chơi rồi, đồ ai gọi tiền biệt nhiều tới. không Không nhân hoàng nào, này là bao, ra đặc đ trong những người này phải có một bị bài trừ ở ngoài đó chính là hắn kia siêu cấp vô địch tham tiền tiểu sư muội tên kia nếu là lường gạt đứng lên hoàng b a o có thể không đánh nổi mà đây lao lý rất hiển nhiên dùng tiền nhất định là không thể thực hiện được đồ chơi kia ở lão nhân gia ông ta nơi này thuộc về cơ bản không dùng giấy vụn giống như hắn nói lao mông người ta còn n ạ i quá nhỏ quá chân chuẩn mất nữa nha có thể nói ở nơi này lao ra nơi này chỉ có một dạng đồ là hắn cảm thấy hứng thú đó chính là rượu hơn nữa còn không phải là cái gì ngồn ngang rượu đều được trừ này cực phẩm dưỡng sinh rượu cái gì liền cũng không thể thực hiện được tới nhưng là đồ chơi này hoàng bao cũng giống vậy không bỏ được r a vì vậy suy tính hồi lâu cân nhắc đến cuộc sống sau này có thể dễ chịu chút dễ đặt vươn ba ngón tay đầu tới dĩ nhiên rồi đây chính là đại biểu ba hữu rượu mà không phải là cái gì ba mươi vào loại hắn chính là siêu cấp người nghèo tới cũng không giống như sư phó hắn như vậy nứt đố đổ vách nói tới cái này đến phải nói trước một chuyện khác bởi vì ở nhà tiểu kỳ kỳ sở định hạ quản lý chế độ đó là hết sức nghiêm nghị trừ rồi lúc ăn cơm định lượng cho uống rượu ra thời gian còn thừa lại vậy cũng là thuộc về cấm rượu trạng thái chính là chỗ này nhà rượu cũng toàn bộ đều là giao cho nàng tới quản lý nay mỗi ngày lúc ăn cơm nàng lại phái hầu kim kim đi lấy ra như vậy thứ nhất coi như đem l a o lý cùng hoàng bao hai cái cũng hại khổ rồi muốn cùng tiểu g i a h ỏ a gọi nhịp làm cho nàng lấy rượu đi ra hoặc là lúc ăn cơm uống rượu không hạn chế trong nơi này dám đâu nhưng là dựa theo quy củ tới nhà đây đúng là hết sức không đã q u ể n uống không thoải mái a cuối cùng hay là ngô minh đến bọn họ đáng thư ơ n g dạng len lén cho bọn hắn phát rồi quá mức trợ cấp mỗi tháng một người không vào rượu cũng chỉ miễn cưỡng có thể duy trì cuộc sống của bọn hắn cần mà bây giờ vì rồi này sau này cuộc sống hạnh phúc hoàng bao chỉ một cái liền lấy ra tới hắn một phần ba vội tới lao lý khi tiền trả nước tới quả nhiên là dốc hết vốn liếng tới a ử ngươi coi là đổi ăn mày a ít nhất số này đến g i ả lý dùng tay phải đưa ra rồi ngón tay cái ngón áp ú t còn có ngón tay ú t hoàng bao thiếu chút nữa không bị dọa đến nhảy c ấ lên trên mặt hắn lập tức liền bắt đầu ư máu này lao ra đây cũng quá đen đi ả nhà bày vỏ tháng này mình n h ậ t còn muốn hay không qua rồi ạ không được lý ra ra nhiều nhất liền số này hơn phân nửa điểm mua bán này ta cũng không nói suy tư hồi lâu hoàng mao giống như là làm ra rồi rất lớn hy sinh vậy đưa ra rồi làm một ngón tay tới ai lão đầu ta chính là đến ngươi nghèo lúc này mới thu một mình ngươi giá thấp mà thôi nếu là là thời ngươi nói thế nào ít nhất ta cũng phải ở con số sau thêm một số không phải vậy thì số này đi không chịu thì thôi lão lý nhẹ nhàng đem ngón áp hữu thu một bộ thấp hơn cái giá này liền không bàn nữa dáng đ i ệ u trong đầu nghĩ ai cho ngươi nhỏ hơn lần mật báo tới bằng không lần trước rượu kia làm sao có thể bị kỳ kỳ tịch thu nếu là có cái rượu kia ở lão đầu ta bây giờ nhận hẳn là tiêu s a i à còn có cần phải lường gạt ngươi sao nghĩ tới lần trước vốn là đã lường gạt rồi n g ô minh như vậy một đống lớn rượu rồi ai biết lại bởi vì này hoàng mao nói l ỡ miệng bị kỳ kỳ cho tịch thu rồi lao lý cái tâm đó đau à liền đừng nhắc tới mặc dù không biết này hoàng mao là vô tình hay là cố ý dù sao lao lý coi như là đưa cái này vô địa cho trụt đến trên đầu của hắn đi rồi bằng không này trong lòng tại sao có thể hơi thăng bằng một chút đâu không nghi ngờ chút nào cuối cùng trải qua một phen mấy vị kịch liệt trả giá sau rốt cục thì lấy một b ả n thai số lượng đồng ý ha ha thật ra thì đâu rồi rất đơn giản tới đây không phải là trường học bây giờ bởi vì học sinh gia tăng lại thiếu s u ấ t lao sư sao vốn là ta chỉ muốn đi cùng ngọc hương thương lượng một chút làm cho nàng vào trường học dạy học dẫu sao công ty kia làm quá mệt mỏi rồi cũng không có ý gì ai biết n g ư ờ i này ngu nhỏ lại đâm đầu vào đến ha ha theo lão lý nói ra đáp án hoàng bao cái tâm đó đau à liền đừng nhắc tới rồi thờ mắng mình làm sao lại ngu như vậy đâu nếu như nói đổi công việc khác này dâu không nhất định tình nguyện nhưng là nói đến đào nguyên tiểu học dạy học nàng khẳng định phải cao hứng nhảy cất lên công việc này vừa thể diện lại ung dung nàng còn thích nhất mấu c h ố t nhất cả nhà bọn họ người vậy thì căn bản không quan tâm tiền hoàng mao bây giờ cái đó buồn g ầ u a nhưng là lại có biện pháp gì tốt muốn đổi ý vậy cũng không được tổng giám đốc ra chuyện lớn rồi ngươi mau những tờ báo này bọn họ nói chúng ta xe hơi không an toàn phát sinh nổ lớn hơn rồi ngay tại hoàng mao chuẩn bị nhận thức thua cuộc lòng thương yêu không dứt xuất ra rượu lúc tới đột nhiên ra phía ngoài vội vá và chạy vào tới một người mà lúc này đây hoàng mao mới nhớ vì để tránh cho bị dâu tra cường hoàng mao lúc trở lại liền đem điện thoại di động của mình cho tắt máy chương bốn trăm bốn mươi chín lại đến năm mươi mức khu người tới chính là long đằng xe hơi âu mỹ thị trường người phụ trách j chat bởi vì không gọi được hoàng mao điện thoại của cuối cùng chỉ có thể tự chạy tới đào nguyên thôn đến lấy ra ta vừa nghe lại phát sinh rồi nổ hoàng mao này trong l ò n g lập tức liền lộn b ộ một chút đây chính là chuyện lớn tới a đối với ngô minh cung cấp cho công ty cái tia nhiên liệu trang bị công ty cũng là tiến hành qua một ít khảo sát biết bên trong rốt cuộc có bao nhiêu năng lượng lại là biết vật kia nếu là thật phát sinh rồi nổ lợi mà nói uy lực bao lớn những tờ báo này nội dung đều là trực tiếp từ lạc truyền lên thua qua tới mặc dù không có kia nguyên bản rõ ràng nhưng là cơ hồ cũng không có cái gì khu khác lần này di chắc mang đến báo còn không chỉ là một tờ cũng không phải một cái quốc gia báo mà là tốt mấy cái quốc gia hơn nữa những tờ báo này phát hành số lượng vậy cũng là vô cùng to lớn cẩn thận lật tờ báo này nội dung hoàng bao càng này s á c mặt trở nên càng ngày càng nghiêm túc rồi bởi vì những nội dung kia đúng là quá dọa người này ta nói lăn lộn nhỏ à người khác chỉ lo mình à Ngươi vàng chúng cũng không những này, kinh ngạc, hắn cũng vội khi hiểu kia chim vừa vừa một là, là cho đọc chút hoặc lúc thật thứ hết lao ta ta, ta ta. tò Lao đầu mò, lý dễ sư ứ c cuộc chuyện muốn rốt dạng tình biết, tới. đây ra là gì sẽ ra dạng sự tới. Sư phụ bây giờ rất nhiều báo đều ở đây báo cáo nói chúng ta xe hơi nhiên liệu trang bị sẽ phát sinh nổ sự t ì n h hơn nữa bọn họ liệt kê ra chúng ta xe hơi nhiên liệu trang bị hết sức tường tận số liệu bao gồm này nổ sau sinh ra năng lượng cùng với phá hư tính cũng tiến hành rồi hết sức cặn kẽ miêu tả trong đó bao gồm nước mỹ new york times lo sang dơ lết thời báo anh quốc mặt trời báo còn có nước pháp thế giới báo v v bọn họ cũng tiến hành rồi đại tiên phúc báo chí như vậy thứ nhất chúng ta liền tương đối bị động lượng tiêu thụ kịch liệt hạ xuống hay là thứ yếu không cẩn thận khẳng định là có thể đưa tới đại phiền phải tới xem hoàn toàn bộ phận báo sau hoàng bao trên mặt rõ ràng đổi phải lo lắng ta liền nói nay bất kể là tiểu quỷ hay là dương quỷ cũng mẹ hắn không là đồ tốt hắn thật đúng là liền không nhìn được ngươi tốt tới chỉ làm những thứ này hạ tam lạm đích thủ đoạn chỉ biết chơi những thứ này âm lưu q u kế lao lý vừa nghe lập tức cơn tức này liền lên tức tức tới. cơn này À, bất ọ họ bọn họ n nói điều này có thể nguyên trang bị sẽ nổ. Ân, hẳn không có nói, ở địa điểm nào phát sinh nổ、à? Nô Minh nghe, lập tức liền nghĩ đến thể phát chuyện lại lập là điều điểm rồi có có địa à. xảy tức gì ra. vừa bị b sẽ ở quá đây là thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn tới đúng vậy à sư phụ ngươi làm sao biết đó à bọn họ chỉ là nói ở nước mỹ một cái địa phương nào đó phát sinh nổ mà thôi sau đó liền phách đi một tí hình bất quá bọn họ cho ra số liệu cùng tự chúng ta kiểm tra tới số liệu cơ hồ là không có gì khu đừng thậm chí so với chúng ta số liệu càng hoàn thiện mặc dù bọn họ không nói ra này là thể nổ địa điểm tới nhưng là nhưng lại rất nhiều vị nổi danh thế giới học giả trên báo chí bày tỏ nói những thứ đó đều là trải qua bọn họ thí nghiệm n g h i ệ n chứng hơn nữa hiện trường nổ cũng xác thực tồn tại bọn họ còn thông qua rồi kiểm tra cho ra rồi cụ thể nổ uy lực tới đây những thứ này quốc tế giáo sư chuyên gia bọn họ sức ảnh hưởng nhưng là tương đối lớn cho nên mặc dù bọn họ không nói ra cụ thể địa điểm nhưng là nhất định là có rất nhiều người sẽ tin tưởng sư phụ chẳng lẽ chúng ta chính là cái kia nhiên liệu trang bị thật sẽ nổ lúc này hoàng mao cũng có chút đắn đo khó định rồi bởi vì Hắn thật đúng là không biết, đồ chơi này có thể hay không、đổ. Chẳng qua là, ban đầu Ngô Minh nói cho bọn hắn biết, không thành vấn đề, bởi vì đối với Ngô Minh đối tín nhiệm, công ty cũng không có làm phương đúng này nổ. ban Ngô nói bọn vấn Ngô tín công cũng diện này biết, biết, tuyệt ty tra. đồ đầu đề, đối đối là là, làm kiểm bởi với có có qua vì ừ cái đồ chơi này đúng là sẽ nổ mà căn cứ người mới vừa nói những tình huống kia ta cũng dám khẳng định chính là chúng ta trên xe hơi chính là cái k i a nhiên liệu trang bị phát sinh rồi nổ tạo thành nghe được hoàng mao hỏi tới cái vấn đề này nô g minh cũng là trực tiếp trả lời đứng lên a sư phụ kia vậy làm sao bây giờ đâu hoàng mao còn thật không có nghĩ đến nô minh sẽ cho hắn như vậy câu trả lời tới Ngược l kia là bắt hắn cho d ọ h sư phó kia ngươi có thể hay không nói cho ta biết tình huống gì là thuộc về tình huống bình thường tình huống gì mới thuộc về không phải là tình huống bình thường đâu lúc này hoàng mao cũng có chút mọc rồi cái này cái gọi là tình huống bình thường dù sao cũng phải có mục tiêu chuẩn đi người ta lái xe gặp phải không phải là tình huống bình thường có thể nhiều nói thí dụ như ra một hai nạn xe cộ cái gì đây nhất định là thuộc về không phải là tình huống bình thường ừ ta cứ như vậy nói với ngươi nói cho ngươi hay cho ngươi dơ mấy cái lệ nói thí dụ như này xe hơi ở trên sơn đạo xuất hiện trở ngại rơi đến trăm triệu vực sâu xe hơi đều được rồi mạnh vụn còn nữa ai không cẩn thận đem xe hơi ném vào luyện thép trong lò đem xe hơi hóa thành nước thép rồi những thứ này đâu rồi đều là thuộc về hiện tượng bình thường cái đó nhiên liệu trang bị chắc là sẽ không hư hại cũng sẽ không nổ hoàng mao vừa nghe nhất thời liền vạn phần hiểu cái này cái gọi là hiện tượng bình thường rốt cuộc là làm sao một cái tiêu chuẩn cơ bản một câu nói đó chính là cái đó nhiên liệu trang bị đó cũng không có hư hại sau đó xuất hiện tăng vọt có thể tới sư phó kia kia rốt cuộc như thế nào là thuộc về phi bình thường đây này mặc dù hoàng mao đã biết rồi ngô minh ý tứ rồi nhưng là giờ phút này hắn lại bắt đầu tò mò rồi này hiện tượng bình thường đều như vậy không bình thường như vậy không phải là hiện tượng bình thường vậy rốt cuộc nên như thế nào không bình thường tới a ha ha cái này ngươi có thời gian ngược lại là miễn cưỡng đủ tư cách thử một lần thật ra thì cũng không khó khăn chỉ cần n g ư ơ i đem ngươi toàn thân tu vi điều động sau đó đem năng lượng hội tụ thành một chút sử dụng bú sữa sức lực ta nghĩ miễn cưỡng là có thể đem vậy có thể nguyên trang bị làm hư lần này hoàng mau nghe xong đừng nói lời rồi ai thật làm như vậy đó mới là thật không bình thường tới đâu liền là muốn đi tự sát vậy cũng phải tìm một cái tiết kiệm sức lực khí phương pháp không phải sao sư phó kia nói như vậy là có người tiêu phí rồi khí lực lớn phá hư cái đó nhiên liệu trang bị nhưng sau đó phát sinh rồi nổ ân ta nghĩ người tu hành hẳn không thật làm sao có thể tính đi làm chuyện này tới như vậy thì chỉ có một khả năng đó chính là bọn họ muốn nghiên cứu loại này nguồn năng lượng mới bí mật sau đó nghĩ biện pháp làm ra rồi nhiên liệu trang bị phát sinh nổ mà đây cái nổ địa điểm nhất định là bọn họ một ít phòng thí nghiệm bí mật loại cũng thật là bởi vì như vậy bọn họ mới không có công bố suất cụ thể nổ địa điểm tới mà những thứ kia quốc tế nổi danh chuyên gia học giả giống vậy cũng chỉ là căn cứ nổ địa điểm lấy được các loại số liệu phát biểu rồi lời bản mà giống vậy không nói ra cụ thể địa điểm tới Lần là là lại này, Hoàng cùng cũng như đây thế Mao cuối biết rồi, rõ bởi vì bây giờ sở đối mặt vấn đề thứ nhất đó chính là bởi vì vấn đề an toàn long đ ẳ n g xe hơi gặp nhau lập tức bị trước đó chưa từng có đánh vào mà đối mặt tình huống như vậy chính là ngô minh không nguyện ý nhất đến tình huống nếu là không khởi xử rất cái vấn đề này lời mà nói bọn họ tất cả cố gắng coi như đều đưa bị trong chốc lát lúc này chính trực nước mỹ đêm khuya ngô minh cứ như vậy đứng bình tĩnh khắp nơi nằm khu trên bầu trời đi chỗ ngồi này thần bí căn cứ đối với trong cái này n g ô m i này thần bí căn cứ là vì rồi trả lại năm đó quốc gia phái bộ đội bảo vệ đang nằm ở trong bệnh viện âu dương tuyết di thể còn có giúp chiếu cố mới sinh ra tiểu kỳ kỳ phần ân tình này vì vậy nô minh thuận tay liền đến các nơi trên thế giới cầm đi một tí đồ chơi đưa cho quốc gia mà đây năm khu thật là năm đó hắn lựa chọn hàng đầu mục tiêu tới ừ chắc là ở chỗ này phát sinh nổ à, vậy được ta lại lần nữa quang lâm một chút này nằm khu đi cảm thụ vẫn không báo có hoàn toàn tản đi hết sức quần bão ngũ hành năng lượng nô minh liền chắc chắn nơi này chính là nổ địa điểm ha ha chính là chỗ này rồi bọn họ không phải là không muốn bại lộ nơi này sao hôm nay ta còn thực sự phải h ả o hảo cho này nước mỹ báo cáo một chút cũng để cho thế nhân đều biết một chút thần bí này nằm trong vùng ngược lại là có cái gì tốt đồ chơi tới lắc người một cái nô minh đã đứng ở đó cái còn không có điển và hố to bên vừa rồi sau đó trong tay liền xuất hiện một cái máy quay phim đối với này này hố to liền bắt đầu phách đứng lên chụp xong cái này hố to sau nô minh lại không có lập tức rời đi mà là cầm máy quay phim đem này n ằ m khu mỗi một góc cũng đi một cái lần thậm chí còn có tay từ tư liệu của đối phương kho trên máy tính mặt bản chính rồi rất nhiều tài liệu bởi vì lần này nô minh căn bản cũng không muốn kinh động người khác vì vậy cũng không có để cho bất luận kẻ nào phát hiện hắn dĩ nhiên rồi những thứ kia quản chế dụng cụ cũng không có chút nào hàng bên ngoài mất đi hiệu lực rồi căn bản là phát hiện hắn không được tới ai không nghĩ tới này năm khu đồ vật thật đúng là không ít tới a bọn họ lúc nào đem người nhân bản này phòng nghiên cứu cũng dọn tới nơi này rồi ta nhớ lần trước lúc tới cũng không có a coi là rồi mấy canh giờ này cũng không tính là lãng phí ân trên lệnh thời gian không nhiều rồi cũng nên trở về làm cơm tối rồi sau mấy tiếng nô minh trở về lại rồi năm khu bầu trời đi đã hơi trắng bệnh chân trời biết này trời sắp sáng hắn cũng nên trở về làm cơm tối một trận lẩm bẩm xong sau nỗ minh liền biến mất ngay tại chỗ mọi thứ đều là an tính như vậy giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra vậy này lão ngô ấy ừ mới vừa rồi ta cho các ngươi g ử i một chút tài liệu quá khứ a không có gì ta liền mới vừa rồi đi nước mỹ năm khu đi dạo một chút thuận tay bản chính đi một tí tài liệu cảm giác được các ngươi có thể sẽ phải dùng tới liền thuận tay cho bọn họ làm một phần quá khứ rồi được rồi không nói với ngươi rồi ta còn phải nấu cơm đâu sau khi về đến nhà nỗ minh lập tức liền đem những tư liệu kia cho rồi nô ái quốc bọn họ rồi dù sao có rất nhiều tài liệu hắn cũng không cần hắn cần chứng minh chẳng qua là chắc chắn này nổ địa điểm là phát sinh ở nước mỹ năm khu liền có thể rồi có những thứ kia thu hình đã đủ rồi đến nội những số liệu kia tài liệu n h a căn bản là không có cần thiết công bố ra ngoài chương bốn trăm năm mươi sự thật thắng hùng biện nô ái quốc nghe trong điện thoại chuyển tới từng trận manh âm như c ũ còn chưa có lấy lại tinh thần đến trong đầu bắt đầu từ từ hồi t ư ở n g lại mới vừa rồi ngô minh nói tới đi nước mỹ năm mươi mức khu đi dạo một cái xuống bản chính rồi một điểm đồ vật nước mỹ năm mươi mức khu tài liệu lý bí thư đi vào một chút nhanh lên một chút đột nhiên kịp phản ứng ngô ái quốc kèm nén không được nữa kích động trong lòng lập tức cầm điện thoại lên đem cái đó lý bí thư kêu dài vào chủ tịch ngài có chuyện gì phân phó vừa tiến đến lý bí thư trường lập tức liền mặt đầy cung kính nói đến a không có sao rồi ngươi đi ra ngoài trước đi lúc này ngô ái quốc mới nhớ rồi h ắ n căn bản cũng không biết này ngô minh đem đồ vật trò chuyển đi nơi nào muốn gọi bí thư đi lấy đồ nhưng là ngay cả phương cũng không biết đi nơi nào cầm a được chủ tịch vậy ta đi ra ngoài trước rồi lý bí thư t r ư ờ n g cũng bị này ngô ái quốc làm cho không giải thích được đứng lên, lên rồi bất quá lãnh đạo chính là lãnh đạo gọi ngươi như thế nào ngươi sẽ làm gì liền đúng rồi Gì, không có a hôn tiểu t ử này không phải nói cho ta phát tới sao ân không đúng hắn nói đúng cho chúng ta phát tới chẳng lẽ là lấy được lao vu bên kia đi rồi đúng rất có thể chính là như vậy ngô ái quốc đó là không khác mấy đem mình máy vi tính cũng lật toàn bộ rồi có thể là không phát hiện gì hết vì vậy hắn liền hoài nghi này ngô minh có phải hay không đem những tư liệu kia phát đến giả với bên kia đi rất nhanh nô ái quốc liền gọi thông rồi lão vu điện thoại của đem chuyện đã xảy ra cho lão vu nói cái gì tiểu tử kia thật nói như vậy ha ha quá tốt rồi đồ cũng không có phát đến chỗ của ta nô ái quốc có thể tưởng tượng ra lão vào thời khắc này nhất định là nhảy cất lên không ở đây ngươi kia kia ở nơi nào a chẳng lẽ hắn phát cho lão trịnh rồi dĩ nhiên không phải lão trịnh nơi đó ngươi yên tâm ta biết cầm tiểu tử đem những tư liệu kia chuyển đi nơi nào rồi a lão vu ngươi biết nói nhanh lên rốt cuộc là ở nơi nào trung h o a việt a tiểu tử kia trước kia cũng truyền qua mấy lần như vậy tài liệu mỗi một lần đều là trực tiếp lấy được trung khoa viện bên kia đi ngươi là nói hắn trước kia cũng truyền qua mấy lần như vậy tài liệu tới coi là rồi ngươi chính là vội vàng phái người tới bên kia đem tài liệu bảo vệ bên kia an toàn tính không cao những tư liệu kia lại quá trọng yếu rồi bởi vì ngô minh trước kia truyền tài liệu đó đã là mấy năm trước sự tình rồi khi đó nô ái quốc còn không có ở vị trí này t h ư ợ n đâu vì vậy hắn căn bản cũng không biết chuyện này tới bất quá hiện tại hắn cũng quản không rồi nhiều như vậy rồi bây giờ tài liệu trọng yếu nhất thật ra thì điều này cũng không có thể trách ngô minh tới trước kia hắn liền chỉ biết là cái này trung khoa viện đến nỗi khác hắn làm sao có thể biết tới đâu vì vậy bắt được tài liệu sau khi lại chính là trực tiếp đi trung khoa viện truyền thống tiểu t ử này thật là cầm đồng truy khi củ cá rốt tới ha ha đối với ngô minh như vậy không đem những thứ kia tài liệu trọng yếu việc không đáng lo nô ái quốc cũng chỉ có thể lắc đầu c ư ờ i khổ bởi vì vô số truyền thông báo cáo này long đẳng xe hơi chính là cái kia nhiên liệu trang bị sẽ nổ sự t ì n h lập tức liền đưa tới toàn thế giới mọi người náo động chờ nhìn xong những thứ kia báo cáo sau càng trở nên tâm hoảng hoảng đứng lên ai các anh em nghe nói không này long đ ẳ n g xe hơi sẽ nổ a hơn nữa cái đó uy lực lớn đó a theo những thứ kia uy tín chuyên gia dự đoán so với phổ thông hỏa tiễn mạnh hơn cho các ngươi lấy một thí dụ đi chỉ cần một chiếc xe hơi nổ có thể đem một tòa cao ốc san thành bình địa a đúng vậy a ta xem chuyện này là thật cô đã lâu không đi bản về những thứ kia chuyên gia kêu thú nói thế nào mọi người suy nghĩ một chút này mua xe từ thời điểm người ta là đã nói như thế nào xe này ngươi chính là lái đến báo hư vậy có thể nguyên trang bị cũng chưa dùng hết mọi người suy nghĩ một chút tên kia phải cần bao lớn năng lượng a nếu là đem những này coi là thành xăng sau đó nổ những thứ này xăng chi chi có thể những thứ kia chuyên gia kêu thú nói vẫn là có cất giữ à. a vậy làm sao bây giờ a này cái này còn có để cho người sống hay không rồi à này bây giờ khắp thế giới đều là long đẳng xe hơi nếu là thật nổ đi đi đi n g ư ờ i lo lắng cái rắm a người ta kia có tiền có thế cũng không sợ liền ta mấy cái này người làm công chẳng lẽ mạng liền so với người khác kim quý hơn nữa những thứ này đều là những thứ kia chuyên gia kêu thú nói mà thôi những người này nói chuyện vậy thì cùng đánh rắm không khác mấy không tin được người ta long đẳng xe hơi công ty cũng còn chưa lên tiếng đâu đúng vậy nếu là mọi người cùng nhau chết ai sợ ai a ta nghĩ này m ư ờ i phần nhất định là những thứ kia ngoại quốc lão nhìn đỏ con mắt rồi cố ý chỉnh chuyện xảy ra tới nhưng là lòng ta đây trong còn chưa thực tế a các ngươi suy nghĩ một chút muốn cái dám a ngươi không phải trong lòng không nơ ây đến mọi người làm rồi uống say rồi vậy thì thực tế rồi đúng không ở trên đời này không có người nào là chân chính không sợ chết vì vậy khi những thứ kia báo cáo một sau khi đi ra tựa h ồ người của toàn thế giới cũng trở nên lưu t h ô n mà tương đối chính là cái này lòng đằng xe hơi lượng tiêu thụ lập tức thì hoàn toàn ngừng lại rồi không người đến mua a mà long đằng xe hơi phục vụ tuyến hưởng ngoại cũng vào lúc này đều sắp bị đánh bể đối mặt chuyện này long đằng xe hơi cũng không có giải thích nhiều chẳng qua là toàn thế giới phân phát thông báo nói là hai ngày sau tương hội tại toàn thế giới có long đằng xe hơi điểm tiêu thụ mỗi quốc gia mỗi thành phố cũng cho đòi mở ra một buổi họp báo đến lúc đó sẽ biết đáp tất cả mọi người vấn đề ba ba thật là nhiều người a thật là quá náo nhiệt rồi chơi quá vui rồi nô minh mang kỳ kỳ n g ồ tiểu kim đi tới thành phố bầu trời phát hiện phía dưới đã là đầy áp cả người dâm dạp chẳng trị đám người hơn nữa trước để bảo vệ trật tự vô số cảnh sát thậm chí bộ đội cũng xuất hiện không có biện pháp này lộ thiên buổi họp báo quá nhiều người rồi dựa hết vào cảnh sát căn bản cũng không đủ đúng vậy à ha ha xem ra cửa hải này hệ đến này mọi người tài sản sinh mạng sự tình thật đúng là không có mấy người không quan tâm nhìn xuống phía dưới nhiều người như vậy nô minh đánh liền tiêu mất ý niệm đồng thời căn cứ tình huống nơi này là hắn có thể dự đoán được k h á c phân phát điểm tình cảnh kia khẳng định cũng tuyệt đối nguy nga dẫu sao vốn là chỉ là một giữa mô hình nhỏ thành phố mà thôi ba ba chúng ta đi xuống nha cao như vậy người ta không thấy rõ rồi kỳ kỳ phát hiện nô g minh căn bản cũng không có hạ xuống phía dưới đi ý tứ lập tức liền phe phẩy nô g minh cánh tay nói đến người a ngươi đi xuống có thể nhưng là chúng ta không tới bên trong đám người đi nô g minh biết khuê nữ này chính là muốn náo nhiệt mà thôi nàng không thấy rõ mới là chuyện lạ đâu bất quá cũng lập tức phân phó tiểu kim lặng lẽ đến gần đám người đáng tiếc lại lặng lẽ hành động nhiều người như vậy tổng hội bị phát hiện bởi vì này hiện trường buổi họp báo kế cận vừa vặn chính là một khu dân cư mà lúc này một cái cùng kỳ kỳ không xê xích bao nhiêu tiểu nữ hải đang mặt đầy khiếp sợ vừa nhìn chằm chằm vừa dùng ngón tay hút đi đang trôi lơ lửng ở nhà nàng bên cửa sổ cách đó không xa tiểu kim còn có kỳ kỳ suýt tiểu m u ộ i m u ộ i chúng ta đến nhà ngươi đi có được hay không a kỳ kỳ cũng lập tức phát hiện ra đối phương lấy tay ở mép làm một cái chớ có lên tiếng động tác sau đó nhỏ giọng hướng đối phương hỏi đến đối phương vừa nghe lập tức cao hứng gật đầu không ngừng nô minh không có biện pháp chỉ có thể để cho tiểu kim đến gần cửa sổ sau đó ôm kỳ kỳ nhảy vào thầm nghĩ nay tất cả là chuyện gì từ nhà như làm trộm a các ngươi là ai làm sao đi vào ta muốn、gì? người là kỳ kỳ mà vừa vặn ngay tại lúc này một người vợ bà đột nhiên từ trong phòng bếp đi ra thấy đột nhiên nhiều hơn tới hai người giật mình bất quá rất nhanh liền nhận ra kỳ kỳ tới rồi ngay lập tức sẽ nhiều mây chuyển trời trong xanh lập tức trở nên vô cùng nhiệt tình để cho ngô minh không thể không xúc động con gái này thật là lợi hại tới trải qua một phen giới thiệu mọi người đều biết rồi giữa lẫn nhau thân phận vị t i a bà bà họ t r ư ơ n g tiểu nữ hải têu i lưu n g u y ệ t mà trương bà bà cũng biết ngô minh bọn họ là làm sao đi vào tới làm gì đối với tiểu kim sự tình cũng không kinh ngạc chỉ là tò mò mà thôi một lát sau buổi họp báo cuối cùng bắt đầu rồi n ô minh liền mang theo hai cái n h a đầu đi tới bên cửa sổ quan sát trưng bà bà hướng về phía không có hứng thú đi ngay vội vàng đi nơi này vị trí không tệ cũng đủ cao có thể mang cả cái hiện trường buổi họp báo hoàn toàn nhìn ở trong mắt đầu tiên đâu rồi đương nhiên là người chủ trì tiến lên tiến hành một p h e n đọc diễn văn bất quá chuyện kế tiếp coi như ra rồi dự liệu của tất cả mọi người đầu tiên là mở rồi sáu chiếc long đằng xe hơi trong đó mỗi cấp bậc các hai chiếc một chiếc vương tử một chiếc tiến nữ sau đó mấy công việc nhân viên liền lập lập tức đi trước mấy cái công phu liền theo trên xe hơi tháo ra rồi ở lại cái cái hộp nhỏ đó chính là xe hơi nhiên liệu trang bị sau đó giơ ở trong tay tiến lên cho trước mặt người xem kiểm tra cũng cho những ký giả kia chụp phải càng rõ ràng hơn một ít thật ra thì chuyện này căn bản là không cần phải vậy bởi vì toàn bộ quá trình đều do máy quay phim máy chiếu phim rõ ràng biểu hiện trình diện trung ương trên màn hình lớn liền ngay cả những công việc kia nhân viên đem nhiên liệu trang bị tháo ra động tác cũng đều cũng rõ ràng là gì hiện lên đâu khi nhân viên làm việc đem những thứ kia nhiên liệu trang bị thả vào tràng trung ương một cái hình tứ phương trên đài kim loại sau đó có mang lên tới mấy cái kỳ kỳ quái quái dụng cụ n ô thúc thúc bọn họ đây là phải làm gì a một bên nhỏ lưu nguyệt nhìn phía dưới tình cảnh xem không rõ đây là phải làm gì lập tức giống như n ô minh hỏi ha ha bọn họ a đây là đang làm thí nghiệm ân chính là chờ một chút bọn họ phải dùng lửa tới đốt những thứ đó nhìn cái này cũng là có chút điểm tựa như quen tiểu cô đương n ô minh chỉ có thể cùng nàng còn có kỳ kỳ giải thích phía dưới là phải làm gì thật ra thì nay cả buổi họp báo chính là đang diễn bày ra hai chàng thí nghiệm mà thôi trận đầu này đâu rồi khi lại chính là nhiệt độ cao đ ú n nóng nhìn một chút những thứ kia nhiên liệu trang bị phản ứng Quả nhiên, theo h vài t A mọi người mau nhìn màn ảnh hóa rồi hóa đột nhiên một cái ánh mắt tương đối nhọn cô nương trẻ tuổi lớn tiếng chỉ trên màn ảnh lớn Hét Thật dầm lên. đúng ó hóa à, nhìn, thật hóa rồi đ vậy à, đây c h í những là thiết à, đồ chơi đại đồ hòa thứ này g sao lại nói vật này sẽ nổ à, nói chuyện Đúng những này đó à, thứ với vật mà. Đúng vậy, những thứ này dương quỷ tử chính là không nhìn được trung quốc chúng ta đổ vật so với bọn hắn thật là tốt cũng biết sử dụng những thứ này hạ tam lạm đích thủ đoạn đồng thời này trong lòng đối với những thứ kia dương quỷ tử lại là căm hận đứng lên kế tiếp một cái thí nghiệm đó là dưới nhiệt độ cao đánh rắm không có mà bây giờ chính là dùng trọng truy máy bắt đầu không ngừng đập dùng sức đập đập phải này thúc g ụ c mặt cũng ra hết mấy thật sâu dấu vết rồi nhưng là mấy cái nhiên liệu trang bị hay là như cũ lông đều không rơi một cây lửa đốt không nát kịch liệt như thế đụng cũng không còn chuyện t i ê u nổ đến từ đâu đây này đó không phải là nói v ớ v ẩ n nha chẳng lẽ những thứ kia nước mị quỷ tử đem này long đẳng xe hơi cho lái đến trong núi lửa mặt đi rồi sao đến nơi này trên căn bản liền cũng không cần long đẳng công ty giải thích cái gì mà mẹ nó mạnh như vậy cái này còn có thể chứa đi trực tiếp dùng đó a đến khi thí nghiệm kết thúc những công việc kia nhân viên lại lần nữa đem mấy cái nhiên liệu trang bị cho chứa này sáu chiếc xe hơi sau đó lại lái đi lần này mọi người cũng chịu phục rồi không phục không được ca thật ra thì thí nghiệm như vậy ở mỗi một buổi họp báo hội trường cũng làm đặc biệt là ở nước ngoài bởi vì có mạo hiểm tinh thần nhân đặc biệt nhiều long đẳng công ty trực tiếp đem nhiên liệu trang bị đi nơi nào để xuống một cái tùy tiện ai cầm cái gì người tiến lên làm sao làm đều được những người ngoại quốc kia đó là dùng ra rồi m ộ ư ơ i tám vệ binh khí sử dụng rồi cả người giải số đến cuối cùng đó cũng là không có chút nào phương pháp xử lý tiêm ấ y cái đơn giản là n g o n cô không thay đổi tới cực điểm nhiên liệu trang bị bế tắc sự thật bày ở trước mắt cũng không do bất luận kẻ nào chút nào hoài nghi mà nhưng vào lúc này vô số truyền thông còn có v n g lộ bắt đầu vô cùng điên cuồng phát hành đi một ít tin tức những tin tức này toàn bộ là liên quan tới nước mỹ cái đó thần bí năm mươi một khu thông qua những thứ kia thu hình mọi người rốt cục thì biết cái này cái gọi là năm mươi một khu là làm gì rồi cũng biết rồi bên trong cụ thể tình hình dĩ nhiên rồi những thứ kia lúc trước nói nổ phát sinh hiện trường bản chữ hình mọi người cũng đều ở đó t ư ở n g tận thu hình trông được đến kia rõ ràng chính là ở nước mỹ năm mươi một trong vùng tới vì vậy lúc này h i n g ở trong đầu thì có một phòng làm việc cùng, thờ giang t tổng thống nhất định chính là phổi đều sắp tức giận nổ vốn là muốn thông qua lần này nổ sự kiện trước tiên đem này long đằng xe hơi danh tiếng làm túi sau đó lấy liền bắt đầu lần kế, kế hoạch hành động nhưng là hắn không nghĩ tới chính là n à y long đ ẳ n g xe hơi lại trực tiếp cho bọn hắn tới một cái giải quyết t ậ n gốc ở toàn thế giới cũng tới một cái hiện trường thí nghiệm ngay cả p h ờ giang tổng thống cũng không khỏi không thừa nhận một chiêu này đủ cao tuyệt tình lấy thí nghiệm c h u y ệ n thực lấy mọi người tận mắt nhìn thấy thậm chí tự tay đi thí nghiệm nhất cử đánh liền phá rồi bọn họ chuẩn bị xong tất cả công thức đến lúc này ai còn sẽ tin tưởng n à y long đ ẳ n g xe hơi nhiên liệu trang bị sẽ nổ tới đó à? ngược lại bởi vì năm khu ra ánh sáng sự kiện để cho nước mỹ chính phủ mang trên lưng một cái cực kỳ xấu danh tiếng phỉ bắng nêu xấu h ã n hại tóm lại c á có có người i t h có h đều c biết hay không những tài liệu này đối với với quốc gia mà nói ý vị như thế nào người có biết hay không những tài liệu này tiết lộ ra ngoài gặp nhau cho quốc gia tạo thành nhiều tổn thất lớn sao còn nữa bởi vì năm khu sai lầm ngươi có biết hay không cho quốc gia danh dự tạo thành rồi nhiều tổn thất lớn sao đặc biệt là người nhân bản kia sự t ì n h bây giờ cơ h ồ người của toàn thế giới dân bao gồm quốc dân của chúng ta đều ở đây hướng chúng ta muốn câu trả lời cơ h ồ liền đem chúng ta làm rồi tá ác nhất tàn nhẫn nhất không nhất người tính chính phủ hết t hệ các thứ này hết t hệ ngươi để cho chúng ta chính phủ như thế nào đi đối mặt mà tạo thành hết t hệ các thứ này hậu quả đầu sọ cũng là bởi vì ngươi đọc trước ngươi sẽ chờ bị đưa ra tòa án quân sự đi lên trước mắt đã là mặt mặt tàn đạo cả người run dày thờ răng tổng thống không chút nào nửa điểm đồng tình lòng vừa vặn ngược lại bây giờ thờ răng tổng thống h ẳ n không được đem này ạ ạn tổ thiên đao vạn quả cho phải đây tổng thống ạ ạn tổ há miệng một cái nhưng là cuối cùng không nói ra nửa câu tới sự thật liền bày ở trước mắt căn cứ cái đó hố sâu to lớn là có thể phán đoán những thứ này chính là chỗ này hai ngày bị người lẻn vào đi năm khu trục lén hơn nữa n à y trục lén còn không chỉ là một cái mà là người ta đem toàn bộ năm khu cơ h ộ mỗi một xóa sình cũng cho đi dạo một cái lần thậm chí đến cuối cùng người ta còn đem năm trong vùng tài liệu toàn bộ đều bản chính đi một cái phân coi như năm khu người tổng phụ trách hắn có thể nói cái này không thể trách hắn hắn có thể nói đây không phải là trách nhiệm của hắn nhưng là nay A an tổ trong lòng lại cảm thấy hoan u ồ n g a thật là liền bị đậu nga còn phải hoan u ồ n g dùng tháng sáu tuyết rơi đã không thể hình dung hắn cái kia cổ hạp hớt bởi vì này nằm trong vùng trừ cái này không giải thích được bị chụp lén rồi ra căn bản cũng không có phát hiện bất kỳ tình huống gì thường a lại không nói những thứ kia mỗi một người đều k ắ c chúng cương vị binh sĩ rồi chính là chút quản chế dụng cụ cũng là biểu hiện toàn bộ năm trong vùng đó là hết thể bình thường từ những thứ kêu màn hình giám sát thượng đừng nói là có người lén lén lút lút đi vào rồi chính là một con xa lạ mũi đó cũng là không có mà đang ở tình cảnh như vậy dưới năm khu bị người ra ánh sáng rồi tất cả tài liệu bị người lấy đi rồi ngươi nói mình có biện pháp gì tốt rồi a an tổ n g ư ơ i đi ra ngoài đi lần này là ai cũng không có cách nào giúp ngươi chuyện này quá lớn rồi mà ngươi căn bản lại không pháp giải thích cuối cùng này tất cả trách nhiệm cũng chỉ có thể do ngươi tới gánh rồi thật ra thì những thứ kêu màn hình giám sát giờ giăng tổng thống hôm qua hắn cũng biết đừng nói là a an tổ chính thành là đổi b kết quả. Kết quả trách. Trách, à à mặc người n dù đã là nghị định rồi sự kiện lần này để cho ả an tổ một người toàn quyền phụ trách nhưng là hay là để cho tờ giang tổng thống vô cùng nhức đầu bởi vì Vô lucy ậ n nói như thế nào, bọn thế họ h h phủ í n cũng giống v ậ chính cứu, cái cũng cần cho mọi người. Một câu trả lời. Lucy, khó khăn hắn, thống, này tổng tương người, là làm lời. mà kỳ từ tự một trả mọi đi vào một chút chúng chúng đi trên ghế ông chủ dựa vào một chút sau phờ răng tổng thống nhất thời cảm thấy một trận hoa mắt vắng đầu điều kiện phản lóe liền cầm điện thoại lên phân phó một cái câu lucy là một cái hết sức xinh đẹp quyến rũ mỹ nữ tóc vàng nàng là phờ răng tổng thống bí thư cũng là hắn phương diện kia bạn nữ quan trọng hơn hay là hắn cố vấn p h răng từ lên làm châu trưởng thời điểm gặp phải vị mỹ nữ này bí thư sau hắn liền lại cũng không thể rời bỏ nàng rồi vô luận là phương diện nào cũng không thể rời bỏ vì vậy chính là lên làm rồi tổng thống hắn vẫn là nghĩ đủ phương cách vẫn là đem lũ xì lấy cho hắn làm bí thư bất quá bởi vì hắn vừa mới lệnh lên đảm nhiệm không lâu này trong nhà trắng lại nhân ra nhãn t ạ m vì rồi phiền thoái không cần thiết này đoạn thời gian gần nhất bọn họ lui tới đều là hết sức bí mật có thể nói nếu như không phải là vì rồi c h u y ệ n công hắn là rất ít để cho lũ xì đơn độc ở lại hắn phòng làm việc quá lâu bất quá hắn bây giờ thật sự là quá mệt mỏi rồi bất kể là trên thân thể hay là trong lòng cũng quá mệt mỏi rồi giờ phút này hắn cũng chỉ bất chấp nhiều như vậy cũng không lâu lắm cửa phòng làm việc từ bên ngoài đẩy ra rồi đi tới cả người hình cao g ầ y vóc người hoàn mỹ mặt đ ầ y quyến rũ mỹ nữ t ó c vàng vừa vào cửa nàng liền đóng cửa lại sau đó từ bên trong phản khóa cũng cưng muốn chết ta rồi mấy cái c ấ t bước nàng sẽ đến rồi p h ở răng tổng thống trước mặt của sau đó trực tiếp dạng chân đến trên người của hắn hồng hồng môi liền hướng p h ở răng tổng thống h ô n lên mà thân thể kia chính là bắt đầu không ngừng dãy r u ộ n hai tay cũng bắt đầu không ngừng ở p h ở răng tổng thống trên người bắt đầu vớt ve vốn là trong lòng liền hết sức kiểm chế phờ răng tổng thống nơi nào còn có thể chịu được như vậy trêu độ a lập tức liền cặp mắt đỏ、lên. giống như một con đến r ồ i tiểu cao dương s ó i đói trở nên vô cùng điên cuồng lên hắn cần phát tiết hung h á n phát tiết điên cuồng sau chính là lời ư biếng ở hơi sửa sang lại một cái lần sau phờ răng tổng thống mặt đầy ung dung tựa vào trên ghế ông chủ mà lù x ỉ chính là ở ông chủ ghế phía sau nhẹ nhàng cho phờ răng tổng thống xoa bóp đầu hệ vị cái này thì để cho phờ răng tổng thống trở nên càng hưởng thụ trung quốc thật là một cái tràn đầy thần kỳ quốc gia à bọn họ làm sao sẽ biết đấm bóp trên thân thể những vị trí này ân chính là bọn họ theo như, lời vị, lại có thể có như thế hiệu quả đâu rồi thật là không tưởng tượng nổi à t h ư ở n g thụ rồi lù xì một trận đấm bốc sau thờ răng tổng thống lập tức cảm thấy đầu góc nhẹ nhàng khoan khoái đứng lên ha ha quả thật đây là một cái vô cùng thần kỳ đất nước bất quá tựa hồ thân ái ngươi bây giờ hẳn liền bị này cái gì người trung quốc làm cho bể đầu sức chán a đặc biệt là này long đ ẳ n g xe hơi nhiên liệu trang bị sự t ì n h càng làm cho thân ái ngươi nhức đầu không thôi không phải sao nói đến trung quốc lù xì rất tự nhiên liền đem lời đ ể dẫn đến nơi này gần đây phát sinh một loạt chuyện này phía trên tới ai đúng vậy a này long đằng xe hơi thật sự là quá khó đối phó đầu tiên là xe hơi quan thuế sự kiện sau đó tiếp theo là nổ sự kiện mà bây giờ nhưng m k u sự k i là cũng chỉ có thể như vậy rồi bây giờ điều quan trọng nhất hay là này long đằng xe hơi nắm giữ rồi này nguồn năng lượng mới sự tỉnh người có lẽ còn không biết này nguồn năng lượng mới rốt cuộc có bao nhiêu hoàn mỹ có thể nói so với hiện hữu tất cả chủng loại nhiên liệu cũng hoàn mỹ vô số lần mà một khi người trung quốc hoàn toàn độc nhất nắm giữ rồi này nguồn năng lượng mới tiếp theo đối với nước mỹ mà nói đúng là một t r ẳ n g tai nạn rất nhanh bọn họ vô luận là từ phương diện kinh tế hay là khoa học kỹ thuật phương diện quân sự đều đưa nhất cử vượt qua nước mỹ đem nước mỹ từ thế giới bá chủ vị trí kéo xuống mà tình huống quốc nội đứng lên là sinh cơ bừng bừng nhưng là bởi vì vô số năm qua quốc nhân cửa vượt mức quy định trước thời hạn xa hoa tiêu xài Sớm l quả thật như hắn theo như lời bây giờ nước mỹ căn bản là một cái vô ích không mà thôi lỗ thủng có nhiều nhất định chính là đến không hết mà sở dĩ còn có thể lộ ra như vậy bước lên nhận thượng tình cảnh vậy cũng là lệ thuộc vào toàn cầu đô la hệ thống tồn tại dùng lời đơn giản nói đó chính là thông qua phát hành đô la khiến cho quốc gia khác để dành này số lớn đô la mỹ dùng quốc gia khác chế tạo tài sản tới chống đỡ nước mỹ cái này s ầ m bất đại quốc tới chỉ cần thế giới này đô la hệ thống một tan vỡ nước mỹ chỗ ngồi này tiền sang bách khổng tắc úc đem sẽ lập tức tự đi sụp đổ mà thế giới này đô la hệ thống sở sống nhờ vào căn bản đó chính là nước mỹ thế giới địa vị bá chủ bất kỳ dám khiêu chiến người bá chủ này địa vị nhân hoặc là quốc gia cũng bị nước mỹ vô tình đà kích suy nghĩ một chút ban đầu nhật bản kinh tế bồng bột phát triển một bộ ta mặc kệ hắn là ai tình thế còn chưa phải là ở nước mỹ áp bách giới ký một cái quảng trường hiệp nghị liền trực tiếp để cho tiểu quỷ tổn thương nguyên khí nặng nghề kinh tế thụt lùi vô số năm ha ha thân ái không phải ta nói các ngươi cũng không biết các ngươi là nghĩ như thế nào cái này cần gì cùng một cái nho nhỏ tư nhân công ty làm khó dễ đâu mất quốc gia thân phận không nói thường thường còn hết sức bị động trung quốc cái kêu bên các ngươi cũng không phải không biết khi bọn hắn cái gọi là ích lợi quốc gia trước mặt hết thẻ đồ vật cũng phải nhượng bộ thậm chí bao gồm tiêu cao nhất luật pháp ở bên trong mà bọn họ cái gọi là ích lợi quốc gia ta nghĩ không cần ta nói các ngươi cũng hẳn rõ ràng dĩ vãng những chuyện kia không phải làm đều rất tốt sao làm sao lần này các ngươi liền cũng quên nữa nha suy nghĩ một chút trước đây thật lâu đại sứ quán sự kiện còn có bọn họ và nhật bản cái gì câu cá đ ả o sự kiện ngay cả dân phẫn bọn họ cũng có thể đẻ xuống đi đều có thể chẳng nóng ngàn gì tới thú chi như vậy một cái nho nhỏ công ty đây thờ răng tổng thống nghe xong rồi lucy nói về sau ánh mắt lập tức trở nên một sáng lên đúng vậy à làm sao bọn họ cũng quên rồi tuyệt chiêu của chính mình nữa nha bất quá rất nhanh ánh mắt của hắn liền lại ảm đạm xuống lucy rất có thể không thể thực hiện được cái này long đẳng xe hơi thuộc về đào nguyên khoa học kỹ thuật vừa nghe danh tự này cũng biết khẳng định cũng là cùng đào nguyên tử nghiệp giống nhau như lúc đây cũng không phải là một cái đơn giản công ty a theo đáng tin tình báo này đào nguyên khoa học kỹ thuật cùng quốc gia bọn họ cao tầng quan hệ hết sức chặt chẽ người suy nghĩ một chút lần trước đào nguyên tử nghiệp sự kiện quốc gia bọn họ không chính là không có khuất phục sao nhớ tới rồi lần trước đào nguyên tử nghiệp sự kiện lại để cho phờ r ă n g tổng thống n ụ c trí đứng lên ta nói phờ rằng ngươi làm sao lại có thể đem hai thứ đồ này nói nhập làm một đâu uống rượu nhiên liệu có thể vậy sao Rượu nắm ở t r o n này cũng g tay ai, k h ô n đáng nhưng g kể, l à đ i ề u n xì một h nguyên đường u h ĩ đừng nói là chính phân chính là quốc i tích rồi, v lúc này quần A bởi vì, đây l có thờ ảnh răng tổng thống trong đầu mới chậm rãi hoàn toàn rõ ràng đúng là như lụ xì nói như vậy một khi để cho quốc dân cờ biết trong lúc này nước nắm giữ rồi nguồn năng lượng mới gặp nhau tạo thành hậu quả có lẽ bọn họ có thể so với ai cũng tích cực đứng lên dẫu sao bọn họ giống vậy không muốn đến trong lúc này nước cường đại lên mà lần trước đảo nguyên t i ể u nghiệp sự kiện người ta quả thật không có gì áp lực nói gì kinh tế phong tỏa đối với trung quốc mà nói chỉ là một cười nhạo mà thôi lại không nói người ta vô số năm qua vậy cũng là quá tự cấp tự túc nhật căn bản cũng không có vấn đề n g ư ờ i này thị trường quốc tế không có biện pháp ai gọi nhân ra nhân khẩu nhiều mà q u a n là bọn hắn quốc nội thị trường cũng đã quá lớn chính yếu nhất chính là trung quốc cái này đại thị trường đối với thế giới các quốc gia trọng y ế u tính xa xa lớn hơn rồi thị trường thế giới đối với trung quốc trọng y ế u tính nói gì kinh tế phong tỏa còn không biết là ai phong tỏa ai đó không nói khác liền thờ r i n g tổng thống rõ ràng nhất một khi nước mỹ mất đi rồi trung quốc cái này đại thị trường đầu tiên gặp nạn khẳng định chính là bọn họ mình ha ha lucy ta nhớ ngươi nói đúng đối với để tỏ lòng cảm ơn ha ha sau đó ở trong phòng làm việc liền lại là một trận cận chiến bắt đầu chưa xong con tiếp nếu như ngài thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử phiếu hàng tháng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta 452, Lao Lý muốn đánh trận. từ r muốn trận. lần trước truyền thông sự kiện sau sẽ để cho long đẳng xe hơi người của công ty bắt đầu hết sức chú ý tới những thứ kia nước ngoài truyền thông báo tới bởi vì mọi người thật sự là sợ rồi vạn nhất những thứ này dương quỷ một lần nữa như vậy ông t r i ề u vậy còn không phải đem người làm điên mà đây chút nước ngoài báo đâu rồi đều là dòng nước ngoài cái kia chút xe hơi điểm tiêu thụ nhân viên làm việc chuyển chân trở lại mà mấy ngày nay báo đều là do hoàng bao phụ trách đọc cho mọi người nghe tới đi không có biện pháp mặc dù n ô minh Kỳ kỳ các ngành tương quan theo dõi trung quốc phát minh loại này nguồn năng lượng mới là một mực cực kỳ ưu tú nhiên liệu không chỉ có cao hiệu bảo vệ môi trường hơn nữa c h u y ể n vận thuận lợi đây là tạo phúc toàn thế giới nhân dân phát minh vĩ đại giống như niệu tấn cơ học h ẹ đi dòng đèn điện vì vậy chúng ta có thể hết sức tự hào mà nói đây là thượng đế ban cho toàn thế giới nhân dân lễ vật chân quý nhất theo hoàng mao từng chữ từng câu đem qua báo chí nội dung đọc lên vừa mới bắt đầu lao lý nghe vẫn là rất cao hứng liền nội văn nói người nước ngoài này vẫn rất có ánh mắt nhưng là về sau từ từ cũng cảm giác được có chút không đúng vị tới hoàng mao n g ư ơ i chờ một chút tờ báo này đã nói gì đồ chơi vật này rõ ràng chính là ta c ử làm ra tới đó à làm sao lại biến thành toàn thế giới nhân dân Còn nữa, cái gì gọi là thượng đế ban cho đó a thấy ngươi lúc nào thành rồi thượng đế coi như thật sự là ban cho cũng không thể là thượng đế tới ngọc hoàng đại đế như lai phật tổ thái thượng lao quân cái gì cũng được thượng đế người trung quốc chúng ta không tin đồ chơi kia thì ra n à y làm rồi nửa ngày n à y lao lý lại là cùng thượng đế tích cực tới đưa đến mọi người một trận cười to mà hoàng b a o có thể liền có chút lúng túng rồi bởi vì hắn bây giờ cũng không biết rõ đây rốt cuộc là nên tin thượng đế đâu rồi còn là tin như lai phật tổ ngọc hoàng đại đế tốt rồi hoàng mao tiếp tục đọc tới lần này lại có chút ý tứ rồi sư phụ bất kể có tin hay không thượng đế hoàng mau trong lòng có một dạng là chắc chắn đó chính là phải tin sư phó hắn tới người sư phụ này bây giờ đã không chỉ là sư phụ rồi hay là hắn hoàng mau háo cơm cha mẹ nhất chủ yếu nhất là mỗi tháng đều dựa vào sư phụ phát trợ cấp không tin không được a vì rồi có thể khiến cho nay đổi mới hoàn toàn hình nhiên liệu có thể mau sớm tạo phúc toàn bộ loài người quốc tế nhiên liệu cơ cấu quản lý ủy viên hội quyết định vào khoảng hai nhật về sau đi trung quốc đặc biệt trung quốc gia nhập quốc tế nhiên liệu cơ cấu hơn nữa sẽ cùng giữa phương thương lượng nguồn năng lượng mới vấn đề thế giới nhiên liệu là thuộc về toàn thế giới nhân dân đọc được cuối cùng hoàng mao cũng ý thức được không đúng cuối cùng căn bản là không đọc tiếp cho nổi rồi ánh mắt đó là mở ra lão đại lão đại hình như là đến rồi cái gì vật ly kỳ cổ quá vậy không tiếp cái gì chó m á thế giới nhiên liệu là thuộc về toàn thế giới nhân dân đó a dùng cái này nói đến thế giới tài sản đó cũng là thuộc về toàn thế giới nhân dân nước mỹ quỷ có tiền như vậy người mỹ châu dân nghèo như vậy làm sao không tới bọn họ chia một ít trả cho nhà người ta mẹ hắn thì ra đây là hoàng thử lang cho gà chúc tết lòng không tốt đâu mấy thập niên qua những thứ này chó nhật quốc gia một mực liền đối với ta như vậy nước hạn chế đối với ta như vậy nước cấm vận bây giờ tốt rồi đến chúng ta có thứ tốt rồi cái này thì thành rồi toàn thế giới nhân dân rồi thật mẹ hắn khốn k i ế p thêm ba cấp đi ngang qua tiểu kỳ kỳ giáo dục một chút đã rất lâu không nói thô tục lao lý lại lập tức bắt đầu tức miệng mắng to ánh mắt kia trường giống như mắt trâu vậy do a người n trong miệng thổi r a khí khiến cho cái kia trường đồ từng trận phiêu động đây là cường đạo hành vi cường đạo hoàng m a u đ â u rồi dẫu sao tới quốc nội không bao lâu còn không có học chúng ta nước mắng vì vậy hết sức tức giận chính hắn cũng sẽ không đòi nói cường đạo cái từ này mà thôi ha ha những người này hay là như cũ như vậy không có sự sáng tạo à lấy được làm đi chính là chỗ này một chiêu hoàng mao đ ừ n g nóng ta nghĩ khẳng định còn có nội dung ngươi tìm một chút khai báo sau đó cho chúng ta đọc vừa đọc đối với những quốc gia kia sở ngọc vì sao bây giờ đã là lòng dạ tư mã chiêu người ngoài đường cũng biết bất quá ngô minh biết khẳng định không có đơn giản như vậy tới nếu là ước chừng như vậy căn bản là không có gì ý ừ tốt ta tìm một chút ân nơi này có một ít liên quan tới phương diện quân sự báo ta cho các ngươi đọc vừa đọc à ngay rồi ngô minh nói về sau hoàng mao lập tức liền trên báo chí trong đống lần nữa lật lên rồi đừng nói thật đúng là để cho hắn tìm được đi một t í có ý tứ nội dung tới trải qua mỹ nhật hàn tam quốc hiệp thương ba quốc gia đem ở gần đây bên trong ở nhật bản hải kế cận cử hành một lần liên hiệp diễn tập quân sự lần này diễn tập quân sự kích thước vượt qua rồi dĩ vãng bất kỳ lần nào sáng hôm nay liên đối với đài loan phi luật tân trở tốt mấy cái quốc gia cùng địa khu đã từng nói lên vũ khí mua kế hoạch phương án nước mỹ quốc hội lần nữa mở ra rồi một vòng mới thảo luận nếu như lần hội nghị này có thể thông qua nước mỹ phương diện gặp nhau đối với này mấy cái quốc gia cùng địa khu bán ra số lớn vũ khí cùng trang bị những vũ khí này trang bị bao gồm theo nước mỹ phương diện tiết lộ gần đây gặp nhau tạm thời tăng mở một lần bắc đại tây dương công ước tổ chức toàn thể thành viên quốc hội nghị hội nghị chủ đề là tăng cường các thành viên nước quân sự liên lạc tiếp theo hoàng mao đọc lên nội dung thật đúng là không ít đều là cùng phương diện quân sự có liên quan hơn nữa bên trong liên quan đến quốc gia hết sức hơn trong đó bao gồm nước mỹ anh quốc nước pháp đức quốc chờ rất nhiều quốc gia tây phương còn có nhật bản phi luật tân ấn độ hàn quốc v, v. thiệp cập nội dung vậy thì càng nhiều rồi liên hiệp diễn tập quân sự quân bị giao dịch căn cứ quân sự trò mướn quân sự nghiên cứu khoa học hợp tác v v mẹ hắn thật là khi người quá đáng bọn họ muốn làm gì à còn muốn tới một lần tám liên minh quốc tế quân hoặc là tới đại chiến thế giới lần thứ ba sao không được lần này ta phải trở về kinh thành một chuyến hắn mãi mãi lao cũng không tin rồi ai mẹ hắn chính là trường rồi hai cái đầu đối với loại chuyện này lao ly đó là tương đối nhạy cảm lại là tương đối tức giận bị khi phụ sỉ nhục rồi nhiều năm như vậy chính là tượng đất đều có ba phần tức giận tới đâu hắn lao lý như vậy thiết huyết lao tướng còn tới vốn tới nhiều năm như vậy trong lòng vô cùng tức giận cùng k i ể m chế lao lý lập tức liền đứng lên minh nhỏ ngươi cho lao đem tiểu kim gọi tới cho ta bây giờ sẽ đưa lão trở lại kinh thành bằng không lão nô g bọn họ mấy cái n h u n đ à n khẳng định trông trước trông sau bây giờ chính là với đại pháo lao kia nhỏ cũng đều thành rồi chính khách không thể tùy bọn họ làm loạn lúc này lao lý đó là mặt đầy nghiêm túc đầy mắt kiên định hồi lâu chưa từng xuất hiện ở hắn sát khí trên người giờ phút này lại trở nên sôi trào mãnh liệt đứng lên lao lý ngươi có thể tưởng tượng tốt rồi nhất định phải trở về lúc này nô minh cũng là mặt đầy vẻ mặt nghiêm túc đối với lao lý nói đến lao rất chắc chắn người ta muốn đánh vậy thì tốt tốt phụng đổi một trận đi chỉ biết là một mặt im hơi lặng tiếng sẽ đem người làm cho ngay cả tổ tông cũng không nhận ra lòng người nếu là cũng tán rồi quốc gia mãi mãi cũng mạnh không đứng lên lao lý lúc này nói chuyện vậy thì như đinh sắt đinh thiết b ả n vậy được rồi thiểu kim liền đỏ bên ngoài nhé nô minh chẳng qua là cười một tiếng cũng không nói gì nữa mà lao lý cũng giống vậy trực tiếp liền đi ra ngoài cửa đi sư phụ này cái này không sẽ thật muốn đánh g i ặ t đi ngươi sao không khuyên đ ủ lý ra ra đâu vốn đang một trận trận mắt hốc mồm hoàng mao lúc này rốt cục thì k i ị m phản ứng đối với cái này lao lý tính cách hắn là vô cùng rõ ràng đó à lần này đi thật đúng là có thể phải đánh bắt đầu trượng lai tới khuyên hắn làm gì à nói sao rồi cái kia tính khí ai có thể khuyên phải rồi à không phải là đánh một chút ỉ vào nhà có cái gì ngạc nhiên đó à đối với hoàng mao kinh hoàng nô minh là chút nào không thèm để ý tới sư phụ như vậy sao được à mặc dù ta không biết trong lúc này nước thực lực quân sự mạnh như thế nào nhưng là vô luận như thế nào cũng không đỡ được nhiều như vậy quốc gia đó à đến lúc đó phải chết rơi bao nhiêu người à. hoàng bao lần nữa mặt đầy lo lắng nói đến tốt rồi ngươi thao lòng nhiều như vậy làm gì vậy lao lý mặc dù hỏa khí rất lớn tính khí cũng rất hot nhưng là hắn không phải ngu này lao g i a thông minh đâu được rồi ngày sắc cũng không sớm rồi sớm nghỉ ngơi một chút đi đi n ô minh căn bản cũng không quản như c ũ mặt đầy lo lắng hoàng bao phất tay một cái liền chuẩn bị đi nghỉ ngơi đi kinh thành lao lý nhà tứ hợp viện tiểu kim đó là không có chút nào xa lạ rất nhanh liền đem lao lý đưa đến rồi địa điểm rồi đem l ã o lý để xuống sau hắn liền bay lên trời bắt đầu trở lại đ à o nguyên thôn a ba ngươi tại sao trở về rồi hả nghe được động tĩnh lý kiến quốc đi ra một đến giả lý đứng ở nơi đó thiếu chút nữa không giật mình hết sức kinh ngạc hỏi từ n à y lao ra đi rồi đ à o nguyên thôn sau vừa mới bắt đầu cũng chỉ ăn tết một lần trở về đến cuối cùng năm hết tết đến cũng không trở lại kinh thành đã tới ngược lại để cho bọn họ hết thể chạy đi đ à o nguyên thôn không nghĩ tới này nửa đêm canh ba lại chạy trở lại làm sao lão về nhà còn phải uống người báo cáo a lao lý vốn là trong lòng liền tức giận lớn nghe được cái này lý kiến quốc hỏi lên như vậy không chút khách khí liền một câu đỉnh quá khứ a bị lao lý trừng mắt lý kiến quốc lập tức điều kiện phản loại tựa như g i ú p cổ một cái sau đó xứng sở a đúng rồi ba ngươi lần này trở về có phải là có chuyện gì hay không muốn làm a một lát sau lý kiến quốc rốt cuộc nhớ tới hỏi lao lý cái vấn đề này nói vậy chẳng lẽ lao trống không không có chuyện làm đặc biệt hơn nửa đêm chạy trở lại bồi ngươi nói chuyện sao a lao lần này trở về muốn đánh t r u n cái gì đánh một chút ỉ vào cùng ai đánh ra ca lý kiến quốc lúc này thiếu chút nữa không bị sợ ngã xuống đất ngất đi tới hắn có thể không tin này lao ra sẽ nửa đêm chạy trở lại cùng hắn làm trò đùa tới cùng ai đánh lao muốn cùng toàn thế giới đánh ngươi vấn đề làm sao nhiều như vậy áp vội vàng cho lao a n xếp hàng xe lao phải đi tìm lao nô bọn họ nghe lý kiến quốc ma ma tức tức lập tức lao lý liền không nhịn được rồi sinh khí nói đến điều này có thể để cho lão lý không tức giận nha hắn lao lý m à vừa nghe đánh giặc k i n h thành hình d á n g kia nói ra có mất mặt hay không a lần này lý kiến quốc cũng không dám hỏi lại rồi ngoan, ngoan đi cho lão lý ăn bài xe l ã o lý rất dung mãnh lúc này đã qua rồi nửa đêm rồi nhưng là nô ái quốc bên trong phòng làm việc vẫn là đèn đ u ố t sáng t r a n g không chút nào lắng xuống ý tứ ngươi nói chúng ta có oan u ồ n g hay không nha này nguồn năng lượng mới cùng quốc gia đó là một mao tiền quan hệ cũng không có rõ ràng chính là thuộc về l o n g đằng xe hơi bây giờ lại đem đầu mâu chỉ hướng chúng ta tới những thứ này dương quỷ tiểu quỷ thật không phải là một món đồ thật sâu phun một hớp khói sau lão vu lập tức liền bắt đầu o a n trách ừ bọn họ cũng liền chút khả năng này mà thôi không đúng một cái mùi u tối đặc biệt là người mỹ lại là hắn biết, biết, biết lần này muốn những quốc gia kia từ bỏ ý đồ trên căn bản là không thể nào dẫu sao cái này nguồn năng lượng mới thật sự là quá trọng yếu quá trọng yếu rồi trọng yếu đến đã quan hệ đến quốc gia số mạng trình độ đi vì vậy lần này những quốc gia kia không có được này nguồn năng lượng mới đó là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ trước kia là vì hơi có chút điểm dầu hỏa bọn họ cũng có thể không tiếp khơi mào chiến tranh húng chi lần này đâu quốc gia im hơi lặng tiếng nhiều năm như vậy cảm giác không phải là đầy bụng hoàn khí đâu nếu là thật chỉ lo người tình khí đang ngồi bất cứ người nào cũng sẽ không chút do dự lựa chọn chiến tranh kia sợ sẽ là thua rồi cũng phải đánh đáng tiếc bọn họ phải cân nhắc sự tình thật sự là quá nhiều rồi cuộc chiến tranh này bọn họ thật không có cách nào đ ẩ nga nhiều như vậy quốc gia liên hiệp căn bản cũng không phải là trung quốc có thể đối kháng phải rồi mặc dù bởi vì trước kia ngô minh cơ hồ đem toàn thế giới các loại công nghệ cao quân sự tài liệu cũng cho bọn hắn tìm đến đến rồi khiến cho quốc gia chân chính là thực lực quân sự đã không thấp hơn bất kỳ một quốc gia nào nhưng là lần này đối mặt quốc gia thật là quá nhiều đánh trên căn bản không có thắng có thể thua rồi cái giá này thật có thể quá tốt đẹp lớn lắm rồi không chịu thua à. nếu là những quốc gia kia trực tiếp đối đầu đào nguyên khoa học kỹ thuật long đ ẳ n g xe hơi công ty kia cái gì cũng dễ nói đó chính là ngô minh cùng những thứ kia sự t ì n h của quốc gia nhưng là bây giờ người ta căn bản cũng không đi tìm lòng đằng xe hơi công ty mà là trực tiếp tìm trung quốc ai kêu này lòng đằng xe hơi công ty là trung quốc công ty đây lao nô g lao vu nếu không ta đi tìm lao lý thương lượng một chút đi bây giờ cũng chỉ có lao lý có thể ở ngô minh trước mặt chen mồm vào được rồi như thế nào vốn là túi đầu yên lặng chính quốc đống đột nhiên n g mở đầu lên đối với ngô ái quốc cùng lao vu nói đến để cho ngô ái quốc cùng lao với chấn động trong lòng chính quốc đóng ý tứ trong lời nói đó là hết sức rõ r à n g rồi chiến tranh không thể đánh như vậy chỉ có thể đi nghĩ biện pháp thuyết phục ngô minh ngô ái quốc yên lặng không nói mà lao vu thì là một bộ hết sức buồn rầu biểu tình lao ngô lao vu không phải ta giả t r ị n h không muốn đánh cuộc chiến tranh này mà là không thể đánh a dù là chỉ có một phần m ộ ư ờ i niềm tin có thể đánh thắng dễ dàng hôm nay đều không biết nói ra những lời này được nhưng là một khi khai chiến đó chính là tương đương với cùng toàn thế giới khai chiến a đến n ô a i quốc cùng lao cho bọn hắn trầm m ặ t rồi trịnh quốc đóng m ộ ư ơ i phần bất đắc dĩ giải thích nói sau rồi vật này chúng ta cũng không phải là cho không chúng ta có thể trả giá mà nói thí dụ như đài loan vấn đề câu cá đảo vấn đề nam hải vấn đề chờ đã không phải cũng rất có thể một chút liền giải quyết rồi mà giờ phút này chính quốc đ ó n g lần nữa nói đến mà rõ ràng nô ái quốc cùng lão vu thần sắc bắt đầu có chút thả lòng động đúng vậy à nếu là thật có thể một chút liền đem những vấn đề này cũng giải quyết rồi đây chính là chuyện thật tốt tới à nhưng vấn đề này đã kéo rồi quá lâu quá lâu rồi vẫn luôn chậm chạp không có được giải quyết nguyên nhân chủ yếu này cũng là bởi vì có lấy nước mỹ cầm đầu những quốc gia này m á n h liệt can dự bằng không chỉ bằng mượn những thứ kia tôm t é p ngãi nhép sớm liền thu thập phải sạch sẽ nếu không tìm nô minh hỗ trợ ai coi là rồi không thể nào bọn họ loại người như vậy có quy củ của bọn hắn muốn là bọn hắn loại người kia cũng trực tiếp tham dự vào trong chiến tranh đến đó không phải là thật liền loạn x á o đột nhiên lão vu nói một cái đề nghị bất quá rất nhanh liền lại bị chính hắn cho bác bỏ đúng là này tu hành giới có tu hành giới quy củ bọn họ là kiên quyết sẽ không tham dự vào phổ thông trong chiến tranh tới chỉ cần không phải đến đó loại d i ệ t tộc mất nước thời khắc bọn họ liền tuyệt đối sẽ không hành động vâng không còn phải cái này phổ thông quân đội tới làm gì đi phái ra một đội thiên cấp cao thủ quá khứ cái gì hà nội cái gì quân đội đó cũng là hồn công vậy chúng ta liền thử một chút đi ngày mai Ta c là, là ngay tại c lúc này đột nhiên một hồi chuông điện thoại vang lên rồi nô ái quốc cao mày cầm điện thoại lên ứng với rồi hai tiếng thì để xuống rồi mặt xác thập phần cổ quái đứng lên làm sao rồi lao nô đến ngô ái quốc mặt sắc cổ quái trịnh quốc đống lập tức lên tiếng hỏi thăm lao lý trở lại kinh thành rồi hơn nữa lập tức phải tới chúng ta nơi này cái gì lao giả kia trở lại rồi không biết là hắn đã biết chuyện này đi à n h a mà hắn bây giờ vội vội vàng vàng chạy trở lại giải quyết tình hữu điểm không tốt lắm a lao vu vừa nghe lại là lao lý chạy trở lại kinh thành tới rồi trong lòng lập tức lột bột một chút bọn họ là một đôi lão toan ra rồi mỗi người tính đó là hiểu rất rõ bất quá nghe được cái này lao lý trở lại lao vu liền cảm thấy không ổn đứng lên này lao lý đây chính là liên quan ă m cũng không muốn trở về này kinh thành tới đó a hiện ở đây sao vội vội vàng vàng chạy về y kia lão vu sao có thể vẫn không rõ a được rồi trước hay là lao lý nói thế đó đi đi từng bước từng bước rồi nô ái quốc nói xong ba người cứ như vậy t i ế n lặng chờ lao lý đến mà đây lao lý tới tốc độ đó là lạ thương mau cũng không có để cho bọn họ chờ bao lâu ha ha lao lý được a vừa thấy được lao lý nô ái quốc chính quốc đ ố n g còn có lao vu đều rối rít đứng dậy nói đến thật nếu bàn về đến này lao lý ở mấy người ở bên trong vậy cũng là lao tiền bối coi như cùng lão vu so với dùng hết lý lại nói lão làm lính cũng ba năm rồi ngươi chính là tên tân binh chứng đâu ta không tốt thật không tốt người ta cũng tới trên đầu tới kéo cất đi đ ấ y rồi ta còn có thể tốt sao lao lý không chỉ có sắc mặt không tốt dọn giống vậy không tốt bất quá mọi người đối với tính tình của hắn cũng đều biết cũng không có cảm thấy cái gì không đúng coi như là lão vu đó cũng là hết sức hiếm thấy không có cùng lao lý tranh cãi ha ha mới vừa rồi chúng ta còn hàn huyên tới ngươi tới không nghĩ tới ngươi già trẻ lại bực bội không lên tiếng liền chạy trở lại rồi nói vậy a rồi nếu là không chạy trở lại Các người ngày mai sẽ phải gọi điện thoại cho ta thà đến khi ngày mai ta còn không bằng đi suốt đêm trở lại đâu lao lý đó là không chút khách khí liền trực tiếp đặt mông ngồi ở rồi lao ở bên cạnh ánh mắt kia đến già với một trận bỏ mặt dĩ nhiên rồi cũng không phải là xấu hổ là kìm n é n đến hắn giờ phút này ở lao lý bên cạnh cảm thấy rồi từng trận vô lực cùng bực bội được rồi đừng nói trước chuyện đến hôm nay lao lý ta mời các n g ư ơ i uống rượu này gây chuyện không tốt ta đây cũng là cuối cùng ở uống rượu với nhau uống tốt rồi chúng ta nói sau chuyện tránh cho đến lúc đó không có cách nào uống rồi lao lý cũng không để ý bọn họ trực tiếp vậy thì biến ma thuật tự như vừa nói một vò rượu mấy cái ly liền xuất hiện ở trước mặt mọi người phải ngô ái quốc bọn họ là s ư ớ n g sốt s ư ớ n g sốt lao lý chẳng lẽ ngươi cũng đây là minh nhỏ làm cho ta nhà một người một cái thuận lợi ta đây cũng già bảy tám mươi tuổi rồi làm sao có thể còn học đồ chơi kia a lại búng vài năm đến lượt đi gặp chiến hữu cũ rồi lao lý dĩ nhiên biết lao vô ý tứ trong lời nói hỏi hắn có phải hay không cũng tu luyện tiếp theo mấy người liền bắt đầu cắm đầu uống rượu rồi ai cũng không nói cái gì thật ra thì lao lý lời nói mới rồi liền cho thấy rồi ý tứ của hắn rồi tốt rồi rượu này cũng uống đến không khác mấy rồi các ngươi đã đều không nói vậy thì ta tới nói xong ta lần này trở lại lâu rồi chính là trở lại đánh giặc các ngươi cũng đừng tìm ta nói gì đạo lý lớn những thứ k i a ta một cái đại lao to nghe không hiểu dù sao cuộc chiến này lao đầu ta là nhất định phải đánh các ngươi nói ta giả lý kết vẽ cũng được nói ta không để ý đại cuộc cũng được dù sao lâu rồi đến lúc đó ta chỉ còn muốn quát một tiếng có một đoàn nhân theo tới ta coi như đoàn trưởng một cái doanh ta khi c h ạ y trưởng một lớp ta liền làm lớp trưởng muốn là không có bất kỳ a y ta liền mình gánh x u n g trên mình tốt rồi ý của ta ta nghĩ ta đã biểu đạt rõ r à n g rồi cũng sẽ không chậm trễ các ngươi thời gian rồi đi rồi một v ò rượu lớn lao lý một người làm rơi rồi một phần ba này mặc dù hắn tựu i lượng cao nhưng là cũng có chút men say q u a n g ra lời về sau liền có chút lảo đảo đi ra ngoài không cần nữa, lao đầu ta còn không yếu như vậy theo ngoài cửa vang lên rồi một câu nói như vậy về sau rất nhanh liền an tính lại nô ai q u ố c bọn họ bị lao lý kia dũng mãnh lời mà nói đúng là dọa sợ không nhẹ giống như lao lý nói như vậy đạo lý lớn cũng không nói rồi chỉ cần này lao lý thật quát một tiếng lại là vì rồi loại chuyện này đến lúc đó chỉ bằng ba người bọn hắn thật đúng là không ngăn được à nhưng là đến lúc đó thật như vậy vậy thì đại điều rồi bất khai chiến cũng phải khai chiến tình cảnh như vậy để cho vốn là tâm phiền ý loạn ngô ái quốc bọn họ càng trở nên sợ hết hồn hết v i a đứng lên, lên rồi nhưng là đối mặt lao lý bọn họ lại không có cách nào ha ha thì ra này lao lý là đánh cái chủ ý này à được rồi chúng ta cũng không cần phiền lên rồi đến lúc đó ai nhảy ra chúng ta đi ngay làm ai ha ha chính là toàn bộ tới rồi ta cũng không sợ bọn họ đột nhiên này ngô ái quốc lại cười lên ha hả ủng hộ khai chiến làm cho trịnh quốc đóng cùng lao vu là sừng sốt sừng sốt